vâng trên bong thuyền có người cùng t e u lên đ á p lời tám cái cấp sáu luyện kim thuật sĩ đã bố trí tốt bắt mang tinh luyện kim trận nghe được tô luân chỉ lệnh bọn họ lập tức kích hoạt lên luyện kim trận nóng bỏng ánh sáng trắng sáng lên tô luân lại hướng lấy bên trong trận pháp ném ra một khối mang m g u thịt không là cái khác thịt chính là lúc trước tại ngân lòng quốc vương đều ạ cờ dọn xạ thu tập đến đầu kia cấp sáu ngân lòng bộ phận thi thể cái này luyện kim trận cũng không cái gì đứng đông tác dụng tác dụng duy nhất chính là cực xa cự ly khuyết tán mùi vị không sai tô luân bê kế hoạch chính là gấp lựa bỏ tay người mượn đao giết người bọn họ lựa chọn xâm nhập vì c h í nếu h là như t có thể dẫn dụ đến đầu kia cấp tám ngân long tôi luôn cảm giác đến mắt xuống cái này ba tri vạn người pháp đoàn đại khái tỷ số sẽ bị thương nặng đến lúc lưỡng cường tranh chấp tuyệt đối có cơ hội để lợi dụng được kế hoạch này có nhất định đánh bạc thành phần bởi vì tôi luôn không xác định đầu kia ngân long ở đâu cũng không xác định nó nhất định sẽ đến nhưng không cái gì quá do to hiểm cho dù dẫn không đến ngân long cũng không quan trọng trái lại chính bọn họ đều là chuẩn bị muốn chạy trốn bởi vì hắn còn có tiểu hư không giới hắn hiểu rõ thiên thần vi diện người chế định kế hoạch chiến đấu tất nhiên là cần tình báo chống đỡ địch nhân an bài ba cái vạn người pháp đoàn đến phục kích bình minh cái này lúc đầu đã là thuộc về không có sơ hở nào cao phối nhưng địch nhân còn có một cái chưa từng nắm giữ tình báo vậy liền là tô lân u có thể trực tiếp đem vĩnh dạ hào nhét vào tiểu hư không giới sau đó thuấn di trốn đi sở dĩ từ vừa bắt đầu băng phong mặt biển hạn chế hải thuyền chiến thuật liền căn bản không có bất cứ tác dụng gì thiên thần vi diện những người kia đại khái đã cho là đem bình minh đoàn thuyền k h ô n g chế ở mặt băng bên trên hết thệ đều vạn sự thuận lợi sở dĩ bọn họ cũng không đội không chậm điều chỉnh vây quanh trận hình đội vào lửa đạn chậm rãi b ư ớ c gần ổn bên trong cầu thắng như vậy một đến quả thực giảm bất thương vong nhưng cũng cho bình minh đoàn nhiều thời gian hơn phong thích n g i nhử tô luân cùng bình minh đoàn một đám cao chiến bọn họ cũng phối hợp lấy bọn họ diễn kịch trình diễn lấy dẫn đội xung kích chuẩn bị phá vòng vây nội dung vợ kịch bất quá nếu là phúc kích vạn nhiều lần lựa chọn bạc n h ư ợ c điểm xung kích đối phương đều không tiếp đại giới kéo lại dùng đến bình minh đoàn cũng không có bất luận cái gì cơ hội có thể mang theo đại bộ đội trốn đi nhưng nhìn lấy chiến đấu kịch liệt thực tế bình minh đoàn cũng không cái gì tổn thất quá lớn mất ngoại trừ t r ì rổ cùng mấy cái ngứa tay cao chiến vọt mấy sóng mặt khác đại bộ phân động tĩnh đều là đến từ pháo chiến còn có một ít hắc hoa kỹ cũng lục tục dùng bên trên giống như là cái gì ma năng pháo laser đường kính lớn trôn b ù i pháo hạt xuyên thủ pháo hiếm có như vậy phù hợp địch nhân l u y ệ tay các loại nhằm vào ma pháp cấm chế phòng thí nghiệm sản phẩm tại một trận chiến này đều lấy ra đến có chút không hết sức như người ý nhưng trung quy là chân thực sau khi khảo sát mới hiểu rõ chỗ nào không đủ lại có phản hồi số liệu đi cải tiến chính là những thứ này chiến tranh công s ư ở n g cơ giới sư bọn họ tạo đi ra những thứ này hắc khoa kỹ cho bình minh đoàn tranh thủ quá nhiều thời gian hai bên cứ như vậy sống m ã i với nhau lớn nửa giờ mắt thấy vòng phục kích càng ngày càng b ư ớ c gần hai bên đã bắt đầu tiểu quy mô cận chiến thời điểm đột nhiên tầm nhìn tại chỗ rất xa truyền đến một tiếng tiếng rồng g ầ m phẫn nộ t ô luôn nhìn lấy chân trời quen thuộc tia bóng người màu bạc trong mắt một vui rốt cuộc đã đến bình minh đoàn những người khác nhìn thấy cũng đồng dạ một vui ngân long đến chính là kế hoạch c cái này sẽ để cho bọn họ chiến quả lật rất tốt mấy lần một lần lại một lần phục chế thiên phú Trước thần chi nhất thủ.、Cao、vút trời, tất thấy trời thiềm tập thật Phát thiên thần tức thức một tộc. ra, người như được người sư được chi Cao chân cả chân kích Cách cảm cho cũng Chuyện có cự Chẳng nhìn nhận linh hồn những pháp họ đỉnh đầu đầu dòng ngâm vang vọng điện đến ngân long.、Cách、đến Juniap, diện bọn đến long long đến? mọi kia loại kia vi kia dai xa sao vì gì làm xảy đều lập là sẽ ý ba cái vạn người pháp đoàn các quan chỉ huy s ắ c mặt tái xanh hai bên đánh thẳng đến kịch liệt mắt thấy liền muốn đoàn diện cái đó luyện kim thổ dân đ o à n đội không muốn đột nhiên giết ra một đầu cấp tám cự long như thế nào xem đến không sẽ là t r ù n g hợp từ vừa rồi bọn họ không hiểu ra sao cả bị phát hiện bị một trận pháo kích về sau những t i ê n thần này vi diện các pháp sư liền ẩn ẩn nhận ra không hay bây giờ thấy tình huống này chỗ nào không biết là chúng người mưu hại nhưng bọn hắn cũng muốn không rõ ràng vì sao đối phương có thể triệu hắn cự long đến với lại nghe lấy cái kia giận g ữ long âm đầu này ngân long giống như là có cái gì không chết không thôi cự hận tổng chỉ huy nhìn thấy cự long tập kích đến lập tức cải biến chiến thuật quát l ư n g đạo tất cả mọi người tập kết trận hình phòng ngự không cần công kích bọn họ không lại tiếp tục trùng sát bình minh đoàn cũng không lựa chọn công kích chọc giận cự long mà là đổi thành trận hình phòng ngự biến cố đột nhiên xuất hiện đánh bọn họ một cái trở tay không kịp nhưng thiên thần vi diện những người này cũng không đốc bọn họ cũng nhìn ra cái này ngân long đến rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong cực lớn khả năng là xua hổ nuốt sói mưu kế n ạ o mạn long tộc cũng không là dễ dàng như vậy bị người thúc đẩy nếu như đối phương thật có điều k h i ể n cấp tám cự long thực lực như vậy có nghĩa là bọn họ bên trong tất nhiên có cấp chín chức nghiệp giả cái này rõ ràng không có khả năng đại khái tỷ số là âm mưu gì thủ đoạn dẫn dụ đầu này ngân long đến mà vạn người pháp đoàn mục tiêu quá lớn tất nhiên sẽ là cự long tập kích chọn lựa đầu tiên mục tiêu địch nhân tất nhiên hy vọng bọn họ cùng cự long chết t r i ệ đề cho dù là đối đầu cái này chiến lực có thể so với cấp chín pháp thánh cự long ba cái vạn người pháp đoàn cũng tuyệt đối không sợ nhưng bọn hắn thật muốn động thủ công kích liền thật bên trên làm trái lại trước diệt rơi những thứ kia luyện kim thổ dân bọn họ mới có thể sức tập trung mức độ thay đổi cuộc thế giữa bầu trời túi sông mà đến ngân long nhìn lấy mặt băng bên trên những thứ kia ma pháp quân đoàn nổi cơn giận dữ cái này quân đoàn ma pháp trận nó có thể quá quen trước đó không lâu chính là những thứ này h è n hạ ma pháp sư kém chút giết nó có thể cự long có so tuyệt đại đa số nhân loại ưu việt hơn trí tuệ nó chỗ nào không biết xa như thế cách mình còn n gửi được long thi mùi vị cái này trong đó nhất định có nhân loại âm u dù sao là đỉnh chuỗi thức ăn bá chủ cấp sinh vật đối mặt một nhóm côn trùng cũng không sẽ sợ h ã i r ụ t r ẻ bất kể tình huống là cái gì đem nơi này tất cả nhân loại g i ế t tất cả liền tốt nó c ú i sông đã bay đi xuống một hơi thánh quang long hơi thở liền phun ra đi ra vậy mà mặt băng bên trên những ma pháp sư kia cửa tạo thành trận hình phòng ngự cũng không có phản kích cái kia ngân long phun ra một hơi đốt chết một mấy mươi người tạo thành đoàn nhỏ về sau nhìn lấy giống như nhất thời bán hội cũng không làm gì được đến liền bản năng liền hướng về phía nơi xa ngươi cái kia đầu bị băng phong thuyền lớn mà đi vĩnh dạ hào trên bông thuyền mọi người thấy ngân long tập kích đến từng cái sắc mặt nghiêm trọng ngoại trừ tô lân c h ỉ d ù cùng bặt t ổ lộ ba người còn không ai thấy qua chân chính cấp tám tuần huyết cự lòng cũng không từng chứng kiến như thế uy áp kinh khủng long ngâm vang vọng bên thai cho dù là sớm có phòng bị không ít đê d i a i thủy thủ đoàn cũng trực tiếp bị âm thanh sóng bên trong lòng uy chân tròn qua bình minh đoàn một đám cao chiến bọn họ lại từng cái mài đao xoẹn xoẹn mới vừa đến long chi quốc hải vượt liền săn bắt qua một đầu cấp bảy tuần huyết lam long hiện tại đến một đầu cấp tám khiêu chiến thăng cấp đồng thời mọi người cũng càng mong đợi bà dẹn ánh mắt nghiêm trọng chật chậm cái này là cấp tám cự lòng a số mười chín cái này uy áp quả thực rất khủng p ố vợi tập răng nhanh khoe miệng ý cười khiếp người nếu như là trạng thái toàn thịnh quả thực không tốt săn g i ế t ta chị rổ tay phối hợp tại trên chuột kiếm ánh mắt như kiếm trên thân phách khí ẩn ẩn cùng long uy tranh phong chống lại nàng chiến ý giặt rào xoay mặt hỏi bên người lao kiếm thần đạo bạt tổ lộ tiền bối ngài và cái tiêng ngân long dao qua tay cảm giác thế nào bạt tổ lộ khóc cười không được đáp lại một câu mạnh phi thường vị này lao kiếm thần đến hiện tại cũng khó có thể tin bình minh đoàn đám người này cũng muốn săn g i ế t một đầu cấp tám tuần huyết cử long bất quá mấy ngày nay đợi tại trên thuyền hắn chỗ nào không biết đây là một cái sáng tạo kỳ tích đ ồ n đội tuy rằng cảm giác đến phong hiểm rất lớn, nhưng chính là cỗ này mọi người đồng tâm hiệp lực quyết tâm làm cho hắn cảm giác được bản thân bộ xương giàn à y cũng ẩn ẩn tìm về lúc trẻ tuổi đợi cái tia nhiệt huyết sao động cảm giác còn mấy cái trong c h ư ớ c mắt đầu tiên dương cánh trăm mét ngân long liền đã xuất hiện ở ngoài ngàn thước chính là ánh mắt t ỏ a định một trong n é y mắt lại nhìn một cái phi long liền đã dán mặt băng bay thật nhanh mở miệng chính là một đường thánh quang long hơi thở liền hướng lấy vĩnh dạ hào phun ra đến nóng bỏng ánh sáng trắng lóe mù mắt người đốt hơi nóng sóng lôi cuốn địa vị cao pháp tắt thánh quang lực lượng cách đến thật xa đều làm cho người cảm nhận được đốt cảm giác nhìn lấy ngân long hướng tập kích bình minh đoạn, hắn lúc trước liền kiến thức qua một lần n g ạ m ạ n long tộc cũng không l à như vậy tốt câu thông bọn chúng cũng không hứng thú cùng nhân loại cái này loại côn trùng hợp tác húng chi lần này cũng là bình minh đoàn cố ý dẫn nó tới cũng không hy vọng có thể sống chung hòa bình nhìn lấy ngân long thẳng sông vĩnh dạ hào m à đến t ô luân một tiếng q u á t nhẹ đậu thủ trong máy bộ đàm mọi người cùng nhau đáp vâng cùng lúc này một đường kim quang thân ảnh trong nháy mắt lấp lóe vượt lên đ ố n g nhiên tiến mạnh số mười chín triển khai hoàng kim cánh chim đem mình bao khỏa lên chắn đầu thuyền cái kia thánh quang long hơi thợ phun ra đến nóng rực ánh sáng trắng vừa vặn chiếu tại màu vàng thiên lại nhìn một cái vô số kim quang lấp lánh vũ mao cũng đem l o n g tức phản xạ trở lại biến thành vô số v ả y cá ánh sáng trắng tỉ mỉ lưỡi đao quang nhận t ừ tán tại mặt băng bên trên cực cao nguy đụng chạm nhiệt độ cực thấp hoa lạp lạp nổ lên đầy trời sương mù nhìn lấy số mười chín bình yên vô sự ngạnh kháng xuống l o n g tức tô luôn ánh mắt cũng hơi hơi run lên kế hoạch bước đầu t i ê n xem như là đi ổn cùng lúc này trên bong mấy tiếng tiếng vang đạn luyện kim rơi vào ngân long long lân bên trên nổ ra một đoàn màu xám cho dấu vết tuy rằng pháo kích hời hợt nhưng động tính dọn người ngân long chưa từng thấy đại pháo cái kia xảo trá trong ánh mắt lướt qua một vệ cẩn thận lần trước tại ạ cờ d ọ n xa bị loài người tính toán về sau nó càng ngày càng cẩn thận bị mấy pháo về sau nó cũng không dám nhục thân đụng lên vĩnh dạ hào mà là cẩn thận kéo lên bay phóng lên trời không chuẩn bị lại đến một lần tô h l â n nhìn đến đây cũng cuối cùng là triệt để thở pháo nhẹ nhõm nguy hiểm nhất đối mặt phân đoạn xem như là vượt qua kích hoạt vĩnh dạ hào bên trên không gian luyện kim trận cần một chút thời gian trước thời hạn trốn đi hiệu quả lại không tốt mà ngân long tốc độ quá nhanh thật muốn đụng lên đến bình minh đoàn tất nhiên cũng sẽ có không nhỏ tổn may m à cự long tính cách xào trá lần trước bị đánh về sau lần này liền phá lệ cẩn thận tô luân cảm thấy nó không sẽ vừa đến đã cùng chết sự thật cũng như dự liệu như vậy nhìn lấy ngân l o n g sông này đã bay đi lên vĩnh dạ hào các nơi đã sớm khắc họa tốt không gian phủ văn cũng hiện ra lên tô luân ấn thuật sĩ vừa bấm hai tay bỗng nhiên vỗ về phía trên bong bát tinh trật pháp cường đại hư không pháp tắc không ổn định hiện hiện bàn tay bên trong một cỗ hấp lực cường đại không gian vòng xoáy trong nháy mắt h ư n g tụ l i ê n cái này đảo mắt thời gian lớn như vậy bồm đen thuyền liền bị hút vào không gian vòng xoáy tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi mặt băng bên trên chỉ để lại một mấy trăm thước hố to cùng lẻ loi tôi lần một người t ô luôn nhìn xem trên bầu trời ngân long lại nhìn xem mặt đầy mông bức bên trong những ma pháp s ư kia khỏe miệng hơi hơi dương lên hài hước đường cong hàn ấn thuật sĩ lại vừa bấm không gian ba động hiện hiện cả người cũng tan biến ở tại chỗ thiên thần vi diện người cứ như vậy trơ mắt nhìn một chiếc mấy trăm mét thuyền lớn tại trước mặt hư không tiêu thất từng cái biểu tình giống như l à n u ố t quả cân cứng ở nơi đó nhìn đến đây bọn họ mới rõ ràng lần này kế hoạch phục kích từ vừa bắt đầu liền đã chú định sẽ không thành công cái t h u thổ dân như thế nào sẽ đem thuyền đều lấy đi tính sai tên kia thân mang cực kỳ một cái đại không gian chữ vật trang bị a cái này luyện kim vi diện thổ dân thật đúng là cơ duyên tốt một cái nhỏ nhỏ cấp bảy thuật sĩ thế mà liền có thể có cái này trở trí bảo có thể nghĩ biện pháp cùng cái kia cự long câu thông một chút không long tộc trí tuệ không thấp nó tất nhiên hiểu rõ cùng ta bọn họ liệu là lưỡng bại câu thương với lại cái này rõ ràng là bị người mưu hại có lẽ có khả năng hòa đàm đại khái là không thể nếu như ta đoán không lầm đầu này ngân long chính là lúc trước ổ chủ tù đại nhân bọn họ dự định đi phục sát đầu kia kết quả nhân là một ít nguyên nhân đặc biệt để nó chạy bây giờ tìm đến tuyệt đối không thể nào cùng nói a ô i chủ tù đại nhân bọn họ hành động thất bại đúng a nghe đâu cũng là bị một cái tinh thông không gian c h u y ể n v ị luyện kim thổ dân phá hủy kế hoạch phục kích cứ thế tại quân tiên phong đoàn t ổ n thất thảm trọng ai được rồi những thứ kia khỏi bàn chúng ta chuẩn bị chiến đấu a thiên thần vi diện mọi người nghe lấy hai mặt nhìn nhau lúc này mới rõ ràng vì sao cái này ngân long như vậy bạo nộ rồi nguyên lai là có quen biết thủ hiện tại cục diện này ngạo m ạ n cự long không giết một ít người phát tiết lựa giận tuyệt đối không sẽ từ bỏ ý đồ nhưng nếu như vẹn vẹn là một đầu ngân long ba cái vạn người phát đoàn trả giá một chút cũng không phải là không có kích lui khả năng thậm chí là đánh g i ế t cũng có không nhỏ cơ hội nhưng bọn hắn trung quy cảm giác đến sự tình không đơn giản như vậy những thứ k i a luyện kim thổ dân cứ như vậy trốn đi rõ ràng không có tất cả mọi người rõ ràng đối phương chờ lấy bọn họ và ác long l i ề u mạng lưỡng bại câu thương về sau lại tìm cơ hội xuống hắt thủ đâu có như vậy một cái thời khắc trong tối n h ì n c h ằ m c h ằ m đ ị c h nhân mới là không thể dự đoán uy hiếp vậy mà liền thời điểm này tin giữ theo nhau mà tới ngân long một tiếng ngửa ngày thét dài xa xa mặt băng bên trên từng đầu khổng lồ quái vật h i ê n thân thiên thần vi diện các ma pháp sư quá sợ hãi thú triều nhìn thấy thú triều đi tới bọn họ chỗ nào không biết cái này có ý nghĩa gì cái kia ngân long là phải đến cùng chết thiên thần vi diện các ma pháp sư vì phục kích bình minh đoàn đóng kết phương tròn vài giảm mặt biển giờ này khắc này mặt băng bên trên từng đầu cự thú giống như là bị xua đổi u bên trên mặt băng cấp tám cấp lãnh chúa hải quái hai đầu băng hoàng rắn biển đây là một đầu long duệ nó toàn thân hàn quang vẩy rắn nhìn lên phòng ngự kinh người hai quả đầu rắn một hơi đoàn một băng xương thổ thức khí lạnh đem mặt băng đóng băng đến càng tử rắn còn có cấp bảy hoàng kim hải yoti tan kim giáp cự giải cấp bảy bạch ngân ma thú hàn băng á long cấp sáu rừng dậm bay rắn mối đầy là xúc có cao dai có cấp thấp có chút là đơn độc đến có chút là thành quần kết đội đến quái vật vô cùng cái đó nhiều long c h i quốc h ả i vượt phụ cận ma thú hải yêu hình thể lúc đầu liền to lớn trùng t r ù n g điệp điệp uy thế dọa người lớn nhiều mấy quái vật trí tệ xuống bọn chúng con nhận lấy long uy thúc g ụ n g bản năng hướng lấy nhân loại phát lên công kích quái vật nhóm giống như là triều thủy đồng dạng hướng về phía mặt băng bên trên những pháp sư đoàn kia vây dết qua chỉ một thoáng phương tròn mấy cây số mặt băng ở trên đều nổ lên ma phát quan mang ba cái vạn người pháp đoàn cùng thú triều lâm vào thảm thiết vật lộn bên trong cùng lúc này mười mấy cây số bên ngoài một tòa trên hoa tô lân chi rô b a t ô l ô số 19 một đám bình minh đoàn các cao tầng đang hòn đảo châu cao nhất cầm lấy kính viễn vọng quan sát phía xa tầm kia chiến đấu ai nha vạn người pháp đoàn thật đúng chiến lược khủng bố a cái này xuống liều mạng có thể so sánh vừa rồi có thể hùng hậu nhiều hơn đúng a hợp kích kỹ năng đem ma thu cấp bảy trong nháy mắt liền bị miễu sát ta cũng không muốn chịu bên trên một cái bất quá đầu kia ngân long cũng thật là mạnh bị mạnh như vậy pháp thuật công kích thế mà cũng không tổn thương gì hiện tại liền xem hai bên đối với hao chỉ ít ma pháp quân đoàn ma lực tiêu hao gần như lúc trước đại khái là không phân được thắng bại nhìn lấy chiến đấu lâm vào ràng co bình minh đoàn mọi người cũng vui nghe vui thấy bọn họ muốn cẩn thận quan sát pháp đoàn thủ đoạn và năng lực một hồi sửa máy nhà rột thời điểm mới sẽ càng nhẹ nhõm không thể không thừa nhận vạn người pháp đoàn là thật mạnh mẽ cho dù là đối mặt một đầu có thể so với cấp chín ngân long cùng như thế một lớn bảy quái vật bọn họ như cũng ứng phó đến đâu vào đấy quân đoàn trận pháp một tập kết quân đoàn pháp thuật chỉ chỗ nào đánh chỗ nào chỉ ít trong thời gian ngắn xem không đến bị thua xu thế thế bất quá một bên khác quái vật quân đoàn cũng đồng dạng hùng hồ bình minh đoàn tại mỹ mắt đay xuống biến mất không thấy đầu kia tức giận ngân long chỉ có thể đem hỏa khí vùng ở mắt xuống những ma pháp sư này trên thân lúc trước tại vương đô hạ cờ dọn xạ là bị người p h ụ c kích còn có nảy âm tệ nỉ ở kẻ dây dưa cùng cắt mở ở d liệp long mâu hai cái nhằm vào l o n g tộc bảo vật cho nên mới bị một trận k e m chút để nó chết rơi đánh dữ dội nhưng hiện tại chính là trả thù thời điểm một đầu không bị khống chế cấp tám thuần huyết ngân long mới chân chính phát huy nó kinh khủng chiến lược n ắ m trong tay quan hệ pháp tắc cự long chân thực rất linh hoạt ba cái vạn người pháp đoàn quả thực có g i ế t rơi đầu này ngân long phát ra mức độ nhưng không có c h ó i bột phi long căn bản không có cách gì mà pháp khóa chặt nó gần như có thể né tranh chín phần m ư ơ i trở lên mà pháp công kích cho dù là không tránh một ít h ó a chặt pháp thuật rơi tại long lân bên trên cũng hơi còn có một lớn bảy quái vật thay nó chia sẻ hỏa lực cơ hội không có bất cứ uy hiếp gì trái lại nó một hơi long tức đi xuống lại như thế nào có quân đoàn ma pháp thuẫn ngăn càng được cũng có thể giết rơi mấy chục người chiến đấu cứ như vậy lâm vào thảm thiết rằng co mặt băng bên trên biến thành huyết n ụ c tối say mỗi thời mỗi khắc đều có quái vật cùng ma pháp sư tại trong chiến đấu chết đi xa xa bình minh đoàn mọi người thấy trên mặt biểu tình lại càng ngày càng nhẹ buông ra đánh đến càng thảm đối bọn hắn mà nói mới càng có lợi tô l u n nhìn phía xa áp chiến trong lòng cũng đang mong đợi càng khốc liệt hơn một ít lần này mặc dù có thể gài bây thiên thần vi diện ba cái pháp đoàn trọng yếu nhất ưu thế chính là tình báo không ngang hàng đối phương không biết hắn có tiểu hư không giới loại thủ đoạn này nhưng lần này bại lộ lần sau đồng dạng kế hoạch liền vô dụng sở dĩ hắn nghĩ lấy lần này tốt nhất kết quả chính là đoàn d i ệ t cái này ba cái vạn người đoàn pháp sư thi pháp là có m ệ n h nhọc hạn chế thời gian dài cường độ cao chiến đấu sẽ lượng lớn tiêu hao ma lực đợi đến ma lực tiêu hao quá độ về sau chính là yếu thế kỷ bất quá đồng dạng trong phạm vi nhất định ma thú hải yêu cũng là số lượng có hạn lúc trước phục kích bùng nổ thời gian quá ngắn đầu kia ngân long cũng chỉ là xua đổi phụ cận động vật biển đến số lượng cũng không tính là quá nhiều tình huống hiện tại còn thật khó mà nói đến cùng phương nào có thể kiên trì đến sau cùng bình minh đoàn lại l ặ n g lặng mà chờ cơ hội không thấy đến nhất định có thể đợi đến nhưng t ô luân trong lòng đã có dự định cho dù là không cơ hội cũng muốn đi sáng tạo cơ hội hắn hố qua pháp đoàn mấy lần đã quen cửa q u e n đường hắn hiểu rõ tuyệt đối không thể làm cho một phương có áp đảo tính n h ư thế phải đến là rằng có chiến mới có thể lưỡng bại câu thương nhìn một chút mặt băng bên trên hai bên ác chiến sắp xỉ một giờ đồng hồ thú triều trước tiên đã rơi vào hạ phong theo lấy từng đầu hoàng kim cấp cấp lanh chúa quái vật bị đánh g i ế t về sau thiên thần vi diện những pháp sư kia áp lực cũng nhỏ cực kỳ nhiều nhưng không phải hoàn toàn không đại giới không nói ma pháp sư chết tám mươi chín tổn thương giả vô số k ể ma pháp q u y ề n chục ma lực cũng tiêu hao hơn phân nửa tình huống không lạc quan nhưng trung quy vẫn có thể bảo trì trận hình mà một phương diện khác ngày bên trên đầu kia ngân long cũng hiện lộ vẻ mệt mỏi long tức phun ra một giờ đồng hồ nước miếng cũng sắp n ô làm đánh lại đi xuống đại khái tỷ số chính là thú triều cởi hai bên dừng tay thế hòa không phân thắng bại tô luân nhìn đến đây liền biết cái kia hắn ra sân thế hòa không phân thắng bại cũng không là hắn muốn thấy hắn chỗ nào không nhìn ra đến ma pháp sư quân đoàn hiện tại thiếu binh thiếu tướng quân đoàn chiến trận bên trong khắp nơi đều là sơ hở hắn nét mặt run lên hướng lấy chỉ dỗ mọi người nói ra ta t r ư ớ c đi mọi người gật gật đầu tất cả mọi người hiểu rõ mắt xuống tình huống này chỉ có tô luân có thể làm chút gì nếu không cái khác bất luận kẻ nào qua đều là hai bên đánh đôi hỗn hợp cục diện bốn phía quang cảnh liên tiếp biến hóa tô luân mấy cái thuấn di liền đã xuất hiện ở mặt băng trên chiến trường đập vào một t í phía t đang ngâm sướng ma pháp các pháp sư nhìn lấy trống rông xuất hiện một người trong mắt kinh ngạc còn chưa kịp tại biểu tình hiện lên đột nhiên bóng người kia sau lưng liền vọt lên so long uy còn làm cho người sợ hãi tử thần hư ảnh tô luân tinh thông các loại ma pháp sư quân đoàn chiến trận chỗ nào không nhìn ra bạc còn h ư ợ c điểm nếu như là hoàn chỉnh pháp đoàn hắn còn căn bản không dám như vậy xông vào đến nhưng một cái bị ma thu xông thùng trăm ngàn lỗ đoàn ngàn người sơ hở quá nhiều căn bản không kịp xử lý biến cố như vậy hắn tuấn di tiến vào trong n g a y mắt mặt ngoài thân thể liền ngưng tụ ra một tầng quỷ dị h ắ c quang trong tay h ắ c liêm càng là không chút nào lưu tình vung đao lượn vòng chém một cái t ử vong lĩnh vực cấp tốc lấy ra lấy ma pháp sư sinh mệnh ba động h ắ c liêm cũng mang đi một phiến huyết quang chỉ là đối mặt thời gian tô luân liền chém giết bên người hai mươi ba mươi người các ma pháp sư lúc này mới phản ứng đến quan chỉ huy quắt to một tiếng nhanh ngăn hắn lại có thể tô luân căn bản không cho những thứ này người phản kích cơ hội một cái thuận di đã tan biến lại tại chỗ nguyên bản chỉ là chết hai ba mươi cái ma pháp sư vấn đề đồng thời không lớn nhưng tô luân giết mấy người lại là rất mấu chốt phòng ngự tiết điểm đánh răn đánh bại t ớ chính là nhóm người này chết rơi về sau cái này chiến đoàn quân đoàn ma pháp trận trong nháy mắt liền sụp đổ một khối giống như là một khối bánh gà t ổ bị người cắn một cái chỗ hỏng sơ hở trong nháy mắt liền bại lộ đi ra đỉnh đầu đầu kia cấp tám ngân long vừa vặn cảm giác đến cắn sắc rùa đen đồng dạng ma pháp thuẫn không tận hứng nhìn thấy cái này chỗ hỏng như thiểm điện đã bay đến không do dự chính là một hơi long tức phun ra đến mà kẻ đầu tiêu thói xấu tô lân đã t h u ẫ n di rời đi mặt bằng lần nữa cách đến thật xa ẩn dấu lên mảy may không cho người ta cùng thú lưu hắn lại cơ hội cứ như vậy phàm là là nhìn lấy ma thú quân đoàn công thế rằng co không xuống tô lân liền sẽ tìm chuẩn cơ hội đi giúp quái vật quân đoàn mở ra các pháp sư phòng ngự dây cũng không rất tấp nập xuất thủ trung quy cái đó chính là hai bên rằng có tiêu hao trình độ lúc này mới là hắn muốn thấy cục diện bởi vì những sơ hở này ma thú quân đoàn tiến công cũng càng ngày càng thuận lợi mấy lần đánh lén về sau đã cho ba cái vạn người pháp đoàn mang đến to lớn thương vong cái này ngắn ngủi một phút thậm chí so lúc trước rằng co hơn phân nửa giờ đồng hồ tử vong nhân số càng nhiều ba cái quân đoàn đã bị triệt để làm bể một cái đả thương nặng một cái còn lại xuống nhẹ chế cái đó còn như vậy đi xuống cũng tất nhiên kiên trì không được bao lâu ma pháp quân đoàn các quan chỉ huy hận đến nghiến răng lại lại không có thể vì gì hiện tại cục diện này đã mười phần rõ ràng bất kể là thiên thần vi diện người vẫn là một ít ác quy cao ma thú đều đã nhìn ra có phe thứ ba tại đổ thêm dầu vào lửa nhưng lập tức liền là hiểu rõ hiện tại tình huống này cũng căn bản không có ngừng xuống khả năng tới hai bên chỉ có thể tiếp tục c á c chiến tô luân không gian năng lực làm cho hắn có gần như vô giải có thể kích bảo toàn tính mạng năng lực cho dù là bị ngân long đuổi bị quân đoàn ma pháp khóa chặt hắn thuấn di đi trong đám người quái vật trong nhóm bị thương cũng trung q u ý là người khác cuối cùng lần thứ tư thuấn di về sau tô luân đột nhiên nhìn thấy một cái to lớn sơ hở cái kia là cái thứ hai pháp đoàn còn sót lại sấp xỉ bốn người chỉ cần hắn tuấn di qua giải quyết rơi một ít mấu chốt trận điểm gần như liền có thể đem điều này còn xuất lại pháp đoàn triệt để bại lộ tại quái vật triều công kích bên trong chiến cuộc thay đổi trong ngáy mắt chính là cái này sơ hở mới vừa bại lộ một cái đi ra những ma pháp sư kia đã ạ ý thức được bắt đầu bù đắp mấy hơi thở về sau sơ hở liền sẽ bị bù bên trên cơ hội cũng sẽ biến mất căn bản dung không biết dùng người lo lắng nhiều t ô luôn nhìn đến đây gáy mắt lướt qua một tia r ộ i mang không chút do dự tuấn di qua hắn trò cũ lặp lại phát động tử vong lĩnh vực hát liêm lại là thu gặt rơi một nhóm pháp sư tính mạng vậy mà Chính là hắn xuất thủ n là xuất t r o sở dĩ cái tia đại ma đạo sư dự đoán trước hắn đặt chân điểm cái này bó quan g mang đã tránh cũng không thể tránh kính quang triều đến một màn ly kỳ liền diễn ra quan g mang tia soi sáng khu vực không gian tựa như là giống như lông lại mắt thường có thể thấy được phong phú lên cho dù là tô luân bên người những thứ kia tỉ mỉ nhỏ vết nứt không gian cũng trong nháy mắt không giữ quy tắc kép tô luân rõ ràng cảm thấy không gian bốn phía bị củng cố gấp trăm lần nhưng không có bất luận cái gì bất ngờ trong lòng nỉ non một câu ha ha hạn chế không gian chuyển vị cao dai ma đạo khí thật là bỏ đến a bỏ một cái sấp xỉ bốn ngàn người không trọn vẹn quân đoàn liền v ì dẫn ta mắc câu hắn nêu r ằ n đến chỗ nào sẽ không ngờ tới đối phương sẽ chuyên môn lấy ra nhằm vào hắn thuấn di thủ đoạn đ ổ i làm là chính hắn gặp được địch nhân như vậy cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp khắt chế nếu không, không tiêu diệt hắn sớm muộn đều sẽ bị cái này loại đánh lén chiến thuật cho dây d tráng sĩ chặt tay cử chỉ ngược lại cũng quả quyết với lại tấm gương k i a cũng quả thực rất cao cấp t ô l u â n đánh giá lấy thậm chí có thể hạn chế cấp chín nghề nghiệp không gian chuyển vị có như thế b ả o bối lý luận bên trên quả thực đầy đủ rết rơi bất kỳ kẻ nào bất quá thiên thần vi diện những người này lần nữa tính sai cái gương này ma đạo khí cao cấp đến đâu phát tác tầng diện cũng không khả năng cao hơn thần vương thần khí ồ rộ bộ l u t thời không vòng tròn t ô l u â n bị không gian hạn chế mảy may không hoảng hốt như cũ theo chiếu kế hoạch giết chết cái này không trọn vẹn trận pháp tiết điểm mười mấy người đợi đối phương cấp tám ao pháp tập k í c đến hắn n u i mượn viên hoàn lực lượng tuấn di rời đi bóng người tán loạn ở ngay tại chỗ vị k i a đã bị long tức bao phủ cấp tám lớn ma đạo trận mắt hốc mồm trong lòng bừng tỉnh la hét ra hỏa này trên thân có không gian thần khí có thể đã mượn to lớn phòng ngự chỗ hồng cho đầu kia ác long tuyệt g a i tập kích thời cơ một hơi thần quang long viêm phun ra đến chỗ lỗ hồng trăm người trong nháy mắt hóa làm cho tàn đầu kia ngân long cũng không từ bỏ cơ hội mãnh liệt sông mà đến đưa cái này chỗ hồng triệt để xé rách nhìn tới thiên thần vi diện những thứ kia còn sót lại các pháp sư trơ mắt nhìn lấy một cái bốn ngàn người đoàn bị tàn sắt vào bộ bi p ẫ n bên trong lại không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối lần này bọn họ thật là bị cái này luyện kim vi diện thổ dân thủ đoạn cho kinh ngạc đến ngây người bọn họ bất kể như thế nào cũng chưa từng nghĩ ẩn chứa thần minh lực lượng có thể trói buộc cấp chín pháp thánh không gian ma đạo khí cấm không chi kính cũng mất hiệu lực khả năng duy nhất chính là đối phương có cao cấp hơn bảo vật nhưng hiện tại muốn rõ ràng đã muộn chính là cái này cái thứ hai vạn người bao quanh diệt về sau thiên thần vi diện những thứ kia may mắn còn sống sót các ma pháp sư triệt để lâm vào tuyệt vọng tại tôi luôn xuất hiện lúc trước bọn họ còn cảm giác đến bất kể như thế nào vạn người pháp đoàn đều có to lớn ưu thế cho dù không thể giết rơi ngân long cũng có thể thẳng t h ẳ n nhưng hiện tại không có bất kỳ người nào có cái này ý nghĩ bởi vì bọn hắn như thế nào cũng xem không đến phá cục hy vọng tuy rằng còn có mấy cái cấp tám đại ma đạo sư đều còn sống nhưng không nói đầu kia ngân long h u n g m ánh cho dù là không có quái nhiễu bọn họ cũng không có người nào có năm chắc có thể rết rơi cái này không gian pháp tắc c ả g nộ cực cao luyện kim thổ dân không thể rết rơi hắn hết thể đều không ý nghĩa bọn họ xem không đến nhận thức gì có thể tại thay đổi cục diện khả năng biết do thất bại tinh thần trong nháy mắt ngã vào đại cốc chiến tranh cân tiểu ly liền tại một tích tắc này vậy bắt đầu kịch liền nghiêng một lần lại một lần phục chế thiên phú San rồng từ cái đó cấp tám đại ma đạo sư ám toán tô lân u bất thành một k h ắ c đó lên liền đã định chức làm cho thiên thần vi diện người t r i ệ t để mất thay đổi chiến c u ộ cơ c hội mất quân đoàn bình phong che chở các ma pháp sư tại cấp tám c ự l o n g trước mắt căn bản không có thể một kích n g â n l o n g cùng quái vật triều thủy thừa dịp tô lân u làm ra cái đó chỗ hồng mánh l i ề n xuống đến không bao lâu còn sót lại cái đó bốn ngàn người pháp đoàn liền chết trận gần như sau cùng liền c h ỉ còn lại có một người vốn liền chiến tồn hai ba thành còn đã ma lực khô kiệt vạn người đoàn tuy rằng bọn họ còn đang kiên chi chiến đấu có thể tinh thần một suy thật sự không còn may may lật bản khả năng bọn họ rất rõ ràng cho dù là thật liệu mạng kích lui thú chiều lúc trước những thứ kia chạy trốn luyện kim thuật đám dân bản xứ cũng tuyệt đối không sẽ để bọn hắn an ổn rời đi chiến đấu liền tại cái này loại bầu không khí tuyệt vọng bên trong duy trì lâu dài rằng có lấy đầu kia ngân long tuy rằng biết mình bị người lợi dụng nhưng vẫn không có thu liễm bạo ngược thật vất và tìm được có thể trả thù những thứ này kém chút giết rơi người của nó loại ma pháp s ư cơ hội nó chỗ nào sẽ bỏ qua cho lúc trước còn cảm giác đến đánh m ệ n mọi có chút mềm lún hiện tại đột nhiên có kính nhi long tức cũng phun ra đến so lúc trước mãnh liệt hơn mà xa xa trên mặt biển t ô luôn độc thân ứng nhìn thấy đại cục đã、định. hắn cũng không ra lại tay thiên thần vi diện những ma pháp sư kia tuy rằng còn dư không đến bốn phân cái đó một nhưng cấp bảy trở lên đỉnh cấp các ma pháp sư còn sống hơn phân nửa người tại gần như tử cảnh thời điểm cuối cùng là còn có bản năng cầu sinh càng là chiến đấu đến sau cùng những thứ kia t à n binh thì sẽ càng không bảo lưu sử dụng các loại cấm thuật sức chiến đấu liền sẽ bộc phát đến càng khủng bố hơn tô lân cũng không muốn đi thừa chịu một cái tinh nhuệ vạn người pháp đoàn sau cùng liệu mạ bộc phát nhưng những thứ kia trí tuệ đồng thời không cao bọn quái vật cũng không nhiều như vậy suy nghĩ bọn chúng như cũng bị long ùy xua đổi duy trì lâu dài vây dết pháp đoàn hai bên tại mặt băng bên trên bạo phát ra so lúc trước càng khoa trương hơn động t ĩ n h chiến đấu cứ như vậy cũng không lâu lắm mặt băng bên trên thi thể càng ngày càng nhiều còn sót lại vạn người pháp đoàn nhân số càng ngày càng ít quân đoàn bình t r ư ớ n g cũng càng co lại càng nhỏ tô luôn thấy cảnh này trong ánh mắt không chút nào tâm tình c h ậ t trờn đối với đ ị c h nhân hắn cũng không sẽ có mảy may thương hại ngoại trừ con chiến hắn ngẫu nhiên còn sẽ xông vào đi tìm cơ hội thu gặt một đợt linh hồn mạnh vỡ bây giờ nhìn sau cùng còn đang dáng chống đỡ những thứ kia pháp đoàn tinh nhuệ tô luôn trong lòng suy nghĩ một câu bọn người kia sẽ là lựa chọn từ chiến đến cùng đâu vẫn là sẽ phân tán trốn đi đâu vạn người pháp đoàn lúc trước không chạy không là những thứ kia cao dai chiến lược không có năng lực chạy nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nhân số quá nhiều rất cồng kềnh cao dai chiến lược vừa trốn hơn một mươi đê dai hẳn phải chết không nghi ngờ là quan chỉ huy những thứ kia ma đạo sĩ bọn họ như thế nào cũng làm không ra quyết định như vậy nhưng cục diện trước mắt bất đồng ba cái vạn người pháp đoàn chết chỉ còn lại có vài trăm người lại chống đỡ đi xuống đoàn diệt là tất nhiên giết nhiều một ít m a t h ú đối bọn hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì chính là t ô luôn nhìn một chút thời điểm đông nhiên vay một tiếng vang thật lớn quanh quẩn tại bên hai trong tầm mắt một c ỗ siêu cấp kịch liệt ma pháp sóng trùng kích tại mặt băng bên trên b ộ c phát ra đến lại nhìn một cái tại ma thú trong nhóm bị bao vây cái k i a mấy trăm pháp sư đột nhiên bạo phát ra một cái có thể so với cấp chín ma pháp cụ phong thuật bốn phía quái vật chiều trong nháy mắt bị s ố c lên sắp bén khí nhận cắt chém chân cụt a y đứt bay l o ạ n quái vật chiều vây công tiết tấu cũng vì đó mà ngừng lại mà chính là cao bạo phát pháp thuật phóng thích về sau trên trăm đạo đội vào ma pháp thuẫn các pháp sư hướng lấy bốn phương t á m hướng điên cùng chạy trốn t ô l u n thấy cảnh này không chút nào bất ngờ đồng thời cũng hướng trong máy bộ đàm gấp dọc đạo bắt đầu hành động cái này lời còn chưa dứt đã sớm tại mặt băng bên ngoài chờ đợi đã lâu bình minh đoàn cao chiến bọn họ cũng rối rít thỏ đầu ra mặt băng ở trên đều là quái vật giữa bầu trời còn có một đầu nhìn chằm chằm cấp tám ngân long cái này cũng không là muốn phá vây liền có thể phá vây chính là cái kia cụ phong thuật đột nhiên bùng nổ đồng thời ngân long trong mắt cũng lướt qua miệng ai nó có không kém trí tuệ của nhân loại chỗ nào không nhìn ra những người này muốn chạy trốn cái này cự long cũng nghiêm túc chính là một hơi thánh quang long hơi thở phun ra mà đi ngay tại chỗ liền đốt chết mấy chục cái vừa mới chuẩn bị phá vây mà pháp sư Cái đó không huy t r có quân đoàn hậu thuẫn nhưng ma pháp sư này cá thể phòng ngự tại đầu tia ngân long trong mắt mỏng manh phải cùng giấy phiến không kém nhiều cho dù là cấp tám đại ma đạo sư cũng giống như thế bất quá chính là cái này giao thủ hai cái đối mặt cũng cho ma pháp sư khác bọn họ sáng tạo ra một tia chạy chối chết cơ hội những người kia xé nát các loại không gian q u y ề n trục thế thân q u y ề n trục độ địa q u y ề n trục chuyển vị q u y ề n trục chúng quy cái đó cái gì thủ đoạn bảo mệnh đều dùng đi ra thiên thần vi diện ma pháp truyền thừa thế nhưng cực mạnh những thứ này cao dai ma pháp sư trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thủ đoạn bảo mệnh thậm chí có những người này đưa trong nháy mắt liền chạy ra ngoài mấy dặm tô lâm nhìn lấy đầu kia ngân long đổi u theo một cái cấp tám mà đi cũng đ i ề u một cái phương hướng thuấn di tan biến ở tại chỗ trong tay dù đen một nắm năng lực nhận biết toàn bộ triển khai trong phạm vi ma pháp sư bất kể tại tầng băng xuống ở trong nước biển giấu tại trong gió giả chết đều không chỗ chét hơn thông thường cấp bảy ma pháp sư đối với hiện tại tô lân mà nói cơ hồ không có bất cứ uy hiếp gì huống chi vẫn là một ít đã sức cùng lực kiện tàn binh tô lân lôi quấn tử vong lĩnh vực hắc liêm nhẹ nhõm liền phá vỡ đối phương ma pháp thuẫn một đao liền kết liêu tính mạng thu gặt linh hồn về sau hắn lần nữa thuẫn di lớn như vậy mặt băng bên trên liền nhìn thấy một cái quỷ mị đầy liên tiếp chấp động thân ảnh gần như mỗi một lần thuận di tôi luân liền tất nhiên sẽ mang đi một đầu tính mạng mà duy nhất phiền phức chính là bọn người kia lựa chọn t ứ tán né ra rất phân tán có chút chạy ra khỏi nhận biết trong phạm vi sẽ rất khó tìm lại được bất quá tham dự vây g i ế t không chỉ có vẹn vẹn là tô lân còn có bình minh đoàn cao chiến bọn họ c h i rô ba z bữa tầm số 19, bà tôi l ô bọn họ cũng đã sớm chờ đợi đã lâu còn có thà n h ỉ cùng mẫu thân hắn năng lực nhận biết các ma pháp sư muốn muốn khả năng đào tàu tính chất vô cùng thấp cứ như vậy thiên thần vi diện cái kia mấy trăm còn sót lại pháp sư phá vây hành động tại thảm liệt bên trong hạ màn giờ phút này sắp trời đã tối những thứ kêu bảo bọc ma pháp t h u ẫ n pháp sư giống như là đom đóm đồng dạng chợ sáng chợ tối sau đó không qua một phút trong tầm mắt tất cả nóng đom đóm liền hoàn toàn biến mất bình minh đoàn mọi người cũng không gặp được cái gì rất khó giải quyết đ ị c h nhân bởi vì khó đối phó cấp tám đại ma đạo sư đều chết ở đầu kia ngân long trong tay ngân long lúc trước bị quân đoàn ma pháp một hồi loạn doanh nó đã sớm hận đến ngưỡng máy mới vừa máy động đây nó liền cầm lấy phi hành ưu thế cùng bén nhạy k h i giác chuyên nhìn chằm chằm mấy cái cấp tám đều giết cái này cũng tiết kiệm tô luân phiền phức của bọn hắn quá trình chiến đấu bên trong tô lân u nhìn lấy mấy cái cấp tám trên thi thể sương mù s á m trung quy cảm giác đến không thể lãng phí sở dĩ hắn cũng thỉnh thoảng lấy ra không tuấn gì qua đi theo ngân long một trận thu gặt ngân long giết một cái hắn liền thu gặt một cái thuận tiện đem trên thi thể chiến lợi phẩm cũng cùng nhau thu hoạch cấp tám ma pháp sư pháp tắc cảm nộ thế nhưng vô cùng hiếm có tô lân u cũng còn chưa từng có mắt xuống lần này dễ dàng như vậy thu gặt đạo chân quý như vậy cao dài cảm nộ bất quá cái này hành vi cũng chọc dẫn đầu kia cao nạo cự long cái này đại than lằn giết sạch mấy cái lớn ma đạo sĩ về sau quay đầu liền đến gây sự với tô lân chỉ cần là nhân loại hiện tại đối với nó mà nói đều là đáng chết côn trùng tô luân cũng không muốn năng lực một mình đối mặt cái này ác long long tức p h u n g đến hắn cũng không thể hiện lập tức liền thuấn di chạy cũng không trốn bao xa liền một đường lưu lưu lấy đầu này ngân long tại mặt băng bên trên da rắn tàu vị hắn hiểu rõ chỉ cần mình có thể kiềm chế được đầu này tự long liền có thể cho bình minh đoàn những người khác sáng tạo nhiều thời gian hơn không đợi bao lâu chi rô ba dẹp những thứ k i u bình minh đoàn cao chiến tiêu diệt tứ tán chạy trốn những ma pháp sư kia cũng từ bốn phương tám hướng đuổi đến, đến. ngân long tự hồ cũng phát hiện địa phương nào không thích hợp không lại công kích tô lân u mà là cao cao đã bay lên đồng bạn ở bên người tô lân u cũng trong nháy mắt đã nắm chắc khí thở dốc một hơi thở mạnh hắn mới hướng lấy đầu kia cự long dùng tinh thần đưa tin đạo ngân long các h ạ lần trước tại vương đô hạ cờ dọn xạ chính là ta nổ hư tháp ma pháp cũng xem như là cứu được ngươi một lần lần này chúng ta xem như là hòa nhau như thế nào còn nữa ngươi dòng dõi cũng không là của chúng ta giết mà là trước đây trong thành những ma pháp sư kia vì dẫn ngươi vào cuộc mới giết chết chính là ngươi vừa rồi rét rơi những người kia đồng bọn đây là đàm phán san rồng chỉ là được tuyển chọn kế hoạch hiện tại thiên thần vi diện ba cái vạn người pháp đoàn toàn diện cái này đối với bình minh đoàn mà nói đã là hoàn mỹ kết cục mà nhìn thấy lúc trước chiến đấu tô lân u mới càng ngày càng cảm giác đến đầu này ngân long còn sống càng tốt hơn chỉ có đầu này ngân long còn sống đối với thiên thần vi diện những người kia uy hiếp mới sẽ càng lớn ngày hôm nay kế sách như thế có lẽ còn có thể tại tương lai lại đến một lần với lại hiện tại tô lân u cũng phát hiện cái này ngân long á c chiến về sau bị thương đồng thời không nghiêm trọng chiến l ư c như cũ hùng hồ đánh lên phong hiệp cũng không nhỏ bất quá suy nghĩ là tốt nhưng sự tình cũng không thấy đến sẽ giống như hắn muốn dạng kia phát triển ngạo mạn cự long sẽ cùng một con sử dụng người của nó loại đàm phán quả nhiên chính là lời này vừa ra giữa bầu trời đầu kia ngân long hiện lên miệng mai cùng khinh miệt nét mặt một cố long uy trong nháy mắt đẻ xuống tựa hồ muốn khiến cái này nhân loại yếu đối hiểu rõ bọn họ tại cùng một cái vĩ đại thuần huyết long tộc đối thoại bên người chị r ồ đám người cũng không chút nào bày ra yếu trên thân phách khí tuôn ra c ù n g cố này long uy đối trọi tương đối nhìn đến đây tô luân cũng nói không lại tốn nhiều miệng lưỡi đàm phán không thành cũng là trong dự kiến cự long ngạo mạn là ưu tiên tại bọn hắn trí khôn bản năng sinh vật giai tầng t r ê n l ệ n h làm cho loại sinh vật này căn bản không nguyện ý cùng yếu hơn mình sinh vật cấp thấp câu thông cái này loại ngạo mạn là thực lực cũng là long tộc bản tính cùng lúc trước đầu kia t h i ể m điện lam long đồng dạng bọn chúng đều là cầm lấy bản thân tốc độ phi hành nhanh cho rằng không có cái gì tồn tại có thể vì gì bọn chúng bất quá vạn người pháp đoàn vì gì những quái vật này chiều không được cũng không đại biểu bình minh đoàn không thể vạn người pháp đoàn vì gì đầu này ngân long không được cũng không có nghĩa là tôi luôn bọn họ những thứ này bình minh đoàn cao chiến không làm gì được đến vậy mà chính là bình minh đoàn mọi người dùng phép khí trả lời về sau giữa bầu trời đầu kia ngân long cảm giác được bản thân cảm nhận được đến từ sinh vật cấp thấp m ạ o phạm lúc trước kém chút chết tại nhân loại trong tay về sau nó đối với nhân loại đã không còn mảy may h ả o cảm nhìn lấy đám nhân loại kia cũng không sợ nóng nảy ngân long càng là nổi cơn giận dữ không khách khí chút nào chính là một hơi long tức phun ra xuống không sai mà lúc này một cái hoàng kim thân ảnh cũng nhanh hơn số mười chín lần nữa tiến mạnh tại mọi người trước mắt dùng chiến thiên sứ hoàng kim cánh chim đem long tức ngăn cản xuống t ô luôn nhìn lấy con ngươi hơi hơi co dù lại quát nhẹ đạo đậu nghe nói như thế bên cạnh bình minh đoàn mọi người nét mặt cùng nhau lạnh thấu xương xúc dưỡng đã lâu chiến ý bành trướng t ô â n ra chỉ một thoáng hai cổ khí tức kinh khủng tại không c h u n g đụng nhau t ẩ m vang nổ tung liệp long nhân bặt tố lộ tốc độ nhanh nhất rút đao chính là một đao xương tuyết kiếm khí liền c h é m qua lúc trước vì che giấu mình tồn tại hắn liên tục không như thế nào xuất thủ hiện tại đối đầu đầu này cấp tám ngân long hắn cảm giác được bản thân gia vị này cao nhất lao ra khọn cũng không nên cái kia thua cho đám người tuổi trẻ này cấp tám cự long a cái này thế nhưng đã từng bọn họ hạ sạm đoàn cũng không có năm chắc có thể cầm súng siêu cường được nhân tuy rằng không biết bình minh đoàn muốn như thế nào sáng tạo săn rồng kỳ tích nhưng hắn chính là vừa rồi đứng tại đám người tuổi trẻ này cùng nhau thời điểm trong thân thể nhiệt huyết chưa bao giờ có bốc cháy lên bắt tố lộ thân ảnh loại lên cước hạ khí lưu bị dấm đạp ra lăn tăn rung động ba ba ba liên tiếp chuỗi không khí b ạ o hưởng ngự lưu đặc không lại nhìn một cái thân ảnh liền đã xuất hiện ở giữa không trung giờ phút này hắn b ắ p thịt cả người p h ồ n g lên cầu kết làn ra tang phủ văn quang mang chớp nhấp nháy long văn kim thân thực trang làm cho hắn có chính diện mới vừa bên trên ngân long siêu cường lực phòng ngự lúc trước tại vương đô ạ cờ dọn xạ hắn cùng với đầu này ngân long g i a o qua tay lần nữa đối mặt đồng dạng đối thủ bắt tố lộ ứng đối cũng ung dung quá nhiều xương hoa dạ tuyết lĩnh vực vừa ra giữa bầu trời đảo mắt hoa tuyết đầy trời lao kiếm thần một đỉnh bên trên số mười chín cũng không chút nào bày ra yếu nàng vỗ cánh vừa bay đảo mắt cũng đồng dạng chĩa vào chiến đấu tuyến ngoài cùng nàng hoàng kim cánh chim thần giai cơ giới cho dù là đối đầu long tức cũng không kém cõi chút nào hai người liên thủ đối đầu ngân long đánh đến mười phần kịch liệt không là lúc trước vạn người pháp đoàn loại kia tầm sa ma pháp công kích mà là tiếp cận vật lộn ngân long nhìn l lúc trước còn có một ít cẩn thận nhưng sau khi giao thủ biến thành k i n h thường không gì hơn cái này tuy rằng nó cũng hiểu rõ hai cái này so lúc trước những ma pháp sư k ê u bất kỳ một người nào đều mạnh nhiều nhưng đối với nó vẫn không có bất cứ uy hiếp gì đến nỗi mặt đất bên trên những thứ kia liền yếu hơn cự long có thể chưa bao giờ sợ vật lộn nó không có sử dụng phi hành trốn đi mà là phải rết rơi những thứ này người rốt nát loại mặt đất bên trên nhìn lấy bạt tố lộ cùng số mười chín hai người dây d ư a bên trên cự long tô luân đám người cũng không có gì đậu nhìn lấy giống như là bọn họ giống như không lên cái kia ngân long tốc độ không có tham dự cơ hội nhưng thực tế là bọn họ là lại chờ chờ một cái cơ hội lúc trước bọn họ bình minh đoàn đã có một lần thành công săn rồng kinh nghiệm chiến thuật đã sớm chế định xong với lại cùng lần trước săn rồng bất đồng lần này tuy rằng là một đầu cấp tám c ự long nhưng bình minh đoàn cũng có một cái to lớn ưu thế đó chính là bọn họ nắm giữ đầu này ngân l o n g tất cả số liệu long tức sóng năng lượng đốt nhiệt độ xuyên thấu cường độ long t r ả o lực lượng phạm vi lân giáp phòng ngự cường độ chờ chờ các loại cặn kẽ số liệu đã sớm tại trước đây hạ cờ dọn xạ vương thành đánh một trận thời điểm bị ghi chép rõ ràng bình minh đoàn các tham mưu đã sớm nhằm vào những số liệu này chế định s o n g cặn kẽ kế hoạch chiến đấu đối với một cái tất cả thủ đoạn đều đã biết được nhân bọn họ dám động thủ tất nhiên là có năm chắc tựa như là đánh bài tú lơ khơ đối phương rõ bài về sau phe mình cho dù có rất nhiều nhỏ bài cũng có thể lấy khéo léo thang xuống trên bầu trời chiến đấu vô cùng kịch liệt không thể không thừa nhận đầu kia cấp tám ngân long lấy thực c ứ n g hãn cho dù lúc trước đã bị tiêu hao một đợt hiện tại đối đầu bạt tổ l ộ cùng số mười chín hai người cũng như c ũ mạnh mẽ thế hai người công kích tuy rằng có thể trình độ nhất định phá vỡ long lần nhưng tạo thành thương thế so sánh bọn họ bị công kích kém vẫn là rất nhiều tự long tại lực lượng trên có tuyệt đối ưu thế bất luận cái gì một lần liệu đều đại chiếm tự phong nhìn lên số 19 h a i người bị các loại đánh bay rơi đập mặt b ă n g sau đó nổ lên băng hoa cái này phải đổi thành cấp tám ma pháp sư đã sớm chết không biết bao nhiêu hiệp nhưng thực tế hai người bị thương cũng không lớn số 19 là toàn thân cơ giới thân thể hoàng kim cánh chim không thể phá vỡ nhiều lần đụng chạm cũng liền tổn thương một ít chủ thể cơ giới bộ món thay đổi phần sau điểm không ảnh hưởng chiến lược mà bà tố lỗn là kinh nghiệm giả d i ặ c liệp long nhân đã quen thuộc cự long hết thệ tập tính tuyệt diệu thân pháp làm cho hắn liên tiếp né tránh cự long công kích kỹ xảo giảm bất lực trong thời gian ngắn cũng không có gì đáng lại hai bên cứ như vậy tại không trung đại chiến rất lâu cái kia ngân long không thể rết rơi hai nhân loại cũng ầ n ầ n có nhận ra chỗ nào không thích hợp nó cũng cảm giác đến những nhân loại này giống như đang lưu đồ âm nhu gì bất quá cầm lấy đối với thực lực mình tự tin nó cảm giác được bản thân tuyệt đối không có khả năng bại vạn n g ư ờ i pháp đoàn nó còn kiên kỵ ba phần cùng mắt xuống những thứ này lâu la thêm tại cùng một chỗ còn chưa đủ mười người đều đối với mình không bất cứ uy hiếp gì vậy mà chính là cái này loại n g ạ mạ làm cho số mười chín đột nhiên tìm được thời cơ lợi dụng nàng một thu đầy trời phi vũ về sau mấy phiến khắc ghi không gian tọa độ hoàng kim vũ mao vừa lúc khéo léo từ bạt tổ lộ kiếm khí chém ra vết thương bên trong đâm vào cự long thân thể cái này mấy phiến lông chim tổn thương đối với cái kia dương cánh trăm mét thân rồng mà nói hoàn toàn hời hợt có thể thời điểm này số m ộ ư ơ i chín lại dùng máy truyền tin k h ẽ quát một tiếng không gian tọa độ đã cố định mặt băng bên trên tô lân u nghe nói như thế nét mặt bỗng nhiên run lên t ố t hắn chĩa tay mở ra toàn thân long lân chiến r ắ á p trong nháy mắt bao t r ù m toàn thân ấn thuật sĩ lại vừa bấm bóng người đã tan biến lại tại chỗ ngân long tuy rằng n g mạ nhưng nó xảo trá để nó dư quan cũng thời khắc có lưu ý mặt bên trên đi vài cái nhân loại. không gian thuấn n â n đ di ngân long đã sớm gặp qua tô luân thuấn di cũng sớm có phòng bị chính là nhìn lấy người ảnh tán loạn đồng thời nó vỗ cánh vừa bay lôi cuốn thánh quang pháp tắc không ổn định tại thân dòng bên trên nhấp nô h toàn bộ thân thể liền đã xuất hiện ở ngoài ngàn thước tốc độ của nó có thể mảy may không thể so cái gì không gian thuấn di chậm vậy mà làm cho ngân long tuyệt đối không nghĩ tới là mình đã bay đến nhanh như vậy nó sau khi phát hiện lưng bên trên nhân loại kia khí tức như cũ tại chỗ này nhân loại như thế nào đuổi theo tới dự phán ngân l o n g trong lòng đầy là nghi hoặc cánh bên trên thánh quang lần nữa l ó e lên lại là liên tiếp mấy lần không có quy luật chút nào bay loạn muốn vung rơi nhân loại kia vậy mà một màn ly kỳ diễn ra tại trong c h ư ớ c mắt thứ năm lần b ộ phát chiêu thức phi hành về sau nó kinh ngạc phát hiện sau đó lưng bên trên nhân loại kia còn giống như là thuốc cao đồng dạng t i ế p ở nơi đó với lại chính là nó còn không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm đột nhiên sau đó chuyền bóng sau lưng đến một cô đau đớn ngân long kinh ngạc bản thân long lân cũng bị một cái so vừa rồi hai người kia yếu hơn nhân loại phá vỡ tựa như là bị con kiến cắn một hơi tuy rằng vết thương không lớn nhưng cảm giác đau cũng rất rõ ràng không chờ tấm kiêng ngạo mạn long kiểm biến sắc cảm giác càng quái dị xuất hiện ngân long rất rõ ràng cảm nhận được sau đó lưng cái đó vết thương lại có một loại hủ thực tính xuyên x ư ơ n g đau đớn không tốt nó đã từng tại vương quốc loài người sinh sống trăm ngàn năm chỗ nào không biết đây là vũ sư điều phối đi ra chuyên môn nhằm vào bọn họ long tộc đồ long d ư tệ đáng chết những nhân loại này tại sao có thể có đã thất truyền d ư tệ ánh mắt lại nhìn một cái lúc trước cái đó kiếm khách cũng bắt đầu tại của mình kiếm bên trên sức loại thuốc này trong nháy mắt ngân long ý thức được bản thân đã rơi vào một cái to lớn cái bây bên trong cái đó sở dĩ lúc trước không làm cho bà tố lộ dùng đồ long dược tề chính là sợ đả thảo kinh xả quá sớm lộ ra át chủ bài sẽ làm cho đầu kia ác long càng cảnh giác hiện tại thời cơ vừa vặn ngân long vì nó ngạo mạn bỏ ra đại giới long lưng tô luân đã dùng đồ long dao găm đâm vào l o n g lưng bên trên đặt chân vững vàng lần trước săn giết lôi long hắn dùng qua loại chiến thuật này hắn đã sớm hiểu do gặp mặt đối với cái gì cho dù ngân long các loại túi xông kéo lên va chạm hắn cũng lủ lủ thật nếu gặp phải không được ngăn cản công kích thuấn di rời đi về sau lại thuấn di trở về liền tốt từ ngân long bị ký hiệu một khắp đó lên bay m a u hơn nữa cũng đều đã chú định nó không có khả năng chạy thoát rồi t ô l u â n tìm đúng cơ hội hai tay ấ n thuật sĩ vừa bấm trong lòng quắp nhẹ thông linh thuật lại nhìn chăm chú một đầu to lớn cơ giới bạch thuộc dính vào lòng lưng bên trên xuất hiện một trong nháy mắt tám đầu thô t r ắ n g mà đầy là g i á c hút cơ giới bạch thuộc tay liền cấp tốc dính bên trên long lân sau đó quấn quanh ở cánh rễ phụ cận kế hoạch này t ô luôn lúc trước đã diễn luyện qua vô số lần động tắc một mạch mà thành tại cái kia ngân long lúc còn chưa kịp ph g i a n g rác mấy tiếng kim loại giòn vàng vang lên kim loại bạch tuộc cánh tay đã triệt để cơ giới khóa kín lần trước lôi sát lôi long về sau chiến tranh công xưởng cơ giới sư bọn họ đối với cơ giới bạch tuộc làm cải tiến cái này loại cơ giới khóa kín thì thật đang khóa chết rồi cho dù là bạch t u ộ t thần kinh hệ thống bị long uy giết chết cũng giải không ra trừ phi kim loại linh kiện bị cùng một chỗ hư hao bất quá cái này cũng không dễ dàng không nói tám đầu cánh tay máy có hết mấy chỗ khóa kín c ấ p xương chính là loại kia mạ phạ phòng thí nghiệm cấp bậc đặc thù hợp kim cũng không dễ dàng như vậy bị phá hư hiện tại dùng tại đầu này cấp tám long tộc trên thân vừa vặn khảo nghiệm một cái cực hạ n cường độ ngân long cũng phát hiện sau đó lưng đột nhiên một nặng giống như là có lạnh như băng sắt thép đồ vật dính vào sau đó lưng nhưng lại ngày hôm nay lúc trước nó ngay cả hỏa pháo đều không có thấy qua thúng chi là cơ giới sinh vật ngân long các loại túi xông ra tốc muốn vùng rơi nhưng lại hoảng sợ phát hiện căn bản vùng không rơi với lại càng để nó cảm giác đến là lạ l ạ một trận đau đớn về sau cánh đột nhiên một bùn rùn sau đó lưng cái kia quái đổ càng khóa càng chặt đến sau cùng cũng đem cánh của nó xoay ngược khóa cứng cánh kích động biên độ bị hạn chế hơn phân nửa tốc độ cũng lập tức hạ xuống t ô luôn nhìn đến đây lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bậc tiến sĩ đã phân tích ra cự long thần kinh hệ thống cùng khớp xương hệ thống vừa rồi một đ a o kia hãn tinh chuẩn đâm vào cự long cánh thần kinh bên trên lúc này mới làm cho cự long một trong nháy mắt thoát lực nếu không cho dù là cơ giới bạch thuộc muốn cùng tại lực lượng bên trên chiếm được tiện nghi cũng không khả năng hiện tại triệt để khóa kín cũng liền có nghĩa là có thể bắt đầu thật đổ lòng phân đoạn phi lòng tốc độ chậm xuống mặt băng bên trên chỉ rổ cũng rút đao mánh liệt vọt lên tới vỡ tập cũng thay đổi thành ác ma trạng thái vỗ cánh đã bay đến ba z lại là mặc bên trên một bộ toàn thân trọng giáp thình lình là lúc trước tô luân tại gờ dạ xỉ vương tộc trong bảo khố bắt được bộ kia gờ dạ xỉ long kỵ trọng giáp truyền kỳ vây giết cấp tám cự long đã tới bình minh đoàn tất cả đ ỉ n h cấp chiến lược nhưng tương tự có giai vị tranh l ệ n h mọi người lại bắt đầu rất dài mài máu quá trình đây là quen thuộc phân đoạn tất cả mọi người phối hợp ăn ý chỉ có nơi xa liệp long nhân bặt tố lộ nhìn lấy cái này liên tiếp chối động tác mặt đầy viết đầy không thể tưởng tượng nổi hắn rời đi lộ anh thời điểm m ạ phạ chiến giáp cơ giới đã sớm đã có thành cựu nhưng gì lúc gặp qua cái này loại cơ giới sinh mạng thể nhìn lấy đầu kia ngân long bất kể như thế nào tức giận rít gào lên cũng không làm nên chuyện gì. Bạn tố lộ cũng cuối cùng ý thức được bản thân nhìn lầm dù sao là có thể so với cấp chín chiến lược cự long a cái này thế nhưng hắn cái này uy tín lâu năm cấp tám cũng không dám muốn đi săn g i ế t lúc trước hắn còn cho rằng đám người tuổi trẻ này chỉ là muốn thử xem người tuổi trẻ nha có như vậy can đảm quyết đoán mới là đáng quý hắn cũng không để ý bản thân bộ xương già này b ư ớ c lên điểm phong hiểm thay bọn họ ngăn cản chắn gió mưa cho dù không thể còn có thể rút lui cũng không từng nghĩ không chỉ là can đảm từ vừa bắt đầu bình minh đoàn thì thật có năng lực săn rết đầu này ngân long năng lực ba cái vạn người ma pháp đoàn đều không làm được chuyện tình cái này nhỏ nhỏ bình minh đoàn cũng làm được bắt tố lộ nhìn lấy cái kia xong con ngươi đ ụ c quang trạch rung động không dứt trong lòng khó tin đồng thời hắn lại xem hướng tô luân mấy người trong mắt đã đầy là an ủi thuộc về cựu thời đại người mạo hiểm thời đại qua tân thời đại lại tới a bọn họ trên thân toát ra bình minh tờ mở đồng dạng hy vọng chi quang bọn họ cuối cùng sẽ viết ra thuộc về mình truyền kỳ cố sự một lần lại một lần phục chế thiên phú, trước 551, thu hoạch có phần phong phú. cấp tám tuần huyết cự long chiến lược lấy thực hùng hổ cho dù bình minh đoàn lúc trước đã có tưởng tận săn dòng kế hoạch thật là chính đối đầu thời điểm cũng ngàn cân treo sợi tóc ngân long da dày thịt béo trước đây tại vương thành ạ cờ g i ọ n xa bị vạn người pháp đoàn trọng nện cho rất lâu đều chưa từng chết rơi hiện tại đổi thành bình minh đoàn đến ứng phó đồng dạng cũng không tốt chịu không người có thể trong khoảng thời gian ngắn g i ế t rơi nó cho dù là có liệp long nhân danh hiệu bạn tổ lộ may m à tô luân bọn họ nhân số tuy rằng không nhiều nhưng có đồ long dược tể có thể phá vỡ long lân tạo thành chân thực tổn thương cái này cũng có mài máu điều kiện cơ bản cơ giới bạch thuộc khóa cứng ở ngân long sau đó lưng tô luân cùng huyết công tức ở tập liền tại long lưng bên trên các loại tạp kỹ chiêu thức hút máu thuần huyết cự long long huyết hút tẩn chứa một mươi phần đậ bất quá quá trình này cũng cực kỳ nguy hiểm l o n g lưng bên trên tuy rằng là l o n g c h ả o cùng căn xé để i mù m nhưng cái này ngân long long tức phun ra như cũ có thể bị bỏng bọn họ p h ạ m là chịu bên trên một cái không chết cũng muốn bị thương nặng may mà l o n g tức phun ra là có khoảng cách cùng cái cổ phồng lên phóng thích điểm báo chỉ cần cẩn thận phân biệt quan sát như cũ liền có một trong nháy mắt thoát đi thời gian hai người một bên hút máu vừa quan sát p h ạ m là ngân long có phun ra l o n g tức dấu hiệu bọn họ liền mau mau t r ố n mất xuống l o n g lưng trốn đến xa xa sau đó chờ long tức phun ra đi qua lại tìm cơ hội tiếp tục hút máu lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại cái này mài máu quá trình không thua gì lưỡi đao bên trên thiêu vũ mảy may dung không được sai lầm bất luận cái gì một điểm sai lầm đều sẽ tạo thành thái nạn tính hậu quả chiến đấu liền tại dạng này kéo dài đi xuống bất giác sắc trời đã hoàn toàn tối đi xuống mà nêm đ b u n g xuống giữa bầu trời sao dày đặc điểm điểm phân nộ tiếng long ngâm vang r ộ i chân trời thỉnh thoảng có một chùm thánh quang long hơi thở chiếu sáng chân trời soi sáng ra mấy cái núi trô bóng người cùng đầu kia nổi d ậ n bên trong ngân long mài máu quá trình chính là hai bên liệu tiêu hao đây là một cái quá trình khá dài may mà bình minh đoàn mọi người phối hợp ăn ý toàn bộ quá trình cũng không xảy ra bất chính diện có số 19 c ù n g bạn tố lộ hai người gánh lấy sau đó lưng có tô luân cùng ở tấp chị dồ cùng bạn dẹp liền ở một bên cơ hội sẽ kiềm chế chiến đấu từ vừa bắt đầu liền đánh đến mười phần kịch liệt đối với bình minh đoàn mọi người mà nói cái này không chỉ là ác chiến cũng là một trận hiếm có kỳ ngộ thực chiến từ trước đến nay đều là tăng lên chiến lược tốt nhất đường tắt ngân long mặc dù có cấp chín chiến lược nhưng dù sao không phải thật cấp chín mà long tộc là đê giai vi diện hoàn mỹ nhất sinh vật bậc cao long uy cũng là thế gian vô cùng đặc biệt sinh mệnh tầng diện u y áp t ô luân bọn họ lúc trước săn giết lôi long thời điểm liền phát hiện long uy đối với bá khí trưởng thành có làm cho người khó tin kỳ hiệu có thể cùng cự long chiến đấu chiến đấu cảm nộ g tuyệt đối không phải là cùng cung cấp nhân loại có thể so sánh mà bình minh đoàn giống như là tô luân cùng chỉ rổ cái này loại đặc thù cấp bảy bình thường địch nhân đã rất khó cho bọn hắn mang đến chân chính trí mạng cảm giác ngột ngạt loại địch nhân này có thể nộ nhưng không thể cầu giống như mắt xuống p h á c h khí chính là không sợ bá đạo chi khí gặp cường tắc cường long uy cưỡng chế bên dưới tham dự săn dòng mọi người phép khí cũng duy trì lâu dài ngưng luyện mắt thường thấy rõ thay đổi đến dày trọng lên cấp tám ngân long có thể cho tất cả mọi người loại kia sống chết một đường cảm giác m ộ t ngạt tựa như là ma luyện mùi nhọn đá m a i đ a u m a i đ a u quá trình là thống khổ đau khổ nhưng chỉ cần chịu đựng qua đi đau lại càng ngày sẽ càng sắp bén tại t r a n g liền ba cái cấp bảy tô luân c h ỉ rổ cùng bà z giai vị lớn chênh lệch làm cho ba người bọn họ cũng chịu đựng càng áp lực kinh khủng tô luân c ò n tốt hắn có siêu cường không gian c h u y ể n vị còn có đồ long áo giáp lại không chính diện chiếu chiến đấu cũng không tính là có rất lớn nguy hiểm mà bà z mặc trên người là gờ dạ xì、sì、long kỵ giáp tuy rằng kịch cỡm ộ t ít nhưng may mà lực phòng ngự kinh người nhiều lần bị đánh trúng cũng bị thương không tính nghiêm trọng. nhưng chính diện ứng chiến c h ỉ rổ cũng rất không xong nàng toàn thân xích mồng áo giáp đây là trước đây từ sơn lần quốc có được thiết xích lân đồ năm a i thân mình có đủ tuy rằng là xuất sắc chất lượng nhưng dù sao là nhìn t r u n g kiếm khách linh hoạt giáp nhẹ phòng ngự tại cấp tám thuần huyết c ử long trước mắt vẫn là không quá đủ xem nhiều lần bị thương nặng đã mải mòn hơn phân nửa giờ này khắc này c h ỉ rổ cái chán máu me đồng địa toàn thân đều có bị long tức bị phòng dấu vết bất quá tuy rằng bị thương không nhẹ nhưng giờ này khắc này tất cả mọi người bao quát tô l u n đều dự định khuyên bảo nàng hạ tràng bởi vì giờ này khắc này tất cả mọi người bị nàng trên thân dị tượng xem đến khiếp sợ không thôi c h ỉ r ồ sau lưng cái kia tam giải la sát nữ kim thân đã kim quang đại thịnh giống như là bốc cháy lên hỏa diễm tràn ra ngoài mấy thước buộc tóc nút buộc sụp đổ đoạn một đầu thanh phát không gió mà lên tựa như một đầu hỏa diễm dựng t h n g phát giống như sau lưng nàng la sát hư ảnh đồng dạng huyền diệu hơn là nàng trên thân tiết lộ ra ngoài phách khí cùng hư ảnh thần minh chi vi trộn lẫn làm một thể lại ẩn ẩn cùng cái kia long uy chống lại không phân cao thấp nàng chỉ dựa vào tam giải la sát nữ tại ngân long trước mắt cũng không sợ hai chút nào ngày cương chị rổ trạng thái này đã từng tại hoàng tuyền i quốc thời điểm xuất hiện qua một lần t ô l â n chỗ nào không nhận ra nàng tự hồ lại lâm vào loại kia huyền diệu đốn nộ trạng thái bên trong la sát nữ gặp mạnh lại mạnh hơn nàng sẽ tại trong chiến đấu phi tốc trưởng thành càng là tại trong chiến đấu sắp gặp tử vong loại kia trưởng thành cảm nộ lại càng rõ ràng cái này là a hai mươi hai la sát nữ thiên phú bản thân có bị động tiềm năng mà tam giải thiên phú càng là khoác một t ầ n g khăn che mặt bí ẩn cho dù là tại tô luân thu hoạch thiên thần vi diện những người kia trong nhận biết cũng là cấm kỵ cái này không là người phàm có thể đụng chạm lĩnh vực mà là thần minh cảnh giới tại thiên thần vi diện loại kia pháp tắc hoàn thiện trong vị diện ngay đâu cũng có ước vạn không một thiên phú tuyệt giai nhưng loại người như vậy cuối cùng không khỏi là có thành tựu thần chi tư thế đỉnh cấp cường giả tô lân u không biết tam giải thiên phú có ý nghĩa gì nhưng thiên thần vi diện có loại cách nói cái k i a là bị ca tụng là thần minh chuyển thế thiên tư h i t vào giờ phút này chị rỗ đã có địa ngục là sát giống sở dĩ cho dù là nhìn lấy chị rỗ bị thương nặng mọi người cũng không khuyên nàng tạm l á n h cũng hiểu rõ khuyên không cái này loại quên tình trạng của ta chính là tại sống chết một giây ở giữa đại cơ duyên mà l i ê n ở đây lúc chị rỗ khí thế đã tại lại một lần đánh bay bên trong đạt tới được đình phong nàng cho mình đâm một chi cường hiệu chữa thương tể lại vọt đi lên vùng đao thời khắc mọi người giống như nghe được bên trong tối t â m có phản âm tiếng tụng kinh tại bên thai vang lên ta thấy địa ngục chúng sinh ác quỷ tướng chư tướng đều ta lẫn nhau ta kiếm ra về sau chẳng chư thiên thần ma cũng có thể chạm thiên long chính là cái này tối t â m thanh âm vang lên cùng một thời gian giữa thiên đ ị a đột nhiên quanh quẩn lên một cỗ chính t à hôn t ạ p khí tức quỷ dị một mặt là từ bi kim quang một mặt là địa ngục huyết quang chỉ một thoáng thiên đ ị a dị tượng n à y sinh trên bầu trời lôi vân đột nhiên hội tụ vạn thiên lôi rắn hội tụ tại yêu đao bên trên lưới kiếm kêu bên trên giống như làm cho người nhìn thấy vô tận địa ngục kinh khủng chi cảnh một đao bá đạo kiếm khí ngang dọc vài trăm t h ư ớ c khanh soạt liền rơi vào cái kia ngân lòng cổ lân giáp bên trên thứ lạp liền vạch ra một đường vết máu tô lân mấy người nhìn trận mắt hốc mồm bọn họ tuyệt đối không nghĩ đến chị rổ dù cũng dùng kiếm khí tại thân rồng bên trên cứng rắn nhất cái cổ long lân bên trên chém ra máu miệng tuy rằng vết thương không lớn nhưng dùng cấp bảy chi kiếm c h ạ n g có thể so với cấp chín thân rồng cũng chỉ riêng gặp qua chị rổ cái này một người bắt t ố lộ một s o n g con ngơi ư đục bên trong l ư ớ t qua nghiêm túc trong lòng rung động không dứt thật là tuyệt đỉnh thiên tư a chỉ có vị này lao kiếm thần so bất luận kẻ nào đều có thể xem hiểu chị cái này nghiễm nhiên chính là lúc trước hắn dạy dỗi chạm quy tắc cảnh giới nói cách khác cái này một kiếm đã đột phá thánh cảnh chạm tới cái gọi là kiếm thần cảnh ngưỡng cửa không chỉ là nắm được thần đạo vô niệm lưu tinh túy nàng còn có bản thân đặc thù kiếm đạo cái này một kiếm nàng làm cho người kiến thức nàng trong mắt địa ngục c h i cảnh bà tô l ô nhìn lấy lần nữa càng khái tốt thông suốt kiếm tâm c h ỉ dồn tại trong chiến đấu giống như là đột nhiên l ĩ n h nộ g kiếm đạo cảnh giới mới khi thế còn tại đề cao nàng càng đánh dũng thậm chí đã có thể cùng bà tô lộ số mười chín hai người cùng một chỗ chính diện mạnh cương cử long nhưng tương ứng vết thương trên người thế cũng càng ngày càng nhiều. may m à bà t ổ lộ mấy người cũng ăn ý phối hợp một bên cùng cự long chiến đấu một bên thay chỉ rổ k i ể m chế đ i ể m hộ làm cho nàng có thể duy trì lâu dài tại loại trạng thái này bên trong lấy được đến càng nhiều càng ngộ lại không đến nỗi rơi vào hàn phải chết cảnh giới giữa bầu trời đánh đến náo nhiệt mà trên mặt biển vĩnh dạ hào cũng cùng một đám các thú biển kịch chiến lên hỏa pháo anh minh vang vọng nước sân đêm đầu kia ngân long đã là chính mình nạo g mạn lần nữa bỏ ra đại giới nó chỗ nào không biết lần này là cùng lần trước tại vương thành ạ cờ dọn xạ bị vây rết đồng dạng đã gần kể tự cảnh nó chỉ là không nghĩ đến liền mấy người như vậy loại lại đem nó đẩy vào tuy với lại bởi vì đồ long chất thuốc tồn tại ngăn t r ở long tộc siêu cường tự lành thiên phú đầu này ngân long tình trạng cơ thể càng ngày càng h ỏ n g bét vào giờ phút này ngân long đã không còn lúc trước khi n h miệt từng tiếng tiếng r ồ n g gầm phẫn nộ m u ố n triệu hoán phụ cận hải vực quái vật hỗ trợ đáng tiếc lúc trước vây g i ế t vạn người pháp đoàn thời điểm t r u n g quanh đây ma thú h ả i yêu đều chết tổn thương hầu như không còn hiện tại một đầu tự thân khó đảm bảo cự long uy hiếp giảm mạnh những thứ kia hơi có điểm trí tuệ động vật biển đều biết tránh ra thật xa cho dù là còn có một ít q á i vật đổi đến vĩnh dạ hào bên trên mọi người cầm lấy thuyền kiên pháo lợi cũng lập tức làm cho lập làm bình ọ bọn n liền dừng bước ở trên mặt biển, không cho phép bọn chúng nhếu chiến quái quấy bầu trời vật mặt tự bước cho Chỉ có ở m phép đấu. sau đấu, khi chiến minh ớ hiểu do cấp 8 cự l g s i n mệnh minh ứng ảnh. Bình thực lực lấy thực bình minh đoàn mọi người cứ như vậy mài máu cọ sát một hai cái giờ đồng hồ đầu t i a ngân long phác đ n g phản kháng cánh lúc này mới dần dần bất lực ngoại trừ có y sa ác luyện kim chi tâm tô luân như cũ chiến l ự ợ c trần đầy mà khác gần như tất cả mọi người hao tổn đến gân mệnh lực hết sức cái này loại cường độ cao chiến đấu tiêu hao căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận may mả cán cân thắng lợi vẫn là n ê n vệ bình minh đoàn đồ long d ư ợ c t ề làm cho ngăn trở ngân long thương thế khép lại cái này cũng làm cho mải huyết chiến thuật cuối cùng đến dùng thành công cuối cùng một tiếng bi thương long ngâm vang vọng bầu trời mất quá nhiều máu ngân long từ bầu trời rơi rơi xuống tô luân lanh tay lẹ mắt đem ngân long dùng cơ giới dây thừng trói gô đến chặt chẽ vững vàng một mạch nhét vào tiểu hư không giới bên trong đêm không trọng uy v ề tịch một trận chiến này đấu cuối cùng hạ màn trên mặt biển ngân long bại một lần quái vật cũng như thủy chiều cởi ra biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi vĩnh dạ hào bên trên mọi người bạo phát g i kinh thiên g e o họ tô luân xoay mặt nhìn một cái tham chiến mọi người hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều bị thương thế số 19 c ơ giới thân thể hỏng rồi mấy cái linh kiện bất quá thay đổi về sau lại là một cái mới số 19, t m c h bắt tố lô bị ngân l o n g đụng g ã y cánh tay trái xương cổ tay đại khái lại đến tính dưỡng mấy ngày vợ tận phần bụng bị bắt xuyên qua mấy cái khoa trương lỗ máu tốt tại v ả n có thể thông qua hút máu khôi phục tổn thương một điểm sức sống cũng không lo ngại bà d ẽ tan mặc áo giáp tuy rằng nhìn lên không lớn ngoại thương nhưng thân thể cơ quan nội tạng cũng nhiều chỗ tổn thương tổn thương đến cũng không nhẹ cho dù là cơ giới bạch tuộc cũng bị hao tổn nghiêm trọng sợ là phải trở lại nhà máy đại tu nhưng tổn thương đến nặng nhất vẫn là chỉ nàng toàn thân bên trên xuống đến chỗ đều là vết thương nhìn lấy chiến đấu vừa kết thúc nàng thần kinh cẳng thẳng lúc này mới thư g i ã n xuống la sát hư ảnh tản ra từ loại kia phấn khởi trạng thái bên trong khôi phục bình thường thời gian dài b ộ phát đạp không chiến đấu đã kiệt lực chính là t h ở phào cái này một trong n g á y mắt nàng cả người liền từ không trung say rơi xuống số mười chín lanh tay l ạ i mắt cánh chim một chấn động trong n g á y mắt bay trăm mét một cái tiếp nhận giữa không trung rơi xuống chi rô mấy người rơi vào trên mặt biển thợ hôn hẹn nhìn nhau cười một tiếng tuy rằng bọn họ từng người trên mặt cũng khó khăn che đậy mọi m ệ n nhưng một trận chiến này thu hoạch rất lớn lúng dết đầu này cấp đối với đoàn đội đối với tất cả mọi người bọn họ mà nói đều là một cái to lớn cơ duyên cũng là một lần đáng khắc ghi cả đời chiến đấu trải nghiệm vừa rồi trong chiến đấu còn không nhận ra con t h á n phục chỉ dỗ có cảnh giới đột phá hiện tại tất cả mọi người lấy lại tinh thần đến nhìn một cái lúc này mới phát hiện từng người đều từ một trận chiến này bên trong có không nhỏ cảm n ộ leo lên qua cao phong đỉnh ngọn núi kia liền không lại là đã từng cần mức n ớ c vọng không chỉ là cảnh giới cảm n ộ bên trên tăng lên đầu này cấp tám ngân long cho mọi người mang đến quá nhiều thực chất tính thu hoạch cái này lại là một đầu luyện chế thực trang tài liệu cao cấp với lại dùng bằng tiến sĩ lời nói càng là cao dai cự long long huyết g e n càng là hoàn thiện giá trị nghiên cứu càng cao có đầu này ngân long long huyết thuốc biến đổi gen đại khái tỷ số sẽ tại không xa đem đến biến thành sự thật đến lúc lại sẽ cho bình minh đoàn tất cả mọi người một cái bay vọt về chất mọi người thở dốc mấy miệng trên mặt cũng dần dần hiện lên thắng lợi vui sướng không có nhân viên hao tổn cái này là may mắn lớn nhất thằng đến kết thúc chiến đấu bắt tối lộ tâm tình như c ũ khó có thể tin bọn họ thật săn thú một đầu cấp tám thuần huyết cự long cái này sợ rằng là cái này trăm ngàn năm đi qua nhân loại săn bắt qua cường đại nhất một đầu cự long cái này bình minh đoàn lại đã sáng tạo ra một cái kỳ tích tô luân sợi tơ là tốt nhất ngoại khoa thủ đoạn hắn vừa hạ xuống xuống lại giúp chị dồ xử lý những thứ kia thấy rõ xương trắng xâm xâm khủng bố vết thương sợi tơ khâu lại vết thương huyết dịch trong nháy mắt không lại bên ngoài lưu cũng ngăn cản vết thương tiếp tục cắt hóa chị dồ hơi có chút bị đau lại nhìn lấy giống như trong mọi người chỉ có trạng thái của mình rất chật vật liền lầm bầm một câu ai nha thân thể vẫn là rất suy ngược a nghe nói như thế mọi người bất giắc mắt góc một chút chỉ có đứng ngoài quan sát giả mới hiểu rõ vừa rồi nặng l ạ như thế nào hùng hồ bà dê khóc cười không được tự dễ c h ỉ d ổ thân thể của tiểu thư đều muốn nói là yếu vậy ta cái này thân dữ t ậ n có thể xem là t r ắ n g dài ra nói chuyện thời điểm còn nhẫn không được ho ra một hơi máu nhưng khỏe miệng ý cười như cũ đồng dạng là cấp bảy đồng dạng đối thủ h ã n quả thực hâm mộ cực kỳ c h ỉ d ổ thực lực cũng không là nàng tự d ê u dạng kia luy yếu kiếm của nàng chi khủng bố cũng chỉ có vừa rồi kinh nghiệm bản thân giả có thể thể hội số mười chín cũng cảm khái đạo quả thực c h ỉ d ổ t ỷ rất lợi hại mà một bên bạn tố lộ cũng cuối cùng có cơ hội mở miệng cười đạo thiên phú của ngươi lấy thực làm cho lão phu sợ hai thang p h ụ ngươi không chỉ có chạm tới thánh cảnh bên trên mỡ cửa còn đã chạm tới cấp tám bát h ể những vết thương này đau nhức không tính là d ở sự tình chờ ngươi có thể triệt để bắt được lúc trước đánh một trận cảm n ộ về sau cảnh giới lại vào một bước d à i tôi luân trái lại tập mãi thành thói quen hắn chỗ nào không biết rõ cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc tinh khí kính tiên sinh lúc trước cũng đã nói c h ỉ dỗ kiếm tâm sáng dực nàng tam giải la sát nữ thiên phú càng giống là bản năng mà không phải chủ quan trình độ ý thức đánh lấy đánh lấy đã đột phá hắn nhận định cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc giờ phút này căn bản không ý thức đi nhớ đến vừa rồi mình rốt cuộc làm cái gì、à. chị dâu nghe được tất cả mọi người nói như vậy luke lộ ra mở mịt biểu tình nàng đào trong mắt hồi tưởng một cái giống như hoàn toàn không ý thức được bản thân vừa rồi đã trải qua cái gì mọi người thấy nàng cái này biểu tình một tiếng nhẹ cười bất quá nơi này cũng không là chỗ nói chuyện đơn giản khâu lại một cái vết thương trí mạng tôi luôn gọi mọi người đạo đi thôi chúng ta trở về thuyền lại nói tôi luôn bọn họ về tới vĩnh dạ hào bên trên một đám các đoàn viên cũng nhảy cấm hoan hô chào mừng bọn họ bình minh đoàn sáng tạo ra lại một lần thắng lợi huy hoàng bất quá chúc mừng là phía sau phải cân nhắc sự tỉnh mắt xuống bọn họ còn có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm vậy l i ề n là thu thập chiến lợi phẩm xa xa mặt băng bên trên thế nhưng có ba cái vạn người pháp đoàn thi thể còn có vô số ma thú vật liệu cái này thế nhưng một bút giá trị liên thành tài phú lúc trước cùng ngân long chiến đấu chiến trường trùng điệp hơn mười cây số một đường đều có ma thú thi thể bình minh đoàn mọi người tràn đầy phấn khởi một đường thu về không quá lâu thuyền biển về tới đóng băng mặt biển bên cạnh bên trên hơn mười nghìn thành viên rối rít rời thuyền m ọ thi lạnh như băng gió đêm cũng ngăn cản không được các đoàn viên nhiệt tình bọn họ tải máu tanh trên chiến trường lục xoát các loại thi thể thiên thần vi diện các ma pháp sư vốn cũng rất giàu có bình minh đoàn cũng là lần thứ nhất thu hoạch ba cái sắp xếp lại biên chế vạn người đoàn chiến lợi phẩm không quá lâu vĩnh dạ hào trên b o n g thuyền liền tích tụ các loại các dạng bảo vật ma trượng pháp bảo ma pháp sách thủy tinh cầu ma pháp quần chủ các loại bảo thạch vật liệu còn có vài món uy năng cực lớn quân đoàn ma đạo khí giống như là lúc trước hạn chế tô lân cấm không cảnh giới còn có ba cái quân đoàn dùng đến ẩn nấp g dấu vết tiềm hành giảm à n đêm uy năng to lớn tụ năng lượng lôi tháp những thứ này quân đoàn ma đạo khí đa số ẩn chứa tín ngưỡng thần lực luyện kim thuật sĩ cũng không phát huy ra cái tác dụng gì. nhưng tiểu hư không giới vùng núi người lồn sờ trường rèn luôn có thể cải tạo ra một ít có thể sử dụng cho dù không thể dùng đỉnh cấp ma đạo khí hủy đi cắt ra vật liệu cũng là đỉnh cấp lại có chính là cái kia vô số quái vật thi thể những thi thể này không chỉ là vật liệu cũng cho bằng tiến sĩ phòng thí nghiệm sinh vật bên trong cung cấp thật nhiều g e n hình thức vốn quả nhiên chỉ cần đánh thắng tất nhiên là kiếm lời lớn không chỉ có lúc trước tiêu hao những thứ kia đạn pháo tiền trở lại còn kiếm lớn gấp trăm lần nghìn lần tiểu hư không giới bên trong vật liệu nhà kho đã tích tụ thành núi bình minh đoàn thành viên hiện tại bất kể muốn tiến giai vẫn là luyện chế thực trang gần như cũng không thiếu cao cấp tài liệu có thể nói một đêm trận i à u cũng không quá đáng bình minh đoàn lâm vào được mùa vui sướng bên trong thu thập kiểm kê chiến lợi phẩm sự tình liền giao cho thủy thủ đoàn tô lân u cùng một loại cao chiến bọn họ trải qua một trận thảm liệt đồ long chiến thực sự cần nghỉ ngơi an dưỡng từng cái sau khi lên thuyền liền đều trở lại gian phòng của mình chữa thương bế quan tô lân u cùng chị dỗ về tới phòng thuyền trưởng xử lý một cái thương thế cũng lập tức bắt đầu minh tưởng chị dỗ muốn bắt được cái kia hiếm có chiến đấu càng nộ tô lân cũng đồng dạng thu hoạch rất lớn không chỉ là cái kia hư vô mờ mị chiến đấu càng nộ cái kêu ba mươi mà pháp sư cùng vô số quái vật linh hồn mảnh vỡ lại là thật thật tại tại thu hoạch hắn cũng là thứ một lần hấp thu nhiều như vậy cao chất lượng linh hồn cần đại lượng thời gian đi tiêu hóa tiêu hóa về sau tất nhiên sẽ có tăng lên trên diện rộng bình minh đoàn mọi người thần tốc kiểm kê hiếu trên tràng không dám dừng lại thêm bọn họ rất rõ ràng lần này đoàn diện ba cái vạn người phát đoàn thiên thần vi diện những người kia tất nhiên không sẽ từ bỏ ý đồ thật đợi viện còn đến sợ sinh biến cho nên vĩnh dạ hào liền thay đổi một cái tàu hướng lặng yên tan biến ở màn đêm bên trong mà chính là bình minh đoàn rời đi không lâu một cái bảo bọc ma pháp sư áo bào đen xuất hiện ở lúc trước chiến đấu mặt băng bên trên tuy rằng lấy được tiếp viện t ỉ n h cầu thời điểm hắn đã hết sức chạy đến không muốn vẫn là chậm nhìn lấy xuất hiện chàng g i ấ u vết chiến đấu cùng không có lưu lại một bộ thi thể mặt băng hắn khẽ ổ lên một tiếng những thứ kia thổ dân thật là cẩn thận à thậm chí ngay cả thi thể đều xử lý xong áo t r o à n g pháp sư một đường tại mặt băng bên trên đi càng đi càng ngưng trọng tựa hồ muốn tìm một ít đầu mối vậy mà đi rất lâu hắn đều không tìm tới đầu mối gì trái lại kinh ngạc tự nói đạo ngay cả linh hồn mảnh vỡ đều không có lưu xuống xem đến thật là cái kia truyền thuyết thiên、phú. nhìn đến đây áo t r à n g pháp sư cũng không lại h ổ n g phí công phu tìm kiếm hắn nâng lên đen nhánh pháp trượng ngâm sướng lên một đoạn ma pháp chú ngữ vĩ đại tử linh c h i thần tại bên trên ta tôn tụng tục danh của ngài xin ban cho ngài sứ giả triệu hoán tử linh lực lượng chính là cái này chú ngữ ngâm sướng ra không quá lâu răng rắc răng rắc mấy tiếng băng n ư ớ c v ă n g lên mấy cái bị băng phong ở mặt băng xuống ma pháp sư thi thể dùng rằng bỏ đi ra thi thể trong hốc mắt thiêu đốt lên q u ỷ dị lửa xanh chiến chiến nguy, nguy đi tới người áo c h à n g trước mắt người áo c h à n g cũng hướng về phía thi thể hỏi nói cho ta biết xảy ra chuyện gì vậy mà quỹ dị hơn còn ở phía sau l i ê n lúc này mấy cổ thi thể kêu h ố c mắt bên trong lửa xanh l a n lên giống như là kể rõ cái gì người á o choàng nghe một trận thi ngữ giống như thật nghe hiểu khó có thể tin l ầ m bẩm đạo đến một đầu ngân long cái này một trong nháy mắt hắn đã liền rõ ràng xảy ra chuyện gì hắn tuyệt đối chưa từng muốn không có sơ hở nào kế hoạch phục kích cũng là dùng cái này loại ly kỳ phương thức thất bại mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương năm trăm năm mươi hai hoàng kim hải mười ngày sau mênh mông trên mặt biển một chiếc buồm đen thuyền lớn đang đi tới trong phòng thuyền trưởng tô luân đang minh tưởng đây ộ t từ nhiên là i cửa t long chi n kim quốc hải đổ bên trên đánh dấu chú thích là hoàng kim hải một vùng biển bởi vì trong nước biển có một loại màu vàng kim rong biển sở dĩ ánh mặt trời chiếu sáng xuống biển thủy liền sẽ phản xạ ra vàng lóng ánh quang mang giống như liền à một p h c h thời lỏng o à này cũng là chỗ khác không thấy được hùng vĩ cảnh Màu n lên dương. cũng không hùng cảnh vàng ánh mắt dài đầy khoang tuyển, g trong kim trải hải Cái thấy mắt làm chỗ khác được như vĩ sắc. phòng hết đồ xài trong nhà giống như cũng giống như là mạ một lớp vàng nước sơn. Liên thời điểm này trong phòng vang lên chỉ rộ thanh â m lười biếng ồ chúng ta đây là tới chỗ nào hoàng kim hải t ô luôn đáp lại một tiếng nghĩ nghĩ lại bổ sung đạo đại khái lại có hai ba ngày chúng ta liền sẽ tới cổ long c h i quốc di tích bên kia cũng là chân chính nguy hiểm hải vực mấy ngày nay hắn cùng tiểu hư không giới bên trong hát tiên sinh cùng một chỗ đem lúc trước ngân long vương thất an cướp đến những điện tịch kia văn hiến đều thận trọng nghiên cứu một lần đối chiếu bạt tố lộ nói tình huống gần như xác nhận cực kỳ nhiều nguy hiểm hải vực tình báo một đường đi qua đến cũng liên tiếp gặp nạn không sai bọn họ chính là đem tới cổ long c h i quốc di tích san giết trên bàn ngân long về sau tô lân bọn họ cũng không tiếp tục cùng tung lấy cái kia ma pháp phi thuyền lâu đài bởi vì đi theo cũng không cái gì ý nghĩa quá lớn lúc trước đoàn diện ba tri vạn người đoàn có thể nghĩ lần sau t ă n ộ đối phương nhất định sẽ kịu chuẩn bị chiến đấu lên phong hiểm rất lớn không còn ngân long cái này loại ngoại lực có thể mượn trước mắt bình minh đoàn cũng không có có thể mấy cái vạn người pháp đoàn liệu thực lực lại theo cũng căn bản không chiếm được lợi lộc gì sở dĩ quay ngược lại đường b i ể n tránh đi mới là tối ưu lựa chọn với lại những thứ kia thiên thần vi diện ra hỏa đến long c h i quốc hải vượt mục đích là tìm kiếm mỉ mỉ chi tuyển t ô luôn hiểu do nước suối ở đâu trong tay hắn có long c h i quốc hải đồ còn có bạt tổ l ộ cái này đã từng đi qua di tích dẫn đường lại có thả nghỉ cùng mẫu thân hắn phở Yếtl, hai vị có tuyệt đối hàng hải trợ lực nhận biết cột thành viên tìm tới nước suối sát xuất vô cùng lớn Thật muốn có thể thành tiệt triệt để phá hủy thiên thần thậm hồ, như phá hủy những hoạch, chí muốn xem công cũng diện người có để là vi kia kế sở o đoàn diệt rơi những người đó đạt càng những người hơn. diệt rơi tới hiệu quả càng tốt quả s dĩ mấy ngày nay bình minh liền dọc theo ba mươi năm trước hạ sản đoàn hải tặc đi thuyền cái kia đầu đường hàng hải một đường đi đến chị dậu nghe nói như thế biểu tình mảy may không dị dạng nàng l ư ờ i biếng r ố i cái lưng mệt mỏi phía trước ngực không băng vải trói b u ộ c nguy nga cũng đi theo d u lên gọi t ô luôn đạo đi đi trên bong thuyền hòng gió một chút t ô l u n nghe lấy hơi hơi bất ngờ trong mắt cũng lướt qua một vệ trờ mong hỏi chị dô tỉ ngươi đ ư ợ phá từ từ lần trước săn giết đầu kia ngân long về sau chị dỗ liền liên tục đang bế quan nàng như vậy không ở không được người đều liên tục không ra cửa không muốn ngày hôm nay thế mà muốn ra ngoài tất nhiên là cảnh giới có đột phá chị dỗ nghe lấy anh lông mày sâu xa t r ọ n g chỗ nào không biết hắn hỏi là kiếm thần cảnh giới nhưng cái đó miêu tả đồng thời không chính xác nàng cũng cảm giác đến giải thích lên p h i ế n thức c ò n đáp lại một câu còn sớm đâu chỉ là có điểm cảm ngộ mà thôi nha tôi luôn nghe lấy núi bay quả nhiên không dễ dàng như vậy đột phá nghĩ lấy bản thân cũng mấy ngày không trên bong hán đạo đi thôi đi lên xem xem chị dỗ cũng đứng dậy bỏ đi kiếm khách bảo đi đến cái gương t r ư ớ c cầm lên băng vải quấn quanh lên lại móc méo m i ệ n g tựa hồ cảm giác cho ra c ử a t r ú n g quy là phải buộc ngực thật phiền p h á i nàng một bên bọc buộc ngực một bên lại nhìn lấy trong gương xem đến có chút hăng hái tô lân không hiểu ánh mắt kia chỉ hỏi đạo được rồi bọc tiến sĩ lôi long huyết mạch dược tề nghiên cứu chế tạo thành công ư còn không tô lân lắc đầu lại nói bất quá cũng nhanh phòng thí nghiệm bên kia nói đã đang tiến hành hình thức vốn thí nghiệm hắn hiểu rõ chị dô hỏi thuốc biến đổi gen tự nhiên là muốn dung hợp thực trang lúc trước bình minh đoàn săn bắt đầu kia cấp bảy thiểm đ i ệ lam long đã bị chế tắc thành thực trang y sa ác long, Văn Kim thân lôi long. bất quá bởi vì tài liệu chính là thuần huyết lam lòng l u y ệ n chế ra thực trang phẩm dai rất cao cho dù chỉ rộ bản thân liền có không thấp lôi hệ lực tương tác hiện tại dung hợp vật biến dạng khác thường khả năng cũng rất lớn tình huống bình thường xuống đợi nàng cấp tám có lẽ mới có niềm tin chắc chắn dung hợp thành công nhưng tốt trong bình minh đoàn có xuất hiện luyện kim vi diện ngày hôm nay trần nhà cấp sinh vật thuật sĩ cái dung hợp này còn có đường tắt có thể đi còn chờ thuốc biến đổi gen nghiên cứu chế tạo thành công liền có thể giống như là nàng cấp năm dung hợp hư không chi thủ đồng dạng cao phối cái này chuyển kỳ thực trang cái này loại cao phối thực trang phương thức sẽ làm cho luyện kim thuật sĩ chiến lược cùng cung cấp so sánh có không có thể thay thay mặt ưu thế chị dầu nghe nói như thế trong gương biểu tình hơi có chút t i ế c t đối biểu m ô i trách móc một câu ô hát vậy đáng tiếc ta còn nghĩ dung hợp cấp bảy thực trang xem xem cấp tám bá thể đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu lần trước cùng đầu kia ngân long sau khi chiến đấu ta thấp thoáng chạm tới một ít phách khí hộ thể sâu có thứ tự càn độ mấy ngày này minh tưởng cũng có một ít đầu mối nhưng cường độ thân thể không đủ c h è o chống ta một ít suy nghĩ cũng không biết đúng hay không tô luôn bất giác mắt góc sâu xa lấy ra cái này sờ đến cấp tám bá thể càn độ tựa như là trước đây nàng cảm giác đến l ĩ n h nộ lĩnh vực không bập cửa đồng dạng lợi này chúng quy cho người một loại trang bức khí tức vô hình bất quá tô luân cũng đầy tâm vui mừng cùng chờ mong c h ỉ dộ thực lực cũng không toàn bộ nhờ thiên phú cũng là nàng một bước một cái g i ấ u chân đi tới nhưng c h ỉ dộ bản thân tựa hồ đối với nàng cái này khoa trương tiến bộ không cái gì quá lớn cảm giác biểu tình bình tĩnh như trước nàng đã c u ố n tốt áo ngực lại đem kiếm treo ở eo bên trên hai người liền đi ra ngoài giờ này khắc này vĩnh dạ hào trên bong thuyền một phiến náo nhiệt h a ta lại mọ được ba cái hoàng kim vỏ sọ ha, ha ta là trong đoàn đệ nhất ngôi sao may mắn Ngươi có tuy h ể x e rằng hàm kim mức độ không cao nhưng những thứ kêu màu vàng vỏ sò ốc b i ể n chính là tự nhiên tác phẩm nghệ thuật thật muốn cầm trở về lô anh mạ pha đi đấu giá cũng không thấy đến thật sự chính hoàng kim tiện nghi thủy thủ đoàn cũng tràn đầy phấn khởi ở trong biển vớt xem như là đi thuyền bên trong một ít nhỏ niềm vui tô luân cùng c h ỉ r ổ mới vừa đi đi lên liền thời điểm này vừa vặn liền nghe lấy trên thuyền loa phóng thanh bên trong vang lên đệ nhất hàng hải sĩ thạ n n g h a t h a nhâm mọi người cẩn thận chúng ta đã vượt qua con voi t o đảo đằng trước chính là ti tan h ả i yêu lãnh địa trong biển khả năng sẽ có cực kỳ nhiều cỡ lớn biển sâu c ự yêu mọi người quay đầu nhìn đi nhìn thấy trong khoang điều khiển thạ ni n g h bất quá hắn cảnh cáo chẳng những không làm cho trên thuyền bầu không khí thay đổi đến ngưng trọng trái lại thủy thủ đoàn hướng hắn đều h i p học cười lên ha ha ha đêm nay lại phải đổi tốt cơm nước xem ngươi rồi đem những thứ kia hại yêu tìm ra đến còn dư lại giao cho ta bọn họ săn cá voi đội liền tốt âu hát chúng ta hỏa pháo đội mới vừa có mới trên trang bị dây vừa v ẫ n cần một đầu đại quái vật thử một chút hỏa lực đâu thật muốn có không có mắt quái vật đột kích thuyền liền nhìn chúng ta tốt mới không có thể để các ngươi hỏa pháo đoàn động thủ đâu lần trước hỏa pháo đánh con n g ồ i ăn liền một cỗ mùi thuốc súng rất lãng phí đại gia hỏa không cố ăn đâu phòng thí nghiệm bên kia đồng bạn nói cần hình thức vốn tốt nhất là bắt vài đầu sống mọi người hi hi hi ha, ha nói lấy trên thuyền tràn đầy hoan thanh tiêu n ữ những năm nay lần lượt chiến đấu, cũng tất cả mọi người đều có lấy một cố mạc danh lòng tin gặp được khó khăn bọn họ bình minh đoàn đoàn kết nhất trí liền nhất định đều có thể giải quyết mát mẻ gió biển thổi quất vào mặt gò má hai người đều cảm giác đến thần thanh khí sảng t ô luân cùng chị rổ đi tới trên bông thuyền vừa vặn nghe lấy đồng bạn tại đàm luận đêm nay đi săn cái gì khi đồ ăn thời điểm này đang trên cột buồn luyện tập trạng phong lọ lộ ta mắt sắt nhìn thấy đi ra tô luân hai người nét mặt trong nháy mắt phân chấn một cái nhẹ càng liền rơi vào trên bông thuyền nàng lúc đầu giống như là muốn hù dọa một cái tô luân hai người nhưng hai người đều biểu không biểu tình lọ lộ ta một trong nháy mắt không hù đến người không thú vị biểu tình đột nhiên lại thay đổi đến mặt đầy trờ m o n g cái kia song tinh khiết trong con ngươi lướt qua một vệt nhí nha nhí nhảnh rẽ ngoặt lao góc thăm dò đạo sư phụ người đóng nốt lâu như vậy bọc đều nói người muốn đột phá kiếm thánh, tiến giai kiếm thần. chị dậu nghe lấy lời này tức giận dùng vỏ kiếm gõ một cái gãy của nàng sớm đâu người nha đầu này không tốt lĩnh tốt hiểu ra của mình kiếm ý một ngày đi theo n ào lên ai nha sư phụ người làm gì lại gõ ta đầu ló lộ tạ sờ chán một cái đ i ế u môi u á n đạo hát tiên sinh nói c h u n g quy là gõ đầu người sẽ thành đần độn nói lấy nàng dư quang liếc qua bên cạnh tô lân lộ ra một vệt cười trộm dí dòm tô lân cũng nhịn không được đối thoại thời điểm này trên bong thuyền thủy thủ đoàn nhìn lấy hai người đi trên bong t h n g cái cũng nhiệt tình chào hỏi tô lân tiên sinh chị dỗ tỉ mọi người vây cần đến một năm miệm mười nói đấy h ỏ i đến nhiều nhất đương nhiên vẫn là chị dỗ phải trăng tiến giai kiếm thần chị dỗ giải thích cũng có chút bất đắc dĩ thanh cảnh bên trên vốn liền khó mà miêu tả cái gọi là kiếm thần cảnh rất sơ lược nàng quả thực chạm tới một điểm trạm quy tắc nước cửa nhưng cái kia từng chút một lĩnh ngộ mộ, chỗ nào có thể sử dụng lời nói miêu tả đi ra mà trung hợp là đại khái là bởi vì tiếng ồ nào quá lớn kinh động đến đáy biển quái vật l i ê n thời điểm này rào một tiếng tiếng sóng biển xa xa trên mặt biển đột nhiên liền toát ra một đầu xúc tu có người hưng phấn mà hét lớn đạo h a mới vừa nói hải yêu hải yêu liền tới nhà mọi người thấy vốn cho rằng là một đầu cá trình lớn trong đầu đã tại nghị kỹ là than nướng vẫn là đ ồ n g thân nhưng lại nhìn một cái vô số đầu xúc tu liền toát ra mặt biển nguyên lai、like、cái kia không là con lương mà là một đầu đ i ể u thịt đồng dạng ghê tởm xúc tu quái vật nó có địa ngục sinh vật mang tính tiêu chí biểu trưng lắm miệng răng cưa cùng xem đến ra đầu người t ê dại khổng lồ mắc kép xúc tu so sánh nó cổng kềnh đ i ể u thịt thân thể liền m ư ợ ờ i phần tinh tế giống như là t ừ n g cây một h ư n g tuyến như thế nào xem đến không là bình thường sinh vật mà là vật biến dạng khác thường sau đó bất quy tắc quái vật t ô l u n nhìn lấy mướm à y giám định ra đến là vật biến dạng khác thường địa ngục ti tan q u � xả cấp sáu bệnh、ân. lúc trước còn nghĩ săn bắt đ ộ n g vật b i ể n khi thức ăn thủy thủ đoàn từng cái sắc mặt cũng thay đổi đến khó coi lên a đầu này hạ yêu dài đến thật xấu xí cái đồ chơi này có thể ăn không cái này phụ cận chẳng lẽ là có cái gì vật biến dạng khác thường ngọn n g u ồ n ạ nếu không tại sao có thể có vật biến dạng khác thường quái nhìn lấy giống như là trong truyền thuyết địa ngục sinh vật đúng a như thế khổng lồ quái vật đều ô nhiễm vật biến dạng khác thường nguồn ô nhiễm khẳng định không đơn giản chúng ta phải cẩn thận một điểm bình minh đoàn mọi người cực kỳ nhiều đều là từ cựu linh đôn bên trong đi ra bọn họ đối với vật biến dạng khác thường có thể rất không thể qu nhìn thấy trước mặt đầu này hình thù kỳ quái quái vật tự nhiên lập tức nghĩ tới vật biến dạng khác thường v n g u ồ n tô luân cũng nhớ mày trong đầu cũng đầu tiên nghĩ tới là vấn đề này hắn cũng không ngoài suy đoán trong biển sẽ có địa ngục loại vật biến dạng khác thường quái bởi vì lúc trước mặt tổ lộ cũng đã nói cổ long c h i quốc di tích nơi sâu xa có lượng lớn địa ngục sinh vật cùng vật biến dạng khác thường sinh vật bất quá cái đó sinh vật mang tại mấy trăm trong biển càng m ặ tây t như thế nào sẽ tại hoàng kim hải phụ cận liền xuất hiện không đợi nghĩ nhiều đầu kia xúc tu quái vật xúc tu múa giống như là do biển nhìn lấy chính là muốn đến gây sự với bình min đoàn bởi vì có ti tan huyết mạch quái vật này hình thể rất to lớn thủy xuống còn có cực kỳ nhiều xúc tu trên mặt biển c u ồ n c u ộ n vợt sóng nhìn lấy chính là có xúc tu dò xét đến lúc trước còn tràn đầy phấn khởi muốn săn giết hải quái ăn thịt bình minh đoàn nhìn lấy mặt đầy g h é t bỏ không ai tích cực muốn xuống biển trái lại hỏa pháo thủ đã chuẩn bị xong chuẩn bị cho cái kia xấu xí quái vật đến bên trên hai pháo nhưng liền lúc này c h ỉ rổ gữ ngôi trách móc một câu thật xấu xí giọng nói vừa dứt trên bong thuyền một cỗ bá đạo kiếm khí ngốt trời mà lên ngay lấy khanh soạt một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ sắt nhọn quang nhưng nhìn chăm chú nhìn một cái chỉ có thể nhìn thấy nàng thu đ a o trở vào bao chậm dần động tác mà lúc này một cỗ sóng khí lúc này mới chậm chạp tập kích đến thổi l ấ t phất trên b o n g thuyền mọi người háo bảo phân phật tô luân đồng lực nhạy bén bắt được nàng động tác trong lòng thầm nhủ một câu quả nhiên lại trở nên mạnh mẽ a lại nhìn một cái giống như là một k i a vết nước không gian kiếm khí cấp tốc lướt qua b o n g thuyền thẳng sông quái vật mà đi nếu như tại mặt bên nhìn lên liền có thể nhìn thấy đây là một sợi nguyệt nha kiếm khí kiếm khí lại rời đi mũi kiếm về sau càng ngày càng lớn sau cùng biến thành hơn mười em mở dài mấy trăm mét bên ngoài đầu kia hải quái còn không đến cấp tàn phá bờ bãi. trên đầu cái đó mắt kép bên trên liền xuất hiện một đầu đường máu sau đó v ù một tiếng huyết quang v a n g khắp nơi nửa bên đầu liền trượt rơi xuống lộ ra một cái cắt khẩu bình trượt chạm kích thương miệng một đ a o hai đoạn màu đỏ tươi nổ bể ra đến nhìn đến đây trên bong thuyền mọi người trước sừng sốt một trong nháy mắt ngay sau đó bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô Và, là à. này chi Cái cũng có súc chém thì thật là lợi hại à. Cái này một kiếm cũng quá kinh khủng, không có khí liền chém giết một đầu mạnh mẽ như lợi kiếm liền giết rô một một quá mẽ đầu chỉ là tùy ý chém một cái một đầu cấp sáu cấp bạch ngân quái vật liền bị rết rơi điều này thực làm cho người sợ hai t h ả n phục c h ỉ ít lúc trước c h ỉ rổ là tuyệt đối không sẽ thoải mái như vậy với lại t ô luôn nhìn ra một ít những vật khác một đao kia kiếm khí không đơn giản là vật lý tầng diện trầm kích giống như là một loại tầng thứ cao hơn phá hư nếu không thì nhìn ra ra sóng năng lượng là không đủ dùng đem khổng lộp như vậy quái vật chém thành hai đoạn nhiều ngày như vậy không r ú t đao đối với c h ỉ rổ tính cách này nói cũng nghẹn đến hoảng vừa rồi cái này thuận tay chém một đao nhưng nhìn lấy thành quả nàng k ẽ nhũ mày tựa hồ không tính quá vẹn toàn ý giống như chỗ nào thiếu sót cái gì quái vật còn chưa kịp quát tháo liền bị r i ế t rơi bình minh đoàn mọi người cũng không còn náo nhiệt xem trên thuyền một ít liền đón ngồi thuyền nhỏ đi trên biển vất lên một ít thi thể m ạ n h vụn ăn là không thể ăn nhưng cũng có thể hủy đi giải nguyện rủa vật liệu còn có thể cho phòng thí nghiệm sinh vật lưu một ít hình thức vốn t ô luôn cùng t r í rồ liền tại mép thuyền thượng khán đoàn người bận rộn thời điểm này nghe cảm thấy hơi tiếng bước chân t ô luôn quay đầu nhìn qua cười chào hỏi một tiếng bà tô lô tiền bối ngài đã tới a bà tô lô cười gật gật đầu lại xoay mặt nhìn lấy mười ngày không thấy chí rồ lần nữa tán thường đạo ngươi vừa rồi một kiếm kia thật đúng rất tốt dùng ý pha phương pháp con đường này rất thích hợp ngươi kiếm đạo chị dầu nghe cũng mặt đầy tình ý cũng đã tạ tiền bối lúc trước chỉ điểm đối với cái này nhiều lần chỉ điểm mình kiếm đạo tiền bối nàng cũng như nói thật ra nghi ngờ của mình thỉnh giá o đạo tiền bối vừa rồi một kiếm kia ta chém ra lúc đó thật giống như có t r ở lực gì không cho phép ta c h ạ m xuống nếu không một kiếm kia uy năng cái kia càng lớn bắt tố l ầ u nghe lấy thần sắc phức tạp cười một tiếng giải thích đạo cái kia là thiên địa pháp tắc phản vệ lực lượng đạt tới một loại giới hạn về sau ngươi sẽ phát hiện pháp tắc bắt đầu bại xích ngươi bởi vì ngươi đã dần dần nhìn trộm đến bọn chúng chân lý nguyên bản ngươi gia i vị này căn bản không có khả năng lý giải cũng tiếp xúc không đến sở dĩ ngươi nghi hoặc cũng bình thường chờ ngươi tiến giai cấp tám về sau ngươi liền hiểu chị dồ cũng không biết nghe hiểu không có nghe hiểu m ặ t đầy như có điều suy nghĩ trái lại chính bên cạnh tô lân u là không có nghe hiểu nhưng cũng minh bạch chị dồ một kiếm tiên là có vượt qua gia i vị bản thân pháp t ắ c lực lượng bất quá chờ hai người tán gấu xong kiếm đạo tô lân u cũng chỉ lấy xa xa vật biến dạng khác thường quái vật thi thể mở miệng hỏi tiền bối ta nhớ đến người nói qua địa ngục loại quái vật nên tại cảng phía tây xuất hiện ở đây bình thường、ư. long c h i quốc hải vượt thế nhưng cực kỳ nguy hiểm khu vực tô luân có thể mảy may không dám lơ là pham là có gì thường tốt nhất đều làm rõ ràng cái này cũng là ta địa phương kỳ quái nghe nói như thế bắt tố lộ cũng mặt đầy nghi ngờ trầm ngâm một trong nháy mắt mới đáp trở lại hơn hai mươi cái năm trước chúng ta tới lần kia chí ít lại hướng tây mấy trăm trong biển mới sẽ gặp phải địa ngục loại vật biến dạng khác thường sinh vật với lại giới hạn này rất rõ ràng bởi vì địa ngục loại vật biến dạng khác thường quái chỉ sinh sống tại địa ngục chi khí đậm đà địa phương càng là cao dai càng là như vậy cái đó phạm vi là một cái vòng tròn lớn còn xa không bằng hoàng kim này biển bên này tôi luôn nghe lấy trong nháy mắt liền hiểu hỏi trở lại ý của ngài là cái k i a địa ngục chi khí lan tràn đến đây bà tô t l ồ gật gật đầu đạo chỉ có khả năng này đại khái là di tích nơi sâu xa cái k i a địa ngục hỏa sơn lại có phun g trào mới đưa đến địa ngục chi khí lan tràn quái vật lãnh địa cũng hướng ra ngoài vây mở rộng mở đến d ừ n g một chút ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một vệ ngưng trọng lại bổ sung một câu nói cách khác từ hiện tại bắt đầu chúng ta kỳ thật đã tiến nhập nguy hiểm nhất khu vực ừ tôi luôn nghe lấy ánh mắt cũng hơi hơi ngưng trọng tuy rằng bọn họ đi là trước đây hạ s ả n đoàn cái kia đầu đường biển nhưng sắp xỉ ba mươi tuổi đã hơn đi chương ự c kỳ n i năm trăm năm mươi ba áo bảo đỏ đại pháp sư vài ngày sau giữa bầu trời phiêu lấy mưa phùn long tri quốc hải vực hình ảnh bên trên đánh dấu chú thích là ba khỏa đầu lâu độ nguy hiểm cự ma biển ba mươi năm trước hạ sạm đoàn hải tặc đi ngang qua vùng biển này thời điểm gặp được một ít dáng người to lớn ti tan huyết mạch cự ma loại quái vật này lực lượng mười phân khủng bố tay không có thể tùy tiện nâng lên một chiếc ba cột bồn thuyền biển hiện tại cũng có bất quá biến thành kinh khủng hơn vật biến dạng khác thường thi ma với lại số lượng còn không ít bình minh đoàn đi thuyền đến vùng biển này giống như là tiến nhập quái vật gì xào huyệt không hề có điểm báo trước quái vật kia liền từ hải đảo bên trên ném mạnh đến khối đá chiến đấu còn dẫn bốn phía lượng lớn quái vật trên mặt biển tiếng đại bác oanh minh vang vọng hơn mười trong biển hòa pháo trợ rút hai vòng liên xạ nhanh trong biển cũng có quái vật tiếp cận qua mở ra săn cá voi đội xuống nước cạn rơi bọc chúng không làm cho quái vật đem thuyền làm hư. phục vụ đoàn các ngươi chú ý đem bên ngoài bị mới hấp dẫn đến quái vật hấp dẫn mở trước tập trung hỏa lực đem đầu này xấu xí đại gia hỏa làm rơi vĩnh dạ hào bên trên thủy thủ đoàn một phiên chiến đấu kịch liệt cảnh tượng đột nhiên phòng quan sát bên trên quan sát viên phát ra gấp giọng cảnh cáo cẩn thận phi thạch lại tới chính là cái này lời còn chưa dứt mấy chục k h o ả đường kính mấy thước tượng đầu đá lại như mưa to từ nơi không xa hải đảo bên trên nhanh chóng bắn đến phá tiếng gió rít gạo vào thai u y ệ n như là cỗ sao trổi uy năng k i n người mắt thấy mưa đá liền muốn nện bên trong vĩnh dạ hào ló lộ tạ cùng một đám kiếm khách đoàn từ trên bom thuyền nhảy một cái mà lên. Mọi người cùng nhau vụ vụ mấy đao tại không trung bày ra một phiến kiếm khí lưới túi đưa trong nháy mắt bay t ớ i đá lớn hoa lạp lạp bị cắt chém thành vô số nhỏ khối tuy rằng đại bộ phân khối đá đã rơi vào trong biển nhưng một ít dưa h ầ u lớn tảng đá nhỏ vẫn là dày đặc đập chúng thân tàu tùng tùng tùng giống như là như đạn pháo có thể đem mười đến tấn quả cầu đá mấy chục viên cùng một chỗ giống như là như đạn pháo đập ra đến đây đối với nhân loại mà nói căn bản không có khả năng nhưng đối với đầu kia hơn ba trăm mét cấp tám lanh chúa ti tan thi ma mà nói cũng liền là trong lòng bàn tay một cái hòn đá nhỏ mà thôi không sai chính là ba trăm m cao Quái vật kia thậm chí、so、vĩnh dạ hào thân tàu kia hải vật vĩnh thậm thân to、lớn. Xa xa chí hào càng so lớn. dạ đây ả o bên trên, Tô l giết đầu này cấp là á n biến dạng khắc thường h chúa khắc thi ma. vật Đây l một đầu phóng đại bản cự ma có tứ chi hình người bất quá đầu đã vật biến dạng khác thường thành một khoả đầy là xúc tu cùng bọc m ũ cáo khuôn mặt quái vật cái bụng bên trên mở một tấm đầy là lít nha lít nhít răng b u ồ n màu lớn ngoại trừ mở miệng có thể phun ra có thể t h y tiện tan hóa sắt thép nồng chua bụng kia cũng giống là không đáy đồng dạng có thể thả ra vô số màu đỏ tươi xúc tu thôn vệ bốn phía hết thảy với lại giống như là đạn h á o bởi vì thân thể quá mức to lớn cho dù là tô lân hắc liêm cùng chị rổ kiếm khí chạm tại thịt thối tầng bên trên cũng hời hợt đơn luận lượng máu nó thậm chí không thể so lúc trước bình minh đoàn lúc trước săn g lại ế t cấp tám ngân lòng kém nhiều ít bất quá may mà quái vật gia vị tuy cao nhưng phản ứng t h ộ c về đi cũng là dựa vào hai chân so sánh lúc trước biết bay cự long đối phó lên dễ dàng quá nhiều chỉ cần cẩn thận tránh đi nó công kích vấn đề liền không lớn t ô luôn mấy người một lần đắc chiến t hao tổn máu hơn phân nửa giờ đồng hồ lúc này mới đem quái vật chém giết quái lanh chúa đã chết phụ cận hải vực những thứ kia t ử linh quái cũng rất nhanh liền tán đi thu thập chiến trường gì gì đó có chuyên môn xử trí tiểu đội t ô luôn mấy người đại chiến sau đó liền trở về trên thuyền đi đến trên bom thuyền bắt t ô lộ nhìn phía xa thi thể như c ũ t r o mày không chỉ là trở lại trốn cũ loại kia phi muộn còn có một tia tơ ngưng trọng t ô l u n đi qua hỏi tiền bối ngươi có xem nhìn ra cái gì không vừa rồi bạn tổ lộ cũng không có tham chiến một là không cần thiết hai là số mười chín chính nghĩa thiên sứ thiên phú có loại dự cảm xấu một đường đi đến nàng trung quy cảm giác đến giống như có cái gì tồn tại mơ ước bọn họ cẩn thận là bên trên sở dĩ cũng không có làm cho bạn tổ lộ cái này đỉnh cấp chiến lược đ ú n g tay vạn nhất thật có tình huống gì cũng có thể có cái hậu thủ bạn tổ lộ nghe lấy mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa đạo tử linh sinh vật thông thường là rất ít có quá cao trí khôn nhiều như thế quái vật tích tụ tại cái này phụ cận tập kích chúng ta nhìn lấy có chút không tầm thường ừ tô luân tự nhiên cũng đã nhận ra điều này khu vực loại sinh vật mật độ có một thượng hạn không có nguyên nhân đặc biệt những quái vật này là không hội tụ tập tại một khối hắn hỏi tiền bối người cảm giác đến có người dồn hết tâm trí là cái đó bắt tô lô đạo không thấy đến là nhân loại cũng có thể là là một ít đặc thù tồn tại cổ long c h i quốc nghe đâu là viễn cổ thần linh chiến trường nơi này mai tang quá bao xa cổ xưa bí mật húng chi địa ngục hỏa sơn phun trào sẽ mang đến cực kỳ nhiều vị diện khác tử linh sinh vật có vượt ra khỏi nhân loại nhận biết đồ vật cũng thật quá bình thường tô luân nghe lấy cũng lông mày nhữ lại cũng không nói thêm cái gì từ bọn họ mấy ngày trước tại hoàng kim hải r ế t rơi đầu kia vật biến dạng khác thường quái về sau liền liên tục không ổn định qua quái vật cũng càng ngày càng nhiều nhưng nếu như vẹn vẹn là quái vật còn dễ nói có thể đánh thì đánh không thể đánh liền chạy đi liền sợ là gặp được một ít vượt qua lý giải siêu tự nhiên tồn tại cũng tỉ như ngày hôm nay gặp phải quái vật nhóm trung quy làm cho người cảm giác đến có cái gì không thích hợp tôi luân lại nhìn xem trên bả vai quả đại gia vị này không kêu to nói cách khác hiện nay còn không tính trí mạng đến lúc trước liền có đã có thừa chịu phong hiểm cũng không cái gì tốt l ử bước không quá lâu mọi người xử lý thật tốt những quái vật kia thi thể vĩnh dạ hào tiếp tục đi thuyền vì phòng ngừa một ít tình huống đặc biệt trên b o n g thuyền an bài gấp đôi c h ắ n g gác còn bố trí một ít tinh vi sóng năng lượng dụng cụ đo lường giống như là cái gì hạ âm sóng dụng cụ đo lường tinh thần mẫn cảm dụng cụ nóng thành sóng năng lượng dụng cụ m ạ n phả những năm nay tại nghiên cứu phương diện này thành quả phi phạm tính năng đã đủ để thay thế tuyệt đại bộ phân nhận biết thủ đoạn đương nhiên còn có than n h ị cùng mẫu thân hắn gis đa t r ọ n bảo hiểm gần như ngăn chặn hết thể khả năng mạc danh rơi vào cảnh hiểm nguy khả năng người trèo thuyền bọn họ cũng tại thân tàu bên trên lau bên trên cự long phân và nước tiểu như vậy vừa đến một ít đê giai quái vật cũng không sẽ thường xuyên đến quái cứ như trong không khí đã có nhàn nhạc khí xám đây là địa ngục chi khí cùng với cựu linh đôn ám linh lực không kém nhiều là một kiểu chết vong hệ linh khí trường khi hút vào sẽ có vật biến dạng khác thường phong hiểm bất quá đối với tô luân mà nói cái này trùng linh khí với hắn mà nói chẳng những không có ảnh hưởng trái chiều trái lại hô hấp còn vô cùng k h á trá linh khí bên trong loại kia tử vong tạp chất hắn hôm nay đã có thể tùy tiện tiêu hóa có nhiều chỗ ích lợi sở dĩ mấy ngày này hắn cũng không có buồn bực tại trong khoang tu hành mà là ban đêm thường xuyên sẽ đến trên bong thuyền đi dạo trên bong thuyền c h ạ m g gắt bọn họ đều mang lấy mặt nạ chống độc nhìn lấy hắn đến từng cái đều chào hỏi tô luân tiên sinh ừ bởi vì ban ngày cuộc chiến đấu kia tô luân trung quy cảm giác đến nơi nào có điểm kỳ quái sở dĩ đi vòng vo vò một vòng sau đó cũng không trở về khoang thuyền mà là đi tới cột buồng chính xuống nhảy một cái bên trên cường tráng trên cột buồng chị dỗ đang minh tưởng nhập định nàng lĩnh kiếm ý là lôi minh cái kiên là từ hoàng tuyển tri quốc bên trong cảm nộ đi ra hiện tại gặp được chân chính địa ngục c h i khí nàng cũng cảm giác đến có loại khó mà nghiêm khắc hay thể nộ với lại càng đến gần cổ long c h i quốc di tích h ạ c h tâm thiên địa pháp tắc rõ ràng liền hoàn thiện quá nhiều cái này đối với bọn hắn hai cái có thể tiêu hóa địa ngục c h i khí người mà nói là hiếm có tu hành hoàn cảnh hai người không nói gì giống như là thường ngày đồng dạng cách không xa từng người minh tưởng nhập định thời gian thoáng qua bất giác đã tới nửa đêm trên bầu trời mặt trăng đã hoàn toàn bị mây đen che giấu không có ánh đèn vĩnh dạ hào giống như là tại một phiến đưa tay không thấy được năm ngón sơn đen bên trong không phân rõ chỗ nào là thủy chỗ nào là đêm có thản nghỉ cái này loại đỉnh cấp hàng h ả i sĩ ngược lại cũng không lo lắng v à phải đáng ẩm vĩnh dạ hào như cũ bình ổn hướng lấy đặt trước phương hướng tiềm hành tô lân u đem phù văn dù đen đặt ở đùi bên trên nhận biết bao trùm cả chiếc thuyền lớn bên hai chỉ có hoa lạp lạp tiếng nước đột nhiên đông nhiên mở mắt ra có người tới tô lân u cũng cảm thấy rất kinh ngạc chính là vừa rồi một cái xa lạ sóng linh hồn đột nhiên xuất hiện ở trên b o n g thuyền cho dù là không dùng mắt xem tô lân hôm nay cũng biết rõ phân biệt trong đoàn hơn mười nghìn thành viên mỗi một người linh hồn cho nên mới một cái liền phát hiện cái này khách không mời mà đến Phát hiện gì thường, Tô Luân vẹn vẹn bởi vì lập t cho, cho dù là đã từng tại linh đôn gặp được cấp chín t e đại sư hắn đều chưa từng có mạnh mẽ như vậy sóng linh hồn tại mảnh này không có khả năng có người sống trong vùng biển đột nhiên nhiều đi ra một cái người bất kể tình huống gì đều làm cho người cảm giác đến sau đó lưng một lạnh hắn là từ lâu tới hắn lại muốn làm cái gì g i a hỏa này rõ ràng mạnh như vậy còn lén lén lút lút lên thuyền cái này rất q u ỷ dị ô thế mà trực tiếp đi tìm đến vậy mà không bao lâu tôi luôn càng là kinh ngạc phát hiện tên kia thế mà hướng về phía cột bồng chính đến hắn lập tức ý thức được g i a hỏa này tựa hồ là vì mình mà đến có thể tại đêm đen bên trong như vậy tinh chuẩn bắt được vị trí của mình trong né mắt tôi luôn còn nghĩ tới một loại khả năng vậy liền là đối phương cũng có thể phân biệt linh hồn cường độ mà toàn bộ bình minh đoàn bên trong linh hồn mạnh nhất chính là tô luân bản thân lúc trước bạn tổ lộ liền t r e o đùa t r e o g ẹ o qua nói linh hồn của hắn mạnh mẽ giống như là quái vật đồng dạng tô luân nghĩ tới đây đột nhiên linh quang l ó e lên chẳng lẽ là một người tu luyện linh hồn cùng ngành đó, đó hồn liền không hề có động tính trinh Phiêu bồng liền động xuống, lên. lại đi tới đi gì có cột đó sau Tô Luân bản chính là da hỏa này nhảy lên bên trên lúc đến hắn bỗng nhiên rút ra phù văn dù đen hướng lấy sau lương bỗng nhiên c t qua cùng lúc này bên hai một tiếng lơi dao khanh soạt ra khỏi vỏ âm thanh chị rộ bỗng nhiên mở mắt rút đao một đao chẳng xuống phù văn dù đen có cái đặc thù công hiệu đó là có thể đập linh hồn mà chỉ rổ chạm kích lại có thể chém ra trí mạng vật lý cắt chém tổn thương hôm nay hai người chiến lược cũng đều xem như là luyện kim vi diện đỉnh tiêm chức nghiệp giả với lại sớm có ăn ý hoàn mỹ phối hợp bên dưới làm cho người nọ căn bản không có bất luận cái gì né tránh khả năng quả nhiên như vậy cái này tập kích có kỳ hiệu cái đó lén lén lút lút ra hỏa vốn muốn dựa vào gần lại không muốn mới vừa một đi lên một đao một gậy liền trào hỏi đến căn bản không kịp bất kỳ phản ứng nào tô luân không biết đối phương vì sao dùng thủ đoạn gì g i vững cái này loại không chút nào giấu vết bản thân trạng thái ngay cả không gian nhận biết đều nhận ra hắn không còn tại nhưng hắn đến không có dẫn động lên nói cách khác hắn đồng thời không là vật lý trên ý nghĩa thực thể đại khái là dùng một loại đặc thù nào đó ma đạo khí gần như vậy cự ly tô lân u đã xác định cái này tuyệt đối là một người sống mang theo ác ý đến đ ị n h nhân chỉ cần là người liền có thể giết mà chính là đột nhiên bạo khởi trong một cái c h ư ớ c mắt này chị dồ cái này xuất đao nhanh hơn tô lân một bước người nọ đại khái cũng là cảm giác đến năng lực của mình có thể bỏ qua c h a n g kích sở dĩ cho dù là bị đánh lén cũng không có nhiều l ú n g túng chị dồ một đao kia từ hư không bên trong chém qua giống như là chạm giống đồng dạng mảy may không có cắt đến bất kỳ vật gì vậy mà một đao kia ý không tại đả thương địch thủ mà là vì để cho địch nhân tiếp tục duy trì cái này giống như là ưu linh trạng thái chính là kiếm khí lướt qua cái này ngàn phân cái đó một sana tô luân phù văn dù đen theo nhau mà tới một màn thần kỳ liền diễn ra không có vật gì trên cột b ờ n giống g như thứ gì bị phù văn dù đen cho đ á n h t r ú n g một cái nửa trong suốt bóng người lập tức liền hiện lộ đi ra tô luân nhìn lấy trong lòng cười lạnh một tiếng tựa như là chính hắn lần thứ nhất gặp được quán trưởng bị một côn này tử lấy r a mộng thần đ ồ n dạng kẻ trước mắt này rõ ràng là không nghĩ đến có một loại binh khí cũng có thể trực tiếp rút đến người linh hồn cái kia nửa trong suốt bóng người vừa hiện xuất hiện lập tức liền có thể mắt thường nhìn thấy hắn biểu tình có loại c h ấ n nhiếp c ứ n g đờ trạng thái thưa này cơ hội chị dỗ mới vừa chém vào ra lợi kiếm trở về tay lại là vù vù mười mấy đao một đoá mang theo phách khí kiếm hoa chém ra lập tức đem người chém thành mười mấy đoạn giết chết t ô luôn tay còn vung vậy tại giữa không trung ánh mắt lại khẽ hít một cái bởi vì hắn biết rõ cảm giác được đối phương linh hồn h n g mất cái này là tử vong dấu hiệu nhưng không nên dễ dàng như vậy a t ô l u n ý niệm trong lòng vừa nghĩ tới đem địch nhân linh hồn thu gạt rơi liền không sơ hở tí nào vậy mà một màn ly kỳ liền tại phát sinh trước mắt. hắn nhìn lấy cái đó đã bể nát linh hồn đột nhiên bị một cỗ không có cách gì lý giải lực lượng đoàn tụ sau đó xuất hiện ở mấy trăm mét trên mặt biển nhìn đến đây tô lân u con người bỗng nhiên co rụt lại phục sinh hắn cũng không ngoài suy đoán không thể lần thứ nhất liền có thể rết rơi mạnh như vậy bệnh nhân có thể đánh lén làm cho người ăn chút thiệt thòi cũng không tệ rồi nhưng hắn bất ngờ là gia hỏa này cũng nắm giữ cái này chờ thần minh chi thuật tô lân u bản thân liền phục sinh qua chỗ nào không biết vừa rồi gia hỏa này là thật đã chết rồi sau đó lại sống lại nhưng nhìn đối phương áo viết hắn lập tức liền không ngoài ý mớn trong lòng nhỉ non tự nói thiên thần vi diện thánh giáo quân hồng y đại giáo chủ cấp tám đại ma đạo sư a khó trách có thể mượn dùng thần minh lực lượng mà thiên thần vi diện ma pháp sư cấp bậc sâm nghiêm giai vị chính là địa vị bọn họ pháp b à o trên có rõ ràng tiêu chí cấp tám đại ma đạo sư không nhất định mặc cái này loại pháp b à o đỏ nhưng mặc cái này loại pháp b à o nhất định là đại ma đạo sư với lại có thể cái này loại có kim văn áo b à o đỏ người theo giáo đình còn có rất cao trách nhiệm vị chí ít kẻ trước mắt này là tô lân gặp qua thiên thần vi diện người trong trách nhiệm vị cao nhất có thể tô lân không nghĩ ra là gia hỏa này vì sao sẽ xuất hiện tại cổ long tri quốc hải vực còn nữa hắn là một người đến hay là còn có người khác tô luân hiếp mắt nhìn về phía trong đêm đen t h ă m thẳm bất kể như thế nào bị người tìm tới cửa đêm nay giống như tình huống đều không rất đối với trải qua mà a thiên thần vi diện những người kia bị thương nặng qua nhiều lần như vậy lần này đến tất nhiên là có mấy phân tất sắt n ắ m chắc lần trước ba cái vạn người đ o à n bị giết chết lần này chẳng lẽ lại đã tới mười t n g cái vậy mà làm cho tô luân không nghĩ tới là nhìn nửa ngày giống như cũng liền một giá họa như thế đến mang theo ổ tổ game xuyên qua đến tu hành thế giới chương năm trăm năm mươi b ố họ phạ vong linh thiên h a i địch tập cột bồng chính bên trên động tính chiến đấu tuy rằng rất nhỏ nhưng như cũng bị trên b o n g thuyền binh lính tuần tra phát hiện chính là trong một cái c h ư ớ c mắt này các loại cảnh báo dụng cụ trong nháy mắt phát động đèn cường q u a n g trong nháy mắt sáng lên chiếu ở vĩnh dạ hào bốn phía trên mặt biển cả con thuyền người đều đ ậ c lên tô luân nhìn phía xa cái đó ăn mặc pháp b à o màu đỏ ra hỏa ánh mắt cũng hơi hơi ngưng trọng bốn phía đồng thời không nhìn thấy bất luận cái gì đồng bọn tung tích cái này làm cho người rất nghi ngờ cho dù là cấp tám đại ma đạo sư ra hỏa này lại từ đâu tới sức lực độc thân đến khiêu khích bình minh đoàn tô luân tuy rằng không lẫn nhau thông nhưng cũng mảy may không có k i n h thường được nhân có thể gia nhập thánh giao quân vẫn là một cái cao tầng tất nhiên là có năng lực đặc thù gì thì như mới vừa rồi phục sinh năng lực vậy mà chính là thời điểm này ba một tiếng đạp không giòn vang chỉ rộ đã mãnh liệt sống đến nàng ý thức chiến đấu trực giác vô cùng nhạy bén cũng không sẽ cho địch nhân bất luận cái gì thời gian thở dốc tô luân trong não suy nghĩ cũng còn tại trong nháy mắt t h o á n g qua trong tay động tác mảy may không chậm ấn thuật sĩ、si、trong nháy mắt bóp cả người đã tan biến ở tại chỗ muốn là không nghĩ ra chỉ có t h a m dò về sau mới có thể hiểu rõ đối phương có năng lực gì hai người một cái đạp không tiến mạnh một cái hư không chuẩn bị phối hợp cực kỳ ăn ý tựa như là vừa mới đồng dạng một người một trước một sau trong nháy mắt tiến mạnh vài trăm thước một đao một dù đem cái đó áo bào đỏ đại ma đạo sư phong k í n đường lui thông thường mà nói cấp bảy luyện kim thuật sĩ so cùng cấp thần tín đồ chiến lược cao hơn cực kỳ nhiều dù sao luyện kim thuật sư lực lượng là khởi nguồn bản thân lý giải căn bản vô cùng vững chắc mà tô i lân hai người còn không là thông thường cấp bảy cung cấp bên trong hai người gần như đều có thể nói là vô giải tồn tại bọn họ kiên kỵ là vạn người p h á t đoàn cũng không là đơn độc một cái cấp tám ma pháp sư hai người đều bị thương địch cùng tự vệ nắm chắc chị dô kiếm cực nhanh trong t r ớ c mắt đã tới cái này căn bản không là thân thể suy nhược ma pháp sư có thể phản ứng lại t ô l u â n còn đồng thời sử dụng không gian giam cầm đối phương không gian không hiểu được cao hơn hắn liền căn bản không có khả năng dùng bất luận cái gì không gian pháp thuật trốn đi cho dù gia hỏa này là cấp tám thậm chí là mượn thần minh lực lượng hắn cũng không cho rằng khả năng đủ tránh được có ổ rỗ bộ luật thời không vòng tròn ra chỉ không gian hạn chế thủ đoạn này giam cầm thủ đoạn người bình thường căn bản không có thể vì gì cái tiêu áo bào đỏ lớn ma đạo sĩ nhìn lấy hai người kẹp kích chi thế cũng trong mày trong lòng thầm hô tà môn vừa rồi chính là như vậy bị hợp từng đánh chết một lần hắn chỗ nào không biết hai người này liên thủ bên dưới dấu giếm sắc cơ mặc dù nói vừa rồi là bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng lập tức liền là hiểu rõ như cũng vô giải hắn muốn dùng không gian pháp thuật trốn đi nhưng cảm nhận được bốn phía cái kia giam cầm giống như là sắt thép đồng dạng dày trọng không gian trong n g á y mắt liền bỏ đi ý nghĩ này nhìn lấy tô luân trong tay phủ văn dù đen cái này h á o bảo đỏ đại pháp sư cũng mí mắt hơi hơi một rút trong lòng thầm nhủ m ộ t câu luyện kim vi diện những thứ này thổ dân còn thật là từng cái đều thân mang trọng bảo vật cho dù là trong giáo hội cũng là đỉnh cấp khan hiếm bảo vật k h e n chốt là g i a hỏa này thế mà có thể điều khiển như vậy phẩm cấp cao linh hồn khí cụ chật chật rất đặc biệt ta sau đó không có bất luận cái gì ứng đối hắn liền bị kiếm khí chém thành hai đoạn thậm chí ngay cả ma pháp t h u ẫ n đều không chống đỡ áo bào đỏ đại pháp sư dòng suy nghĩ cũng rất rõ ràng không bị chả một m đao như vậy tất nhiên liền sẽ giống như là vừa rồi đồng dạng bị r ù đen trọng truy linh hồn tuy rằng không bị chết nhưng cái kêu một trong nháy mắt c h ấ n nhiếp trạng thái mới là thật nguy hiểm vạn nhất bị hạn chế nói không chừng còn có theo nhau tới mặt khác tà môn sát chiêu còn không bằng lần nữa phục sinh sở dĩ một lần này chính là chị dỗ kiếm chém lúc đến cái này áo bảo đỏ đại ma pháp sư chết rất kiên quyết t ô l u â n mới vừa thuấn di qua chì rồ đao liền đã chém đi xuống dùng về phần dù đen đánh cái không đ ỗ n g nhiên nhìn phía xa cái đó một lần nữa ngưng tụ được nhân t ô l u â n ánh mắt run r à y lại sống lại nguyên lai là thần bục ca hắn lập tức ý thức được nơi nào có vấn đề vẹn vẹn là dựa vào đồng dạng thủ đoạn sợ là rất khó g i ế t rơi kẻ trước mắt này nhìn lấy r a hỏa này như vậy lạnh nhạt liền bị g i ế t rơi tám thành chính là cựu linh đôn gặp phải linh trinh thám trệ dồn dạng kia thần bục thần minh thừa tái tuyệt đại bộ phân phục sinh đại giới nhưng t ô luôn bản thân liền phục sinh qua c hai ỗ nào không t phục sinh bên con tại trong nháy mắt liền giao thủ ngay cả mỗi hiệp mà lúc này trên bom thuyền không nhiều người nhìn thấy một màn quỵ dị này dấu tại trong đoàn người nóng bặt tổ lộ cũng nhìn chằm chằm địch nhân quá trình sống lại cái kia s o n g cơ chí mà đục ngầu ánh mắt lướt qua một vệ suy tư tựa hồ đã nhận ra cái gì nhưng hắn không gấp xuất thủ liền lặng yên dấu ở trong đoàn người chị r ồ phản ứng thật nhanh lần thứ hai rết rơi cái đó áo bảo đỏ đại pháp sư trong nháy mắt nàng c ư ớ t xuống lần nữa đạp lấy không khí một tiếng b ạ o hưởng ba một tiếng người đã hướng về phía địch nhân phục sinh về sau vị trí vừa qua thậm chí so tô luân thuấn di nhanh hơn vậy mà ngay cả chết hai lần về sau cái kia áo bảo đỏ pháp sư cuối cùng là có thi chiến pháp thuật thời gian hắn trong tay ma pháp sách quang mang lấy lên chị dồ đã tới một lần này hắn mỗi không lại bị rết rơi, rơi một đao chẳng xuống một cái áo bào đỏ bóng người tán loạn chị d ù phản ứng cũng là cực nhanh một đao về sau lại là một đao hướng lấy nàng nhận ra khí cơ phương hướng chém vào qua hê hê hê áo bào đỏ pháp sư bị liên tiếp chẳng trúng thư không bên trong truyền đến khiếp người tiếng cười quá dị mọi người nhìn chăm chú thời điểm này giữa bầu trời đã xuất hiện mấy chục cái áo bào đỏ pháp sư khí cơ đều như lúc đồng dạng làm cho người phân biệt không ra thật giả tôi luôn mắt trái lưu quang l o i lên đây là cấp bảy từ linh pháp thuật bảo toàn tính mạng pháp thuật hắn lúc này mới ý thức được cái gì nói trong lòng tử linh pháp sư chị dỗ nhất thời cũng không phân biệt ra cái nào là chân thân nhưng không nhìn ra đến thô bạo vậy đúng rồi vụ vụ mấy đ a o liền đem chạm rơi mấy cái áo b à o đỏ pháp sư vậy mà tại linh hồn trong cảm giác tôi luân lại có thể rõ ràng phân biệt ra được cái nào là bản thể Mười ma mấy phương hướng. đưa người sư giờ thời tinh tin hai kia giết rơi.、Ngắn、ngủi thời gian mấy hơi dùng Ngắn pháp cấp 8 Hắn thần cho chị chỉ thứ thở, lần nữa quen Lần này trí, qua. ba, vị bị vị rộ rõ vây rõ ràng gia hỏa này cũng biết mình độc thân là lấy không đến nhận chức gì tiện nghi chính là hắn lần thứ ba chết rơi đồng thời thư không bên trong lại chuyển đến rất bình tĩnh tiếng cười quá dị ai hưởng còn thật là thật lâu đều không gặp được khó chơi như vậy địch nhân rồi ha vậy mà chính là lời này mới ra dị biến tăng vọt t ô luôn nghe lấy ánh mắt đ ố n g nhiên r u lên bởi vì trong cảm giác cái đó áo bào đỏ pháp sư sóng linh hồn đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần làm sao có thể hắn khó có thể tin nhìn lấy cái đó toàn thân vọt lên ngọn lửa xanh lục gia hỏa nói trong lòng thần hỏa không phải là linh hồn hòa diễm đây là bí thuật gì như thế nào sẽ mạnh như vậy rất khó tưởng tượng một người linh hồn cũng đã cường đại đến giống như là hỏa diễm đồng dạng tràn ra ngoài đây là tô l u â n chưa bao giờ nghe tình huống cẩn thận chính là dị tượng phát sinh một trong nháy mắt tô l u â n vội vàng thuấn di đến chị r ô bên người một liêm đao chặn lại nàng đang muốn chém vào đi xuống kiếm đ ổ i làm chính hắn dù đen một gậy đã qua chị r ô cũng phát hiện dị thường trong nháy mắt thu lực mà tô l u â n một gậy đánh đi xuống chúng đích tên kia thân thể ngọn lửa thời điểm cả người hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến quả nhiên có gì đó quái lạ cái k i a áo bào đỏ pháp sư bị đánh đến ánh lửa v a n g khắp nơi tản mát bùn phía một ít nhiễm ở tô l u â n bên ngoài thân hộ thể phép khí một c ỗ thực cốt đốt cảm giác trong nháy mắt quanh quẩn trong lòng t ô l u â n nhìn lấy cái kia giống như là lân hỏa đồng dạng ngọn lửa xanh lục trong lòng la hét cái này l ử a xanh có thể đốt linh hồn không là đốt tới thân thể mà là trực tiếp đốt linh hồn thậm chí ngay cả phép khí đều không ngăn cản được cũng may mắn t ô l u â n bản thân linh hồn đủ m ạ n h lớn nếu không người bình thường bị cái này đốt một cái cho dù không chết linh hồn không lành còn không biết có cái gì hậu quả với lại quỵ dị hơn là trực tiếp cái này lại tẻ hỏa diễm v ụ ở trên thân căn bản không có tắt ý tứ giống như là muốn đem linh hồn đốt ánh sáng mới bỏ qua đồng dạng thật quỷ dị thủ đoạn tô luân cũng là lần thứ nhất gặp được không dám bất luận cái gì lơ là trong nháy mắt lĩnh vực toàn bộ triển khai sau lưng cũng vọt lên từ thần hư ảnh quả nhiên thiên thần vi diện cao cấp thánh trách nhiệm giá hỏa chiến lược không đơn giản như vậy hắn trong não suy nghĩ xoay nhanh thần tốc suy nghĩ ngọn lửa màu xanh lục này được điểm chính là tử vong lĩnh vực toàn bộ triển khai mới đem ngọn lửa tiết ắ t đối diện áo bảo đỏ, đỏ đại ma đạo sư nhìn lấy bản thân hồn lửa t vậy mà cái này loại thủ đoạn tầm xa rõ ràng liền không cái uy hiếp gì áo bào đỏ đại ma đạo sư thậm chí không có nhìn nhiều đừng ở nơi đó thân thể đột nhiên liền hư tan ra đến hoàn toàn miễn dịch công kích giá hỏa này nhìn thấy tô lân sau lưng tử thần hư ảnh trong ánh mắt đã đầy là ấm lãnh cái này làm cho hắn cảm thấy uy hiếp trong miệng nỉ non đạo nhị giải t ử vong thu hoạch giá thiên phú các ngươi những thứ này luyện kim thổ dân còn thật là làm cho người khác hâm mộ a t ô l u â n ánh mắt n í u lại không hiểu người này khiêu khích mà là đang suy nghĩ cái kia như thế nào xử lý sau khi giao thủ cũng mới hiểu rõ địch nhân dám một người đến cũng thật sự là có đặc thù bản lãnh người này chiến l ự c tại thiên thần vi diện cấp tám đại ma đạo sư bên trong đều tính toán đến bên trên là đỉnh cao kim tự tháp cái kia một đống người mà bên người chỉ rộ nhìn lấy kiếm khí của mình không làm bị thương người phía sau nàng tam giải la sắt kim thân vừa hiển trên thân đã bắt đầu xúc dưỡng kiếm khí vừa rồi mấy đao đều là không kịp chuẩn bị bình a hiện tại hiểu rõ đối phương vật lý công kích miễn dịch nàng cũng làm thật la sát nữ gặp cường tắc cường địch nhân quỷ dị thủ đoạn b ứ c đến chỉ rỗ đấu trí bừng bừng liền túa ra đến nàng trên thân khí cơ đã ẩn ẩn lại đột phá kiếm thánh nơi xa cái đó áo bào đỏ đại ma đạo sư con n g ư ờ i bỗng nhiên co rụt lại hơi nghi hoặc một chút càng nhiều khiếp sợ hơn đây là tam giải thiên phú cái này loại bị ca tụng là thần minh chuyển thế thiên phú mở rộng trình độ cho dù là hắn cũng chỉ là nghe nói qua không nghĩ đến thế mà ở một cái vỡ vụn vi diện chính mắt thấy trong n h y mắt hắn trong ánh mắt liền đầy là sắc cơ một cái nhị giải tử vong thu hoạch giả đều làm cho người rất kinh ngạc. không muốn còn tới một cái tam giải thiên phú n ử a bước kim ế thần khó trách có thể làm cho pháp đoàn từng sợi tay gặp khó trước đây luyện kim vi d i ệ n cái kia mấy vị đến cùng lưu lại nhiều ít cơ duyên tốt chật chật lại càng không có thể để các người nhóm này thổ dân còn xử a dừng một chút g i a hỏa này mặt đầy chuẩn bị động cả biểu tình lại nói mới vừa tốt lúc trước dưới đáy b i ể n di tích tìm được một cái tài liệu tốt cũng tốt thử một chút tay chính là cái này lời còn chưa dứt tôi luôn đang đổi suy nghĩ cái kia như thế nào đối với địch nhân trước mắt thời điểm đột nhiên một cô ba đạo kiếm khí ngút trời mà lên trong cảm giác đột ngột xuất hiện một cái sóng linh hồn tuy rằng không quá mạnh mẽ nhưng chính là cái này sóng linh hồn xuất hiện trong n g á y mắt một c ỗ tử vong cùng thần thánh xung đột kiếm khí ngút trời m à lên tô luân cùng chị rổ cùng nhau biến sắc kiếm thần cảnh bởi vì cái này loại kiếm ý cao hơn chân trời cảm giác bọn họ gần đây gặp qua liền trên người bạn tổ đồ sở dĩ lập tức liền phân biệt đi ra lại nhìn chăm chú nhìn một cái cái kia áo b à o đỏ đại ma đạo sư bên người đột ngột xuất hiện một cái toàn thân rách dưới tăng bảo một cái có thể thấy được xương cốt giá khô lâu kiếm sĩ cái này giống như là từ trong phần mộ đào ra đến toàn thân bạch cốt khô lâu tại đêm đen bên trong phát ra ánh h u y n quang cái kia trống g i n g mắt l ỗ thùng bên trong l chính là cái này đoàn màu xanh lá q u ỷ hỏa để nó cho người cảm giác giống như là sống đến đồng dạng xem lúc đến giống như cùng tại người đối diện tô luân nhìn đến đây miễu mày truyền thuyết chỉ có cấp tám bá thể cảnh trở lên trước nghiệp giả sau khi chết xương cốt mới có loại ngọc này xương sắc rõ ràng trước mặt bộ khô lâu này lúc còn sống tất nhiên là đỉnh cấp cường giả bất quá ngoại trừ kiếm ý cùng k h u n g xương càng gây chú ý là cái này khô lâu trong tay chuôi này kim quan g cùng hát quan giao thoa quanh quần kiếm chuôi kiếm này bên trên có giống như là phản văn đồng dạng huyền ảo phong cách cổ xưa kim quan phụ văn cho người một loại phật đà khí tức thần thánh nhưng nó kiếm thể lại toàn thân đen như mực. quanh quẩn làm cho người sau đó lưng phát r é t tà ác ác khí giống như là vô tận ác quỷ tại kiếm bên trong kiếm đâm muốn thoát khấu ra lại bị màu vàng phật tấn phong cấm tại trong kiếm chị rỗ nhìn đến đây gần như bật thốt lên tuyệt thế danh kiếm phật đ ổ tô luân cũng d á m định ra đến còn thật là trôi này trong truyền thuyết kiếm so chị rỗ trong tay b à i danh thứ ba yêu đao quỷ hoàn trăm mắt tông chính bà tố lộ trong tay b à i danh đệ nhị giáp thiết dương hoa khinh ngữ cao hơn trôi này vừa chính vừa tà tuyệt thế danh kiếm s ơ ẩn quốc mười hai lương công danh đao bải danh vị thứ nhất phật đồ chối đao này là viễn cổ công tượng chế tạo một thanh cổ vật, đã thất lạc trăm ngàn năm. tôi luôn cùng c h ỉ rộ lần trước đi s ơ n ẩn cũng chỉ là nghe nói qua trôi kiếm này truyền thuyết không muốn thế mà gặp gỡ ở nơi này truyền thuyết đây là s ơ n ẩn chiến quốc thời đại kiếm thần dược sư ý nghĩa di từ ân bội kiếm cái t i ê n là một vị mạ phạ cổ kiếm thuật góp lại giả dùng giết chóc thành phật đạo tà tăng tục chuyên một cái tay ý thuật thông tin ê cứu người tính mạng lại một tay tinh x ả o tuyệt luân kiếm thuật một thanh phật đồ có thể chạm thần ma kiếm trong tay phong ấn vô số vong hồn rồi kiếm s â ẩn hôm nay còn lưu truyền cực kỳ nhiều liên quan tới vị tia kiếm thần truyền thuyết khó phân thật giả nhưng trước mặt cái này khô l tôi luôn cảm giác đến khả năng còn thật là vị kia nhìn đến đây tôi luôn cuối cùng xác định cái này háo b à o đỏ đại ma đạo sư là một cái vong linh pháp sư tuy rằng khô lâu khả năng là trong truyền thuyết kiếm thần nhưng dù sao đã chết nhục thể thực lực có thể có bao nhiêu còn khó nói bất quá cảnh giới là thực sự cực kỳ nhiều thời điểm kiếm đạo cảnh giới thậm chí so nhục thân có thể b ộ c phát ra mạnh hơn chiến l ự c cái này thế nhưng hiếm có đối thủ danh kiếm hòa hợp vừa đối thủ đều là một tên đỉnh cấp kiếm khách có thể gặp không thể cầu kỳ n ộ trị dỗ nhìn lấy vị kia khô lâu kiếm thần toàn thân lôi minh kiếm ý đồng dạng b ộ c phát đi ra chấm n i nhọn tương đối khó có được gặp được dạng này kiếm khách địch nhân nàng đã kiềm chế không được bản thân chiến ý mãnh liệt x u ố n g đến g i a hỏa này giao cho ta t ô luôn nhìn lấy không nói gì hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cái đó áo bào đỏ đại pháp sư trái lại càng để ý cái khác trong lòng cũng nỉ non một câu cái này từ linh bí thuật có ý từ a có thể làm cho khô lâu phục sinh còn có t r ư ớ c người lĩnh ngộ ý cảnh cái này thế nhưng đỉnh cấp bí thuật t ô luôn bản thân họa thi chính là không có trí tuệ cảm giác kém cực kỳ nhiều nhìn đến đây hắn trong lòng nhiều một ít suy nghĩ nếu có thể dết rơi ra hỏa này liền biết chuyện gì nhìn lấy địch nhân đánh tới cửa rồi vĩnh dạ hào bên trên đột nhiên liền sáng lên luyện kim trận qua mang có thể tại tô lân cùng chị rổ hai người vây quanh bên dưới đều không chết tất cả mọi người ý thức được đấy tất nhiên là cường địch hòa pháo súng ống cái gì rõ ràng đối với không dùng nhằm vào cái này loại đặc biệt khó giải quyết cao d à i đ ị c h nhân bình minh đoàn bên trong cũng có chuyên môn ứng đối dự án lần này xuất thủ lại là rất ít tại mọi người trước mắt lộ diện hát tiên sinh giờ p h ú t này chuẩn bị chốc lát hắn đầy mắt nhìn thấu thế gian lạnh lùng ấn thuật bốn nguyên tố cấm ma phong tiên ấn giết không rơi vậy liền phong ấn tốt đây là hắn duy nhất nhìn ra sơ hở lại nhìn một cái phong nước lửa bốn loại nguyên tố phi tốc ngưng tụ biến thành vô số pháp tắc xiềng xích hướng người nọ khóa đi cái này không là cấp bảy t h u ậ t thức mà là cấp tám bởi vì sớm có chuẩn bị thời cơ xuất thủ lại đem bóp vô cùng khéo léo cái kêu áo b à o đỏ pháp sư tránh không kịp trong nháy mắt liền bị quấn quanh cái cực kỳ chặt chẽ áo b à o đỏ pháp sư bị khống chế được chẳng những không sợ hãi trái lại một tiếng nhẹ ê ờ quy tắc đánh cắp ngươi thế mà có thể như vậy lấy khéo léo phóng thích địa vị cao thoạt thức a như vậy vững chắc pháp tắc lý giải ngược lại có chút ý tứ chỉ có đứng đến đầy đủ cao mới có thể hiểu rõ thủ đoạn này ph không chỉ nhìn đúng bản thân sơ hở còn độ công kích dùng hết cái này loại ngăn cách hết thẻ bốn nguyên tố cấm ma phong ấn lại là một cái có năng lực đặc thù luyện kim thuật sĩ thời khắc này áo bào đỏ pháp sư lúc này mới rõ ràng vì sao pháp sư đoàn sẽ nhiều lần gặp khó cái này một chiếc thuyền bên trên đây là chút ít quái vật ta sở dĩ càng phải vinh tuyệt hậu hoạn nói lấy áo bào đỏ pháp sư trong mắt hàn mang loại lên lại nhìn xem trên b o n g thuyền chuẩn bị động thủ bình minh đoàn một loại cao chiến n h i m ai cờ đạo bất quá các ngươi cho rằng ta một người đến thật sự chỉ là một người không chờ cái kia phong ấn thuật hoàn toàn đem hắn phong cấm đột nhiên một con bạch cốt c h ả o từ từ hắn bên ngoài thân hắc quang bên trong giò xét đi ra cái kia móng đuốt xương cốt kết cấu giống như là ứ ư ơ n g trào một c h ả o liền xé đứt mấy cây p h á p tắc x ỉ ơ n xích lại nhìn chăm chú nhìn một cái một đầu đầu ư n g h ư n g c h ả o cánh lại lại là sư tử thân thể tử linh quái vật xuất hiện tử linh sư c ế u tôi luôn nhìn lấy quái vật này hình tượng cũng thần sắc có chút ngưng trọng đây là một loại truyền thuyết có thể cùng tự long chống lại thần thoại thần vật luyện kim vi diện căn bản không có còn không ngừng một đầu chính là cái này một cái trước mắt mấy chục con vong linh sư thiếu l i ề n từ áo bào đỏ pháp sư thân thể bốn phương tám hướng lôi kéo rơi phong ấn dây xích sau đó vọt đi ra tôi luôn nhìn lấy quái vật này số lượng sâu xa ánh sáng khẽ h í p một cái vậy mà còn không xong cái thiên áo bào đỏ pháp sư nâng lên ma trượng lần thứ n h ấ t ngâm sướng lên một đoạn cực kỳ dài ma pháp chú n g ữ vĩ đại tử linh chi thần tại bên trên ta tôn tụng tục danh của ngài xin ban cho ngài sứ giả tử linh lực lượng triệu hoán vong linh huyền bí tri thuật t h phả vong linh thiên hai chính là cái này vừa mới nói xong ma pháp trượng bốc lên trời một đốt ngón tay bầu trời đột nhiên bị tử khí bao trùm trong chùm tựa như tận thế đi tới vô số t ử linh quái vật giống như là như thủy t r i ệ u từ bầu trời từ khí tầng mây điên c u ồ n g tân u ra phô thiên cái điệm khô lâu các loại khô lâu chưa bao giờ vào giai tiểu khô lâu cương thi đến cao giai vong linh kỵ sĩ vong linh sư i ế u vong linh bị mòn thậm chí là long uy vong linh phi long lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy số lượng hàng trăm ngàn cái này ma pháp vừa ra nguyên bản còn có nhân số ưu thế bình minh đoàn trong nháy mắt liền bị cái này khô lâu t r i ệ u thủy bao vây chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyện thế g i i quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây Tăng cốt tăng lên, không nói chiến lược như thế nào vẹn vẹn cái này mấy trăm ngàn quân đoàn xung phong âm thanh thế liền làm cho bình minh mọi người nhận không được ám từ nuốt nước miếng t ô l u â n ánh mắt hơi có chút dị sắc hắn cái này quanh năm đều là dùng số lượng ưu thế đi nghiền ép địch nhân quỷ ngẫu sư hôm nay cũng bị địch nhân chế tài đến một lần bất quá hắn nhìn lấy cái kia vong linh thiên mạc mắt trái lưu quang rạng rỡ cũng nhìn ra một ít gì đó trong lòng thầm nhủ một câu người này không gian chữ vật thế mà là một khối vi diện mảnh vỡ à. có thể trang xuống nhiều như thế quái vật tự nhiên không là đồng dạng không gian chữ vật t ô l u â n rõ ràng cảm giác được vong linh thiên mạc bên trong không gian ba đậu rất rõ ràng đây là một cái được luyện chế thành ma đạo khí vi diện mảnh vỡ đồ tốt ta. tuy rằng không giống chính hắn tiểu hư không giới là hoàn chỉnh vi diện nhưng lập tức liền làm ả n h vỡ cũng là giá trị vô số vật hy hãn nhìn dáng dấp cái này khối mảnh vỡ còn không nhỏ cứ thế tại trang xuống số lượng vô cùng vô tận tử linh quái vật cái này đối với tô luân mà nói lại là một khối có thể mở rộng tiểu hư không giới tài liệu tốt ta chính là vong linh này chạch xuất hiện đồng thời vài đầu phi long một hơi miệng hàn băng long tức phan ra trong n g á y mắt đem mặt biển bằng phong tại đông lại vĩnh dạ hào đồng thời cũng cho những thứ kia láng giềng quái vật đặt chân lục nền móng tô luân nhìn lấy t r o mày cùng là tử vong hệ năng lực siêu phẩm chính á i này ma p á pháp p phẩm lại làm lại long làm làm linh là Người dai sợi điểm này cho hắn có chút còn còn có tước, cùng được. có cao c hắn nhìn không thể thuật ha. h sao vong xương nôn đến đấu, đều bộ tước, làm làm là, là quái vật triều tập c u n g lúc này vĩnh dạ hào bên trên súng pháo âm thanh đột nhiên liền o a n h minh lên lượng lớn đạn dược hướng lấy quái vật triều đổ xuống mà ra bắt đầu bao trùm tính chất hỏa lực dày đặc xạ kích vành vành vành đ ắ c đ ắ c đ ắ c đạn và đạn đại bác dày đặc rơi tại quái vật triều trong nước khắp nơi đều nổ lên ánh lửa chân cụ tay đứt bay loạn bộ xương giống như là bão cắt đồng dạng đẩy trời dâng lên khô lâu quái cuối cùng không có huyết n ụ đánh lên cũng không hưởng phí cái gì công đạn liền có thể đánh nát xương cốt cái đó áo bào đỏ đại ma đạo sư mảy may không đau lòng trên mặt chỉ có xem trò vui cười gằn cái này loại đê d i a i quái vật hắn vong linh trong không gian muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cho dù là thật tiêu hao qua nhiều tùy tiện đi đổ mấy cái thành trì lập tức liền có thể bổ sung đối với hắn loại tầng thứ này vong linh pháp sư mà nói có thể chưa bao giờ sẽ thiếu vật liệu hỏa lực cường đại áp chế cũng ngăn trì hoán quái vật chiều vây công tới tình thế nhưng bình minh đoàn tất cả mọi người biểu tình đều không có bất luận cái gì nhẹ nhõm bởi vì qu không xem tuyệt đại đa số khô lâu quái vật ngay cả nhất d i a i quái vật đều tính toán không lên nhưng vấn đề còn vô cùng lớn bọn chúng là chân chính đem số lượng ưu thế phát huy đến cực hạn quét n g a n g lưu cái này vẫn là may mắn mà có bình minh đoàn có hiện nay tân tiến nhất các loại súng tháo có đạn dược thay thế thể lực tiêu hao đội thành đồng dạng vật lộn quân đoàn những thứ này tiểu khô lâu có thể đem người sống dây dưa đến chết cần nhất là bỏ ra cùng thu hoạch không thành ngang hàng nhất định phải đem khô lâu quái vật đánh nát đến vô cùng t r i ệ để mới có thể triệt để rết rơi một đầu quái vật nếu không những thứ kia thiếu cánh tay c ụ chân khô lâu quái như cũ có thể có sức chiến、đấu. nhưng cái này loại phương thức giết quái tiêu hao đạn dược cùng giết rơi quái vật bản thân gia vị lấy được chiến quả hoàn toàn không ngang hàng nói thông tục một điểm giết một đầu khô lâu quái thậm chí không đáng giá tiêu hao đạn tiền lại đánh như vậy đi xuống bình minh đoàn bệnh thiếu máu nhưng lại không nỡ đánh nếu như không có hỏa lực cường đại áp chế quái vật triều thủy trong thời gian ngắn liền có thể đem bình minh đoàn n h â n chìm vĩnh dạ hào tại băng phong trên mặt biển đèn sáng tựa như là một tòa cô độc hải đăng từ linh triều giống như là vô tận bóng tôi muốn thôn vệ rơi cái này một vùng ven á n h đèn ngoại trừ đê g a i khô lâu triều giữa bầu trời đã có lượng lớn vong linh sư thiếu cùng vong linh phi long tập đến bình minh đoàn cao chiến cũng rút lên tuy rằng tử linh sinh vật thực lực tất nhiên sẽ tự cấp còn sót lại khung sương quái vật cho dù là có tử linh chi khí â n dưỡng ít nhất cũng phải rơi một hai giai vị lớn những thứ này khô lâu phi long bị mòn vốn t r ư ơ n g không xong thứ năm năm tam trương vong linh quân đoàn vs c ò n dối giặc hát sư thiếu gì gì đó cũng liền sáu bảy giai trình độ nhưng giá không được số lượng nhiều a cho dù là ba năm đầu vây công bình minh đoàn cao chiến bọn họ số lượng cũng dư xài mọi người c ũ n g thủ đoạn đều xuất hiện đảo mắt lâm vào kịch chiến bên trong vừa rồi hiểu rõ tô luân cáo chi mọi người cái kia áo bào đỏ pháp sư bên ngoài thân tầng kia lân hỏa có thể đốt linh hồn về sau không ai dám tùy tiện bên trên t r ư ớ c tìm tên kia phiền phức chỉ có thể trước ngăn cản những thứ này từ linh quái vật đến gần thân tàu phía sau còn có cuồn cuộn không ngừng mà từ vong linh thiên thai bên trong tôn gia đến trong đó còn không thiếu một ít đặc thù từ linh quái giống như là chỉ rộ đối phó cái đó khô lâu kiếm thần giờ phút này chiến trường nơi trọng yếu một người một quái ở trong đống quái vật đánh mười phần kịch liệt c h ị r ồ phách khí quanh quẩn sau lưng la sát kim thân dẫn động giữa bầu trời vô số lôi xả mỗi chém ra một đao tất có kinh lôi chi thế lực mà đối diện cái đó khô lâu kiếm thần cũng đồng dạng bá đạo nó tuy rằng không còn đục thể cảnh giới cũng tàn tật thiếu không ít nhưng dù sao lúc còn sống là hàng thật giá thật kiếm thần còn có nó trong tay chuôi này vừa chính vừa tà danh kiếm phật đồ c à n g là bá đạo vô cùng c h ẳ m kích bên dưới tựa như thần phật giáng lâm kiếm khí bên trong tất nhiên mang theo một cỗ phảng phất muốn đem người siêu độ bảo tướng trang nghiêm lại muốn đưa người xuống địa ngục hung hãn tàn bạo bên dưới tôi luôn xem đến kiếm kia cách đến thật xa đều cảm giác đến mười phần tám môn muốn không thông muốn dạng gì c ư ớ t kiếm đạo lĩnh nộ g mới có thể nắm giữ trôi kiếm này bên trong hai c ố rõ ràng xung đột lực lượng may m à dù sao chỉ còn xuống sương khô c h ỉ dồ cũng không lạc hạ phong hai cái tuyệt đỉnh kiếm khách ở giữa chiến đấu lâm vào ràng co kiếm khí bay loạn ngang dọc vài trăm thước c h ố đi qua khô lâu q u á i tận số bị chém thành hai đoạn tôi luôn tại trên thuyền con ngẫu nhiên dùng h ắ t liêm trợ công chém đoạn mấy cái sư thiếu cùng cốt long cánh cũng không toàn lực đi vào chiến đấu hắn biết rõ vong linh pháp sư cùng khôi lỗi sư có đồng dạng được điểm giết khô lâu c chỉ có rết rơi cái kia áo bảo đỏ đại ma đạo sư mới là phá cục then chốt nhưng không dễ dàng như vậy dễ ra tô luân trong đầu suy tính ra các loại phương án nhưng cũng không có năm chắc có thể rết rơi hắn nguyên bản còn có kế hoạch c vậy liền là lại đem vĩnh giả hảo nhét vào tiểu hư không giới sau đó tuấn di rời đi nhưng trực giác nói cho h ắ n biết cường địch như vậy gặp được cho dù là đánh đổi một số thứ tốt nhất vẫn là lập tức giải quyết rơi bằng không thì lần này chạy thoát rồi lần sau gặp lại đối phương tất nhiên sẽ có cái gì thủ đoạn tính công kích có lẽ không là lần sau lần này liền có không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất không trước tiên nghị chạy trốn sự tình Má mắt xuống Tô xuống Luân cũng may mắn vĩnh dạ hào bên trên chuyên trở hiện nay luyện kim vi diện cao cấp tàu mẹ trang bị cực kỳ nhiều đều là phòng thí nghiệm cấp bậc không xuất bản nữa máy móc chiến đấu đủ để ứng phó các loại quái vật đơn đ ầ u chiến hạm hỏa lực căn bản không là bất luận cái gì chiến hạm có thể coi như nhau không nói khoa trương chút nào đầy hỏa lực vĩnh dạ hào hiện tại phát ra mức độ không có bất luận cái gì cùng đám người mấy đám đội có thể lẫn nhau nói đồng thời l u ậ n cho dù là thiên thần vi diện vạn người pháp đoàn với lại hỏa pháo phát xạ so ma pháp sư thi pháp còn có ưu việt tính chất phát xạ phí là tiền mà không phải nhân viên sức chiến đấu mà chỉ huy nhân viên độ dạ bản thân cũng là học viện quân sự học viên ưu tú nhất lại dung hợp ý xa ác kẻ bán ngủ các loại chiến thuật biết rõ tại tâm chỉ huy tác chiến d ò n suy nghĩ rõ ràng mảy may không có bối、rối. tại bình minh đoàn không tiếp đạn dược hỏa lực á p chế xuống k h ô lâu quân đoàn chẳng những không có được như ý người phàm thương vong mười phần t h n g trọng vẹn vẹn là những thứ kêu mấy chục con vong linh sư thiếu cùng phi long nhất thời bán hội cũng hoàn toàn không cơ hội cầm không xuống bình minh đoàn cao chiến bọn họ chiến đấu đánh đến nhìn lấy rất kịch liệt nhưng bình minh đoàn cơ hồ không có bất luận cái gì thương vong chỉ là tiêu hao một ít đạn dược mà thôi mấy ngày nay tiểu hư không giới bên trong chiến tranh công xưởng lưu thủy dây bên trên ngày đêm làm thêm giờ thêm điểm tạo ra tích tụ vốn chương không xong thứ năm năm tam trương vong linh quân đoàn vs con dối g i hát lượng lớn tồn kho liên loại c đánh ba năm ngày đều không cần lo lắng đạn dược tiêu hao vấn đề húng chi còn có một ít cực lớn uy năng phòng thí nghiệm cấp bậc đặc thù tạc đạn vạn nhất không thể còn có thể liều cho cá chết lưới rách nhìn đến đây tô luân cũng quá không nội chính hắn chính là khôi lỗi sư chỗ nào không biết đê d i a i con dối tổn thất không quan trọng nhưng c a o d i a i con dối thì thật tổn thương một cô ít một c ỗ với lại cực kỳ nhiều đặc thù con dối khả năng hỏng liền không có quả nhiên bởi vì bình minh đoàn hỏa lực chân thực hùng hổ bọn họ không gấp địch nhân rõ ràng gấp gáp cái t i ê áo bảo đội đại pháp sư nhìn ra ngoài một hồi mới đầu còn một bộ xem trò vui tâm tính dù sao hắn vong linh quân đoàn mọi việc đều thuận lợi có vong linh thiên thai cái này một cái cấm chú cấp ma pháp một người đồ thành từ trước đến nay đều dễ như t r ở bàn tay những nơi đi qua sinh linh cấm tiện từ ở phương diện k h á c nói một mình hắn chiến lược liền chống đỡ đến qua mấy cái vạn người phát đoàn nhưng dần dần l ô n g mày của hắn cũng nhữ lên bởi vì hắn nhìn thấy cùng bản thân đoán trước hình thức không giống nhau tình hình chiến đấu bình minh đoàn không biết vong linh chiều cuối cùng ở nơi đó cái này áo bảo đỏ đại ma đạo sư cũng không biết vĩnh dạ hào đạn dược chứa được hạn mức tối đa ở nơi đó dĩ vãng là dựa vào đê d a i tiểu khô lâu đi quái biển chiến thuật là có thể đem địch thể lực của con người kiệt quệ sau cùng tùy tiện giết chết đối phương cao dai nhưng tình huống hiện tại là đối phương ngoại trừ bóc cỏ tuyệt đại bộ phận người gần như không cái gì thể lực tiêu hao còn như vậy đi xuống không thấy đến vong linh trong không gian vật liệu dự trữ nhất định có thể l i ề u đến qua đối phương đạn dược với lại thiên thần vi diện các ma pháp sư tại xâm lấn lúc trước vốn cũng không có gặp quá hỏa pháo x u ơ n g ống bây giờ nhìn mạnh mẽ như vậy hỏa lực áp chế vị này đại ma đạo sư cũng mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa hắn nhìn thấy là bình minh đoàn không có bất luận cái gì thương vong liền dùng đê giai thuật thức đều có thể thao túng trang bị đánh ra có thể so với đỉnh giai ma pháp tổn thương với lại hắn nhìn thấy không chỉ là mắt xuống còn có càng sâu xa hơn ảnh hưởng vậy liền là luyện kim văn minh đối với ma pháp văn minh uy hiếp minh đã là ước vạn không một tuyệt đỉnh thiên tư chắc tuyệt khổ tu hơn mười năm mới có hôm nay đại ma đạo sư cảnh giới hiện tại bị một nhóm d ư a vào ngoại vật đê giai thuật s i áp chế nếu như lực lượng dễ dàng như vậy đáy chăn tầng người thu hoạch bọn họ ma pháp sư cao quý ngày đem minh tượng khổ tu ý nghĩa lại là cái gì tín ngưỡng tất nhiên sẽ sổ đồ là thân b u ộ c chính hắn tuyệt đối không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy áo bào đỏ đại ma đạo sư trong lòng dần dần có một ít phồn hôn tạp suy nghĩ giờ phút này duy nhất còn dư lại suy nghĩ chính là cái này loại văn minh phải hủy diệt t ô luôn nhìn phía xa cái đó sắc mặt dần dần thay đổi đến khó coi ma pháp sư chỗ nào không biết g i a hỏa này bị bình minh đoàn hỏa lực cho bên trên một giờ học nhìn cái kia giữa hai lông mày mù mịt hắn thậm chí có thể đoán được g i a hỏa này rõ ràng là đối với cơ giới luyện kim có sâu đậm cố kỵ tựa như là lỗ anh truyền thống luyện kim thuật sĩ mâu thuẫn cơ giới luyện kim thuật sĩ đồng dạng kho Tiên thần truyền thống vi diện loại kia truyền thống ma p cái, cái, có có cái đó áo bào đỏ đại ma đạo sư thủ đoạn quá mức quỷ dị hiện tại tình huống này bình minh đoàn bên trong không người có n ắ m chắc nhất định có thể rết rơi hắn duy nhất có hy vọng chính là dựa vào bạn tổ lộ vị này lao kiếm thần nhưng tốt nhất gần như cũng chỉ có bại lộ trong n g á y mắt nếu không địch nhân có phòng bị sự tình không sinh biến cho nên để cho địch nhân nhiều xuất thủ lộ ra sơ hở t ô luôn cảm giác đến tao mày muốn không đến cái gì biện pháp làm cho vong linh pháp sư xuất thủ vậy mà chính là thời điểm này biến cố tái sinh đ a n g trước mặt băng bên trên tử linh quân đoàn tình hình chiến đấu rằng c o t ô luôn nhìn phía xa cái kia áo bào đỏ pháp sư lần nữa ngâm sướng lên ma pháp chú ngữ lại nhìn một cái cái kia vong linh thiên mạc bên trong đã xuất hiện mấy cái thân ảnh to lớn nhìn chăm chú nhìn một cái cái kia vốn chương k h n g xong thứ năm năm tam trương vong linh quân đoàn vs con dối r ằ hát thình l i n h là vài đầu cao 20, 30 m é t xương cốt có nhàn nhạt sơn vàng sắc to lớn khô lâu bọn chúng cầm trong tay lơi b ú a trọng kiếm tấm chắn các loại trang bị không chỉ là khô lâu không xương bên ngoài thân còn quanh quẩn một tầng đặc thù lực lượng vực trường t ô luôn nhìn lấy trong lòng có chút giật mình viễn cổ trong thần thoại cự nhân tộc trong truyền thuyết một ít thần tộc huyết mạch xương cốt sẽ có sơn vàng sắc nhìn thấy cái này mấy cái to lớn khô lâu cái k i a xương cốt màu sắc hắn lập tức liền nghĩ đến viễn cổ người khổng lộ những thứ này khô lâu trên thân cái tia vặn mẹo tia sáng lực lượng vực trường cũng chỉ có trong truyền thuyền thuyết cự đến vài đầu khó giải quyết ra hỏa a tô luân nhìn lấy c h o mày đối diện tên kia rõ ràng là dùng bên trên lá bài tẩy chính là quái vật này vẫn chưa hoàn toàn đi ra vong linh thiên thai thời điểm vĩnh dạ hào bên trên mấy môn chủ pháo đều cùng nhau khai hỏa cao bạo đạn luyện kim vinh qua bất quá tựa như là nổ ở cao lớn đỉnh núi núi bạo tạc ra một ít quá a hỏa rơi xuống chút ít đ á vụn nhưng không có dung chuyển đỉnh núi tuy rằng xương cốt có chút vết rách nhưng đồng thời không có ngăn cản những người khổng lồ này khô lâu hướng lấy vĩnh dạ hào tập kích đến vẹn vẹn từ cái này ngạnh kháng hỏa pháo lực phòng ngự biểu hiện đến x Cái này tuy á m đ ầ người khổng lồ khô lâu không kém nhiều chống đỡ đến qua cái cấp chức nghiệp già chiến lực. Với lại, bọn chúng hình thể khổng lồ cùng lực lượng, tại công thành phương diện còn có tiên tiên tính chất thế. Thật muốn để bọn chúng đến gần già ưu cái Với lại tại khô kém chức thể chất thế. Thật h lồ lâu lực. lồ lực qua u tám tám cấp có đỡ để t ề n con, không nổi chịu hậu quả không chịu nổi bố t rằng í mớn. Tuy r người khổng lồ khô lâu đi lại trầm trọng tốc độ tiến lên rất chậm nhưng tôi luôn hơi đánh giá một cái liền biết cái này mấy cái người khổng lồ khô lâu rất có thể tại bị hỏa pháo phá hủy lúc trước hoàn toàn có thể đến gần là quan chỉ huy độ dạ rõ ràng cũng tính toán ra điều này cho nên nàng lập tức chỉ huy nguyên bản tại trên b o n g thuyền đợi mạng cơ giới chiến sĩ quân đoàn đổi bên trên sức chống cự mức độ hệ vực trường đặc thù trọng giáp cái này vài đầu người khổng lồ khô lâu cái có cấp tám chiến lực ngoại trừ bình minh đoàn thiểu số mấy cái cao chiến những người khác căn bản bất lực chống lại chỉ có cơ giới lực lượng mới cùng khô lâu người khổng lồ chống lại tư cách cái k i a hơn mười có đủ trọng giáp cơ giới chiến sĩ đổi trang bị tốt cất xuống động cơ hơi nước phun một c á i bán giang g i á giang g i á một trận cơ giới tiếng ma sắt vang lên một đám người liền ngút trời má lên tốc độ cực nhanh cơ giới chiến sĩ bọn họ bảy tám cái vây bên trên một k ấ u người khổng lồ khổ phối hợp lẫn nhau ăn ý bọn họ mới vừa đến chiến trường các loại xiềng xích đạn pháo cũng chào hỏi qua hiệu quả cũng không tệ tập trung hỏa lực bên dưới vừa đối mặt liền đánh đoạn một đầu khô lâu cự nhân x ư ơ n g đ u ổ i đông một tiếng một đầu to lớn màu vàng khô lâu ẩm vàng ngã xuống đất đập vỡ đầy đất tiểu khô lâu bất quá cho dù bị gãy chân cái này khô lâu người khổng lộ như cũ cơ binh khí đem hai cái c u ố n quanh nó cơ giới chiến sĩ trọng trọng đánh đã đá bay ra ngoài một c ố cơ g á p ngay tại chỗ đ ư n g máy còn có một cỗ bị đánh chung cánh tay máy cũng vạt vẹo biến hình toát ra khói đen dù vậy còn dư lại cơ giới chiến sĩ bọn họ như cũ hướng về phía cái kia mấy cái khô lâu người khổng lồ dây d ư a không thả t ô luôn nhìn đến đây thần sắc càng ngày càng tỉnh táo mắt trái đồng tử biết hết còn tại thận trọng phân biệt chiến trường bất kỳ một người nào tỉ mỉ mà trên bầu trời quạ đại gia cũng cộng hưởng lấy tầm nhìn cáo tử đ i ề u có thể phân biệt bất luận cái gì linh thể cái này làm cho t ô luôn nhìn thấy không chỉ là từng cổ khô lâu còn có từng đoàn từng đoàn màu xanh lân hỏa những thứ kia cường đại quái vật t r ê thân lân hòa liền đặc biệt rõ ràng giống như là cùng trị rỗ đối chiến khô lâu kiếm thần còn có những thứ kia khô lâu phì lòng bị mòn người khổng lồ gì gì đó đều có giống như là đêm đen bên trong ngọn lửa nổi bật sóng linh hồn mà những thứ kia tiểu khô lâu trên thân lân hỏa cũng chỉ có ánh sao điểm điểm giống là thủy tinh vỡ cặn bã đồng dạng sóng linh hồn sâu xa không cảm nhận được cũng bởi vì có cái này vài đầu người khổng lồ khô lâu đỉnh tại đằng trước chặn lại tuyệt đại bộ phân lửa đạn vong linh thiên thai bên trong các loại tiểu khô lâu quái cũng thừa cơ tuân đi ra ngoại trừ khô lâu cũng dần dần có một ít cái khác kỳ kỳ quái quái từ linh quái vật giống như là sắt tối thịt ngao quái gì gì đó chờ quái vật nhóm tản ra mở. hỏa pháo sát thương hiệu quả liền còn lâu mới có được lúc trước đông đúc thời điểm tốt với lại thời điểm này tin giữ lại đến trong thông tin đột nhiên truyền đến b ă n g tiến sĩ tiếng cảnh cáo mọi người cẩn thận những thứ kia dịch bệnh cương thi trong không khí có ôn dịch lan truyền đến đây rất khó giải quyết ôn dịch phải dùng cấp a mặt nạ chống độc mới có thể loại bỏ rơi trong không khí bệnh quẩn cẩn thận miệng vết thương cái này ôn dịch còn có thể từ bị nhiễm vết thương nếu như lây nhiễm lập tức tiêm vào năm loại hình cường hiệu chống bệnh độc d ư thể vốn chương không xong thứ năm năm tam trương vong linh quân đoàn vs con dối g i ặ hát ngay lấy liên tiếp chuỗi nhắc nhở trong chiến đấu mọi người lập tức liền cảnh giác lên. cũng may mắn có bằng tiến sĩ là ôn dịch chuyên gia nếu không mọi người còn thật không có phát hiện cái k i a mắt thường không nhìn thấy bệnh quẩn hắn đều nói khó giải quyết ôn dịch tự nhiên dung không được khinh thường cục diện một cái liền càng phức tạp hay còn như vậy đi xuống quái vật triều nhấn chìm v ĩ n h dạ hào là chuyện sớm hay một tình tôi luôn nhìn lấy quái vật đến gần trong nao c á c h ra mặt khác cảm xúc lâm vào tuyệt đối tỉnh táo suy tư những thứ này khô lâu đồng thời không là tinh chuẩn k h ô n g chế không có vật lý kết nối cũng không có tinh thần lực sợi tơ mà là có bản thân bình thường ý thức tuân theo một ít mệnh lệnh mà đi nói cách khác bọn chúng là đơn độc cá thể hắn cảm dắt đến bản thân giống như tìm được một cái tạm hoãn cục diện phương pháp tô luân bản thân chính là khôi lỗi sư chỗ nào không biết khống chế khôi lỗi độ khó hắn là các loại cơ duyên tích lũy tại cùng một chỗ hiện tại cực hạn cũng mới có thể khống chế một n g à n nhiều cô khôi lỗi cung cấp bên trong tuyệt đối không có khả năng lại có so với hắn càng nhiều cho dù trước mặt tên địch nhân này là cấp tám nhiều nhất không sai biệt lắm trình độ mà cái này động một tí mấy trăm ngàn vòng linh quân đoàn rõ ràng khống chế phương thức hình thức không giống nhau tuy rằng không xem hiệu đối phương thuật thức h thức không giống nhau t u n g không chế n g thức hình t h h ô n g g i ố n a u t rằng không kia linh hồn tri hỏa rõ rõ ràng chính là then chốt liền t t ô luôn ngoại phóng ra một cái sợi tơ đột nhiên ngưng thực đâm vào một đầu tiểu khô lâu hồn hỏa chi bên trong sau đó hơi thử một lần quái vật kia sung phong giá thế liền cứng ngắc ngay tại chỗ thật có thể nhìn đến đây t ô luôn trong ánh mắt đ ố n g nhiên một vui hắn đột nhiên tìm được nhằm vào cái này t ử linh triều khắc chế thủ đoạn vậy liền là tinh thần sợi tơ có thể khống chế t ử linh quái vật hồn hỏa c ụ c thế nghịch chuyển kỳ tích đến rất đột nhiên chính là phát hiện chi tiết này trong né mắt hàn ấn thuật sĩ、si、vừa bấm áo nghĩa đại khôi lỗi g i hát luận kim trận quan mang sáng lên giữa bầu trời chậm rãi nổi lên một cái to lớn giá chữ thập cái một cái sợi tơ cũng rủ xuống rơi xuống ý sa ác luyện kim chi tâm là hắn cung cấp biển mức độ ám linh lực cái kia giá chữ thập còn đang nhanh chóng mở rộng đảo mắt liền đã bao trùm toàn bộ chiến trường quái vật vô cùng vô tận hắn sợi tơ đồng dạng vô cùng vô tận nơi xa cái đó áo bào đỏ pháp sư nhìn lấy giữa bầu trời xuất hiện giá chữ thập ánh mắt đầy là nghi hoặc hắn không biết thuật thức này là dùng tới làm chi nhưng nhìn lấy cái kia khoa trương linh lực phun trào cũng đứng mày mà một phương diện khác trong chiến trường bình minh đoàn tinh thần mọi người lại cùng nhau chấn động tô luôn tiên sinh xuất thủ bởi vì bọn hắn rất rõ ràng tô luôn mỗi lần xuất thủ, chắc chắn sẽ sáng tạo theo chiếu kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem chiến cuộc tất nhiên có c h u y ể n cơ chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyện thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đ ẹ m bắt đầu từ d ụ d ỗ tiền triều công chúa x a đ o ạ bắt đầu mời đọc chương năm t r ư ơ i sáu cấp bảy như thế nào dính lấy cấp tám truy áo nghĩa con dối nhà hát lớn t ô l u â n thuật thức ngưng tụ sau khi đi ra giữa bầu trời cái đó giá chữ thập còn tại vô hạn phóng đại từ trước đây bắc hải mỗ lọt thành bang đánh một trận xong h ẳ n thật lâu đều không có sử dụng cái thuật thức này vô hạn một là bởi vì khống chế không nhiều như vậy con dối hai là hiện tại gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh mẽ sợi thơ đối với cao giai năng lực khống chế hết sức có hạn nhưng mắt xuống thời cơ lại vừa vặn đối mặt vô cùng vô tận v o n g linh triều tôi luôn phát hiện nhà hát lớn một người khác công dụng tại luyện kim thuật sĩ t r o n g mắt hết thể tất nhiên là có nguyên nhân quả nắm giữ quá nhiều không thuộc về mình lực lượng liền tất nhiên hữu lực mức độ cùng bản thể ở giữa liên tiếp lực điểm tựa như là tôi luôn khôi lỗi của mình thuật phàm là có người có thể phá hắn con dối g i ả hát thuật thức chính là hoàn toàn khắc chế hắn quy mô lớn thao túng con dối năng lực chỉ là hắn hiện tại đối với khôi lỗi thuật lý giải quá、cao. khả năng này cực thấp mà thôi không phải là không có mà vong linh pháp sư càng lớn t h a o túng mấy chục vạn tử linh sinh vật tên đ i ê u tất nhiên không thể chính xác khống chế mỗi một bộ tử linh tô luân vừa rồi liền liên tục đang quan sát cái này vong linh pháp sư khống chế tử linh đ ư ờ n g tắt tìm kiếm sơ hở không nghĩ lấy một tìm còn thật tìm được chính là giữa bầu trời giá chữ thập chậm rãi hiện ra về sau một đầu đầu trong suốt sợi tơ liền rủ xuống rơi xuống tử linh quái vật vô cùng vô tận tô luân m a n ữ sợi tóc đồng dạng cũng vô cùng vô tận bất quá trong chốc lát vô số sợi tơ liền bao trùm vĩnh dạ hào phụ cận mạng lớn mặt băng giờ này khắc này, vĩnh dạ hào bên trên hỏa lực gần chung sa tầng bao trùm đều đã khai hỏa lượng lớn đê dài khô lâu đã xông vào gần hạng phòng ngự hỏa lực bao trùm lưới bên trong bọn chúng chiến l ự c vô cùng thấp đạn đụng một cái liền thoái nhưng chính là số lượng nhiều cứ thế tại đảo mắt liền vĩnh dạ hào phụ cận liền tích tụ thành xương vỡ núi cái này cũng thành phía sau q u á i vật c u ộ n trào mãnh liệt đánh tới bình t r ư ớ n g còn như vậy đi xuống vĩnh dạ hào thậm chí sẽ bị bạch cốt nhấn chìm bình minh đoàn tất cả mọi người đã nhìn ra từ linh triều thủy sẽ mượn dùng cái này xương vỡ núi từng chút một từng bước xâm chiếm không gian đến gần nhưng bọn hắ còn phải khai hỏa có kích thì cốt cũng càng trồng càng nhiều vậy mà chính là thời điểm này vô số cây sợi tơ sen kẽ tiến vào chiến trường từ khô lâu trong hốc mắt mặc một chút vào không có huyết nhục bao trùm sợi tơ xuyên tấu h không trở ngại chút nào với lại tiểu khô lâu linh hồn chi hỏa vốn liền vô cùng từng chút yếu xuống sợi tơ đâm một cái vào trực tiếp liền dập tắt chính là sợi tơ không chế cái k i a mấy trăm con khô lâu không còn hồn hỏa một cái liền ngã nào h xuống đất còn thật là như thế này nhìn đến đây tô luôn biểu tình trong nháy mắt dễ dàng hơn phân nửa hắn đã tìm được tùy tiện diện sát khô lâu q á i phương pháp chính hắn vốn liền tinh thông các loại linh hồn bí thuật chỉ là hơi dùng một điểm thủ đoạn liền tùy tiện d i ệ t s á t rơi cái này một nhóm khô lâu binh so sánh hủy diệt bọn chúng bộ xương khô phương pháp này trực tiếp đến nhiều cũng tỉnh đi quá nhiều đạn dược bất quá thử nghiệm về sau tô lân u cũng không có lại tiếp tục r ế t rơi những thứ kia tiểu khô lâu hắn càng xác định cái kia từng chút một thủy tinh vỡ cạn bạ tựa như linh hồn chi hỏa chính là vong linh pháp sư không chế t ử linh then chốt trong chiến trường chết mấy trăm khô lâu cũng không có gây nên rất sóng gió lớn phía sau còn có vô cùng vô tận khô lâu che giả mang mọc vào đến hắn suy nghĩ một động l i ề n lúc này b i ể n mức độ khô lâu đã xông vào sợi tơ đông đúc trong phạm vi không hề có điểm báo trước tuyến ngoài cùng thành trăm hơn ngàn khô lâu ly kỳ ngừng lại mấy trăm mấy ngàn mấy chục ngàn trong nháy mắt những thứ kia vây công vĩnh giả hào khô lâu quái giống như là bị thi triển định thân ma pháp cùng nhau xưng sở ngay tại chỗ với lại cái này định thân ma pháp còn đang nhanh chóng lan tràn lại qua mấy hơi thở sau đó toàn bộ trong vòng vây hoàn khô lâu tận số đều cứng ngắc ở tại chỗ từ linh cơ hồ không có trí tuệ có thể nói bọn chúng nhiều hơn nữa là dựa vào lấy khống chế chỉ lệnh hành động trước mặt quái vật ngừng lại phía sau những thứ kia khô lâu cực kỳ nhiều liền không biết làm sao từng cái đứng ngẩn ở nơi đó lại hoặc là dậm chân tại chỗ thậm chí là cái kia vài đầu to lớn khô lâu người khổng lồ cũng bị quái vật chiều ngăn cản nhất thời không có lối ra lúc trước cái kia lũ ống hung manh công kích tình thế trong nháy mắt liền tạm hoãn thấy cảnh này vĩnh dạ hào bên trên đang kịch chiến bình minh đoàn mọi người cũng ngây ngẩn cả người quái vật không tiếp tục xông qua đến có súng cũng đình chỉ bót chiến trường từ vừa rồi lên liên tục không ngừng lại qua súng pháo âm thanh thời khác này cũng an tính xuống mọi người thấy những thứ kia tại chỗ phạt đứng khô lâu lại nhìn một cái giữa bầu trời cái đó giá chữ thập trên mặt trong nháy mắt chấn phấn lên là tô luân tiên sinh xuất thủ ha ha ha ta liền biết tô luân tiên sinh nhất định có thể giải quyết những thứ này đáng chết khô lâu quái ô hát thật là quá thần kỳ tô luân tiên sinh đến cùng làm sao làm được mọi người thấy tô luân không khỏi đại hỷ đồng thời cũng cùng nhau hô xả được cơn giận loại kia bị mấy trăm ngàn một triệu cấp địch nhân vây công cảm giác ngột ngạn thời khắc này rốt cuộc có được thở dốc cơ hội lớn như vậy chiến trường giống như thành một chỗ khô lâu dập hát một con phía sau màn hát thủ kéo một phát kéo khống chế tất cả khô lâu liền đứng tại tại chỗ nhìn lấy rất thần kỳ nhưng kỳ thật căn bản không cần rất phức tạp trình tự sợi tơm ộ t xuyên thấu hôn hỏa ý thức phạm vi lớn hạ đạt đỉnh chỉ suy nghĩ khô lâu liền đứng máy một giải quyết chính là một lơ phiến còn ngăn chặn sau đó tiếp theo quái vật vọt tới con đường trên bầu trời giá chữ thập diện tích che phủ tích càng ngày càng lớn tô luân khống chế khô lâu quái vật số lượng cũng càng ngày càng nhiều như vậy vừa đến địch nhân muốn tiếp cận đê g i i quái vật tiêu hao đạn dược sông kích h ạ thuyền mục đích cũng rơi vào khoảng không thì ra là vậy trên mặt tô luân cũng lộ ra nhẹ nhõm ý cười thời khắc này cuối cùng xem như là ở trên chiến trường nắm giữ một tia quyền chủ động hiện tại hắn không kém nhiều đã hoàn toàn làm hiệu cái đó vong linh thuật sĩ k h ô n g chế t ử linh quân đoàn thủ đoạn cái tia áo b à o đỏ đại ma đạo sư tựa như là một cái tín hiệu phát x a tháp sau đó t ử linh quái trong thân thể hồn hỏa tựa như là máy nhận tín hiệu thông qua tầm xa phóng thích tín hiệu từ đó đạt tới phạm vi lớn k h ô n g chế hiệu quả nhưng bởi vì tuyệt đại bộ phân tử linh quái vật trí tuệ thấp xuống chỉ có thể hạ đạt một ít đơn giản mệnh lệnh tỉ như sông kích một cái phương hướng với lại cái này loại tầm xa khống chế thủ đoạn hoàn toàn không đỡ nổi tô luân sợi tơ tô luân thủ đoạn này thuộc về vật lý tín hiệu q u á i nhiễu hắn trực tiếp dùng sợi tơ tinh chuẩn chuyển ý đồ của mình ưu tiên cấp rõ ràng cao hơn bất quá cái này cũng vẹn vẹn là nhằm vào đê dài khô lâu tô luân cũng thử đi khống chế những thứ kia cao dài t ử linh quái vật phát hiện đại khái cấp bốn trở lên liền không thể hoàn toàn khống chế khống chế về sau hắn phát hiện những thứ kia t ử linh quái hành vi liền sẽ rất mâu thuẫn không biết là chấp hành hành động mệnh lệnh vẫn là đình chỉ mệnh lệnh bọn chúng không có phân biệt năng lực hai mệnh lệnh xung đột làm cho bọn quái vật lâm vào trạng thái hỗn loạn bên trong nhìn đến đây tô luân chẳng những không thất vọng trái lại một vui. có thể khống chế những thứ kia đê dai khô lâu quái liền cái này đã k h ô n g chế chín phần mười trở lên quái vật không có số lượng ưu thế t ử linh triệu thủy uy hiếp có thể giảm mạnh với lại sợi tơ cho dù đối với quái vật cấp cao k h ô n g chế trình độ có hạn nhưng không là hoàn toàn không có tác dụng sợi tơ tiếp xúc quái vật cấp cao hồn h ỏ a rất dễ dàng sẽ bị đốt rơi nhưng một cái không thể vậy liền vô số cây chính là tiếp xúc trong n g a y mắt tô lân u sẽ lập tức cho cái kia hồn trong lửa phóng thích sai lầm hành động tín hiệu sẽ làm cho bọn quái vật rơi vào một loại chỉ lệnh xung đột trạng thái hỗn loạn bên trong hơi một khảo nghiệm sau đó tô lân liền mò tới một ít kỹ xảo. vậy liền là không đi làm nhiễu chủ chỉ lệnh mà là hạ đạt một ít một cái chỉ lệnh tỉ như quái vật cấp cao mục đích chủ yếu là công kích h ạ m thuyền tôi luôn không có cách gì nghịch chuyển cái này chỉ lệnh nhưng hắn vẫn có thể quay dối quái vật mặt khác hành vi giống như là nhấc chân trái thời điểm hạ đạt nhấc chân phải chỉ lệnh kết cục chính là thường xuyên sẽ t h ấ y những thứ kia quái vật cấp cao thân thể không đồng bộ không nghe sai khiến ở trên chiến trường quần ma l o ạ n vũ giữa bầu trời cũng thỉnh thoảng có cốt long rơi xuống đất chỉ có cái kia vài đầu linh hồn chi hỏa hừng hực tiêu đốt cấp tám quái vật gần như hoàn toàn không bị q u á nhiễu giống như là cùng chỉ rỗ rằng có khô lâu kia kiế Còn có tôi á m đầu k h lâu n g ư ờ khẩm luôn ộ cùng ít mức độ cao cấp ít độ q á i t còn tại chăm chỉ không ngừng thử nghiệm cao thủ quyết đấu thường thường một ít chi tiết sai lầm liền có thể quyết định thắng bại hắn cảm giác đến hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cho những thứ kia cao cấp quái vật cũng chế tạo chút ít phiền thoái bình minh đoàn mọi người thấy t ô l u â n một người thay đổi cục diện mừng rỡ đồng thời tinh thần cũng trong nháy mắt chấn phấn lên đ ồ giá lập tức làm ra chiến đấu chỉ lệnh đạo tập trung hỏa lực công kích những thứ kia không bị khống chế quái vật lúc trước quái vật còn có lúc còn sống chiến bản năng các loại đỡ thân pháp kỹ xảo mười phân khó giải quyết hiện tại bị t ô luôn cái này một làm thân thể hỗn loạn về sau khắp nơi đều là sơ hở muốn đối phó lên so lúc trước dễ dàng quá nhiều chỉ một thoáng các loại hỏa pháo đạn cơ giới chiến sĩ bọn họ liền bỏ bị khống chế đê dài quái vật cùng nhau hướng lấy những thứ k i a lộ ra sơ hở quái vật cấp cao trào hỏi qua hiệu quả rõ rệt mà hát tiên sinh cũng một cái nhìn ra tô luân thủ đoạn này nguyên lý hắn thét ra lệnh truyền thống thuật sĩ đoàn đạo tất cả mọi người phóng thích tinh thần quái yếu thoát thức tô luân sợi tơ khống chế là vật lý khống chế tuy rằng giật dây phiền thoái một điểm thắng tại ổn định với lại không thụ tinh thần quái y u thuật sĩ ả Cái vậy mà thử nghiệm về sau hắn mới kinh ngạc phát hiện bản thân hoàn toàn hiệu lệnh bất động tử linh quân đoàn áo bào đỏ pháp sư lúc này mới sắc mặt đại biến hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này lại nhìn một cái trên bầu trời giá chữ thập cùng dây dựa tại khô lâu bên trên cái kia từng cây một sợi tơ hắn cũng lập tức minh bạch là cái này khôi lỗi thuật tức vấn đề nhưng suy nghĩ một hồi cũng không có thể vì gì đối phương ở nơi này khôi lỗi thuật bên trên lý giải không tầm thường trong thời gian ngắn căn bản tìm không đến nhận chức gì phá giải khả năng áo bào đỏ đại pháp sư sắc mặt một trận hung ác nham hiểm những thứ này thổ dân thủ đoạn còn thật là đặc biệt ta đã từng giết chết nhiều như vậy đĩ n h i n đây là một cái duy nhất chân chính trên ý nghĩa có thể khắc chế hắn chết thiên thai đối thủ hắn trong mắt sắc cờ càng thêm hơn cơ giới hòa pháo cấp ba thiên phú gi vừa rồi những thứ này đã cho hắn bên trên một khóa hiện tại lại là một loại có thể khắc chế khôi lỗi của mình thuật tuyệt đối không thể khiến cái này người sống áo bào đỏ pháp sư trong lòng cười lạnh một tiếng đồng thời hắn nâng lên pháp trượng trong miệng đã ngâm sướng lên chú ngữ liền lúc này vong linh t i ê n m ặ c bên trong đột nhiên mấy đạo bóng đen lướt qua sau đó liền tiêu tán ở hư không bên trong trên b o n g thuyền tô luân cũng lâm vào một loại vi d i ệ u trạng thái bên trong hắn cũng là lần thứ nhất đồng thời dùng sợi tơ k h ô n g chế nhiều như vậy con dối đại nao giống như là dụng cụ tinh vi đồng dạng cao tốc vận chuyển một đầu, đầu suy nghĩ từng cái chiến phương pháp càng không ngừng trong đầu thôi diễn b à i trừ tổ hợp cho ra tối ưu kết luận loại cảm giác này làm cho tôi luôn cảm giác đến vô cùng hay giờ phút này hắn cảm giác mình tựa như là một cái khôi lỗi d ạ p hát phía sau màn hát thủ trong d ạ p hát hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong cái kia là một loại phảng phất phật chủ làm thị toàn bộ thế giới cảm giác bất chi bất giác hắn bên ngoài thân quanh quần phách khí cũng phảng phất có một loại chất biến tôi luôn một bên tại k h ô n g chế những thứ kia k h ô lâu một bên cũng thời khắc chú ý trên bầu trời cái đó áo bảo đỏ đại ma pháp sư hắn chỗ nào không đón được bản thân con dối rạp hát hạn chế vong linh quân đoàn xung kích địch nhân nhất định sẽ đến tìm hắn để gây sự. đây là một loại bắt nguồn từ chức n g h i ệ p khắc chế bên trên lo lắng đổi thành tô luân bản thân có địch nhân như vậy cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp dễ rơi quả nhiên chính là thời điểm này tô luân trong cảm giác đột nhiên xuất hiện mấy cái cấp tốc di động mục tiêu nhưng trong tầm mắt mảy may không có dấu vết xem không đến thậm chí không còn k h í lưu thất cái tám cái lại hoặc là càng nhiều người khác xem không đến không có nghĩa là tô luân xem không đến bất kể là không gian nhận biết vẫn là sóng linh hồn hắn đều biết cảm giác được có quái vật hướng hắn tụ tập đến thật là mạnh tiềm hành năng lực tô luân nhìn lấy trong mắt hiện lên một vệ cẩn thận cái này tiêm hành đại khái tương đương với thập đại truyền kỳ thợ săn tiền thưởng tặc hoàng cắt lô mẹt đi t i ê u chuẩn bảy tám cái thập đại truyền kỳ vây rết chật chật địch nhân hiện tại đại khái cũng là dùng được thủ đoạn cuối cùng tô luân không có ngồi c h ờ chết ba một tiếng đạp không hưởng n ả y một cái bên trên không trực tiếp xông về phía trong chiến trường hắn không có tiếp tục lưu tại vĩnh dạ hào bên trên đối phương rõ ràng là lên chém đầu tri tầm những thứ này t ử linh thích khách đối với hắn đều có uy hiếp rất lớn lại càng không nói trong đoàn những người khác tô luân hiểu rõ địch nhân mục đích chủ yếu là mình lưu tại trên thuyền trái lại sẽ liên lụy người khác không phải sao h ắ vù vù vù thời, thời điểm này hắn mới giám định ra quái vật danh tự gọi u linh linh thích khách là trong truyền thuyết thần thoại huyết mạch hắc cám tinh linh thi thể chế tạo tử linh không là bộ xương khô còn có huyết mục sở dĩ chiến lược mới sinh manh như vậy bởi vì bắt được địch nhân động hướng tô luôn dùng không gian chuyển vị mạo hiểm tránh đi cái kêu ba đào không chút nào chết góp hợp ích nhưng cho dù là tránh đi hắn cũng cảm nhận được loại k i a tử vong s á t vai mà qua cảm giác trong lòng lầm bầm một câu người này tử linh t r ù n g loại còn thật là nhiều đi nơi nào tìm như vậy thần thoại chủng tộc thi thể suy nghĩ một trong nháy mắt cũng suy nghĩ minh bạch gia hỏa này là thánh giáo quân cao cấp thần chức có toàn bộ dạy sẽ cho hắn tìm vật liệu gia hỏa này cái đó vong linh trong không gian sợ là đồ tốt còn không ít đối phương gia chiêu tô luân cũng không khả năng bị động ăn đòn hắn cũng không có cùng những thứ này t ử linh quái vật của nhau mà là trực tiếp hướng về phía cái tia áo bào đỏ đại ma đạo sư t u ấ n di qua chỉ có làm cho gia hỏa này bại lộ một ít sơ hở m ớ gần như chính là hắn cho gọi ra hộ vệ trong nháy mắt mấy cái ánh sáng bạt lấp lánh năm đấm liền hướng về phía bản thể của hắn đánh qua áo bảo đỏ pháp sư con người cũng đông nhiên co giục lại hắn cũng không nghĩ đến đối phương thế mà biết do đạo hồn hỏa năng bất hồn còn dám cận thân chiến đấu mấy cái tử vong kỵ sĩ ngăn cản đi lên nhưng nhiều hơn nữa bóng người màu bạc ngút trời mà gián g xuống tuy rằng đơn thể chiến lược khả năng có khoảng cách nhưng ủy tượng đa số lượng rõ ràng có tuyệt đối ưu thế mà lên tử vong kỵ sĩ cái này loại cao cấp tử linh mặc dù có một ít ý thức tự chủ nhưng chúng nó đều là độc lập cá thể phối hợp lại như thế nào đều sẽ có thiếu sót mà tô luân con rối là sợi tơ k h ô n g chế tựa như là hắn tay chân của mình một chiêu một chiêu thức không có phối hợp sai lầm mà nói bởi vì đều là chính hắn một ý niệm chính là cái này vừa đối mặt ủy tượng đã hoàn mỹ chiến thuật phối hợp ngăn cản vài đầu tử vong kỵ sĩ mà tô luân từ trước đến nay đều không là tử linh quái vật giam cầm được hư không trong nháy mắt hắn lại k h ô n g chế vài đầu quỷ tượng đá nắm đấm nặng nề mà đập vào cái kia áo bào đỏ pháp sư trên thân vảnh vảnh đông giống như là ngã túi cắt đồng dạng t r ầ m đục v ă n g lên quỷ tượng đá trọng quyền đập vào pháp sư trên thân bắn tung tóe ra một phiến yếu ớt lân hỏa đốt linh hồn quỷ tượng đá cũng không có linh hồn cho dù là có tử linh lĩnh vực các loại mặt trái suy giảm tài liệu chính hoạt hóa chi ngân siêu cao ma miễn thuộc tính làm cho quỷ tượng đá chịu ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ giờ khác này tô l â n cuối cùng lộ ra chiến lực của mình át chủ bài cấp tám lại như gì tô luân bản thân cũng không phải cái gì mặc cho người gây khó dễ nhược kê đánh tới hiện tại hắn chỗ nào không phát hiện cái này áo b à o đỏ pháp sư bản thể chiến lược đồng thời không mạnh tựa như là truyền thống khôi lỗi sư bản thể luy yếu tuyệt đại bộ phân sức chiến đấu đều tại con dối bên trên cái này t ử linh pháp sư cũng giống như thế tuy rằng hắn thủ đoạn bảo mệnh rất quỷ dị nhưng hiện nay xem đến bản thể sức chiến đấu ở trong mắt tô luân là có thể bỏ qua không tính khó giải quyết chính là các loại tử linh q u á c vợt tô luân không nằm chắc rét rơi ra hòa này nhưng dây dưa một cái vẫn là hoàn toàn không có vấn đề cái này một bộ không gian giam cầm quỷ tượng đã trọc quyền kết kết thật thật đem cái k i a áo bào đỏ pháp sư đánh một trận với lại tô luân còn rất chi tiết nhỏ cũng không có lựa chọn một đánh chết mạng mà là chuyên chọc một ít thân thể bạc n h ư ợ c khớp xương đập hắn hiểu rõ ra hỏa này chết sẽ đầy trạng thái phục hồi như cũ nhưng bị thương nặng cũng không thấy đến sẽ phục hồi như cũ cái này một trận thao tác lấy thực đả cái k i a áo bào đỏ pháp sư một cái đầu đầy ngộ hắn thế nhưng đường đường cấp tám đại ma đạo sư lĩnh ngộ tử linh thánh vực định cấp vong linh pháp sư cái này phải đổi mặt khác cấp bảy còn không ních lại gần mình liền đã bị tử linh thánh vực mục nát chết b nhưng trước mặt cái này luyện kim thổ dân lĩnh vực cũng t ử vong hệ trình độ lĩnh nộ g còn vô cùng cao bị bản thân tử linh thánh vực ảnh hưởng cực kỳ bẽn h ỏ với lại người này linh hồn cường độ còn phi thường khủng bố thậm chí ngay cả ngọn lửa linh hồn của chính mình đốt cũng có thể không chết cùng ngánh ở giữa cực kỳ nhiều thủ đoạn hiệu quả liền không hết sức như người ý áo bào đỏ pháp sư cái này cảm thấy rất khó giải quyết nguyên bản bản thân cái này hai tay thủ đoạn gần như khắc chế hết thể hệ cận chiến chức nghiệp giả nhưng hết lần này tới lần khác đối với gia hỏa này hoàn toàn không dùng muốn đến muốn đi đối phương muốn một lòng cùng hắn vật lộn thật vẫn không làm gì được đến bị cái này áo bào đỏ pháp sư bay ngược ra ngoài trong lòng một tiếng t h ầ mắng m cái này cái gì đáng chết con rối có thể còn chưa kịp thở dốc nhóm kia quỷ tượng đá đã lần nữa tập kích đến thuấn di thuấn di không chạy lại không chạy lại sau đó lại bị đánh mấy quyền thật vất và triệu hoán một ít tử linh tới trợ rút kết quả cái này thổ dân là cái khôi lỗi sư đồng dạng có người giúp đỡ h á n sao vừa mới tầm m ộ ư ơ i cỗ quỷ tượng đá kết quả càng đánh càng nhiều bản thân triệu hoán nhiều ít tên kia luôn có thể cho gọi ra nhiều hơn nữa quỷ tượng đá tới áp chế cuối cùng hai bên một lần tác chiến liền từ hai người đánh tới mấy ngàn người quần đầu một cái i tử l nghìn h á p sư, một c nhiều quỷ tượng đã chỉnh tề vẽ một hành động hoàn mỹ chiến thuật phối hợp tiêu chuẩn quân đoàn hóa sung kích cái này chiến lược căn bản không là đồng dạng số lượng bọn lính mất chỉ huy tản binh có thể coi như nhau quân đoàn vốn là có vây rết so nó cao cấp hơn mục tiêu năng lực cái này loại không sợ tử vong kim loại thân thể phá hư rơi còn có thể phục hồi như cũ con dối mang đến cho hắn lớn phiền phức bất quá phiền thoái hơn là trước mặt cái này thổ dân không gian lý giải tranh lệch làm cho hắn căn bản không có cách gì giam cầm được liền chỉ có thể mặc cho nó các loại thuấn di tranh né cho dù áo bào đỏ pháp sư mấy lần muốn dùng sát chiêu kết thúc chiến đấu đều bị trốn rơi chiến l ự c cùng gia vị đều có tranh l ệ n h rất lớn không là không đánh lại nhưng chính là cái này chủng lịch sống tàu vị chiến thuật hắn hoàn toàn không làm gì được đến chiến đấu một cái liền lâm vào ràng co mà một phương diện khác tô luân đã dần dần thích hứng cùng cái này áo bào đỏ pháp sư tiết tấu của chiến đấu cao sát thương ma pháp cũng là muốn ngâm sướng thời gian chuẩn bị chính hắn đối với tử linh chi khí liền mười phần mất cảm phàm là nhìn lấy tình huống không đúng trực tiếp liền thuấn di chuẩn đi chờ đối phương pháp thuật bên trong đoạn lại hoặc là phóng thích về sau hắn lại trở về một trận đánh cho tên người quỷ tượng đá quân đoàn bị đánh rơi phong cầm rơi g i a m cầm đều ngăn cản không được hắn lại từ chiến tranh công xưởng bên trong lấy ra đến một ít bù bên trên liền tốt trái lại chính tồn kho cực kỳ nhiều chỉ cần có thể đánh thắng cái gì cũng vẫn là bản thân đánh hư tối đa cũng chỉ là nấu lại tái tạo tốn nhiều điểm thời gian mà thôi trên bầu trời giá chữ thập đã bao trùm cái này phụ cận tất cả khu vực mà vong linh thiên thai mở miệng cũng ở nơi đây đã chú định cái k i a áo b à o đỏ pháp sư cũng chỉ có thể lựa chọn nơi này là chiến trường chính hai bên cứ như vậy hao đi xuống tô lân u giết không rơi đối phương đối phương cũng không làm gì được hắn vậy mà một màn này lại đối đãi xuống bình minh đoàn mọi người cái này thế nhưng cấp tám đại ma đạo sư a nhìn lấy tô lân u một cái thất gia liền dính địch nhờ đánh vĩnh dạ hào bên trên từng cái hưng phấn oa oa kêu to phất cờ họ gieo trợ uy tô lân tiên sinh uy vũ Tô、luân、tiên Tô tiên Luân Luân l sinh sinh, phép khí. Ha ha ha à mà rơi tên kia. Từ Linh Triều kia. Linh đại giờ người lại đại chiến giống nhiên liền thay đổi tên Tử Thủy đột thay chặt lớn nạn còn nhân buôn, không như đến không chặt như kéo khí chế, địch bách. đấu bầu bây vậy bị bước có m trong đoàn người bà tố lộ nhìn lấy liên tiếp thi triển thủ đoạn muốn giết rơi tô luân cái đó áo bào đỏ pháp sư một s o n g con ngươi đục bên trong cũng lướt qua nghiêm túc hắn đột nhiên phát hiện cái gì nỉ non một câu nguyên lai là, là cái này đầu phát tắc hai tháng liên tiếp lọt top mười đề cử thần dữ của ban duyên là chuyện thuần việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến hay đến với chương năm trăm năm mươi bảy bạo một chỗ màu vàng truyền thuyết t ô luôn ra sân làm cho cục thế một cái liền tốt xoay chuyển lên con dối rạp hát diện tích che phủ tích càng ngày càng lớn cái này mặt băng hơn mấy hồ tất cả đến gần vĩnh dạ hào đê d à i tử linh quái vật đều bị khống chế biến thành con dối giật dây nguyên bản muốn nhấn chìm bình minh đoàn mọi người vong linh triều hiện tại cũng thành bọn họ ô dù những thứ kia bị khống chế khô lâu quái tại mặt băng bên trên tích tụ thành thật d ậ y một trận giống như là tường thành cao ngất cách d ờ i mang làm cho vĩnh dạ hào cũng không còn chịu đến phía sau quần quận không ngừng xuất hiện tới tiểu quái quái nhiễu cũng có thể tập trung hỏa lực đi bắn giết cái k i a tám đầu người khổng lồ khô lâu cùng những thứ kia cốt long bị mọi hình cỡ lớn quái vật mà tô luân bản thể cũng quấn bên trên cái đó áo bảo đỏ đại ma đạo sư hắn một cái thất giai cứ thế là theo lấy cấp tám truy không t ỷ khí bất quá nhìn lên hùng hồ vô cùng đem cấp tám đều đánh đến hôi đầu thổ kiểm nhưng thực tế tô luân thực lực xa xa đạt không đến cấp tám vẫn là bởi vì hai người xem như là tử vong hệ cùng ngành. giữa hai bên tử vong hệ thuật thức rất dễ dàng khám phá sở dĩ địch nhân cực kỳ nhiều năng lực với hắn mà nói đều không có cách gì phát huy ra hiệu quả lúc này mới đánh thành cục diện này đội làm mặt khác cấp tám đại ma đạo sư thánh vực vừa mở vẹn vẹn là gia i vị lớn bên trên nghiên ép tô luân cũng không dám như vậy quân lấy đánh bất quá tô luân cũng vui mừng là mình gặp được cái này háo bảo đỏ pháp sư nếu không đội thành bình minh đoàn bất luận kẻ nào đến còn thật không làm gì được đến gia hỏa này thánh vực là tử vong hệ luật trình độ quỷ dị cùng tính sát thương thậm chí còn mạnh hơn tại tô luân lĩnh vực đồng dạng cấp bảy chức nghiệp giả không có khắc chế chi pháp đến gần liền không chết cũng tàn phế lại càng không nói đối chiến tư cách với lại gia hỏa này còn có quỷ dị k i a hồn hỏa hỗn thể còn có phục sinh năng lực cái này đã chú định bất luận kẻ nào cùng hắn cận chiến cũng lấy không đến có lợi cho dù là có người vây công mảy may không sợ vong linh thiên hai cũng không sợ bất luận cái gì vây công chỉ có hắn cùng bị người đánh chiến thuật biển người phân nhi không có người khác có thể áp chế hắn năng lực không khắc chế đến mấy cái vạn người đoàn đều không dùng bất quá vừa lúc khéo léo t ô luôn đặc thù khôi lỗi thuật liền khắc chế vong linh quân đoàn sợi tơ khống chế tiểu quái quái vật cấp cao còn có quỷ tượng đá quân đoàn ngày kháng cũng đánh đến có đến có trở về tuy rằng địch nhân tử linh quái vật chữ mức độ cực kỳ nhiều còn có các loại cổ quái kỳ lạ thần thoại tử linh nhưng tô i luân tại trong chiến đấu cũng phát hiện g i a hỏa này khống chế cao giai tử linh số lượng đồng dạng là có hạn tựa như là tô i luân khôi lỗi của mình trong kho hàng cực kỳ nhiều dự bị nhưng chân chính đồng thời có thể thao túng cũng chịu chính hắn bản thể một ít năng lực hạn chế cái đó áo bào đỏ đại ma đạo sư có thể khống chế mấy chục có đủ cấp tám tử linh nhìn ra được đã là cực hạn bằng không hắn tuyệt đối sẽ làm ra nhiều hơn nữa quái vật cấp cao đến vây giết nhưng cái này đã phi thường khủng bố năng、lực. mà tô luân trước mắt quỷ tượng đá quân đoàn bởi vì cao dai năng lượng hạch tâm chế tắc còn không thể lượng lớn sản xuất nguyên nhân tổng thể sức chiến đấu xa xa thấp hơn địch nhân tử linh quân đoàn cũng liền là quỷ tượng đá kim loại thân thể không sợ truy còn có thể thành lập các loại quân đoàn chiến trận lúc này mới có đối chiến chi p h i vốn bất quá cho dù hai bên có khoảng cách cái t i a áo b à o đọ đại ma đạo sư muốn giết tô luân khả năng không lớn mà tô luân cũng rất có tự mình biết mình hắn cũng không có bất cứ hy vọng nào giết rơi tên kia hắn hiểu rõ đối phương là thần buộc như vậy địch nhân tất nhiên còn có một cái dở trò vậy liền là mượn dùng thật lực thật muốn đánh bất quá gia hỏa này tám thành biết sử dụng cái gì cực kỳ xuất phàm người thủ đoạn tô luân chiến đấu lâu như vậy chỉ là muốn cho lão kiếm thần bạt tổ lộ tìm tới một gia tay cơ hội hắn biết rõ vong linh trong pháp thuật có rất nhiều có thể từ thi thể bên trong rút ra tình báo thủ đoạn cái này hảo bảo đọ đại pháp sư có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới cửa đại khái tỷ số là hiểu rõ một ít chỉ hướng tính chất đầu mối nhưng bạt tổ lộ hẳn không tại trong tình báo vị này lao kiếm thần xuất thủ đấu ngân long là tại lúc trước lần kia mấy cái vạn người pháp đoàn bị đoàn diệt về sau nói cách khác cho dù là cái này áo b à o đỏ pháp sư thông qua vong linh bí thuật hiểu rõ một ít tình báo đại khái tỷ số cũng không sẽ hiểu rõ b ả t tổ lộ tồn tại cái này là đối phương tình báo điểm mù mà hiện tại chiến đấu lâu như vậy tô lân cũng trăm phần trăm xác định điểm này g i a hỏa này hiện tại một lòng một ý muốn giết rơi bản thân căn bản không có đề phòng một vị cấp tám kiếm thần cảnh giác lại hoặc là hắn đầy đủ tự tin bản thân không chết được nhưng bất kể là cái đó một loại này cũng là cơ hội tô lân bên kia đánh kịch liệt vĩnh dạ hào bên kia đạn dược cũng giống là không mất tiền đồng dạng đổ xuống cao chiến bọn họ cũng quấn lấy những thứ kia cao g i i tử linh quái vật tại át chiến nói tóm lại tình hình chiến đấu coi như lạc quan chí ít cho đến trước mắt hai bên đều không có bất luận cái gì tan tác dấu hiệu nhìn lấy chí ít còn có thể rằng có thật lâu nhưng bình minh đoàn đánh nhiều chàng như vậy á c chiến cái này vẫn là lần thứ nhất bị một người địch nhân áp chế thành như vậy mà đối diện cái k i a áo b à o đỏ đại ma đạo sư cũng đồng d ạ n g có như vậy có nói không ra phiên m u ộ n hắn vong linh thiên thai mọi việc đều thuận lợi nhưng hết lần này tới lần khác một lần này gặp được vấn đề lớn thật lâu cầm không xuống bình minh đoàn vị này thần giáo quân cao cấp thanh trách nhiệm sắc mặt càng ngày càng đen với lại lĩnh ngộ tử vong hệ pháp tắc đỉnh giai ma pháp sư đối với có rất mạnh tử vong dự cảm. chính là cái này quá trình chiến đấu bên trong hắn tối t â m bên trong luôn có loại dự cảm tựa hồ một loại nguy hiểm trí mạng chính là đem đi tới cái loại cảm giác này còn càng ngày càng mãnh liệt áo bào đỏ pháp sư nhìn lấy cùng bản thân đối chiến tô lân u nói trong lòng kỳ quái những thứ này thổ dân chẳng lẽ còn có năng lực phá rơi ta không tử thần thân thể năng lực hắn cũng rất đã nhìn ra kẻ trước mắt này căn bản không năng lực giết rơi hắn giống như là cố ý kéo dài nữa được lại hoặc là lại c h ờ cái gì cơ hội suy nghĩ cùng một chỗ áo bào đỏ pháp sư trong mắt đột nhiên lướt qua một vện dứt khoát không thể kéo dài nữa đi xuống trực giác nói cho hắn biết cho dù là trả giá đắt cũng nhất định phải mau sớm giải quyết những người trước mắt này theo lấy thời gian đưa đẩy tô luân cũng dần dần quen thuộc loại chiến đấu này tiết ấ u đối diện tên kia át chủ bài ra hơn phân nửa cao giai tử linh cũng đều lộ diện như cũng là cục diện bế tắc cái này đối với tô luân mà nói chính là lợi tốt chỉ cần kéo đến quá lâu cơ hội liền càng lớn bất quá đánh lấy đánh lấy tô luân cảm nhận được tên kia khí tức đột nhiên thay đổi đến lạnh thấu xương lập tức liền biết cái gì sẽ phát sinh nói trong lòng rốt cuộc phải mượn nhờ thần l ư ợ sao hắn nhìn lấy mảy may không ngoài ý mớn đã có chuẩy tâm lý t h a n h bại ở một c ử này lao kiếm thần bạt t ổ lộ bên kia không cần bản thân nhắc nhở trên chiến trường bất kỳ chi tiết nào biến hóa so với hắn bất luận kẻ nào đều bắt đến tinh tưởng liền lúc này cái kia áo b à o đỏ pháp sư đột nhiên b ứ ớ c ra bạo lui trong miệng đồng thời ngâm sướng lên huyền ảo mà pháp chú ngữ gần như cùng một thời gian hắn trên thân cỗ này từ linh chi khí tăng vọt khí thế cũng càng rút ra càng cao và vai bên trên hát nha r ắ t r ắ t một tiếng kêu gọi tô lân cũng không dám có bất luận cái gì lơ là tuy rằng cùng địch nhân không giao lưu nhưng nhìn đối phương cắn răng nghiến lời ánh mắt hắn liền biết giá h ỏ này lên một chiêu ý quyết giết chính là cái này áo b à o đỏ pháp sư ngâm sướng lên thần chú đồng thời giữa bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun cái kia trên bầu trời mây đen đảo mắt ngưng tụ thành một tấm ngũ quan mơ hồ mặt người giống như là quan sát cả vùng một cỗ không được miêu tả khí tức trong nháy mắt liền giáng lâm toàn bộ mặt biển cỗ uy áp này so long uy càng kinh khủng cho dù là vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm liền làm cho vĩnh dạ hào bên trên bình minh đoàn những thứ kia đê giai chức nghiệp giả sắc mặt phát trắng mồ hôi lạnh tập cóng tô luân hiếp mắt liếc qua bầu trời gặp qua quá nhiều thứ thần do ý chí giáng lâm chính hắn đã không cảm giác đến mảy may kỳ quá hắn cảm giác được bản thân cũng dần dần xem đến hiểu một ít cái kia không được miêu tả đến cùng là cái gì bất quá hắn cũng không dự định để cho địch nhân thuận lợi như vậy liền triệu hắn o cái gì thần minh giáng lâm nhìn lấy tên kia đang ngâm sướng thi pháp k h e n chốt tiết điểm bên trên tôi luôn đột nhiên từ tử linh chồng bên trong thuấn di bước ra kéo ra một tấm kính tiên sinh cho hắn cấm thần cầm trụ k h ẽ quát một tiếng dài thứ lạp nắm một cái thoái một cô đặc thù cấm thần lực mức độ thả ra đi ra giữa bầu trời mây đen kia đang n ư n g tụ thành mặt người đột nhiên tình thế trì trệ nơi xa cái kia áo bảo đỏ pháp sư nhìn lấy miế mày nhưng ngay sau đó một tiếng cười hắn không nghĩ đến địch nhân sẽ có thủ đoạn ngăn cản thần minh ý chí giáng lâm nhưng quyển trục này có thể quả thật có thể phong ấn đồng dạng thần tín đồ triệu hoán có thể hắn là thần m ộ ca cái này loại quyển trục căn bản không có cách gì ngăn cản hắn cùng thần minh câu thông quả nhiên như vậy quyển trục bên trên cố này c ẩ n cấm thần lực bộc phát ra đến liền giống như pháo hoa một trong nháy mắt l i ê n tắt giữa bầu trời người kia khuôn mặt dừng lại một trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu thấy thế vĩnh dạ hào trên bom thuyền mọi người không do sở dĩ trong lòng rối rít căng thẳng bọn họ lớn cũng chưa từng thấy thần minh giáng lâm cũng không biết song phương ám thủ chỉ biết tô luân xuất thủ lại không thành công ngăn cản cái kia ma pháp sư triệu h o à n khủng bố thân thuật liền ám tử gấp gáp nhưng là quyển chục người sử dụng tô luân nhìn lấy lại mảy may không hoảng hốt h ắ n tử vừa bắt đầu liền không hy vọng quyển chục này có thể giải quyết vấn đề nhưng bất kể cái gì ma pháp bị đánh đoạn đều sẽ có một tia khí tức đình trệ tuy rằng cái k i a áo bào đỏ, đỏ đại ma đạo sư đã dùng hắn siêu cường ma lực tận khả năng hướng rút ngắn cái này ngưng trệ kỳ nhưng đối với đỉnh cấp cao thủ mà nói cái này tiêu chử cái này một trong n h y mắt có thể liền sơ hở trí mạng chính là một tích tắc này vậy vĩnh dạ hào bên trên đột nhiên bạo phát ra một cỗ sông thiên kiềm c cả với lại không chỉ là nhanh còn có một loại giống như da chỉ khóa chặt đặc hiệu quỷ dị cảm giác con mắt trái của hắn tử trong nháy mắt bắt được đạo kia vặn vẹo không gian kiếm khí ẩn t h ẫ n nhìn ra một ít mũi đạo không đơn giản là vật lý tầm diện cắt chém mà giống như là ngay cả lại vị diện quy tắc đều cắt ra tô luân trong lòng suy nghĩ một câu cũng đại khái đối với kiếm thần cảnh giới này có một ít chuẩn xác khái niệm chính là điện quang thạch hỏa một trong né mắt kiếm khí lướt qua tô luân đều không nắm chắc tránh đi thúng chi là bị bạt tổ lộ phong tỏa cái đó áo b à o đỏ pháp sư vu một tiếng kiếm khí không chút nào ngăn trở mà đem người cắt chém thành hai đoạn cái thứ áo b à o đỏ pháp sư đầy mắt không thể tưởng tượng nổi tựa hồ không muốn địch nhân bên trong còn có g i ấ u một vị lợi hại như thế cao thủ với lại không chỉ là ẩn dấu còn dấu lâu như vậy mới xuất thủ nhưng hắn trong mắt chấn kinh tri sắc còn không hiện hiện tại trên mặt thân thể sinh cơ liền đã nhanh chóng biến mất cùng lúc trước bất đồng l à một lần này thi thể không có tán loạn trái lại tươi máu rầm rầm từ chân nhắn cắt nơi cửa phún ra ngoài một đau kia giống như là chạm phá cái gì đặc thù quy tắc làm cho áo bào đỏ pháp sư phục sinh năng lực đều không có thể thả ra đến thì trở thành hai mảnh thấy lần tình cảnh tô luân nhìn lấy trong lòng một vui giết chết một lần này hắn xác định là thật giết chết kẻ trước mắt này bởi vì hắn tin tưởng nhìn thấy linh hồn cùng đục thể chế lịa toàn bộ bình minh đoàn mọi người thấy cảnh này đồng dạng một vui vậy mà liền tại tô luân phấn di qua chuẩn bị đem linh hồn thu rơi triệt tuyệt hậu hoạn thời điểm bất ngờ một màn lại phát sinh、Siu. thi thể bên trên đoàn kia linh hồn lấy gần như tốc độ ánh sáng đột nhiên vọt đi ra sau đó phi tốc chạy trốn cái này cũng đem tô luân lộng trở tay không kịp hắn cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện một màn này không chết không nói xác thực là không chết cái này vong linh pháp sư linh hồn vô cùng đặc biệt tựa hồ cùng hắn cái đó hồn hỏa bí thuật có liên quan cứ thế theo hắn thân thể bị c h é m giết linh hồn còn duy trì nguyên trạng tô luân trong nháy mắt ngoại phóng nhận biết muốn tìm kiếm nhưng tìm một vòng cũng không thấy tên kia sóng linh hồn vậy mà bởi vì bạn tổ lộ chạm đoạn rơi cái này áo b à o đỏ pháp sư nhục thần vong linh thiên thai cái này cầm chú pháp thuật trong nháy mắt liền hỏng mất những thứ kia đã bị gọi tới quái vật không còn khống chế từng cái đứng ngơ ngác tại chỗ cốt l o n g sư t h i ế u bị mòn khô lâu người khổng lồ trờ trờ cao cấp quái vật đều ngừng hành động lại có một chỗ bất đồng vậy l i ề n là cùng chị rộ đang chiến đấu cái đó khô lâu kiếm thần chính là áo b à o đỏ pháp sư linh hồn từ thi thể bay đi đồng thời cái này khô lâu đột nhiên chẳng những không cứng ngắc trái lại nhất trân chạy t ô l u n thấy cảnh này chỗ nào không biết cái kia áo bảo đỏ pháp sư đại khái tỷ số là tá thi hoàn hồn phụ thân đến khô lâu kia kiếm thần trên thân đi vậy mà chị r ồ phản ứng cũng không chậm khô lâu vừa chạy nàng cũng đuổi đi lên nhưng có áo b à o đỏ pháp sư linh hồn khô lâu rõ ràng chiến lược lại bất đồng khô lâu kêu bên ngoài thân linh hồn chi hỏa đại thịnh dùng đến chị r ồ cũng không dám tùy tiện tiếp cận chính là cái này một trong máy mắt trong miệng nó ngâm nga một câu chú ngữ trước người xuất hiện đoàn mùa xương mù s á m một đầu đụng vào liền biến mất không thấy toàn bộ bỏ chạy quá trình một mạch mã thành làm cho tô lân đều còn chưa kịp phấn gì liền đã trốn đi tuy rằng đỉnh cấp cao thủ có vài bài thủ đoạn bằng ệ n h cũng không thể bình thường hơn được có thể tô lân nhìn đến đây vẫn là thật khó g i ế t t a bất quá đưa trong nháy mắt hắn tâm tình liền tốt đánh lui cường địch bình minh đoàn lần này gặp phải nguy cảnh cũng xem như lấy được giải quyết với lại cái k i a áo bào đỏ đại ma pháp sư linh hồn tuy rằng trốn đi có thể thi thể của hắn còn tại c h ỗ à. a tô luân tâm tính từ trước đến nay đều rất tốt có thu hoạch chính là kiếm lời với lại không là lợi í c là kiếm lời lớn hắn nhìn lấy trước mặt trên thi thể vài món trang bị trong mắt dáng người dạng dỡ không còn tử linh chi khí che giấu những bảo vật này tản ra đậm đà pháp tắc không ổn định hào quan dạng dỡ dùng tô luân kiếp trước trò chơi chuyên nghiệp ngôn ngữ nói g i a hỏa này tuân ra đến toàn thân trang bị đều là màu vàng truyền thuyết thi thể bên trên khoác một tấm mỏng như cánh ve nửa trong suốt mũ che màu xám vừa rồi bị bạt t ổ lộ một đao chém thành hai nửa hiện tại lại thần kỳ phục hồi như cũ giám định nhìn một cái trong n g á y mắt xua tán đi tô luân vừa rồi ác chiến một trận mọi bệnh thử linh áo choàng áo kim miêu tả tinh khiết vong linh chi khí ngưng tụ thành áo choàng mặc nó vào ngươi có thể giống như là ưu linh đồng dạng vô tung vô ảnh lấy được đến ưu ảnh tiềm hành khinh thân t r ạ thái mặc lấy được đến vong linh lực tương tác chín mươi chín tử vong hệ pháp thuật thi pháp hiệu suất tăng lên 2 5 4 m ư đây là một cái truyền kỳ ma đạo khí nhưng nó bản thân có siêu cường tử linh g ặ m nhấm sẽ ảnh hưởng phạm vi bên trong sinh vật linh trí duy trì lâu dài mang đến cực mạnh mặt trái trạng thái tinh thần chỉ có l i n h ngộ tương ứng phép tắc tử vong người sử dụng có thể miễn trừ mặt trái trạng thái tổn hại sau đó cái k i a á o choàng c ũ n g có thể thông qua tử linh chi khí bổ sung tự động khôi phục bảo bối tốt ta cái này á o choàng tôi luôn xem cực kỳ hài lòng hiến có một cái luyện kim t ậ t sĩ cũng có thể dùng ma đạo khí với lại cùng chức nghiệp của hắn độ phù hợp cũng rất cao có thể ẩn thân có thể gia tăng vong linh sự hòa hợp. thi pháp hiệu suất thỏa thỏa đều là vô cùng thực dụng năng lực lúc trước tên kia có thể lặng yên không một tiếng động trèo lên bên trên vĩnh dạ h ả o chính là dựa vào cái này hào c h o n g t ô l u â n lại nhìn chăm chú nhìn một cái thi thể bên trên còn có một viên đen như mực chiếc nhẫn cũng dạng dỡ phát quang ồ thu gặt linh hồn tăng cường bản thân không lạ đến tên kia hồn lực sẽ như thế cường hãn tôi luôn d á m định ra công hiệu cũng cảm giác đến một hai mắt tỏa sáng cái này cùng tử vong của hắn thu hoạch giả thiên phú có chỗ giống nhau nhưng thu hoạch hiệu xuất liền khác nhau trời vực một phần vạn thu gặt gia hỏa này muốn muốn có mạnh mẽ như vậy linh hồn chi hỏa không biết chu diệt nhiều ít sinh linh đánh giá lấy đồ thành d i ệ t quốc tự như là ăn cơm uống thủy bàn bất quá nghĩ lấy là đối phương là tử linh pháp sư cũng liền hiểu chiếc nhẫn kia đối với luyện kim thuật sĩ không có tác dụng gì thu lên mất cho vùng núi người lồn đám thợ thủ công xem xem có thể hay không một lần nữa rèn ngoại trừ chiếc nhẫn này thi thể tay bên trên còn mang theo một chiếc nhẫn chữ vật tô luân trong miệng lẩm bẩm một câu cũng đẩy trước ngực mong đợi tháo xuống mở ra nhìn một cái quả nhiên không làm cho hắn thất vọng lúc trước tô luân còn tại đau lòng đánh những thứ tia tử linh quái vật tiêu hao quá nhiều đạn dược nhưng nhìn lấy cái này cực lớn không gian chữ vật giới chỉ loại tia bệnh thiếu máu cảm giác lập tức liền đào ngược phát t à i à. tại thiên thần vi diện cái này chủng ma phương pháp vi diện đồng dạng tài phú là tập trung tại đỉnh cấp ma pháp sư trong tay cái này h á o bảo đỏ pháp sư không chỉ là một cái cấp tám đại ma đạo sư hắn vẫn là thánh giáo quân cao cấp thần chức quyền lợi cùng thực lực đều là đứng tại đỉnh kim tự tháp cái kia một nhóm nhỏ người còn có một tầm n g ưu f, -f là g i a hỏa này vẫn là một cái vong linh pháp sư động một chút lại ưa thích đồ thành thu thập tài vật vô số kể cứ thế tại g i a hỏa này trong chữ vật giới chỉ cao giai bảo vật vô cùng nhiều đập vào mắt s ắ p xỉ một ngàn thước khối trong không gian chữ vật tràn đầy đủ loại linh quang lấp lánh bảo vật không có những thứ kia cái gì vàng bạc tục vật phẩm gần như đều là ma pháp vật phẩm giống như là kim cương đồng dạng ma pháp kết tinh giống như là đất cắt tích tụ thành núi còn có ma đạo khí các loại ma hạch ma pháp n i ệ t tịch quần trụ khôi phục d ư c tề tại cái giá bên trên bảy trình cái n n có cực kỳ này, này h một đống cổ h móc c ra vật giống như là long tri quốc di tích khai quật đi ra a tên kia lúc trước phát hiện một chỗ di tích thư tôi luôn nhìn lấy cái kia cổ vật lại nghĩ tới chạy trốn cái đó khô lâu kiềm thánh cũng đoán được cái kia áo bảo đỏ pháp sư đại khái khám phá cái gì di tích thiên thần vi diện gia hỏa đã tại vùng biển này tầm bảo đã lâu tìm tới một ít di tích cũng bình thường cũng không đi nghĩ nhiều thuận tay nhìn thoáng qua thả tại bắt mắt nhất vị trí chính là thường dùng nhất một ít gì đó tốt khéo l é o không khéo léo tôi luôn nhìn thấy một cái có phủ văn màu vàng phong ấn q u ủ a trục không gian loạn lưu q u ủ a trục tương giải thần lực vẽ cầm chú u ủ a trục phong ấn một cái cấp chín lần thần cấp không gian ma pháp thuấn phát phóng thích về sau đối với phạm vi bên trong không gian tiến hành quấy nhiễu dùng phạm vi bên trong không gian chuẩn bị mục tiêu rơi vào không gian loạn lưu quả nhiên chuẩn bị nhằm vào không gian chuẩn bị thủ đoạn t ô luôn nhìn lấy g á m định ra đến tình báo quần y trục này quả thực rất tác đ ộ c có thể nói cấp chín chức nghiệp giả đều đại khái tỷ số sẽ rơi vào không gian l o ạ n lưu thuấn di thì tương đương với chịu chết bất quá tô luân nhìn lấy cũng không phát giác lớn đến như vậy uy hiếp quần y trục này phong ấn ma pháp pháp tắt tầng diện s o thần vương thần khí ô d ô bộ luật thời không vòng tròn thấp quá nhiều rồi cho dù là bị an t o á n cũng vấn đề không lớn bất quá tô luân cũng cảm giác đến mạo hiểm chiến đấu một trận cũng rất tốt thật muốn thuấn di thời điểm không chịu quyển trục không chế như vậy địch nhân cũng lập tức có thể đoán được trong tay hắn khả năng có thần cấp bảo vật loại tình huống kia hai họa ngờ mới là vô cùng lại lần sau vấn đề liền lớn đến đi t ô l u â n đối với cái kia áo bào đỏ đại ma đạo sư hồn hỏa bí thuật cảm thấy hứng thú vô cùng sở dĩ liền tại cái kia một đ ố n g trong điện tịch nhìn thêm một cái chính là cái nhìn này hắn trực tiếp liền nhìn thấy bắt mắt nhất vị trí có một ma pháp hộp bí mật mở ra nhìn một cái thình lình là một tấm tràn lan lấy t ử khí trang sách và nóng t ô l u â n xem đến có chút quen mắt giám định một cái con người bông nhiên co r ụ t lại ha ha ha thật là bắt trước cao nhân châm nôn t à n quyển tương giải một vị vong linh thần con giải mã bộ phận p â n thần lời nói vật phẩm cao nhân châm nôn chế ra cái này hàng n á i phía trên kỷ lục một loại gọi là từ thần tri hỏa cấm thuật đây là một loại thẳng thông thần có thể ngưng tụ thần hỏa đặc thù bí pháp không siêu giai thiên phú không thể học tập nắm giữ quả nhiên cái này là cái kia linh hồn bí thuật gọi là tử thần chi hỏa một chủng linh hồn bí pháp ngưng tụ thần hỏa có thể thông thần giai tô h luân nhìn lấy trong lòng đại hỷ hắn hiện tại vừa vặn cảm giác đến linh hồn quá mạnh nhưng rất rời rạc thiếu khuyết một môn bí pháp cô động cái này t ử thần chi hỏa đến thật tốt liên lúc trước chiến đấu thời điểm biểu hiện ra cái kia q u ỷ dị năng lực cận chiến đốt địch nhân linh hồn tầm sa còn có thể khống chế tử linh thậm chí sau cùng c h ố n đi đại khái tỷ số đều là dùng môn này bí thuật có thể cận chiến có thể tầm、xa. có thể bảo toàn tính mạng có thể nói tuyệt tốt thu hoạch cái này chờ thần giai bị pháp tôi luôn cảm giác đến tâm tình rất không tệ bất quá hắn càng tò mò hơn là cái này và n g quyển chính là hắn trong tay tấm kia hàng á i trước đây tại linh đôn giết rơi cái đó người đào h u y ệ t quán trưởng thời điểm tại khủng bố viện bảo tàng tượng s ắ t bên trong đã tìm được một tờ vàng quyển liền gọi cao nhân châm nôn tàng quyển nhưng không là hàng á i mà là thần thoại thời đại nguyên bản cái kia vàng c u ố n phẩm giai quá cao tôi luôn cảnh giới trước mắt căn bản không có cách gì phiên dịch sở dĩ vẫn luôn chỉ là thả tại tiểu hư không giới bên trong hít bụi khi tử linh nguồn năng lượng này, này quả đại ra có thể hiện tại thế mà từ thần c h i hỏa bí thuật khởi nguồn cũng là trong tay mình tấm kia vàng c u ố n phòng chế bản ha ha cái này có thể đúng dịp tôi luôn trong lòng đối với trong tay mình vàng q u y ề n cảm giác mong đợi mạnh hơn đồng thời lần nữa cảm khái một câu luyện kim vi diện quả nhiên cao dai bảo vật nhiều bất quá bởi vì đồ vật quá cao dai lúc trước chỉ có thể hít bụi tốt lại xuất hiện tại có t ụ t cấp bản vốn cũng có có thể học tập t i ế n mạnh hắn lần lần cảm giác đến cái này từ thần c h i hỏa bí pháp ở trong tay chính mình tương lai khả năng còn sẽ phát huy tác dụng lớn hơn bất quá muốn bản thân học lĩnh ngộ lời nói giống như rất khó a t ô luôn nhìn xem phía trên văn tự đột nhiên liền c h o mày những thứ kia huyền ảo pháp tắc miêu tả cho dù là hắn hiện tại cao như vậy n ộ tính nhìn lên đều cố hết sức n ộ tính cao nhưng đồng thời không có nghĩa là bất kỳ phương diện nào năng lực học tập đều mạnh một phương diện khác thiên phú là cùng bẩm sinh đến tựa như là cái đó áo b à o đỏ đại ma đạo sư tên kia tử linh hệ thiên phú tuyệt đối ước vạn không một nếu có thể thu gặt tên kia linh hồn liền tốt thời điểm này t ô luôn đột nhiên lại cảm giác đến địch nhân linh hồn liền tốt nhìn lướt qua bí thuật này hắn liền biết thật muốn bản thân từ đầu bắt đầu học tập không có một hai ba mươi năm khổ tu quả quyết là đạt không đến cái kia áo bảo đỏ pháp sư trình độ thời điểm này tô luân trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm của quái tên i kiên nên còn sẽ trở về báo thủ a lần thứ nhất hắn có chút chờ mong địch nhân tìm tới cửa hiện tại truyền tống trận đã bị phá hư thiên thần vi diện người trong thời gian ngắn đều khó có khả năng rời đi long c h i quốc hải vực tên i k i ê n cũng chỉ còn lại có linh hồn nào dám tại mảnh này nguy hiểm hải vực tán loạn đại khái tỷ số là sẽ đi tìm đồng bọn hội hợp sở dĩ bình minh đoàn chỉ cần tiếp tục đi thuyền đụt phải sát xuất rất lớn đ ằ n mắt tô l â n lại nhìn lấy giữa bầu trời đoàn kia từ khí nói trong lòng chật trợ tất cả nhà khi để bỏ tên kia khẳng định sẽ tìm trở về a trang bị toàn bộ bạo thân thể đều không có p h ạ m là có bất luận cái gì cơ hội nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm trở về với lại hiện tại thân thể của hắn cùng trang bị đều bạo sạch sẽ, sẽ thủ đoạn cũng bị biết rõ lần sau gặp lại tên kia uy hiếp gần như liền vi hồ kỳ vi trong chữ vật giới chỉ đ ồ vật quá nhiều nhất thời bán hội cũng kiểm kê không rõ tôi lân một mạch vứt xuống tiểu hư không giới bên trong, trong đoàn có chuyên môn giám định sư xử lý những chiến lợi phần này hắn đem ánh mắt nhìn thấy giữa bầu trời đá mây đẹ kia đây là phong thích những quái vật kia không gian đây là một khối không gian mạnh vỡ nếu như nói trong chữ vật giới chỉ bảo vật vẫn là có giá cả như vậy không gian này mảnh vỡ liền bảo vật vô giá một khối vi diện mảnh vỡ tương giải diện tích hai mươi lăm cây số bông cái này đã từng là một khối tử linh vi diện vỡ nát về sau lưu lại vi diện mảnh vỡ nó còn sót lại bộ phận phân c h ủ vị diện quy tắc chi lực cùng một ít địa vị cao tử linh p h á p tác bởi vậy cái k i a vi diện mảnh vỡ có đậm đà tử linh chi khí nghi ôn dưỡng tử linh sinh vật có thể dung nhập tiểu hư không giới tô l â n nhìn lấy lại là một cái kinh hỉ cái này còn không là một nhanh thông thường không gian mảnh vỡ mà là ẩn chứa chủi diện quy tắc chi lực tử linh vi diện mảnh vỡ lớn như vậy diện tích bên trong còn không biết có bao nhiêu hàng tích chữ những vật này người khác có lẽ vô dụng nhưng tô luân cái này nửa cái cùng ngành có thể dùng đến bên trên bộ xương khô gì gì đó chế tắc con dối cũng là tài liệu không tệ bất quá n à y vị diện tùy tiện bị đặc thù bí thuật tế luyện trần ma đạo khí nguyên chủ không chết không gian này mảnh vỡ như cũ có ma pháp ký hiệu cứ thế tại nó tại không trung phiếu đấy giống như là đoàn một mây đen không đúc đ í c h đổi làm người khác còn thật cầm không đi vật này bởi vì mạnh hơn nữa sức lớn mức độ cũng không khả năng mang đi một phiến vi diện mảnh vỡ nhưng tô luân cũng không như thế ô dô b ộ lót thời không vòng tròn có thể trợ giúp hắn d u n g hợp hết thể vi diện mảnh vỡ tôi luôn muốn đều không muốn trực tiếp lại bắt đầu d u n g hợp ấn thuật sĩ vừa bấm hắn bàn tay bên trong liền xuất hiện một cái hấp thu ánh sáng vòng xoáy theo lấy vòng xoáy càng ngày càng lớn giữa bầu trời đám mây đen kia cũng dần dần bị hút vào vào mà cùng lúc này đã chạy trốn tới ngoài trăm dặm trên hoang đ ả o một cái khô lâu cảm giác được cái gì một tiếng thở hồn hển thờ mắng hạ i chết những thứ kia thổ dân làm sao có thể cầm đi tạ vong linh không gian nguyên bản hắn còn muốn giấu một hồi chờ những người đó đối vị diện mảnh vỡ không có thể vì gì r chỉ cần vong linh thiên thai vẫn còn bảo vật gì sớm muộn đều sẽ trở lại nhưng không nghĩ bản thân lúc này mới mới vừa đi bản thân lưu tại vong linh không gian bên trên ma pháp ký hiệu liền biến mất chương năm trăm năm mươi tám thử linh đại tác dụng áo bào đỏ đại ma đạo sư nhục thân bị giết bình minh đoàn nguy cơ cuối cùng giải trừ t ô l u â n đang dung hợp cái đó t ử linh vi diện mạnh vỡ các đoàn viên cũng bắt đầu quét dọn chiến trường trận chiến đấu này nhìn lấy vô cùng kịch liệt nhưng bình minh đoàn cơ hồ không có thương vong gì ngoại trừ đạn dược tiêu hao tổn thất lớn nhất chính là hư hại mười mấy bộ cao dài chiến giáp cơ giới bất quá chỉ cần đánh thắng vấn đề liền không lớn tô luân tiểu hư không giới bên trong mang theo người chiến tranh công xưởng hư hại chiến giáp cơ giới có thể kịp thời trở lại xưởng sửa chữa lại chỉ cần vật liệu vẫn còn tính toán lên cũng không cái gì trên thực chất tổn thất trọng yếu nhất là đồng bạn nhiều ít có thụ thường nhưng không có bỏ mình cái này mới là tốt nhất tin tức còn giữ lại chính là thu tập chiến lợi phẩm quá trình bởi vì địch nhân chỉ có một sở dĩ quá trình cũng không có rất phiền phức chiến lợi phẩm cũng vô cùng đ ơ n nhất chính là cái kia vô cùng vô tận tử linh quái vật mặt băng bên trên những thứ kia tử linh là lạ vật nhìn lên kinh khủng dữ tợn nhưng xác thực là không được có nhiều bà bối đê d a i không có tác dụng gì cao d a i liền có giá trị không nhỏ những thứ này tử linh không xương gì gì đó ngoại trừ dùng đến khi chế tác còn dối bọn chúng còn có một cái rất tác dụng trọng yếu vậy liền là cung cấp sinh vật g e n hình thức vốn cái kêu áo bào đỏ pháp sư thật giống như có cái gì thu tập t h í c h góp nhặt quá nhiều quá nhiều đủ loại tử linh cực kỳ nhiều đều là tô luân bọn họ c ò n tại cổ tịch lại hoặc là trong thần thoại truyền thuyết hiểu rõ sinh vật chỗ khác nhưng tìm không đến nhiều như thế thần thoại loại xương cốt sinh vật thậm chí cực kỳ nhiều là vị diện khác đặc thù sinh vật lẫn k toàn bộ luyện kim vi diện cũng không có thể tìm tới ghen hình thức vốn đối với người khác mà nói còn có chút không có nhận thức nhưng tại bằng tiến sĩ loại sinh vật này nhân viên nghiên cứu khoa học trong mắt mới thật sự là bảo vật vô giá cứ thế theo hắn cái này loại quanh năm đợi tại phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đích thân ra tay dọn dẹp chiến trường tràn đầy phấn khởi khắp nơi thu thập hình thức vốn không quá lâu tô lân u đã đem cái đó tử linh vi diện mảnh vỡ dung hợp tiến vào tiểu hư không giới bất quá bởi vì đây là một khối còn có thể sản sinh nồng đậm tử linh chi khí vi diện cũng không thích hợp người sống ở được hắn cũng tạm thời không muốn tốt không gian ngoại trừ để đặt tử linh còn có thể có cái gì dùng chỉ có thể đơn độc ngăn cách lên tôi luôn rơi vào trên b o n g thuyền mọi người rối rít cười chào hỏi cuối cùng là một trận đại thắng tất cả mọi người tâm tình cũng không tệ trên b o n g thuyền có rất nhiều thương binh chữa bệnh tổ đang xử lý lúc đến vừa vặn nhìn lấy người mặc trọng giáp bạ dẹt bị mười mấy người từ trong chiến trường mang lên xuống bộ này thế nhìn thực do người nhưng tôi luôn nhận biết đến hắn sóng linh hồn còn rất ổn định hiểu rõ thương thế không trọng cũng thăm hỏi một câu b ạ dẹt đoàn trưởng ngươi thế nào nằm tại hợp kim trên băng ca bạ z xuyên thấu qua mũ giáp chữ t khe hở tự dếm đạo không có vấn đề gì lớn chính là xương sườn đoạn hai cây lại kiệt lực phát không lực sở dĩ liền nằm làm cho đại gia h ỏ a chế dễ ước hắn mặc trên người là g ờ dạ xì、sì、long kỵ trọng giáp bộ giáp này lực phòng ngự cực mạnh nhưng vô cùng trọng đối với cấp bảy chức nghiệp giả hệ lực lượng mà nói thua vô cùng lớn lúc trước tình huống nguy cấp các loại cốt long đối với vĩnh giả hào h uy hiếp rất lớn bà dẹt liền dùng bạo khí bí thuật mặc bên trên áo giáp sau đó lấy một đ i n h ấy hùng hổ vô cùng hiện tại kiệt lực về sau tình huống liền không tốt lắm mà cái này bộ trọng giáp một khi m ặ tốt cũng chỉ có thể chính hắn từ nội bộ lấy xuống người khác cũng không rút được một tay cho nên mới bị người từ thi cốt chồng bên trong nhảy ra đến g i lên trở lại tôi l u n nghe lấy cũng cười, cười. có thuyền ý xử lý thương thế vấn đề cũng không lớn hắn lại hướng lấy đầu thuyền đi qua nơi đó còn có một nhóm bị thương huyết tộc thành viên huyết tộc bởi vì là bất tử tộc nay g thường chiến đấu chỉ cần có máu hút sẽ duy trì lâu dài khôi phục trạng thái sở dĩ cho dù nặng đến đâu thương thế cũng đều không có gì đáng ngại nhưng lần này gặp được một nhóm bộ xương khô căn bản không máu có thể hút xem như là bị chức nghiệp giả khắc chế sở dĩ cho dù là cấp tám huyết công tức ở tập mới vừa rồi trận kia ác chiến bên trong cũng bị thương không nhẹ may mà trên thuyền có chuẩn bị dùng kho máu hiện tại kết thúc chiến đấu bọn họ cũng có thể khôi phục rất nhanh lên tiếng trào tô luân chạy tới đầu thuyền nơi này chị dồ đang hướng bạt tổ lộ thỉnh giáo lấy kiếm đạo vừa rồi trận chiến kia nàng đối đầu cái đó khô lâu kiếm thần đại khái là có lĩnh nộ tô luân cũng đã nhìn ra sau trận chiến này chị dồ trên thân kiếm ý so lúc trước x á c thực lại bất đồng có thể lĩnh nộ kiếm ý vào kiếm thánh cảnh kiếm khách thiên phú đều là vạn bên trong không một sở dĩ bọn họ loại cảnh giới này kiếm khách p h ạ m là gặp được đối thủ thích hợp tại trong chiến đấu rất dễ dàng liền sẽ đột phá lý giải một ít mới đồ vật tô luân lúc trước cự ly rời lĩnh giáo bạt tổ lộ chém giết cái kia áo bảo đỏ pháp sư một kiếm kia cũng mới ẩn nhìn lấy chị rô hắn chỗ nào không biết cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc giống như cự ly cảnh giới kia lại tới gần tô luân nhìn lấy hai người trò chuyện nguyên bản không muốn q u ấ y dày có thể chị rô nhìn lấy hắn lại chủ động chào hỏi một tiếng tô luân người đã đến a ừ tô luân gật gật đầu hắn xoay mặt vừa nhìn về phía bạt tố lộ nói ra lần này nhờ có tiền bối xuất thủ bạt tố lộ c ư ờ i lắc đầu không xem trọng đạo giúp một điểm việc nhỏ mà thôi tô luân nghe lấy cũng khép cười một tiếng cái này cũng không là một điểm việc nhỏ mà là nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc t e n chốt một đao nhưng cảm kích này cũng không là dăm ba câu có thể nói rõ được sở hắn cũng không biết như thế nào mở miệng kiếm khách đa số là giàu cảm xúc không cái gì lằng nhà lằng nhằng tô luân cũng không nhiều lời mà lúc này bên người c h ỉ dỗ lại lầm bầm một câu ai nha đáng tiếc trôi này phật đổ chạy vậy thật là một thanh tuyệt thế hảo kiếm a đối với t r ư ớ c nghiệp kiếm khách mà nói không có cái gì so với một thanh hảo kiếm đối bọn hắn càng có sức hấp dẫn húng chi vẫn là mười hai lương công tên lưới đao xếp hạng thứ nhất phật đồ đương thế tốt nhất danh kiếm cái đó một ha ha tô l â n cười cười nhưng không thể không thừa nhận cho dù là hắn đều cảm giác đến có chút đáng tiếc vừa rồi hắn cũng chú ý chị dỗ cùng khô lâu kia kiếm thần chiến trường khô lâu kia không có huyết n ụ thực lực đã so lúc còn sống chí ít thấp xuống một hai giai vị lớn nhưng nó chỉ bằng kiếm thần tàn cảnh cùng trong tay một thanh phật đồ cùng hôm nay chiến lược khủng bố chị dỗ đánh cái bất phân thắng bại có thể nghĩ kiếm kia đối với sức chiến đấu ra chỉ như thế nào khoa trương l â m bầm một câu chị dỗ nắm tay câu khoác lên bả vai hà núi hỏi tô luân ngươi nói chúng ta còn có thể đụng phải tên kia không t ô luận hiểu rõ nàng là nghĩ đến c h u i này đại bảo kiếm đạo đại khái là có thể đụng tới nghĩ, nghĩ hắn trong mắt lướt qua một vệ dội mang lại nói ra có lẽ từ a cảm thấy đ đi đi. Không không bọn họ, bọn họ ngày thứ nhất đến long chi quốc hải vượt thời điểm bình minh đoàn pháo kích phá hủy thiên thần vi diện pháp sư ngồi đại bộ phân hải tặc hàm thuyền mà thời điểm đó bằng tiến sĩ liền tại còn giữ lại những thứ kia cũng đánh bên trên sinh vật ký hiệu có thể thời khắc nắm giữ hành tung của đ ị c h nhân thật chị dầu nghe lấy lời này trong mắt lập tức liền có thần thái tô luân gật gật đầu chính là đang nói thời điểm bằng tiến sĩ cũng mặt đầy hào hứng đi tới trong tay hắn còn cầm lấy một ít ống nghiệm hình thức vốn cười lớn đạo ha ha ha tô luân lần này chúng ta thế nhưng cũng có thu hoạch lớn à. hắn lúc đầu liền vật biến dạng khắc thưởng cái kia một tấm giống như là chủng tộc khuôn mặt nhìn lên phá lệ kỷ quái tô luân còn từ trước đến nay không thấy trầm ổn b ằ n tiến sĩ có như thế ngạc nhiên thời điểm liền hỏi đạo tiến s thu hoạch rất lớn đâu chỉ là lớn bằng ngữ khí bên trong kho nén hưng phấn lại giải thích đạo vừa rồi ta sơ bộ kiểm nghiệm một cái mấy cái cao dài tử linh hình thức vốn g e n phát hiện bọn chúng tổ hợp gen hoàn chỉnh d ọ người cái này thì đồng nghĩa với những thứ này tử linh cực kỳ nhiều đều là chân chính thần thoại vật loại a nghe nói như thế một bên bặt tổ lộ cùng c h ỉ rổ cùng nhau lộ ra không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại biểu tình bọn họ một cái là không có thấy qua g e n sinh vật kỹ thuật một cái là hiểu rõ nhưng hoàn toàn không hiểu có thể tô luôn lại hiểu a nghe được bằng tiến sĩ lời này hắn cũng ẩn ẩn ý thức được thu hoạch so với hắn lúc trước dự liệu càng lớn Chỉ rổ từ trước đến nay đều là không hiểu liền hỏi nàng chỉ lấy mặt băng bên trên những thứ kia từ linh trực tiếp hỏi tiến sĩ những thứ này bộ xương khô có tác dụng lớn đúng a bậc tiến sĩ giải thích đạo sự thật chứng minh cổ đại những cái kia thần thoại văn minh cái đó sở di thần linh mạnh mẽ rất lớn nguyên nhân đều chỗ tại chuỗi gen bên trên càng là cường đại cá thể g e n ngay cả lại càng nguyên vẹn tựa như là long tộc bọn chúng trọn vẹn so với người bình thường loại nhiều hơn mười hai đầu g e n ngay cả mà mỗi một thời đại sinh vật có g e n ngay cả bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân đều sẽ có chỗ không trọn vẹn đến chúng ta xuất hiện thay mặt những người bình thường này loại so sánh lẫn nhau thần thoại văn minh sinh linh đã thiếu quá nhiều cường đại g e n tại luyện kim lĩnh vực có một cuối cùng đầu đề luyện kim thuật sĩ bọn họ tin tưởng chân lý cuối cùng chính là nguyên sơ tạo hóa chính là hết thể khởi nguyên ghen tựa như là một cá y cây khai chi tán diệp viễn cổ sinh vật ghen là thân cây mà chúng ta là đã là chạy đến cuối cùng nhất tỉ m ỹ lá nếu như ghen ngay cả đầy đủ nguyên vẹn chúng ta cũng có thể lấy được đến viễn cổ nhân loại mạnh mẽ thậm chí ta cảm thấy đến cái gọi là thành thần chính là trình độ nào đó bên trên ghen phản tổ quá trình mà có nhóm này chân quý hình thức vốn liền có thể cho nghiên cứu của ta đầu để bổ sung đầy đủ nhiều hiện vật trè hắn kích động nói một đống thuật ngữ chuyên nghiệp c h ỉ dô cùng bặt tổ lộ chẳng những không hiểu trái lại trong mắt càng mù mờ hơn b á c tiến sĩ cũng lập tức ý thức được tự nói đối với người bình thường mà nói quả thực có điểm xa hắn liền lại nói thẳng ra sinh vật khoa học kỹ thuật thực tế vận dụng đạo thông tục mà nói có những gen này hàng ngũ hình thức vốn không ra ngoài dự liệu chúng ta phòng thí nghiệm khả năng sẽ tại thuốc biến đổi gen bên trên có đột phá trọng đại cái này nói chuyện c h ỉ dô bỗng nhiên tình ngộ lộ ra mong đợi nét mặt tiến sĩ ngươi nói là cự long dược tể có thể đột phá không chỉ có như vậy bạc tiến sĩ cười lắc đầu ngữ khí bên trong đồng dạng đầy có lòng chờ mong những thứ này từ linh sinh vật có thần thoại thời đại nguyên vẹn đen chúng ta phòng thí nghiệm hiện tại trình độ đã có rút ra cùng chế tạo thành thuốc biến đổi gen thích hợp kỹ thuật tại không lâu sau đó chúng ta không chỉ có sẽ có long tộc thuốc biến đổi gen titan thuốc biến đổi gen thậm chí còn có bị mòn dược thể sư thiếu dược thể ám tinh linh dược thể c h ờ một chút đến lúc chúng ta liền có thể lượng lớn chế ra các loại thích hợp các đoàn viên huyết mạch thuốc biến đổi gen với lại những hải cốt này tổ hợp gen vô cùng nguyên vẹn chế ra dược t h hiệu quả sẽ phi thường tốt thậm chí có thể để cho ta bọn họ phản tổ đạo thần lời nói thời kỳ loại t i ê bán thần huyết mạch trình độ bán thân huyết mạch Tô như cấp cấp như nhưng hiện n n tại h bằng tiến sĩ tân thu lấy được lại giải quyết triệt đề vấn đề này dùng hợp hiệu quả không tốt nguyên nhân căn bản nhất chính là lựa chọn rất ít chỉ cần có thể lựa chọn dược tề chủng loại đủ nhiều luôn có thích hợp bản thân Mà n h ữ n g trước h ứ k kia huyết r o mạch ầ n o dược tề chính là luyện kim thuật một cái trọng yếu chi nhánh nhưng trước kia huyết mạch dược tề chính là tiếp cận một ít cổ xưa phối phương điều chế dược tề đến đổi tốt huyết mạch có thể hay không dung hợp toàn bộ nhờ huyết mạch hiện tại cũng có thể hệ thống nghiên cứu độ công kích lượng lớn chế tác huyết mạch chất thuốc trong lòng hắn cũng vô cùng c ả m khái hôm nay luyện kim thuật cũng đã phát triển đến loại trình độ này vài ngày sau nhìn một cái vô tận trên mặt biển một chiếc buồm đen cự hạm đang không v ộ i không chậm đi thuyền tuy rằng đây là hạ sạm đoàn hải tặc đi qua đường hàng hải nhưng cái kia đã là sắp xỉ ba mươi năm trước tình huống hôm nay cùng bạt tổ lộ nắm giữ tình báo ra vào rất lớn t i ế n nhập cổ long chi quốc di tích phạm vi về sau trong không khí tràn ngập địa ngục chi khí liền càng ngày càng đậm gặp được q á i vật tần suất càng ngày càng cao cũng càng ngày càng mạnh mẽ mấy ngày này chiến đấu cũng vô cùng tấp n ậ p bất quá may mà bình minh đoàn hiện tại chiến lược không yếu còn có thản nghỉ cùng mẫu thân hắn năng lực nhận biết tránh đi những thứ kia cực kỳ nguy hiểm khu vực cũng hữu kinh vô hiểm một đường đi đến khó có được ổn định một trận tô luân liền đợi ở trong phòng thuyền trưởng chuyên chú nghiên cứu cái kia t ử thần c h i hỏa bí thuật giờ này k h ắ c này trong tay hắn nâng lấy tân thu lấy được tờ kia và quyển lại đối chiếu từ cái kia áo bào đỏ pháp sư trong chữ vật giới chỉ cái kia thật dạy mấy chục cuốn tu luyện tâm đắc xem đến vô cùng nhập thần tựa như là say sưa đồng dạng vừa nhìn một bên trong miệng lẩm bẩm suy nghĩ cái gì đúng vẹn vẹn là tu luyện tâm đắc liền có mấy chủ linh hồn này bí thuật tại thiên thần vi diện đã truyền thừa bên trên nghìn năm cái kia áo bào đỏ pháp sư lúc trước lấy được bí thuật này mỗi một thay mặt pháp sư gần như đều có bản thân một bộ lý giải sau đó bọn họ đem mình suốt đời lý giải đều ghi chép thành văn tự lưu cho hậu nhân cái này là truyền thừa ý nghĩa có những tu luyện này tâm đắc người đến sau sẽ dễ dàng quá nhiều thiên thần vi diện những thứ kia cao dai ma pháp sư không khỏi có cổ xưa cường đại truyền thừa hệ thống cứ thế tại có như thế phồn vinh ma pháp văn minh cuối cùng sau một hồi tô luân mới từ loại kia chuyên chú từ lấy lại tinh thần đến khe khe thở dài còn thật khó nhập một a dù sao là thần thuật ngưỡng cử a nhập môn liền vô cùng cao nếu như không là chính hắn đối với phép tắc tử vong lĩnh ngộ đã đạt đến cao vô cùng trình độ biến thành người khác đến cho dù là có những thứ kia tâm đắc chú thích giải cũng tám thành xem không hiểu cái này vàng trang bên trên ghi chép bí pháp là cái gì tô luân nhớ đến kính tiên sinh liền đã từng cũng đã nói giống như là thần tộc ngữ long ngữ gì gì đó cao cấp ngữ hệ là ẩn chứa địa vị cao p h á p tắc không đơn giản là mặt chữ bên trên ý tứ phần này vàng quyển bên trên bí pháp ghi chép chính là một cái thần minh đem cái bí pháp này từ trong tay hắn tấm kia cao nhân châm luôn nguyên bản vàng trang bên trên giải thích đi ra sau đó đổi làm một loại càng dễ hiểu thuyết minh phương thức truyền thừa cho hắn người phạm tín đồ nhưng cái này thuật thẳng thông thần giai vẫn là quá huyền ảo đã không đến cảnh giới kêu người muốn lý giải cũng chỉ có thể đem nó phức tạp hóa biến thành bản thân t ầ n g diện có thể lý giải đồ vật một phẩy không không người khả năng sẽ lý giải ra một ngàn loại bất đồng dòng suy nghĩ cái này là cái kêu mấy chục b ả n tu luyện tâm đến mọi nguồn tô luyện môn này linh hồn thần thuật không làm một sớm một chiều sự tình hắn hợp bên trên điện tịch thử ngưng tụ một cái cái đó bí thuật linh hồn hội tụ tại ở giữa một sợi màu xanh nhạt hỏa vải hỏa liền túa ra đến nhìn lấy ngọn lửa nhỏ t h ầ n s á t hắn hơi có chút mong đợi tự nói một câu linh hồn chi h ỏ a quả nhiên có thể sử dụng vô thị bí pháp bên trong khống chế lửa bí pháp khống chế ngọn lửa rất từng chút yếu xuống so lúc trước cái kia áo bào đỏ pháp sư tuân ra đến có một trời một vực khác biệt nhưng bất đồng là tô luân có thể khống chế cái này ngọn lửa lúc trước thận trọng đọc t ừ thần chi h ỏ a bí pháp về sau hắn liền phát hiện cái bí pháp này cùng vô thị có một ít chỗ tương thông mà lúc trước hắn tách ra một bộ phận cấp c h í n ty e đại sư linh hồn mạnh vỡ hôm nay đối với môn bí pháp này có rất sâu t ạ nghệ sở di cái này vừa thử nghiệm rất dễ dàng liền l về sau hắn tử thần chi hỏa tu luyện đại thành về sau năng lực thực chiến lại so với cái kia háo bào đỏ pháp sư càng kinh khủng không đơn giản là bị động bị đánh bắn tung tóe còn có thể dùng vô thị bí pháp chủ động công kích cái này tất nhiên là lại một đại s á t chiêu nhưng cái kia một ngày còn xa xa khó vời tô luân cũng liền chỉ là chờ mong một cái thử thử hắn vốn muốn tiếp tục suy nghĩ một cái tỉ mỉ lúc này lại đột nhiên cảm giác được cái gì ngẩng đầu nhìn một cái phòng thuyền trưởng bên cạnh phòng tu luyện nhẹ tiêu đạo thành ba ngày trước b ằ n tiến sĩ cầm tới những thứ kia tử linh g e n hình thức vốn về sau rất nhanh liền có thành quả tuy rằng vẫn không có hoàn toàn giải quyết sản xuất hàng loạt cự long huyết mạch chất thuốc vấn đề nhưng hắn chế ra nhằm vào chị dỗ long tộc huyết mạch lực tương tác d ự thể như vậy vừa đến chị dỗ liền có thể dung hợp ý xa ác long văn kim thân lôi long thực trang cái này ba ngày chị dỗ cũng liên tục đang bế quan dung hợp thực trang cảm nhận được căn phòng cách vách cái kia rất nhỏ độc tính tôi luôn liền đoán được cái gì liền lúc này giam giác cửa phòng mở ra chị dỗ đi ra tôi luôn nhìn một cái nàng trên thân dị tượng ánh mắt hơi hơi cò dùt lại giờ này khắc này chị dỗ cả người đều quanh quẩn tại một tầng bên trong ánh sáng tím còn thỉnh thoảng có tỉ mỉ nhỏ lôi xà lấp l o a nhảy、lên. nhìn chăm chú nhìn một cái nàng lộ ra ngoài r a thịt bên trên phảng phất có một tầng dậy đặc phù văn hộ giáp những thứ kêu màu tím phù văn kết nối thành phiến hình thành giống như là lòng lân mắt thường thấy rõ vừa dày vừa nặng t ầ n g phòng ngự t ô l u â n hỏi một câu chị dô tỉ người d u n g hợp thành công chị dô lông mày nhấc lên một chút gật gật đầu đạo ừ rất thuận lợi t ô l u â n lại hỏi cái này thực trang cảm giác thế nào chị dô h í p mắt nhìn xem trên cánh tay mình long lân phù văn đạo rất mạnh trầm ngâm một cái nàng lại nói ta cảm giác có cái này thực trang cho dù không có đột phá kiếm thánh cảnh cấp tám cũng có thể đánh một trận t ô luôn nghe nói như thế cũng thần sắc m ộ t vui mỗi nhất giai dung hợp thực trang đều là đối với luyện kim thuật sĩ to lớn tăng lên theo chiếu lao kiếm thần bạt tổ lộ dùng thử trải nghiệm cái này thực trang có thể khiến người ta cường độ thân thể để cao gấp mấy lần húng chi hắn trước đây dung hợp thời điểm còn không có cái gì huyết mạch d ự thể sở dĩ con chọn lấy một đầu huyết mạch rất ít tỏi á long luyện chế thực trang phẩm giai cũng liền hoàng kim h o ả n g t r ư ờ n g mà c h ỉ rộ dung hợp vẫn là một đầu thuần huyết cự long truyền kỳ thực trang vậy mà càng ngạc nhiên còn ở phía sau chị rộ mới vừa nói xong nghĩ, nghĩ lại nói với lại dung hợp thực trang về sau ta giống như nhìn trộm đến cấp tám bá thể huyền bí t ô luôn nghe lấy mắt góc một rút nhưng ngay sau đó trong lòng một vui hắn lúc trước liền nghe chị dồ nói có một ít cảm n ộ không muốn mới vừa một dung hợp thực trang thì có đột phá dấu hiệu cái này có thể là chuyện tốt chị dồ nếu như có thể thuận lợi tiến giai cấp tám bình minh đoàn cao cấp chiến lược lại sẽ bị đề cao một mảng lớn với lại nàng hiện tại còn nửa bước bước vào kiếm thần cảnh thật muốn đứng vững vàng thời điểm đó kiếm của nàng mới sẽ càng kinh khủng ngay cả bà tổ lộ đều chính miệng nói qua một khi nàng tiến đến giai tất nhiên đứng vững đương thế kiếm đạo tri đình sợ là cấp tám bên trong sẽ rất khó tìm đối thủ đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ một mảng lớn chỉ dù bản thân trái lại mặt đầy rất bình tĩnh dáng vẻ cùng tôi luôn trò chuyện cái này mấy câu sau đó nàng đã đi vào phòng sau đó trực tiếp liền thoát xuống ba ngày không đ ổ i qua kiếm đạo bảo hướng lấy phòng tắm đi qua lơ đánh nói ra đạo tang âm trong b u ồ n tắm đi ừ tôi luôn nhìn lấy cái kia huyện chuyển bóng lưng hơi hơi cười một tiếng giờ này k h ắ c này cái kia đẩy lưng la sát sang bên trên một t ầ n g anh chấp phủ văn ẩn g i ậ n sát khí nghiêm nghị nàng như la sát nữ từ địa ngục mà tới hay đến mới nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau và chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương năm trăm năm mươi chín đưa tang lúc trước băng tiến sĩ có tại thiên thần vi diện những pháp s ư kia còn lại xuống đám kia chiến hạm bên trên lưu gia đợi vật ký hiệu sở dĩ bình minh đoàn là liên tục là nắm giữ chi hạm đội kia đại khái vị trí tọa độ hiện tại bình minh đoàn một đường đi thuyền đến cổ long c h i quốc di tích bên ngoài đã phát hiện những thứ kia thuyền biển l i ề n tại phụ cận mấy ngày hành trình vị trí tuy rằng không biết những người kia là như thế nào đi vào vào sâu như vậy hải vực nhưng cái kia ký hiệu thật lâu đều không động Đại được khái cái là gặp một ngày này một tòa hải đồ bên trên không có dấu hiệu vô danh trên hoang đảo vĩnh dạ hào tiếp tục tại trên biển đi thuyền mà tô luân lại là một người men theo bẹn đỏ dạ lưu lại tọa độ thuấn di xuất hiện ở hòn đảo này bên trên trên hòn đảo lưu lại lượng lớn nhân loại hoạt động dấu vết lưu lại theo chiếu bẽn đỏ dạ cách nói tối hôm qua thời điểm một chi vượt qua mười vạn người hạm đội ở chỗ này bỏ neo nghỉ dưỡng sức một đêm cái kia là ngân long quốc một chi đưa t ă n g đội ngũ tô luân cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi bởi vì tòa này hoang đảo đã là thuộc về cổ long chi quốc di tích phụ cận theo chiếu hải đồ bên trên tiêu chí thậm chí so bình minh đoàn càng đến gần di tích hạch tâm khu vực có thể cái này sao có thể a bình minh đoàn một đường này đi thuyền mà đến gặp được nhiều ít nguy hiểm cái vật mới tới nơi này tô luân lại quá là rõ ràng đồng dạng hạm đội căn bản không có khả năng có cái này kháng kích nguy hiểm thực lực vậy mà ly kỳ chính là cái kia chi đưa t ă n g đội ngũ không chỉ có đã tới còn lên đường sôi gió theo thủy mảy may không có gặp được bất luận cái gì bất ngờ liền tới cái này nơi sâu xa tô luân tự nhiên không tin nhưng vẽn đỏ ra hiện tại liền tại cái kia trong hạm đội nàng thấy tận mắt toàn bộ đi thuyền quá trình căn cứ nàng quan sát loại loại dấu hiệu tỏ rõ cái kia chi đưa tang đội ngũ phía sau tựa hồ có một cô thần bí lực lượng tại bảo hộ những người này với lại đại khái tỷ số cùng thiên thần vi diện người có dinh hữu sở dĩ tô lân u mới đích thân đến vì phòng ngừa bị phát hiện tô lân u cũng không có trực tiếp thuấn di lên thuyền tại trên hoang đảo cẩn thận quan sát một cái dấu vết về sau hắn lần nữa thuấn di đi qua vẹn đỏ dạ lưu lại chỗ tiếp theo không gian tọa độ thuấn di mấy lần về sau l i ề n đã liền nhìn thấy trên mặt biển cái kia chi trên trăm chiếc thuyền tạo thành hạm đội tô lân u nhìn l ấ y những thứ kia tại long chi quốc hải vực được gọi là mái trèo bự tòa chiến thuyền đơn cột buồn thuyền buồn cũng ứng mày loại thuyền này ăn thủy rất cạn chủ động lực vẫn là cánh buồn cùng nhân lực mái trèo căn bản không thích hợp viến hành thơi một điểm bốn g phía quang cảnh biến đổi từ trên mặt biển biến thành một cái chật trội ưu ám quang thuyền tô luôn hiểu rõ trên thuyền không gian không lớn nhưng cũng là thuấn di tới trước một trong nháy mắt mới hiểu rõ như thế nhỏ hắn làm men theo bẹn đỏ dạ dây t h u y ề n bên trên không gian tọa độ thuấn di tới vừa qua đến vừa vặn hai người chen lấn cái đầy cõi lòng trước mặt cái này giống như là kho hàng một góc bốn phía còn chất đống hàng hóa không gian này nguyên bản mới vừa tốt có thể đứng đến xuống một cái nửa người d á n g vẽ hiện tại t ô luôn đến hai người cũng chỉ có thể t h i ế p tại cùng một chỗ ôn ngọc đầy cõi lòng xúc cảm một phiến tinh tế tỉ mỉ lại nhìn một cái trước mặt ngoài một thức chính là một cái ăn mặc nón rộng về người t ô luôn ngẩng đầu nhìn một cái vẹn đỏ dạ tấm kia mặt tuyệt mỹ đập vào mí mắt nàng nhìn t ô l u n biểu tình n h ữ mày giải thích một câu ngươi không cái này biểu tình thuyền này bên trên có thể có một cái như vậy không gian độc lập cũng không tệ rồi tôi luôn nghe lấy lời này nhận biết một cái còn thật là như vậy cái này nguyên bản chỉ có thể trang ba đến năm trăm n g ư ờ i đơn cột một mượm hiện tại c h ọ n vẹn bỏ vào xuống hơn một người giống như là lộ anh đã từng những thứ kia thuyền vận nô đồng dạng trong khoang thuyền giống như là bỏ vào hàng hóa đồng dạng lít nha lít nhít chất đ ầ y người như vẹn đ ỏ dạ là lời nói có một cái như vậy đứng địa phương còn có cửa sổ nhỏ miệng có thể thấu phong đã là trên thuyền tốt nhất phòng đơn không chỉ là cái này một chiếc nhận biết phạm vi bên trong tất cả thuyền đều là như vậy bất quá so sánh chen trúc tôi luôn lại càng không giải là vì sao sẽ có nhiều người như vậy với lại trên thuyền cực kỳ nhiều trong cảm giác sóng linh hồn đồng thời không mạnh nên đều là người bình thường ngân long quốc vương phòng làm nhiều như thế người bình thường đến đưa tang như thế nào xem đến cảm giác đến chỗ nào không thích hợp vẹn đỏ dạ tựa hồ nhìn ra nội tâm hắn suy nghĩ mở miệng nói ra những người này chỉ biết mình là đến cho quốc vương đưa tang nhưng ta cảm thấy đến sẽ không có đơn giản như vậy thô luân nghe lấy như có điều suy nghĩ bị đưa tang tự nhiên chính là ngân long qua trước quốc vương g dạ xỉ đời thứ tám trước đây tại vương đô hạ cờ dọn xa ngoại ô hai cái tóc rắn nứa yêu lô chiến chạy trốn ra ngoài thành viên vương tộc đều liền bị hóa đá sau đó một cái thân vương đăng cơ thành mới quốc vương đều không nghĩ tới cho chức quốc vương giải trừ mười lần rủa trực tiếp liền an bài người đến đưa tang bảo là muốn hải táng tại cổ long tri quốc mới là đối với lao quốc vương lớn nhất tôn trọng thế nhưng đưa tang cần đến mười vạn người vẫn là đi sâu vào nguy hiểm như vậy hải vực còn nữa là cái đó cô thần bí lực lượng bảo hộ những người này thuận lợi tới từng cái nghi hoặc toát ra đến tôi luôn luôn có loại s á o lộ phối phương đều cảm giác rất quen thuộc thời điểm này vẹn đỏ ra đại khái nói một chút tình huống còn nói ra nàng kết luận ta suy đoán nhóm người này nên là bị đưa đến hiến tế hiến tế tôi luôn nghe l ờ i rơi vào trầm tư hắn cũng nghĩ đến điểm này cho nên mới cảm giác đến quen thuộc đã từng ư bình minh đoàn tại b ắ c châu tứ quốc mạo hiểm thời điểm liền gặp được đồng dạng xáo lộ trước đây tại dô man quốc ạ gạ vạn nộ thần miếu những thứ kia tế ti liền dùng bảo tàng làm m g i nhử hấp dẫn mấy trăm ngàn mạo hiểm giả đi trên biển t h á m hiểm kết quả cuối cùng phát hiện là hiến tế cho h ả i khư vị kia bán thần hải vương đổi đến mưa thuận gió hỏa mà mắt xuống cái này đưa tang đội ngũ như thế nào xem đến đồng suất một triệt một ít t à ác bán thần liền cần hiến tế đến lấy được đắc lực mức độ đồng thời nhân loại có thể thông qua hiến tế cùng ta thần đạt thành một ít điều kiện trao đổi nghĩ tới đây, cái này đưa tang phía sau âm mưu dòng suy nghĩ liền dần dần rõ ràng t ô l u â n rơi vào t r ầ m tư hai người đều không nói gì bọn họ chen tại chật hẹp trong góc ngay cả lẫn nhau tiếng hít thở đều rõ ràng vào thai liền cái này tư thế thế giữ vững một hồi lâu vẹn đ ỏ dạ tựa hồ cảm giác đến không quá thoải mái dễ chịu liền hơi x ê dịch một cái cơ thể cái này một x ê dịch hai người trái lại thiếp đến càng gần cho dù là cách một tầng đơn bạc quần áo thức tha tư thái cũng cảm xúc rõ ràng t ô luôn tin tưởng cảm giác được lớn phiến mềm mại rán đi lên cái này mới lấy lại tinh thần đến xem đến một cái nhưng vẹn đọ dạ trên mặt cũng mảy may không có gì、sắc. nàng đôi mắt đẹp quan g trạch r ạ n g rỡ lại tiếp tục đạo ta lúc trước tại thu thập tín ngưỡng thời điểm phát hiện ngân long quốc hiện đảm nhiệm quốc vương cùng ngươi nói cái tiêu áo bào trắng vô sư g a s s i a quan hệ mật thiết đại khái tỷ số cũng là thiên thần vi diện một vị thần con tín đồ lần này đưa t ă n g tế hiến rất có thể chính là thiên thần vi diện những pháp sư kia ở phía sau m ư u đồ nói đến đây nàng dừng lại một cái lại nói mấy ngày nay ta cũng phát hiện ngân long quốc tín ngưỡng vô cùng phức tạp các loại bán thần tầng tầng lớp lớp mà trong đó đã có thành cựu liền có một cái gọi là sương mù sám giáo phái b ọ như vậy à tôi luôn nghe là đến đó đã không kém nhiều hoàn toàn minh bạch đầu đuôi sự tình hiện tại đảo cầu vòng bên trên xa khoảng cách truyền tống trận đã không còn thiên thần vi diện những người kia không còn hậu viện muốn đi cổ long chi quốc hải vực nơi sâu xa tìm kiếm mùi mị chi tuyển cho dù là bọn hắn có mấy vạn người phát đoàn còn sống tìm được khả năng cũng thấp sở dĩ tất nhiên cần một ít ngoại lực tựa như là lúc trước cùng tóc rắn nữ yêu đại thành hợp tác đại khái chính là bọn họ mượn nhờ ngoại lực nhưng lúc trước đầu kia tóc rắn nữ yêu bị mỡ đỡ xạ hệ lần dết đi bọn họ hiện tại liền đến tìm khác đối tượng hợp tác mà một cái có thể khống chế đại dương bán thần lại không quá thích hợp vừa văn ngân long quốc hiện tại vương thất là thiên thần tín đồ rất dễ dàng liền có thể điều động dân chúng khi tế phẩm liền có dùng đưa t ă n g t r ư ớ c quốc vương chi danh làm cho cái này hơn mười vạn người đến tế hiến sau đó cùng cái kêu bán thần đạt thành hiệp nghị đổi đến thuận lợi tới biển sâu tô l â n suy tư về sau cho ra trở lên kết luận tuy rằng tất cả những thứ này chỉ là v ẽ đỏ giả phỏ nhưng kết hợp tình huống trước mắt đến xem phỏng đoán này gần như chính là sự thật b ẹ n đỏ ra nhìn hắn cũng suy nghĩ minh bạch thời điểm này lại nói ra chủ hạng bên trên còn có một quần thần thư ký người ta hoài nghi chính là thiên thần vi diện m a pháp sư vì không đả thảo kinh x à ta cũng không có đi dò xét nàng đi theo đến tự nhiên là nhớ nhung cái kia xương mù sám chi chủ tín ngưỡng thần lực nàng cũng không cấm kỵ mục đích trực tiếp liền nói ra sở dĩ ta dự định tại hiến tế thời điểm độc thủ đem cái đó bán thần tín ngưỡng đánh cắp rơi nhưng đến về sau ta mới phát hiện vùng biển này liên thông địa mục vi diện Viễn ừ t ạ i luôn nghe đến đó không chút do dự liền nhẹ gật đầu vẽn đỏ ra hiện tại là bình minh đoàn trung tiên lực lượng mở miệng cần rút hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt với lại vẽn đỏ ra thực lực bây giờ rất mạnh nếu lại mạnh hơn một chút phía sau chiến tranh toàn diện bình minh đoàn cũng sẽ có nhiều một ít sức lực tôi luôn trong đầu tự động đem đầu mối đều kết nối lên cũng cảm giác đến vẹn đỏ dạ kế hoạch không sai nếu như có thể làm rơi cái đó bán thần cũng xem như là trực tiếp phá hủy thiên thần vi diện tầm b ả o kế hoạch nghĩ nghĩ hắn hỏi ngươi cảm giác đến tế hiến sẽ là lúc nào vẹn đỏ dạ đáp trở lại cũng nhanh ta nhận biết đến phụ cận hải vực cái k i a bán thần thần lực càng ngày càng đậm tối đa còn có ba hai ngày hành trình liền sẽ tới mục tiêu hải vực tôi luôn nghe lấy gật gật đầu ừ hai ba ngày trái lại có thể chờ hiện tại không bại lộ đến lúc vừa vặn có thể cho cái tia bán thần đến trở tay không kịp hai người lại thương nghị một ít tỉ、mỉ. đại khái đã quyết định kế hoạch bất quá tô lân u nhìn một chút chật hẹp hoàn cảnh như vậy đợi hai ngày bọn họ cái này nơi hẻo lánh hay là thôi tốt bên ngoài khoang thuyền cao hơn hai mét tầng cao bên trong phân thành ba tầng tất cả mọi người là quận mình tại mặt đất bên trên giống như là thùng gỗ đồng dạng dày đặc trồng tại cùng một chỗ liền thân thể cũng đứng không thẳng vẹn đỏ ra nhìn ra thần sắc hắn hơi khắc thường bản thân trái lại m ẩ y may không để ý mặt tuyệt mỹ bên trên trái lại lộ ra vẻ rào h ạ t trêu gạo đạo nha ngươi thật giống như không quá dễ chịu tô lân nghe lấy trận trắng mắt hắn hiểu rõ vẽn đỏ dạ lời này tuyệt đối không là cái gì giữa nam nữ loại kia trêu chọc mà thuần túy là muốn tìm chút niềm vui đại khái là nàng bên ngoài mặt người trước cao cao tại thượng sủ h ó mỹ đại thần làm l â u thật vất vả có người có thể nói chuyện bình thường cũng không cần bảo trì loại kia thần linh uy nghiêm lời nói cũng tùy ý lên l i ê n tô luân hiểu rõ nàng giống như cũng liền bản thân cùng kính tiên sinh hai cái có thể bình thường giao lưu đối tượng như vậy một muốn khi thần minh vẫn là rất không thú vị có lẽ còn có trước đây nàng trước đây bị tô lân tù binh có điểm trả thủ tính chất nhỏ a thú trung quy cái đó tô luân cũng sẽ không coi là thật nhưng tình huống trước mắt hai người t r ê n tại cái này không gian chật hẹp bên trong như thế nào đều có mảng lớn thân thể tiếp xúc có thể nhưng v ẹ n đỏ ra lại phải ở lại chỗ này nhận biết cái kia tả thần tình huống tô lân u cũng không thể đem nàng thu vào tiểu hư không giới bên trong mà chính hắn cũng đến lưu tại trên thuyền ứng đôi lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố hai người tự a hồ cũng chỉ có thể bảo trị như vậy cùng ở một phòng cục diện v ẹ n đỏ ra đại khái là cảm giác đến hai lần học thuật tính chất luyện kim thân thể nghiên cứu sau đó thân thể của mình đối với tô lân u cũng không cái gì tư ẩn có thể nói sở dĩ vẫn luôn biểu hiện cực kỳ hào phóng thái độ đó đại khái chính là người muốn xem liền xem muốn tiếp xúc cũng liền xin cứ tự nhiên thậm chí ngẫu nhiên còn có thể có chút hăng hái chủ động t r e o chọc một cái đội cái này nhàm chán hàng hại thời gian tôi luôn nguyên bản cũng không phát giác đến như thế nào thậm chí có chút niềm vui nhưng giá không được cái kia ác thú vị thần đạo mỹ thuật dù c ó mỹ đại thần cũng bàn tay lưỡng tính cái đó dục vọng cái này cũng là nàng thần đạo tu hành mỹ thuật trí nhất cuối cùng là rơi xuống hạ phòng bại xuống t r ậ t đến tôi luôn liền nghĩ biện pháp dùng sợi tơ đem hàng hóa cắt ra một ít lúc này mới đem không gian khuyết trương lớn dùng đến xuống hai người đứng ngồi cứ như vậy t h o á n qua chính là hai ngày sau tôi luôn quen thuộc vĩnh dạ hào loại kia loại cực lớn cánh buồm chiến hạm đột nhiên đổi lại đón cái này loại đơn cột buồm thuyền nhỏ còn hơi có chút không quen tại vĩnh dạ hào bên trên cho dù là có sóng gió trong khoang cũng tương đối bình ổn nhưng tại thuyền nhỏ bên trên hơi có một cơn sóng cảm giác chính là lòng trời lỡ đất nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này loại ăn nước cạn nhìn lên nên tại vùng biển này chìm nghìn một trăm l ầ n thuyền b ư ờ n trái lại một đường thuận lợi đi đến không có gặp được c ác liệt gió bão ngay cả trong biển lớn một chút động vật biển đều cố ý tránh ra tôi luôn cũng dần dần ý thức được v ẽ đỏ dạ nói không sai cái tia sương m c h ỉ ít có thể làm cho những thứ kia cao g i a i động vật biển vật biến dạng khác thường không lạ đến gần cái này tất nhiên có tương đối xứng đôi năng lực tất nhiên rất khó giải quyết ngày thứ ba chạm vạng ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời mở đi xuống tô luân cùng vẹn đỏ dạ đang khoan g thuyền trong góc cất g i ấ u minh tưởng ngoài cửa sổ đã là sương mù dày đặc tràn ngập đội tàu cũng ngừng lại tô luân mở mắt ra liếc qua ngoài cửa sổ hát vụ cái này đã là cổ long c h i quốc di tích trung tâm khu vực danh giới hắn đánh giá một cái cự li trong truyền thuyết vậy ngay cả thông địa ngục vi diện núi lửa cũng là về phía đông bất quá gần nửa tháng hành trình trong không khí địa n g ụ c chi khí đã rất đậm người trên thuyền đã có rất nhỏ vật biến dạng khác thường dấu hiệu lại chờ mấy ngày sợ là những người này hơn phân nửa đều đến biến thành v á i vật t ô l u â n không biết nghĩ tới cái gì lông mày hơi hơi nhịu chặt càng đến gần vùng biển này trong lòng hắn ẩn ẩn liền cảm thấy đến giống như chỗ nào là lạ, lạ nhưng lại không biết cố này là lạ ngọn nguồn là nơi nào nhìn xem bả vai bên trên ngủ gà ngủ gật quả đại gia mấy ngày trước lấy được cái k i a tử linh vi diện mảnh vỡ về sau quả đại gia gần đây thức ăn đều có điểm tốt cả ngày đều ăn no càng lấy màu lông cũng phá lệ sắng rõ nhìn lên muốn tiến dài dám vẻ nó rất yên tô lân u trong lòng mây đen lúc này mới tiêu tán một ít chính là suy nghĩ tung bay thời điểm đột nhiên bên ngoài chuyền đến hoa lạp lạp tiếng nước giống như là có người nào đem lượng lớn đồ vật d ó t vào trong biển mà đội tàu cũng không giống là hai ngày trước đồng dạng bình thường nghỉ ngơi bỏ neo mà là dần dần dựa s á t và o ở cùng một chỗ tô lân u nói trong lòng tế tự muốn bắt đầu một bên vẹn đỏ giả cũng mở mắt ra nhận biết cái gì nói ra phía ngoài tín ngưỡng lực tại hội tụ tên kiên nên phải xuất hiện nàng nói lời này thời điểm trên mặt vô cùng nghiêm túc đã giống như là dần dần tiến nhập thần minh trạng thái tô lân nghe lấy cũng biến sắc một hồi đại khái là có một trận á c chiến thông chi một cái vĩnh dạ hào bên kia vạn nhất cần trợ r ú t hắn bên này sẽ tùy thời qua giao động người với lại hắn luôn cảm giác lần này tế tự bên trong tối t ă m cùng bình minh đoàn cũng sẽ dính dốc bên trên quan hệ thế nào thời điểm này trên b o n g thuyền cũng chuyển đến tiếng chào hỏi đến chọn người đem quốc vương bệ hạ vật bồi táng đem đến trên b o n g thuyền đi nhanh điểm đều đọc lên cái này v ớ i hô tô luôn hai người đợi chiếc thuyền này bên trên mọi người cũng bận rộn lấy đem hàng hóa đều rời đi lên sau đó nghiêng ngã xuống trong biển rất nhiều người như cũ cho rằng đây là cho vương tộc vật bồi táng thật tình không biết đây là hiến tế cho t t thần tế phẩm hàng hóa t ừ n g dương chuyển đi những người đó tựa hồ hoàn toàn xem không đến trong góc tô l u â n hai người đồng dạng từng người bận rộn tô l u â n cùng b ẹ n đỏ dạ đều đang đợi thời cơ vậy mà chờ lấy chờ lấy tô l u â n lại một tiếng nhẹ đ ê ơ ổ cái kia hai huynh mội cũng tại trên thuyền bởi vì trong đội tàu hơn một trăm chiếc thuyền lúc trước cách nhau rất xa không phát hiện hiện tại cũng hội tụ ở cùng một chỗ hắn lúc này mới trong cảm giác tại ngoài ra một chiếc thuyền bên trên có hai cái quen thuộc linh hồn không là người khác chính là kỳ tích quân đoàn bẹn nẹt cùng mội của hắn y toa bối nhĩ tô luôn đối với cái này hai huynh mội ấn tượng không tệ tính toán lên còn có một ít tình phân ở bên trong không chỉ là huynh m ộ hai còn có kỳ tích quân đoàn người gần như cũng đều tại trong đội tàu bọn họ cũng bị coi thành tế phẩm tô luân suy nghĩ cũng liền muốn đến thông kỳ tích quân đoàn là chung với trước quốc vương lại là kiên quyết trái lại đối với thiên thần vi diện tín ngưỡng người hiện tại tân vương đăng cơ bọn họ bị đưa đến đưa t ă n g khi tế phẩm cũng đương nhiên bởi vì có chút tình phân tô luân dự định thông báo cho bọn hắn một cái húng chi kỳ tích quân đoàn người sức chiến đấu đều không yếu cái kia vài trăm người hội tụ tại cùng một chỗ cũng là một cố không yếu lực lượng nghĩ tới đây hắn hướng bên người b ẽ đỏ ra nói ra t a qua một cái vẹn đỏ ra gật gật đầu không lại nói tiếp vào giờ phút này nàng toàn thân thần lực cẩn giật trong mắt hai t r ò n g mắt như hai vòng trăng đỏ nhìn lên vô cùng quỳ dị đã biến thành sủ cỏ mi đại thần t ô l u â n cảm giác được một cái phương hướng một cái thuấn di liền xuất hiện ở ngoài ra một chiếc thuyền trong khoang thuyền đây là chủ hạm so với hắn lúc trước đợi chiếc tia lớn cực kỳ nhiều có rất nhiều cung cấp cao cấp kỵ sĩ độc lập khoang thuyền t ô l u â n thuấn di lúc đến vẹn mẹn đang trên bom thuyền tuần gọi người đem vật bồi táng đổ vào trong biển chỉ có mọi mọi nàng y toa bối nhi tại trong vang vẻ mặt một thịu tựa hồ lại suy tư cái gì đợi đến trong phòng nhiều thêm một người nàng lúc này mới bỗng nhiên quay đầu đồng thời rút thủy thủ bên h ù n g ra thân ảnh liền tan biến ở ngay tại chỗ tô luân cảm nhận được trên cổ lưỡi dao hai chỉ thoải mái mà ngăn cản xuống đồng thời đạo là ta tô luân hắn hiểu rõ y toa bối nhĩ là một cái không sai thích khách không có ý định gây ra động tĩnh liền trực tiếp đem chọn người đều cho cầm giữ lên y toa bối nhĩ nghe được thanh â m này lại nhìn một cái lúc này mới kinh n g ạ c đạo tô luân tiên sinh nàng tuyệt đối không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được vị tia có duyên gặp qua một lần hải ngoại cường giả tô luân nhìn lấy nàng căng thẳng cơ bắp bông lòng xuống liền n n đem à y toa bố i nhĩ lại hỏi thiên sinh ngươi tại sao lại ở chỗ này t ô l u â n nhìn nàng một cái hỏi trở lại các ngươi ở chỗ này làm gì nghe nói như thế y toa bố i nhĩ hai đầu lông mày lướt qua một vệt vẻ lo lắng chi tiết đạo chúng ta là đến cho quốc vương bệ xuống đưa tăng t ô l u â n n h ẹ bén bắt được nàng biểu tình biến hóa rõ ràng nàng cũng ý thức được sự tình không đơn giản như vậy lại hỏi thuyền này đội ngoài ra một chiếc chủ h ạ m bên trên là người nào ngươi biết không y toa bố nhĩ không biết vì sao hắn sẽ hỏi cái này nhưng cũng chi tiết đạo không biết nghe nói là đưa tăng vũ sư t ô luôn nghe lấy nàng vừa nói như vậy cũng xác định bẹn n ẹ t những người này cũng bị hoàn toàn không hiểu rõ tình hình lúc không đợi người hắn đi thẳng vào vấn đề đạo các ngươi cùng người trên thuyền khả năng là bị coi thành tế phẩm đây là muốn tế biển ngoài ra chiếc k i a chủ người trên hạm khả năng không là vô sư mà là thiên thần vi diện mà pháp sư cái này nói chuyện y toa bố i nhĩ bỗng nhiên biến sắc nàng con ngươi chuyển một cái khiếp sợ nhỉ non tự nói ta nói như thế nào vương thất sẽ an bài nhiều người như vậy đến khó trách t ô l u â n không nhiều ý giải thích trực tiếp đạo ngươi đem ca ca ngươi gọi xuống ta có chút liền muốn nói cho hắn cẩn thận không bị người phát hiện ừ ý toa bố nhĩ nghe nói như thế nghiêm túc suy tư một trong n h y mắt cũng gật gật đầu tuy rằng nàng cảm giác được bản thân cùng người trước mắt này không quen nhưng ca ca của mình luôn nói hắn đáng tín nhiệm chuyện lớn như vậy t ì n h nàng cũng cầm không hạ chú ý liền một đường chạy chậm trên b o n g thuyền không quá lâu bèn nẹt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi vào khoang thuyền ở chỗ này nhìn thấy tô lân u hắn đồng dạng bất ngờ không nhẹ nhưng khi tô lân u đem chân tướng sự tình nói một câu về sau bèn nẹt cũng mãnh liệt rất chấn kinh hắn lúc trước liền có quan sát lần này đưa tăng chi hành có rất đa nghi điểm hiện tại cái này nói chuyện chỗ nào không muốn rõ ràng hắn quả thực là trung thành với gờ dạ s、si、ì vương thất nhưng cũng không là hiện đảm nhiệm quốc vương hiện tại hắn cùng người nhà còn có một đám kỳ tích quân đoàn huynh đệ bị người xem như tế phẩm chỗ nào còn sẽ trầm mặc nhưng liền lúc này tế phẩm đã đầu nhập vào trong biển tế tự đã bắt đầu không hề có điểm báo trước thân thuyền liền đung đưa kịch liệt lên mang ngoài cửa sổ sương mù đã biến thành mặt thủy bàn đen kịt một cô không được miêu tả t à ác ý chí lặng yên g á n g lâm tôi luôn nhìn lấy con ngươi hơi co lại nhẹ giọng nói một tiếng cái kia tả thần đến bèn lẹ hai huynh ngội đồng thời biểu tình biến đổi nắm chặt binh khí trong tay chính là cái này trộn lẫn tại trong x ư ơ n g mù dậy đặc bán thần d á n g lâm thời điểm trong máy bộ đàm v ẹ n đỏ dạ cũng thông chi một tiếng có thể độc thủ tôi luôn nghe lấy ấn thuật sĩ trong nháy mắt bót cả người đã tan biến lại trong khoang hắn không đi trực tiếp tìm cái kia ngoại thần p h i ê n thức mà là thuấn di xuất hiện ở ngoài ra một chiếc chủ hạ bên trên hắn đã sớm bắt được những ma pháp sư kia vị trí mới vừa một thuấn di vào khoang trong phòng liền nhìn lấy hai cái cấp bảy ma pháp sư dẫn một cái ma pháp tiểu đội đang một cái to lớn ma pháp trận trước mắt ngâm sướng trung n ữ tôi luôn lĩnh vực vừa mở ra không khách khí chút nào giơ tay chém xuống trước mặt cái này một đám người thậm chí còn không phản ứng đến l i ề n đã đầu một nơi thần một n ẻ o thực lực bây giờ của hắn muốn giết một cái ma pháp tiểu đội dễ như t r ở bàn tay vậy mà mục đích của hắn cũng không làm ấ y cái này ma pháp sư phá hư tế tự chỉ là mở đầu kế hoạch là tôi luân động thủ trước sau đó chờ cái k i a bán thần bại lộ thủ đoạn vẹn đ ỏ ra lại đánh lén đánh cắp tín ngưỡng thần lực quả nhiên như vậy chính là tôi l u â n phá hư tế tự trận pháp trong n g á y mắt hắc vụ bên trong c ố này ý chí đột nhiên biểu hiện ra cáo kỉnh cùng phẫn nộ hướng về phía tôi luôn chỗ hạm thuyền liền tập đến đồng thời mà bên thai chuyển đến sâu thảm âm thanh khủng bố nhân loại ngu xuẩn ngươi dám can đảm bạo phạm một vị vĩ đại thần、mình. tiếng nói này quanh quần tại não hải còn có một loại phản phất muốn làm cho người quỷ bái tín ngưỡng huy áp ừ tô luân lạnh rên một tiếng biểu tình lạnh t ấ u xương phía sau h ắ n tử thần hư ảnh dâng lên trong nháy mắt xua tán đi loại kia c h ấ n nhiếp mặt trái trạng thái một cái ban thần mà thôi còn thật khi bản thân là thần minh rồi tô luân thực lực hôm nay cũng không thấy đến sợ cái gì bán thần hay đến mới nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn t ộ c san sát văn minh như sau cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó cái kia sương mù sáng đứng đầu ý chí giáng lâm h à g thuyền bẹn nẹ hai huynh m u ộ i trong nháy mắt bị cố này thần minh uy áp chấn n h ấ p đến sắc mặt phát trắng tôi luôn dùng phách khí xua tán đi trong khoang cố này đặc thù tinh thần lực hai huynh m u ộ i cái này mới lấy lại tinh thần đến t h ầ n s ắ c hắn ngưng trọng nói một câu ta trước ra ngoài các người tiện đem nhất người của các người tập trung lên mới có thể chống lại cái kia tà thần ý chí ừ bẹn nẹ cũng lập tức hiểu ý gật gật đầu làm vua phòng quân đoàn trưởng chính hắn nhiều ít cũng hiểu phải đối phó một ít bán thần phương pháp dùng hắn lực lượng một người không thể chống lại tà thần ý chí nhưng quân đoàn lại có thể tô luân không tiếp tục lưu tại trong khoang một cái thuấn di liền xuất hiện ở một chiếc khắc thuyền trên bông thuyền hắn phá hư rơi cúng tế chủ trận phương pháp nhưng còn có một ít xương mù sám giáo phái tín đồ dấu tại trong đội tàu cái này cũng là không nhỏ hai hoàng ẩm mà chiếc thuyền này chính là lúc t r ư ớ c vẽn đỏ dạ sát n h ậ t qua dấu đa số là cái kia tả thần tín đồ bọn người kia nhìn lấy tô luân đến còn muốn d ạ y toa theo thuyền kỵ sĩ và bình dân đến liều mạng la hét nhanh bắt được tên i kia hắn muốn phá hư quốc vương bệ hạ tăng lễ tô luân cũng không sẽ nhân từ n ư ơ n tay hắc liêm vung lên đoàn người mấy chục cái đầu người liền đã bay lên tươi mạo dâng trào hắn cũng không hiểu những thứ kia hoàn toàn không biết tình huống đưa tang nhân viên tiếp tục thuấn di đi xuống một chiếc thuyền lại chém ra một màn mưa máu biến cố đột nhiên xuất hiện xem ngây người trên thuyền những thứ kia đưa tang nhân viên bọn họ nguyên bản cho rằng cái đó cầm trong tay hắc liêm nam tử xa lạ là đ ị c h nhân mới vừa muốn động thủ nhưng liền thời điểm này b è n nẹ nẹt cũng vọt ra khỏi bông thuyền q u á t to một tiếng kỳ t í c h đoàn tập kết lại nhìn một cái vài trăm người lập tức nghe lệnh mấy cái nhảy lên tập trung vào chủ hạng ụ cận mấy chiếc thuyền bên trên tuy rằng lần này ra biện bọn họ không mang phi long tọa kỵ đi ra nhưng vài trăm người cũng trong nháy mắt tập kết tranh hơn thuông ngưng tụ ở cùng một chỗ uy thế cũng m ộ ư ơ i phần kinh người chí ít quân đoàn k ỹ phát động cũng không sẽ bị cái kia tà thần tùy tiện c h ấ n nhiếp mà chính là cái này mấy hơi ở giữa tô lân đã gần như giết sạch trong đội tàu g i ấ u ma pháp sư cùng thần tín đồ cái kia x ư ơ n g mù sám c h i chủ thanh â m tức giận lại tại bên thai gầm thét lên nhân loại ngu xuẩn long c h i quốc hải v ư ợ truyền t ba tín ngưỡng vốn liền không dễ dàng cái này trăm ngàn năm mới bồi dưỡng được như thế một nhóm trung thành tín đồ vốn cho rằng lần này cần ăn một đợt lớn không nghĩ đến tế phẩm còn không ăn được kết quả tín đồ còn bị người giết hết chính là cái này g trên mặt biển đột nhiên gió nổi mây phun tựa như tận thế âm thanh thế k i người h n trong không khí cố này hắc vụ cũng ngưng tụ thành một mấy trăm mét cao hình người tô luân thần sắc như thường như cũng không hiểu cái này tà thần g i a hỏa này rất khó giải quyết nhưng muốn đối với hắn tạo thành vết thương trí mạng cũng không dễ dàng tô luân cũng không là muốn cùng hắn liều mà là muốn ép người này chân thân lộ mặt tốt làm cho vẹn đỏ dạ tìm kiếm được xuất thủ đánh lén cơ hội giờ này khắc này trên mặt biển đầu sóng cũng càng ngày càng lớn đưa tăng trong đội ngũ những thứ này đơn cột bùn thuyền bùn cũng tại mưa gió bên trong phiêu riêu nhìn lấy giống như là tùy thời muốn lỡ những thứ kia không rõ cho nên người còn không biết phát sinh cái gì t ừ n g cái trên mặt chỉ có hoảng sợ b e n n ẹ tập t kết kỳ tích đoàn mấy trăm người sau đó lúc này mới quát to một tiếng cái kia tà thần muốn coi chúng ta là giống như thế phẩm các huynh đ ệ giết rơi tà thần vương tộc quân đoàn trưởng rõ ràng càng có sức thuyết phục chính là lời này vừa ra mấy trăm người tranh hơn thua hội tụ thành cùng một chỗ quân đoàn kỹ cũng hướng về phía trên mặt biển hắc khí kia ngưng tụ người khổng lồ đánh qua tranh hơn thua hóa thành trường mâu trong nháy mắt đem cự nhân ngực chọc lấy một cái đường kính mấy thước lỗ thủ lớn nhưng không bao lâu hát vụ liền lần nữa ngưng tụ đem cái kia l ỗ thủng bổ s cái này loại phương thức công kích hời hợt đồng thời cái kia cao cao tại thượng tà thần lại bắt đầu tín ngưỡng t ẩ y não vô chi mà nhân loại yếu đội u a các người cũng mạo phạm một vị vĩ đại thần minh cầu xin x ư ơ n g mù s á m chi thần khoan dung a đổi đến phù hộ và bình an chính là cái này mang theo tinh thần ô nhiễm vừa nói sau cái kia hơn một trăm đầu đỏ thuyền nguyên b ả n bị coi thành tế phẩm các bình dân cùng nhau mặt lộ vẻ si mê thậm chí một ít mắt người bên trong dần dần hiện lên sùng kính hướng lấy cái kia x ư ơ n g mù s á m người khổng lồ quỳ lại xuống người bình thường căn bản không có cách gì chống cự loại tín ngưỡng này ô nhiễm t ô l u n nhìn lấy lông mày hơi hơi và x u y n trong đầu suy nghĩ hắn một cái thuấn di xuất hiện ở một chiếc thuyền bên trên ấ n t h u ậ t sĩ、si、vừa bấm không gian l ô đen xuất hiện nơi hắn đi qua người tận số đều bị hút vào tiểu hư không giới tô luân hiện nay không có nhìn ra cái kia sương mù s á m tà thần nền tảng cũng chỉ có thể ngăn cản hắn muốn làm hắn muốn đem những người này chuyển đổi thành tín đồ tô luân liền rút tuổi dưới đáy nổi đem người thu đi bởi vì trên thuyền những người này đều rất dày đặc tô luân thu cũng không chậm bất quá mấy hơi thở thời gian liền đem hơn phân nửa chiếc thuyền người đều thu vào tiểu hư không giới bên trong sau đó lại một t u ầ n di xuất hiện ở ngoài ra một chiếc thuyền bên trên đồng dạng hướng lấy nhân viên dày đ lại là một trận l u ậ t thu cái kia sương mù s á m tà thần nhìn lấy bản thân dự bị tín đồ bị hư không tiêu thất g i ậ n tím mặt tam phiên hai lần bị người phá hư tế tự hắn đã giận không k ề m được từng đoàn từng đoàn sương mù s á m liền hướng về phía tô lân chỗ thuyền con mà tới trong không khí lập tức chuyển đến xì xì xì tiếng hụ thực tô lân nhìn thoáng qua bị ăn mòn thân tẩu khỏe miệng hơi hơi dương lên đường cong liên loại trình độ này ăn mòn có lẽ có thể thương đồng dạng cấp bảy chức nghiệp giả nhưng lại phá không ra lĩnh vực của hắn sở dĩ ảnh hưởng cũng không lớn hắn cũng nhìn ra sương mù xám ăn mòn chỗ trí mạng là tạo thành duyền chỉ cần tại trong đó liền sẽ chịu ảnh hưởng cái này loại duy trì lâu dài tính chất tổn thương đối với người bình thường mà nói còn cần tiêu hao linh khí nhưng đối với có ý sa á p luyện kim chi tâm tô luân mà nói hoàn toàn không là vấn đề tiêu hao năng lượng nguyên viễn không bằng bổ sung nhiều b ẹ n đỏ ra bên kia không truyền đến tin tức tô luân liền tiếp tục phá hoại hắn một chiếc thuyền một chiếc thuyền thuấn di qua đội vào cái kia ăn mòn xương mù s á m đảo mắt cũng nhanh lấy đi gần mười ngàn người cái kia xương mù xám chi chủ rõ ràng cũng ý thức được chỉ dựa vào xương mù xám căn bản không giải quyết được vấn đề nếu tại tiếp tục như vậy đi xuống hắn không chỉ có đưa hóa không tín đồ ngay cả tế phẩm cũng không có ăn chính là lúc này thần lực phun trào xa xa trên mặt biển đột nhiên phun trào lên thật cao thủy triều tô lân u trong cảm giác trong biển có lượng lớn sóng linh hồn hướng lấy hắn tuấn đến quái vật triệu hạ tô lân u cũng không ngoài suy đoán lúc trước cái này chi đưa tang đội tàu có thể một đường thuận lợi đến cái này biển sâu hắn liền đoán được cái này tà thần có thể khống chế động vật biển đến hàng vạn mà tính quái vật tuấn đến nhìn lên âm thanh thế cực kỳ do người bất quá nhận biết một cái giống như cũng không cái gì đặc biệt khó giải quyết vẹn vẹn là số lượng lời nói đối với tô lân mà nói uy hiếp cũng không cái uy hiếp、gì. hắn tiếp tục thu những thứ kia người trên thuyền đồng thời t h u ậ t thức một ngưng giữa bầu trời liền xuất hiện một cái to lớn giá chữ thập sợi tơ r ủ xuống bên dưới toàn bộ chiến trường đều đang nắm trong tay bên trong không bao lâu từng đầu giữ tợn hải quái liền lú đầu tô luân không tiếp tục đợi tại trên thuyền mà là dùng tám tay nện mâu đứng ở trên mặt biển hắn không muốn đem những thứ kia người vô tội liên lụy vào đến liền đem chiến trường chuyển di ở mở thêm rộng trong biển rào ra tiếng nước v ă n g lên một đầu dài hơn mười thước hư thối cá mập liền vọt ra khỏi mặt biển nó dương bùn máu miệng lớn muốn một hơi đem tô luân bớt rơi nhưng còn tại giữa không trung thời điểm một khe hở không gian lạng y ê n không một tiếng động l ư ớ t qua cá mập lớn biến thành hai mảnh một lần nữa đã rơi vào trong biển chính là cái này một cái bắt đầu trong biển tựa như là nhỏ lạnh thủy dầu nóng nổi trong nháy mắt liền sôi trào lên tô l u ô n đứng tại trên mặt biển tay trái hắc liêm tay phải phù văn dù đen các loại v ù v ù chém lung tung những thứ này không tính quá cao dai hải quái không có một đầu có thể tại hắc liêm xuống chịu bên trên hai đ a o bất quá trong nháy mắt biển thủy liền đã bị nhuộn đỏ theo lấy lượng lớn thi thể chìm vào trong nước trái lại càng kích lên động vật biển nhóm hung tính những thứ này cực kỳ nhiều đều chỉ dựa vào bản năng quái vật một bên gặm ăn thi thể của đồng bạn một bên hướng lấy tô luân phát động công kích các loại các dạng hải quái ở trong nước biển của quận giống như là sống tươi bị ném vào nóng bỏng huyết sắc nổi lầu bên trong huyết đ ụ c bước lên tô luân tám tay nện mâu cơ hồ không có rơi tại mặt nước bên trên hoàn toàn chính là tại các loại cổn động quái vật thân thể bên trên với lại những thứ này hải quái ngoại trừ hình thể to lớn cũng đều là hình thù kỳ quái vật biến dạng khác thường quái giống như là dài ra ba cái đầu cá mập dài ra mấy trăm đầu nhân cánh tay đèn l ồ n g cá có cánh thịt cự n g ê miệng có thể giống như là cánh hoa đồng dạng mở ra thất tám m ú i bá vương biển nạ c trung pi cái đó không một đầu bình thường toàn bộ là địa ngục loại vật biến dạng khác thường quái cái này xương mù s á m chi chủ đến cùng lai lịch gì tôi l u ô n đối với mấy cái này bất thường quái vật giác quan cũng không quá tốt trong tay lưới đao gắn vào dây xích vùng vẩy đến cũng càng ngày càng lanh lẹ những thứ kia cấp sáu trở xuống vật biến dạng khác thường quái trong mắt hắn căn bản không cái uy hiếp gì tử vong lĩnh vực vừa mở ra những nơi đi qua chính là mảnh lớn mảnh lớn thi thể hơi khó giải quyết một điểm hát liêm cũng có thể mang đi không quá lâu trên mặt biển thi thể liền đã tích tụ thành núi. Nhưng không bao lâu. cho ấ cấp p vật b i dù là có h n quái vật cấp cao tập trung vào tô lân đánh không lại hắn còn có thể đi chỉ cần không đến cấp chín quái vật quái vật đến lại nhiều gần như đối với tô lân không có bất cứ uy hiếp gì mà một bên khác bèn n ẹ t xuất lĩnh kỳ tích quân đoàn tình huống liền không quá hay cho dù là tô lân đem chiến trường kéo rất xa nhưng bọn hắn như c ũ lọt vào lượng lớn quái vật vây công tô lân cũng không n ở xem nhóm này anh dũng kỵ sĩ bị đoàn diệt chiến đấu thời điểm còn lấy ra không hỏi một câu nếu không phải đem bọn họ cùng một chỗ thu lên nhưng bèn n ẹ t lại cự tuyệt hắn nói kỵ sĩ sứ mệnh liền vì quốc gia cùng vinh dự mà chết là kỵ sĩ kiêu ngạo để bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý tại trên thuyền những thường dân kia chết lúc trước trốn đi cho dù là hắn ngồi ngợi xạ bỡ lệ cũng đồng dạng từ chiến không lui nhìn lấy bọn họ kiên quyết như thế tô l hắn chỉ có thể làm hết sức đem chiến trường kéo xa làm cho cái kia sương mù sám chi chủ chú ý bên trong đều tập trung vào hắn bên này đến cứ như vậy tô lân u lưu lấy đến hàng vạn mà tính vật biến dạng khác thường hải quái tại trên mặt biển các loại chạy cũng các loại loạn sát có chút siêu cấp to con tô lân u tuy rằng không giết chết nhưng cũng không về phần mình lưu lạc h i ể n đ ị a tô lân u cũng nhìn ra cái kia sương mù sám chi chủ có thể thông qua trong không khí địa ngục chi khí chạy khắp nơi nhưng hắn cũng mảy may không làm gì được tô lân cái này cũng làm cho tô lân cảm thấy nghi ngờ hắn cùng v ẹ đọ ra lúc trước liền và qua cái này bản thần h ẳ n là rất mạnh nhưng cho đến trước mắt gia hỏa này ngoại trừ dùng tín ngưỡng ô nhiễm sương mù s á m ăn mòn khống chế sóng gió còn có thúc giục q u á i vật bên ngoài cũng không có gì khác thủ đoạn cái này nhìn lên chính là một cái thường thường không có gì lạ hải dương bán thần nhưng chính là bởi vì phổ thông mới là làm cho người cảm giác đến mức dị thường càng là tồi tệ hoàn cảnh bên trong đản sinh ban thần thực lực tất nhiên lại càng mạnh mẽ chí ít cũng cái kia có một ít năng lực đặc thù tôi luôn hiểu rõ đại khái là không đánh đau nhức gia hỏa này còn không dùng bản lĩnh thật sự sở dĩ liền một bên đánh một bên liền t u ấ n di qua tiếp tục thu đi những thuyền kia bên trên bình dân Cái này, xương mù chi chủ sám người đi, nổi giận mới này sương lần này đến hưởng dụng tế phẩm. Tô đem những này người đều hút đi. đến đầu một trật hùng, hắn không mù phẩm, đem một hút lạ lạ. đầu đều tế tô trật quả nhiên chính là tô luân lần này thao tác liên tiếp tịch thu hai ba vạn người về sau trên mặt biển sương mù đột nhiên liền cuồng b ạ o lên đáng chết nhân loại ngươi chọc giận một vị vĩ đại thần minh bên hai lần nữa truyền đến loại kia lôi cuốn thần uy g ầ m t h é t tô luân cũng mảy may không hiểu trong lòng thậm chí đ ầ u đen rau muống những thứ này bán thần không có chân thần thực lực trái lại cái này một bộ cao cao tại bên trên cảm giác ưu việt lại học đủ dùng gió bao biểu đạt nội ý về sau tôi luôn nhìn phía xa cái kia đột nhiên hiện ra kim quan g xương mù s á m người khổng lồ liền biết tên kia muốn xuất hiện bản thể đi ra theo lấy cái kia xương mù s á m người khổng lồ bên ngoài thân kim quan g càng ngày càng đậm một cỗ khó mà miêu tả u y áp giống như là như núi cao đặt ở trên mặt biển cái kia xương mù s á m người khổng lồ ngũ quan trong nháy mắt rõ ràng mặt lộ vẻ u y nghiêm giống như một cái thần minh mắt nhìn xuống nhân gian chính là cái này biến hóa vừa ra đang cùng hắn chiến đấu kỳ tích quân đoàn mọi người khí thế cũng trong nháy mắt bị đè ép đi xuống ngay lúc sắp bị thua t ô luôn cảm nhận được cỗ này cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng u y áp trong lòng cũng kinh ngạc đạo, vẹn đỏ giả đoán đến quả nhiên không sai cái này tà thần sợ cổ đại chiến trường một cái vẫn lạc thần minh thần lực mảnh vỡ ngưng tụ ra ý thức thể thủ đoạn này đã là quy tắc tầng diện đồ vật đổi thành tình huống bình thường sợ là cấp tám chức nghiệp giả đến mà lại không làm gì được đến bất quá cái kia đã không là hắn muốn quan tâm đối phó thần đạo hệ thống tồn tại thủ đoạn hay nhất chính là đồng dạng thần đạo hệ thống vẹn đỏ giả. gần như chính là cái k i a cổ kinh khủng thần lực xuất hiện trong nháy mắt giữa bầu trời đột nhiên thay đổi đến hoàn toàn đỏ n ầ u lại nhìn một cái một lượt đỏ tươi huyết nguyệt da treo không treo ở chỗ nào tựa như tơ m á ánh trăng chiếu xuống rất dễ dàng Ánh chỗ chỗ, t đồng, đồng thời c thư không bên trong truyền đến một tiếng nổi giận đáng chết bên ngoài người tới thần lực của ta tại xói mòn ngươi rốt cuộc làm cái gì cái này bên ngoài người tới xưng hô tự nhiên là giống nhau đi mà không phải lúc trước hẹn bọn nhân loại vẹn đọ dã lại không hiểu hắn màu đỏ tươi ánh trăng càng ngày càng sáng trên mặt biển đột nhiên c u ồ n g phong tập kích đến cái kia kim quang lấp lánh s ư ơ n g mù s á m người khổng lồ giống như là muốn chủ động tán rơi thần lực thân thể dùng kéo trở về sói mòn đến càng lúc càng nhanh thần lực vậy mà những thứ kia màu đỏ ánh trăng từng tia một đem hắn giam cầm ở ngay tại chỗ cái kia s ư ơ n g mù s á m người khổng lồ cũng mảy may tránh thoát không được t ô l u â n nhìn đến đây lại ánh mắt khẽ h í p một cái đánh cắp thành công a vẹn đỏ giả nếu xuất thủ như vậy n ắ m chắc liền không nhỏ đánh cắp tín ngưỡng chuyện này t ô luôn đều gặp nàng dùng qua nhiều lần q u a n cửa con đường đại khái là không có vấn đề gì đổi lấy là trên mặt biển sóng gió c xem ngây người trên mặt biển những người đó đối với tuyệt đại bộ phân người bình thường mà nói bán thần cũng là xa không với tới thần minh bọn họ vừa rồi nhìn lấy cái kia sương mù xám tà thần d á n g lâm khủng bố ý chí vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ không muốn hoàn cảnh đấu c h u y ệ n đột nhiên lại tới một cái thần minh mọi người ngẩng đầu nhìn đi cái kia một lượt trăng đỏ bên trong có cái tuyệt đẹp bóng người nàng người mặc thần đ o bảo áo b à o đồng bể phiêu lông mày trong con ngươi một cô k h ó mà miêu tả thần minh chi uy bộc lộ đi ra mảy may khiến người ta cảm thấy không đến sợ hãi cùng bá đạo trái lại làm cho người cảm giác đến thân thiết thiệt lương làm cho người không tự giác lòng sinh một loại phát từ đáy lòng kính sợ cùng cùng b á i chi tâm tất cả mọi người đã nhìn ra cái tia trăng đỏ bên trong thần minh là đến cứu bọn họ rất nhiều người đều chắp tay trước ngực hai tay cầu nguyện lên c ầ u khấn bọn họ có thể sống đi xuống bất kể cái này thần minh là đến từ chỗ nào chỉ cần cứu được bọn họ hắn đều đáng ra đến được tôn kính cùng c à m t ạ cái này là tín ngưỡng bọn họ một cầu nguyện cái kia từng k i a một màu đỏ ánh trăng cũng dây dưa lên tín ngưỡng cũng thành lập lên tôi l u n mắt trái lưu quan rạp rỡ đem cái này dị tượng cũng xem ở trong mắt hắn hiểu rõ v ẹ n đỏ dạ đây là đang dùng thủ đoạn thu lấy tín đồ nhưng cũng không phát giác đến cái gì những người này tín ngưỡng sủ h ọ mị đại thần ít nhất có thể cam đoan không là tạ thần với lại t ô luôn nhìn một màn trước mắt trong lòng cũng dần dần có một ít cảm giác kỳ quái giống như lực lượng đã cường đại đến trình độ nào đó về sau tự nhiên sẽ đi bảo hộ một ít yếu nhỏ tồn tại sau đó tín ngưỡng thành một loại tất nhiên quy luật hôm nay v ẹ n đỏ dạ thực lực tại bán thần bên trong đã tính toán đến bên trên đỉnh tiêm với lại nàng đặc thù đánh cắp tín ngưỡng đánh cắp năng lực làm cho nàng đối đầu đồng dạng bán thần có không giống đồng dạng áp chế hiệu quả cái k i a phóng đại thu xương mù s á m người khổng lồ bị b ẹ n đỏ ra k i ể m chế thủ đoạn dốc hết cũng tránh thoát không được hai bên liền tại trên mặt biển các loại thần đạo thuật thức đấu lên đụng nhau sóng trùng kích sóng sau cao hơn sóng trước nhưng rất rõ ràng cái k i a xương mù s á m người khổng lồ rơi xuống hạ phòng h ắ n tựa như là một cái bị dây thừng treo treo tại giữa không trung người khổng lồ chỉ có khí lực cả người cũng không phát huy ra mấy phân cái k i a tà thần còn muốn k h ô n g chế động vật biển đi vây công b ẹ n đ ỏ ra có thể tô luân cũng không nhàn rỗi hàn ấn thuật sĩ vừa bấm vô số cơ giới bạch thuộc liền hoa lạp, lạp lạp đã rơi vào trong nước đồng thời hắc liêm vụ vụ thời khác này có bẽn đỏ giả kiềm chế ở cái k i a tà thần tô lân u cũng cuối cùng có thể vung tay vung chân loạn sát không gian ba đ ộ n g chấp liên tiếp thân ảnh của hắn giống như là như quỷ mị thoáng hiện tại chiến trường các nơi gần như mỗi ra một l i ề m nào đều sẽ mang đi một đầu cỡ lớn quái vật tính mạng sợi tơ cũng giống là lưới đánh cá đồng dạng một l ư ớ i vớt đi xuống tất nhiên là một đống lớn đê dai quái vật thi thể mạnh vỡ ở một bên khác bẽn mẹ xuất lĩnh kỳ tích quân đoàn nhìn thấy từ cảnh lịch chuyển cũng vui mừng quá đỗi nhưng bọn hắn vẫn không có lựa chọn trốn đi mà là lựa chọn cùng một chỗ bắt đầu vây rết những quái vật nhưng cũng đều ý thức được đây là người giúp đỡ bèn mẹ cùng ỵ xạ bợ lệ hai h u y n h m g ộ i thậm chí đã đoán được là vị kia tô lân u tiên sinh mang tới người giúp chiến đấu cứ như vậy đánh đi xuống tuy rằng kỳ tích quân đoàn hơi có thương vong nhưng như c ũ không lui đây là một nhóm chân chính có kỵ sĩ tinh thần người tô lân u đối bọn hắn ấn tượng không tệ mà tô lân u cùng bẹn đỏ dạ hai người vốn liền đã sớm chuẩn bị sở dĩ cũng không cái gì tình huống ngoài ý mớn tiết tấu của chiến đấu cùng hết t h ả y gần như đều tại trong tính toán cái này sương mù sám chi chủ so đã từng tại linh đôn làm loạn cái đó tà thần kém quá xa phục kích cũng không có khó khăn quá lớn với lại ác chiến một lần về sau tô lân cũng mới phát hiện v ẹ n đỏ giả thực lực hôm nay so lúc trước dự đoán còn mạnh hơn còn càng đánh càng mạnh nàng dùng huyết sắc ánh trăng đem cái k i a sương mù sám chi chủ giam cầm ở trong chiến trường sau đó không ngừng đánh cắp thần lực hai bên cái này một đến một hồi t r ê n lệch lại càng đến càng lớn cứ như vậy hai bên đánh một hai giờ đồng hồ trên mặt biển động tĩnh cũng càng nhỏ tô lân đứng tại đây là tàn chi thi thể trên mặt biển nhìn lấy cái k i a càng ngày càng hư nhược tà thần hai đầu lông m ạ n mảy may không có nhẹ nhõm không biết vì sao càng là gần đến kết thúc chiến đấu thời điểm hắn cảm giác càng là nơi nào không đối với trải qua cái này sương mù sám chi chủ đội thành địa phương khác quả thực đã không yếu nhưng nơi này là cổ long chi quốc gì tây ta tuy rằng địch nhân yếu một điểm là chuyện tốt nhưng hắn sẽ không có điểm thủ đoạn đặc biệt ta bằng không thì thiên thần vi diện những người kia sẽ cùng cái này loại bán thần hợp tác tô luân không dám lơ là các loại nhận biết ngoại phóng vậy mà liền đột nhiên hắn nhìn thấy cái gì con người b ỗ n g nhiên co rụt lại ồ người này b ả n thể thế mà là một cái di động không gian n mườn rùa giờ này khắc này tô luân nhảy trên nửa không trông về phía xa tầm nhìn c u ố trên mặt biển giống như là sóng thần hắc vụ quân sạch mà tới không là một mặt mà là bốn phương tám hướng bao vây đến g i á m định ra đến là cái này thế mà một cái không gian nguyền rủa biểu hiện danh tự là địa ngục long Chi quốc nhìn thấy cái này di động không gian nguyền rủa trong nháy mắt tô lân u cuối cùng rõ ràng ba mươi năm trước hạ sản đoàn hải t ậ t là như thế nào đoàn diện hay đến mới nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một q u y ộ n chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu công chó chương năm trăm sáu mươi mốt khắp nơi trên đất đều là thuần huyết cự long tô lân không tốt trên mặt biển xuất hiện lượng lớn xương dày đặc bắt tố lộ tiền bối nói là địa ngục hỏa sơn phun trào chúng ta giống như tránh không r a ừ ta đã biết cái kia là không gian nguyền r ù a không tránh khỏi tất cả mọi người cẩn thận tiến nhập không gian sau đó không phát động cái gì ta bên này có điểm tình huống xử lý n g ự i trải qua đến hiện tại trên mặt biển xuất hiện xương dày đặc chiều thời điểm tô lân m á y truyền tin cũng tiếp thu được vĩnh dạ hào tình huống bên kia đồng dạng xương dày đặc cũng chính là đem đem vĩnh dạ hào nhân chịm lần này tô lân cũng hoàn toàn tin tưởng thiên thần vi diện những người kê âm lưu đầu t ô i hiện tại xem đến cái này xương mù sám chi chủ mạnh nhất năng lực chính là cái này hắn bản thể là địa ngục cổ long c h i quốc không gian n g u y ê n rủa còn có thể di động mà thiên thần vi diện người và cái này bán thần đạt thành kế ước cho cái này hắn tế hiến một trăm ngàn tế phẩm đổi đến bình an đi qua di tích chỗ sâu giấy thông hành đồng thời đại khái cũng có làm cho hắn đem bình minh đoàn cái này nhiều lần lần cho bọn hắn tìm t h i ề n thoái đoàn đội giết chết điều kiện sương mù sám chi chủ bản thân chiến lược tại bán thần bên trong cũng không tính là mạnh mẽ nhưng cũng rất vô giải bởi vì hắn bản thể là một cái tê cấp không gian địa ngục long tri quốc tương giải hiện thực cùng hư ả o trùng điệp tê cấp loại cực lớn không gian nguyền rủa bình minh kỷ nguyên thời kỳ cuối long thần xuất lĩnh long tộc cùng ti tan nhất tộc thần minh ở đây đại chiến đánh đến vi diện vỡ tan sau đó địa ngục chi khí hình thành cái này không gian n g u y ê n rủa trong không gian tràn đầy hỗn loạn tử vong tuyệt vọng ôn dịch cùng tai nạn còn có lượng lớn siêu giai địa ngục sinh vật cùng tử linh trừ phi lấy được sương mù s á m đứng đầu dẫn dắt không có thần giai thực lực đừng hy vọng có thể trốn rời không gian không gian bên trong có đậm đà địa ngục chi khí có thể ô nhiễm thân thể cùng linh hồn cuối cùng sẽ biến thành địa ngục vật chất linh lực hấp thu đồ ăn uống thủy đều sẽ tăng nhanh cái ô nhiễm quá trình xương dày đặc tựa như điện g ụ c vi diện dương lên há miệm cắn n u ố tôi hết chỗ luôn hết thẻ s h i nghe h n mù trùng điệp ơ n dặm lão kiếm thần bật tổ lộ nói rõ chi tiết qua tình huống năm đó sở dĩ một cái liền đã xác định cái này sương mù xám chính là bọn họ năm đó gặp phải địa ngục chi khí tê cấp không gian không có thần giai thực lực không có cách gì đào thoát đây đối với luyện kim vi diện bất luận kẻ nào mà nói gần như đều là tình thế chắc chắn phải chết bất quá tô luôn nhìn lấy biểu tình nhưng không có nhiều hoang mang dù sao có thần vương thần khí ổ dô bộ luật thời không vòng tròn chính hắn gần như có thể bỏ qua bất luận cái gì không gian hạn chế bao quát cái này tê cấp không gian trái lại hắn nghĩ tới rồi một ít những vật khác càng là cao dai không gian n g u y ê n rủa liền tất nhiên có trí bảo cái này thế nhưng năm đó luyện kim văn minh cường thịnh nhất thời đại bình minh kỷ nguyên lưu lại không gian nguyền rủa đến bây giờ đều là tê cấp nói cách khác chưa từng có người sống có thể đem bảo vật từ trong không gian mang ra khỏi đã tới trong đó bảo vật tự nhiên không cần phải nói với lại hắn cần phạ chén thánh liền tại hạ s ả m đoàn thánh mạ dì hào bên trên lúc trước còn cảm giác đến không chỗ có thể tìm ra hiện tại không v ừ a vặn nếu không gian nguyền r u a không là từ cục nguy hiểm như vậy cũng giấu dếm cơ duyên tô luân nhìn lấy xương dậy đặc tập kích đến không dám trì hoãn dành thời gian đem trên mặt biển những người đó đều cố gắng hết sức thu lên có thể cứu nhiều ít tính bao nhiêu mà một phương diện khác kiếm đâm thật lâu xương mù s á m người khổng lồ cuối cùng tán loạn b ẹ n đỏ dạ từ trên trời giang xuống rơi vào tô lân bên người giờ phút này nàng toàn thân thần lực p h o n trào cái tia yêu diễm hồng mang giống như là đao mang đồng dạng làm cho người ẩn, ẩn không dám nhìn thẳng. nhìn lên là ăn no ne một hồi tôi luôn hỏi một câu giết chết không có b ẹ n đ ỏ dạ rơi vào bên cạnh hắn cái này tài hoa thế m ộ t thu lắc đầu nàng lại nói nhưng tên kia tín ngưỡng thần lực bị ta ăn cắp hơn phân nửa hiện tại ngay cả ngưng tụ thần thể đều rất khó khăn chí ít trong vòng trăm năm không có khả năng có quá mạnh ý thức tự chủ cái này xương mù sám chi chủ vốn chính là bên trong không gian nguyền ruộng một tia thần lực hình thành ý thức thể thần lực bị trộm lấy cái kia ý thức tự nhiên từ từ trở về quy nguyên bắt đầu cũng liền là không cái uy hiếp gì chí ít trong thời gian ngắn hắn sẽ không lại chủ động đến công kích bọn họ nói lấy vẹn đ ỏ ra lại nhìn cái kia như thủy triều tập kích đến sương dày đặc nhữ mày hỏi sương mù này t r i ề u lại là tình huống gì ta cảm giác không quá tốt ở trong đó có vô cùng tạp nhạc pháp tắc cùng thần lực tô lân u lơ đễnh nói ra đáp trở lại cái kia là một cái không gian n g u m n rùa nói lấy hắn đơn giản giải thích mấy câu vẹn đọ ra nghe lấy biểu tình hơi kinh ngạc tê cấp không gian cái này cũng không là tin tức tốt vốn cho rằng là cái gì thần đạo bí thuật không muốn lại là một cái di động không gian mờ rùa nhưng xuống một trong n h y mắt nàng lại nhìn xem tô lân đôi mắt đẹp lưu quang chuyển một cái giữa hai lông mảnh ngưng trọng cũng trong nháy mắt liền biến mất trái lại n g a khí hơi có hài hước hỏi người kia còn không chạy chỉ n à n g đối với tô luân tính tình giải làm việc vững vàng như vậy người không trước tiên chạy ra tự nhiên là có n ắ m chắc tô luân không hiểu cái này nhạo báng ngữ khí đáp trở lại không kịp chạy rơi với lại cũng không cần thiết chạy hắn lúc trước liền đánh giá một ít thời gian cứ xa cự ly thuấn di thuật thức cần thời gian nhưng hắc chiều lại lúc trước liền sẽ đem bọn họ nhân chịm tô luân lại nói ra ngươi trước đi tiểu hư không g i i nơi này ta sẽ nghĩ biện pháp vẹn đỏ dạ nhúng, nhúng bay nửa câu cũng không có hỏi vì sao lười biến đạo vừa vặn cần thời gian tiêu hóa mới vừa lấy được thần lực ừ tôi luôn không nói thêm nữa bàn tay bên trong lô đen một ngừng liền đem nàng thu vào tiểu hư không giới bên trong lại nhìn một cái bốn phía trên biển kỳ tích quân đoàn hắn cũng tuấn di qua cùng nhau thu lên không bao lâu đầy trời s ư ơ n g dày đặc tập kích đến vốn liền mông lung bóng đêm giống như là lại mê mẩn bên trên một tầng một lớp c h ó i âm tôi luôn bị cuốn vào bên trong không gian nguyền rủa tia sáng đột nhiên tôi xuống nhưng như cũng là lúc trước đợi trên mặt biển bốn phía còn có không ít thuyền con đây là một cái hiện thực không gian cùng hư h o trùng đ i ệ không gian nguyền rủa hiện nay cũng vừa rồi bất đồng duy nhất là không khí địa ngục chi khí đã không chốt không có ở đây nếu như nói mới vừa rồi địa ngục chi khí nồng độ chỉ có một phần trăm như vậy hiện tại chính là chín mươi chín phần trăm với lại cái này loại nồng độ địa ngục chi khí mỗi hô hấp một hơi liền phẳng phất hút vào một hơi vụn băng tử làm cho từ thân thể đến linh hồn đều có loại âm l ã n h cảm giác với lại còn nương theo một chủng linh hồn muốn ly thể ra cảm giác hôn mê quả nhiên là như thế này a t ô luôn nhận biết một trong nháy mắt xác nhận lúc trước giám định ra đến một ít tin tức địa ngục có phải hay không sinh linh đợi địa phương nơi này hết thể đều là làm cho người hướng đi tử vong bất quá đối với hắn mà nói vấn đề còn không lớn hắn không có tại chỗ trì hoãn nhận biết một cái bình minh đoàn vị trí ấ n thuật sĩ、si、vừa bấm đảo mắt xuất hiện ở vĩnh giả hào trên b o n g thuyền vừa hạ xuống xuống vô số đạo cảnh giác ánh mắt thì nhìn đến nhìn lên tô lân u mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lúc trước bạt tổ lộ liền kỹ càng giới thiệu qua trước đây gặp phải nguy cảnh sở dĩ bình minh đoàn cũng đã sớm chuẩn bị hiện tại vĩnh giả hào đã chống đỡ lên ngăn cách khí tức cấm chế phòng ngừa khí tức d i dị tất cả mọi người cũng đều mang bên trên đặc thù mặt nạ chống độc cái này có thể trình độ rất lớn loại bỏ địa ngục chi khí mọi người tô lân tiên sinh trở lại tô lân gật gật đầu hỏi đ t cái, cái, cái này nói chuyện bên cạnh mẹ của nàng thưis cũng nói ra còn có một cái càng hỏng bét tình huống là cấm chế không có khả năng hoàn toàn ngăn cách khí tức của chúng ta dù sao chúng ta ngay cả vẽ cấm chế pháp tắc đều là sinh linh vi diện pháp tắc cùng địa ngục vi diện tử vong không hợp nhau chúng ta những công việc này người khí tức sẽ giống như là trong địa ngục đèn sáng càng phiêu càng xa đê giai quái vật vẫn không có gì quan trọng liền sợ hấp dẫn những thứ kia siêu d a i tồn tại từ bay tới trong gió ta đã cảm giác được bên trong vùng không gian này có nhiều vô cùng khí tức cường đại chúng ta nạ gạ tộc lại một câu c ầ u ngữ địa ngục không chào đón người sống hai mẹ con là hiện nay bình minh đoàn bên trên năng lực nhận biết mạnh nhất tồn tại nhưng tại bên trong không gian nguyên r ù a cảm giác của bọn hắn nhận lấy hạn chế cực lớn không thể chủ động nhận biết chỉ có thể bị động thu hoạch một ít tin tức nếu không thì sẽ hấp dẫn đến quái vật tựa như còn chưa mở bắt đầu chiến đấu liền ánh mắt liền địch nhân bị mê mẩn bên trên cái này cũng không là một cái tốt mở đầu thời điểm này bắt tố lô cũng phụ h ò a đạo thơ yết、thứ、tiểu thư nói không sai lúc trước chúng ta hạ sạm đoàn vào lúc đến chính là loại tình huống này lúc đó chúng ta còn có một cái có thể ngăn cách khí tức đỉnh cấp vật nguyên rủa liền cho rằng có thể lừa gạt được những thứ này địa ngục quái vật nhưng thực tế bên trên chỉ có thể lừa gạt được đê d i a i quái vật phàm là có một k i a khí tức do gì những thứ kia siêu d i a i tồn tại cách đến thật xa liền có thể ngử được một khi bị tìm đi lên tất nhiên chính là cấp tám trở lên quái vật với lại nơi này thủy đồ ăn tia sáng hô hấp Đều sẽ đưa sẽ t ớ i v ậ trước biến dạng khác thường. a t i biến vật dạng k h thường. T. Giữa đây chúng ta sau khi đi vào ngày thứ nhất đã có người bị ô nhiễm vật biến dạng khắc t h ư ờ n g về sau càng ngày càng nhiều là hơn hai mươi cái năm đã từng vào qua một lần hắn đối với cái này không gian nguyền rủa có quyền lên t i ế nhất g n trên b o n g thuyền bình minh đoàn mọi người không khỏi thần sắc ngưng trọng nghe lấy dù sao đã từng là hải tặc vương đoàn đều đoàn diện ở chỗ này không ai dám lơ là càng nghe bầu không khí lại càng là ngưng trọng dần dần không khí đều tựa như giống như đông lại không có bất luận cái gì thanh âm huyền áo chỉ có ba lạc đặc tại trầm trầm dạng thuật thanh âm có người hỏi có phương pháp có thể ra ngoài ư bà ạ tố lâu nghe lấy không trực tiếp trả lời nhưng nhìn đồng hồ tình liền không quá lạc quan lại nói từ ta những năm nay chỗ hiểu rõ cái này sương mù s á m là sẽ không quy luật di động chỉ cần sương mù phiêu đi lý luận đi lên nói liền có thể ra ngoài nhưng tình huống thông thường cái này sương mù s á m khả năng sẽ duy trì lâu dài mấy năm lại hoặc là hơn mười năm loại hoàn cảnh này xuống nhân loại căn bản kiên trì không lâu như vậy trước đây chúng ta hạ sản đoàn giữ vững được không đến một tháng cho dù không gặp được quái vật không vật biến dạng khác thường địa ngục vi diện pháp tắc bài xích cũng sẽ làm cho linh hồn của chúng ta rời khỏi thân thể triệt để biến thành t ử linh q u á i vượt cái này nói chuyện tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi đến hơi hơi phát trắng bởi vì giờ này khắc này bọn họ đã cảm nhận được loại kia linh hồn ly thể cảm giác cái này tuy rằng là không gian n g u y ê n rủa nhưng kỳ thật chính là địa ngục vi diện chiếu chiếu không có người sống đã tới địa ngục nỗi sợ hãi này là bắt nguồn từ bản năng ngược lại không là b ả t t ổ l ồ nói chuyện giật ân mà là nơi này đã từng tống táng hạ s a n đoàn hắn đem biết bắt nhất tình huống nói đi ra tốt làm cho mọi người kịp chuẩn bị cho dù hắn hôm nay đã không là trước đây cấp bảy đỉnh phòng cũng bước vào cái gọi là kiếm thần cảnh nhưng vẫn không có bất luận cái gì một chút chắc chắn có thể dựa vào chính mình còn sống ra ngoài bắt tố l ô nói chuyện xong trên b o n g thuyền lập tức lâm vào hoàn toàn tính mịch chỉ có thể nghe được hồng hộc hồng hộc hồng hộc thanh â m đây là mọi người cách mặt nạ chống độc thô trọng tiếng hít thở vậy mà liền tại bình minh đoàn tất cả mọi người tại ngưng trọng suy tư thời điểm nhưng tôi luôn cùng c h ỉ r ô lết nhau hai người chẳng những không cảm giác đến bất luận cái gì bất ngờ trái lại có loại rợ khóc rợ cười biểu tình tình huống này đối với người khác mà nói là lần thứ nhất nhưng đối với bọn hắn hai người mà nói cũng không là trước đây tại s ơ n ẩn hoàng t u y ể n c h i quốc bên trong ngoại trừ quái vật l ẹ v à không cao như vậy nó hắn tình huống gần như như lúc đồng dạng tôi l u â n hiện tại thậm chí đã xác định s ơ n ẩn hoàng t u y ể n c h i quốc chính là địa ngục bên trong một cái vi diện mà hắn lúc trước bị hoàng t u y ể n c h i khí ăn mòn vật biến dạng khác thường qua sở dĩ đối với địa ngục này chi khí ô nhiễm mảy may không cảm thấy không thoải mái trái lại bởi vì thẳng thông địa ngục cao cấp phía ngoài hoàn thiện phát tắc c h â n nhà cao hơn làm cho hắn cảm thấy cảnh giới của mình nhận ẩn có đột phá một ít gông xiềng dấu hiệu mà một bên trị rộ càng lớn nàng kiếm đạo vốn chính là tu địa ngục đạo tam giải la sát nữ cũng là tại hoàng Tuyển chi quốc Cảm ngộ ngọn nguồn thời n cùng h là n linh h tương điểm như thế tử này g tôi chất diện. luôn nhìn lấy bầu không khí rất kiềm nén người phá vỡ cái này của quỷ dị trầm mặc đạo kỳ thật tình huống không bếp bát như vậy mọi người nghe nói như thế cùng nhau nhìn đến hắn lúc này mới cười đạo cái này không gian nguyên rủa ta có thể đi ra Tổ rộ bộ l o t thời không vòng tròn là hắn hiện nay lớn nhất át chủ bài cho dù là bình minh đoàn cũng không mấy người hiểu rõ tuy rằng không tiện nói rõ nhưng lời này vừa ra rõ ràng cảm giác được trên b o n g k i ể m nén bầu không khí quét một cái sạch có thể trốn rời không gian nguyên rủa tuy rằng cái này nghe đi lên làm cho người có chút không thể tưởng tượng nhưng không có ai đi hoài nghi bình minh tất cả mọi người đối với tô luân đều có một loại gần như mù quáng tín nhiệm mọi người vừa nghe lời này trong mắt rồi rít sáng lên thần thái ha ha ha tô luân tiên sinh đều đã nói như vậy vậy khẳng định là có thể ha may m à ta vừa rồi đều đang nghĩ đi địa ngục ngược lại là không có vấn đề chỉ là cuộc đời này tiếp nối lớn nhất vẫn là trai tơ liền chết như vậy thật đáng tiếc trong nháy mắt gần như tất cả mọi người vui vẻ lên ngay cả bà tổ lầu nghe lấy cái k i a con ngươi đục bên trong cũng dị sắc l ó e lên hắn có thể là biết cái này nguyền rủa không gian pháp tắt tầng diện cao đến quá đáng đã từng hạ sạm đoàn liền thử nghiệm qua các loại phương pháp nhận định căn bản không có khả năng có bất luận kẻ nào có thể chạy ra khỏi đi nghe được tô luân lời này h ắ n cũng ẩn ẩn đoán được cái gì nhưng không có nói toạc chỉ là cảm khái đạo là lao đầu từ quá lo lăng a ngay sau đó tấm kia giàn mua trên mặt hơi hơi cười một tiếng tô lân cũng không giải thích thêm chỉ là đạo nơi này không gian cùng bên ngoài là trùng điệp nói cách khác chúng ta tiếp tục hướng lấy mặt tây đi thuyền cũng là hướng lấy mục tiêu hải vượt mà đi tuyến đường bên trên đồng thời không có vấn đề gì nói đến đây hắn dừng lại một cái lại giọng nói nhẹ nhàng cười đạo đổi một lạc quan góc độ đi mớn cho dù là ta bọn họ ở bên ngoài đi thuyền cũng đồng dạng càng ngày sẽ càng nguy hiểm tại bên trong không gian nguyền ruộn à y còn có vô số thượng cổ bí bảo trợ lấy chúng ta đi khai quật vạn nhất gặp được không được lực kháng quái vật chúng ta liền chấp hành bê kế hoạch Cái này nói chuyện, bầu không khí lập tức nói liền thay đổi. Từ vừa rồi không khí khẩn trương, biến thành đối với này không không khẩn trương, thành thay khí khí bầu lập Từ vừa mà ạ o mong. hiểm Chỉ không cần l tình thế chính ắ chắn c chết, có chuẩn c phải hơn nữa phong hiểm, h lớn nửa người trong lòng mọi sớm có chuẩn bị. Mà đều bị. là tô luân nói ra lời này một bên bằng tiến sĩ cũng mang đến một tin tức tốt hắn vừa rồi liên tục tại kiểm tra trong không khí thành phần hiện tại cho ra kết luận lúc này mới c h ê m lời đạo còn có địa ngục này chi khí vật biến dạng khác thường lời nói vấn đề cũng không tính là rất lớn lúc trước tô luân có qua tương tự vật biến dạng khác thường tình huống sở dĩ ta có chế tạo qua loại kia độ công kích kháng vật biến dạng khác thường dược thể trong thời gian ngắn mọi người cũng không cần quá lo lắng vật biến dạng khác thường vấn đề mọi người và, tiến sĩ vi vũ không còn vật biến dạng khác thường n g uy hiếp cũng không phải hẳn phải chết c ụ c diện triệt để liền mở ra trên b o n g thuyền cấp đội trưởng hội nghị mới vừa kết thúc không bao lâu tin tức tốt liền truyền khắp toàn bộ vĩnh dạ h ả o tinh thần một cao giống như hết thảy khó khăn đều không nói ở đây bình minh đoàn mọi người dối rít tại riêng mình vị trí công tác chút gì không l ụ c lên chuẩn bị chính là t ư ơ n g nên đến áp chiến bởi vì nhận biết nhận hạn chế vĩnh dạ hào không dám tốc độ cao nhất đi thuyền tất cả mọi người cũng đều làm hết sức thu liễm khí t ứ c tránh khi tức lộ ra ngoài bị quái v duy nhất không bị ảnh hưởng chính là quả đại gia cáo tử điệu vốn chính là địa ngục sinh vật loại hoàn cảnh này chính là nó sân nhà nó tại không trung sung sướng bay cung cấp số lượng không nhiều tầm nhìn bảo hộ trên bóng thuyền tô luân chị r ô bà dẹt chờ chờ bình minh đoàn n g cao chiến bọn họ cũng ở nơi đây toàn bộ tinh thần đề phòng bát tố lộ còn tại cho mọi người nhắc nhở một ít chú ý h à n g mục nếu như là gặp được quái vật có thể r ế t nhanh thì nhất định phải r ế t nhanh nếu không càng kéo dài về sau tất nhiên sẽ dẫn đến càng ngày càng nhiều quái vật không gian này bên trong địa ngục quái vật có rất ít linh trí nhưng lúc còn sống chiến đấu không thể đều rất mạnh với lại nhận lấy địa ngục chi khí ăn mòn có chút sức chiến đấu thậm chí so lúc còn sống hung mánh hơn trước đây chúng ta hạ sam đoàn mới vào không biết liền bị một đầu cấp tám hải yêu c ầ lấy tuy rằng cuối cùng là giết chết nhưng chiến đấu cũng đưa tới quá nhiều quái vật chúng ta một đường trốn tiết lộ khí tức một đường lại hấp dẫn càng nhiều quái vật hơn trận chiến kia liền để cho ta bọn họ đoàn tồn thất v ư ợ n g qua ba thành đồng bạn mọi người nghe lấy liên tiếp gật đầu năm đó hạ sam đoàn hải tặc ở chỗ này tuyệt vọng khổ chiến hơn nửa tháng cuối cùng vẫn là đoàn diệt ở nơi này nhưng bạt tổ lô đem những thứ kia dùng tính mạng thăm dò đi ra kinh nghiệm quý báo mang theo đi ra cũng may mắn có những kinh nghiệm này cũng làm cho bình minh đoàn sớm chuẩn bị quá nhiều đồ vật nếu không thì vừa tiến vào không gian nguyền r ù a trước tiên khả năng liền sẽ dẫn đến lớn phiền phức ai bà tố lộ vừa nói thường xuyên sẽ khe khẽ thở dài hắn cũng không muốn mình đời này còn sẽ lại đến một lần cũng không muốn bản thân bộ xương giả này còn có thể cho những thư này bọn hậu bối một ít trợ giút hồi tưởng lên trước đây tuyệt vọng lại mắt nhìn trước chiến y r ồ i r à o bình minh đoàn cuối cùng là một thay mặt so một thay mặt mạnh kinh nghiệm cái đó nói nói cực kỳ nhiều nhưng giống như đã không còn gì để nói lại tới đây chỉ có hai cái cách sinh tồn đệ nhất hoặc là, là cẩn thận tránh đi quái vật đệ nhị gặp được liền giết xác xát thời điểm này bắt t ô l ô lại nhìn lấy một bên chị rộ ánh mắt hiếp lại tựa hồ nhìn ra cái gì hỏi n g ư ơ i muốn đột phá chị rộ t h ầ n sắc như thường ở đầu từ nơi này thiên địa pháp tắt so bên ngoài hoàn thiện cực kỳ nhiều ta ta cảm giác cảm nộ bá thể đột phá cấp tám cơ duyên m u ố tới nghe nói như thế bình minh đoàn một đám cao chiến nghe lấy sắc mặt cùng nhau một trong nháy mắt cổ quái nếu như nhớ không lầm mấy ngày trước chị rộ mới dung hợp cấp bảy thực trang hiện tại liền đã đụng chạm đến cấp tám n g ư ỡ cửa t ô l u n trái lại thấy có lạ hay không h ắ n cũng phát hiện đi vào cái không gian nguyền rủa này về sau c h í dồ k h í tức là toàn bộ đoàn một cái duy nhất cùng hoàn cảnh không bại xích người địa ngục vi diện tràn lan đến địa vị cao pháp tắt cho nàng quá nhiều mắt thường có thể thấy được chỗ í c lợi tựa như là trước đây tại hoàng tuyến quốc tô lân liền phát hiện nàng kiếm đạo tại địa ngục hoàn cảnh bên trong tiến bộ phi thường q u a t r ư ờ n g kiếm thánh cảnh cùng tam giải thiên phú cũng đều là thời điểm đó lính n g ộ nghĩ lấy vậy đại khái là la sát nữ thần thoại này hệ thiên phú vốn chính là trong truyền thuyết địa ngục thần tướng tam giải về sau mới mở rộng ra hệ nào đó đặc thù ẩn tàng thiên phú gia trì tô lân trung quy cảm g i đến lần này long tri quốc mạo hiểm thật muốn có thể thuận lợi vượt qua trí dô sợi vậy mà tại mọi người tại trên b o n g thuyền thương nghị lúc t á n g gấu đột nhiên trên bầu trời hát nha một tiếng rát rát kêu to tô luân con ngươi co rụt lại lập tức nhắc nhở đạo có rất mạnh quái vật hướng ta bọn họ tập kích đến trong nháy mắt tất cả mọi người cảnh d ắ c lên giữa bầu trời mờ mờ một phiến tầm nhìn đồng thời không cao nhưng có thể nghe được tiếng gió vun vút tựa hồ là cái to con vậy mà chính là tất cả mọi người còn không thấy quái vật thời điểm lao kiếm thần b ạ t tổ lộ đột nhiên vành thai một động nét mặt đột nhiên lạnh thầu xương khanh soạt một tiếng trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ căn bản không có chút gì do dự chính là một đạo kiếm khí chém ra đợi đến tô luân mọi người lấy lại tinh thần đến xem kiếm khí kia đi vào giữa bầu trời t ầ n g mây thời điểm liền nhìn lấy hai đoạn cảnh cảng từ bầu trời rơi rơi xuống lại nhìn chăm chú nhìn một cái cũng là một đầu toàn thân hắc khí quanh quần cự long liệp long nhân người tên quả nhiên danh bất hư truyền với lại đầu này cự long phẩm tướng vô cùng tốt long lân dầu ánh sáng tỏa sáng nhìn một cái liền không là trộn lẫn máu phi long tô luân d á m định nhìn một cái cũng kinh hãi một đầu thuần huyết cấp sáu t ử linh cự long tùy tiện chặt một đao liền chém tới một đầu thuần huyết cự long trên bông mọi người cũng phản ứng rất nhanh Vài t cương tắc bệnh tác bắt đánh l ớ i một bắn ra đi, luôn ậ p tức thi liền long hai khối ề đem đ bộ hạch trở t về. l u â một muốn trong n g á y mắt rõ ràng đây là cổ long c h i quốc thời kỳ lưu xuống không gian nguyền r ù a a truyền thuyết cái kia là một cái long tộc cường thịnh thuần huyết cự long đầy trời đều là thời đại cái này cũng không là cái gì bộ xương khô loại kia t ử linh mà là hoàn chỉnh t ử linh cự long t ử linh hệ thuần huyết cự long cái này không vừa vặn có thể làm ta thực trang t ô l u â n lúc trước vốn liền muốn tìm tìm một đầu tử vong hệ lại hoặc là hắc á m hệ cự long luyện chế thực trang nhưng tại ngân long quốc nghe một cái mảy may không có đầu mối vốn cho rằng rất khó tìm được không muốn đến gặp ở nơi này con thứ nhất quái vật chính là tuy rằng cấp sáu thấp một điểm nhưng không gian này bên trong khắp nơi trên đất đều là tử vong hệ quái vật lo gì gặp được không đến cao dai chỉ cần chuyến này có thể thuận lợi không chỉ là hắn ngay cả bình minh đoàn thành viên khác cao dai thực trang nhu cầu thậm chí đều có thể hoàn toàn thỏa mãn thời điểm này bắt tố lỗ lại cảnh cáo đạo mọi người cẩn thận phía sau còn có vài đầu bình minh đoàn mọi người cũng dối d í t thần tình nghiêm túc không từng nghĩ đến cái không gian nguyền rộa này mở cửa đồ ăn cứ như vậy lớn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát Văn m i chính như sao c a u là bạn tố lộ phát ra cảnh cáo về sau trên thuyền dụng cụ đo lường cũng phát ra cảnh báo xác nhận tới đánh quái vật số lượng khai vị đồ ăn chính là một đầu cấp sáu thuần huyết tử linh cự long không ai dám có bất luận cái gì lơ là mọi người thấy bầu trời không hẹn mà cùng nuốt xuống một cái trừ thuế bên trong không gian nguyền rùa này tầm nhìn vốn liền mở tối giữa bầu trời còn có cho thật dày sương ngủ tất cả mọi người còn không thấy quái vật bóng dáng nhưng cái k i a m ộ t cổ kinh khủng long uy đã c u â n sạch mà tới là cao giai cự long cấp năm trở xuống trước nghiệp giả nhanh đi tầng dưới bóng thuyền bởi vì lúc trước bình minh đoàn đã từng săn giết qua vài đầu cự long xác nhận địch tập tình huống về sau trong đoàn hết thể ứng đối khẩn trương bên trong lại trật tự d à n h mạch trên bóng cao chiến bọn họ lại cùng nhau phách khí lộ ra ngoài quanh quẩn tại bốn phía thân thể bọn họ cảm thụ qua thuần huyết cấp tám c ự long uy áp nhưng mắt xuống giữa bầu trời c u ố n tới khủng bố long uy thậm chí so lúc trước cấp tám ngân long càng mạnh gấp mấy lần lao kiếm thần b ạ t tố lộ nét mặt r u lên rõ ràng ý thức được cái gì gấp giọng đạo cẩn thận chúng ta khả năng hấp dẫn đến một cái l o n g nhóm giọng nói vừa dứt hắn đã t ừ trên b o g thuyền nhảy một cái mà lên xông về bầu trời đã từng hạ s a m đoàn liền gặp qua dạng này tập kích hắn biết rõ tuyệt đối không thể làm cho nhóm này từ linh long đến gần hàm thuyền cùng lúc này là bình min đoàn một đám cao chiến cũng nhìn nhau đồng dạng tiến nhập trạng thái chiến đấu lúc trước bạn tố lộ li nếu không động tính chiến đấu sẽ dẫn đến càng xa mạnh hơn q u á i vật không ai dám lơ là chính là giọng nói vừa dứt sương mù dày đ ặ t bên trong mấy cái to lớn bóng dáng đã cấp tốc túi sông mà tới thân chưa đến một cỗ cho dù là cách mặt nạ chống độc đều làm cho người đầu váng mắt hoa độc khí quân sạch mà tới bậc tiến sĩ thân thể chính là tốt nhất độc tố máy cảm ứng hắn nhạy bén phát hiện vấn đề lập tức cảnh cáo đạo cẩn thận trong không khí có cường hiệu hỗn hợp độc tố vô cùng trí mạng mặt nạ chống độc cũng không thể hoàn toàn cách rời lập tức sử dụng hải t h ụ loại hình cường hiệu kháng độc dư tề phát hiện chúng độc sử dụng sau này số bảy thuốc cấp cứ lập tức có tham mưu đem chỉ lệnh chuyển tới hạm thuyền bên trên mỗi người trong lỗ thai bình minh đoàn có bản thân sinh vật dược tề nhà máy các loại dược tề cung cấp sung túc cứ thế tại cái này có thể làm cho đồng dạng đoàn mạo hiểm liền đoàn diện độc tố đối với bình minh đoàn mọi người mà nói không có cái uy hiếp gì cái kia màu vàng xanh lá long tức phun ra xuống trong không khí lập tức nghe được xì xì xì tiếng hụ thực mắt thấy long tức liền muốn phun tại vĩnh dạ hào bên trên số mười chín hoàng kim cánh chim mở ra đã vọt tới trước nhất chỉ có nàng kim loại thân thể mới có thể hoàn mỹ ngăn cản xuống cái kia phun ra mà đến long tức mà bà dẹt theo sát phía sau toàn thân long kỵ sĩ trọng giáp án cũng đồng dạng sung làm hỏa lực hấp dẫn xe tăng vị phía sau huyết công tức ở tập dẫn một nhóm cao dài vàm ải cũng vọt vào mạnh mẽ ăn mòn trong làn khói đ ộ u không ai dám lưu thủ da chiêu chính là các loại s á t chiêu cùng một thời gian trên thuyền cận phòng pháo đã cùng nhau tự động nhắm chuẩn bầu trời hoa lạp lạp như mưa to đạn dược hướng lấy bầu trời đổ xuống mà ra tại cái kia vài đầu bóng đen bên trên đánh đến ánh lửa văng khắp nơi chiến đấu từ v ừ bắt đầu liền tiến vào kịch liệt nhất thời khắc trên bông tất cả mọi người độc lên nhưng chỉ riêng duy nhất trị rộn h ư c ũ không động đồng thời đều không phải dự định độc thủ mà là tại x giờ phút này phía sau nàng sáu tay l à sát kim thân hư ảnh kim quang đại thịnh trên thân lôi minh địa ngục kiếm ý càng ngưng tụ càng ngầm đậm tô luân trong tay ấn thuật sĩ không ngừng lại cho vĩnh dạ hào ra cô không gian hạn chế không cho phép phi long cưới khuôn mặt nhưng giờ này k h ắ c này hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc kiếm ý cũng hơi hơi ghém ắ t bình minh đoàn tất cả mọi người tại bên trong không gian nguyền rủa này hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới địa ngục này khí tức áp chế bao quát tô l â n bản thân chỉ có chị rỗ chẳng những không có bị bất luận cái gì áp chế giờ phút này tiến nhập trạng thái chiến đấu sau đó trái lại càng ngày t ô luôn nhìn lấy trong lòng nhỉ non một câu nàng muốn dùng cái kia chiêu sao la sát nữ thiên phú còn có một loại bí pháp có thể đoạt hết thẻ chúng sinh tinh khí trước đây tại hoàng tuyền c h i quốc thời điểm chị r ộ dùng qua một lần lần kia nàng cưỡng ép thôn v ẹ một cái sa đọa thiên sứ ngón tay đổi lấy viễn siêu gia i vị khủng bố chiến lược mà tại lần kia về sau liền lại không dùng qua bởi vì thế giới bên ngoài không có điều kiện trèo c h ố n g nàng dùng cái kia một chiêu cũng không có loại kia tìm đường sống trong chỗ chết t r ạ thái mà hiện tại ở nơi này cùng chân thật một hoàn cảnh đồng dạng bên trong không gian n g u rủa chị dộ tựa hồ lại tìm về cái loại cảm giác này giờ này phía sau nàng cái kia la sát hư ảnh lại lần nữa ngưng tụ thành mạ vàng thất thể kim quang đại thị ngoại h n phong mấy thước la sát pháp tướng đầu sinh nhị tướng một lẫn nhau mặt mũi dữ tợn một lẫn nhau bảo tướng t r ă n g nghiêm một đầu kim quang biểu đạt tựa như thiêu đốt lên kim sắc h ỏ a diễm thần thái kia tựa như chân chính thần minh bệ nghễ xem thưởng bá đạo còn thật là càng lúc càng giống là thần minh rồi a tô luân trong lòng n h ỉ non một câu còn từ trước đến nay chưa từng thấy nàng la sát kim thân như vậy phách khí bức người giống như là thiên thần vi diện cấm kỵ truyền thuyết tam giải chính là thần minh truyền thế thiên phú chị rồ sau l ư n g la sát dị tượng vừa ra, giữa bầu trời đột nhiên trời trong chốc lát đầy trời anh chấp đ ô n đốp rơi xuống hội tụ ở nàng trên thân nàng tắm rửa tại vô tận tím hắc lôi mũi nhọn bên trong ba một tiếng đạp t r ố n g không nàng cả người tựa như là anh chấp ngút trời mà đi tô luân nhìn lấy c h ỉ rổ t ử a không trung trôi chạy chuyển vị năng lực trong lòng cũng kinh ngạc đạo ồ nàng lĩnh ngộ ngự lưu đạp không cái này không là đạp không bộ mà là ngự lưu đạp không cái này loại truyền thuyết cấp thân pháp đây là một môn vô cùng khó khăn nắm giữ cho dù là võ đạo tồng sư cũng không nghe nói ai thật có thể trôi chạy sử dụng áo nghĩa cấp thân pháp tô l â n hiện nay cũng đáng trên người bặt tổ lộ thầy qua không muốn chị r môn bí pháp này không giống là đạp không bộ cần không ngừng bộ phát đạp không mới có thể bảo trì ngự không trạng thái mà là nắm giữ khí cái đó áo nghĩa có thể tùy ý phụ không đối với cận chiến chức nghiệp giả mà nói gần như có thể nói là thân pháp thần kỹ vậy mà cái này thân pháp vẫn là thứ yếu tiếp xuống làm cho người càng kinh d i ễ m một màn phát sinh chị dâu ngự không mà bên trên tay phối hợp tại trên c h u i kiếm trên thân kiếm y đã tích xúc tới cực h ạ n t ô l u â n giống như nghe lấy bên thai truyền đến một tiếng nỉ non ta rút đao chính là là địa ngục chị nhìn nàng nhảy một cái phóng lên trời không hội tụ vô số lôi đình trong tay yêu đao ra khỏi vỏ phút chốc một đường mấy chục thức trưởng kiếm khí rời lưỡi đ a o ra kiếm khí nhanh như lôi đ ỉ n h c h ư ớ c mắt liền đến một bao kia phản phất muốn cắt ra địa ngục này không gian âm thanh thế vô cùng kinh người r a một tiếng vụ ảnh bên trong một cái bay lên bóng đen trong nháy mắt liền hết thệ là hai từ ngày bên trên rơi rơi xuống tô luân thấy cảnh này ánh mắt run lên hắn mới vừa muốn động thủ hỗ trợ cũng lập tức liền bỏ đi nói trong lòng đây là chỉ nửa bước đứng vững kiếm thần cảnh à. cự long cũng không là dễ rét như vậy cho dù là tô l â n hiện tại rét đồng dạng cấp bảy chức nghiệp giả không khó nhưng muốn đơn độc rét rơi một đầu cấp sáu thuần huyết cự long cũng không dễ dàng thậm chí ngay cả hiện tại đã cảnh giới cấp tám huyết công tức ơ tập cũng đồng dạng phải phí chút ít thủ đoạn muốn như vậy gọn gàng một kiếm chàm long cái này tất nhiên liền dính dấp đến bạt tổ lộ nói tới loại kia hư vô mở mịt trạm quy tắc cảnh giới t ô luôn nhìn ra c h ỉ dỗ một đao kia mặc dù không có bạt tổ lộ lúc trước một đao kia còn có một ít t r i n h l ệ n h xuất khí cũng tổn hao một chút thời gian nhưng đã ổn ổn vượt qua lúc trước kiếm thánh cảnh cái này đối với bất luận cái gì kiếm khách mà nói thế nhưng chân chính cảnh giới bên trên chất biến chị dỗ đột nhiên buộc phát xem ngây nô bình minh đoàn mọi người có nàng và bạn tổ lộ hai cái siêu cường phát ra đảo mắt liền bị rết rơi bốn đầu cấp sáu t ử linh long trên bông đánh bắt đoàn cũng chân trượt mà đem thi thể đều bắt được thu lên cái này thế nhưng giá trị liên thành hy hữu vật liệu có thể bắt được chính là kiếm lớn tô luân cũng d á m định ra đến cái này bảy con t ử linh long sinh trước là lục long sở trường độc tố cùng hệ tự nhiên long ngữ ma pháp bản thân chiến lược tại đồng bậc long tộc bên trong cũng xem như lệ xuống mắt xuống phiền thoái duy nhất chính là số lượng bảy con thuần huyết cự long đồng thời xuất động a tràng diện này ở bên ngoài bất kỳ địa phương nào đều có thể đều không thể nào thấy được giữa bầu trời vẫn còn dư lại ba đầu cấp bảy tuy rằng chỉ là cao một cái gia i vị lớn nhưng chiến lược cung cấp sáu một trời một vực khác biệt bình minh đoàn một đám cao chiến bọn họ không dám có bất luận cái gì trì hoãn các loại thủ đoạn dốc hết bởi vì chính là bọn họ chiến đấu thời điểm trong nước biển đã hấp dẫn đến các loại các dạng quái vật mà nơi xa còn có nhiều hơn nữa động tĩnh vang lên tại bên trong không gian nguyền rộn này chiến đấu cho người cảm giác tựa như là tại trong ma thú rừng rậm đốt lên đống lửa một cái liền từ rừng cây nơi sâu xa sáng lên vô số xanh biết ánh mắt người xem dùng mình ba đầu cấp bảy cự long nhưng là một cái phiền toái không nhỏ cái này phải đổi thành lộ anh đế quốc hải vực những thứ kia cái gì tây hải tri vương nam hải tri vương chi lưu đoàn hải tặc ba đầu liền đủ để đoàn diện bọn họ bất kỳ một người nào hạp đội may mà bình minh đoàn đã có sung túc săn rồng kinh nghiệm bắt tố lộ kéo lại một đầu số mười chín kéo lại một đầu khác mà tô luân tuyển một đầu bị đánh thượng không gian tọa độ cự long một cái thuấn di liền xuất hiện ở nó lưng bên trên bên trong không gian nguyền ruộn này tử linh cự long bảo lưu lại lúc còn sống tuyệt đại đa số thực lực nhưng chỉ riêng độc hữu khiếm khuyết liền bọn chúng không có trí không gì chiến đấu cũng gần như đều dựa vào bản năng so sánh một đầu xảo trá sống cự long tử linh long li t ô luân thuấn di qua đầu kia tử linh long thậm chí không có nhận biết đến nhận chức gì cảm giác nguy cơ còn tại vây rết là mùi nhử ở tập nạp tây đám người cơ giới bạch thuộc hơi t r i ệ u hoán không tốn sức chút nào liền khóa cứng cánh của nó ngay sau đó chính là một trận tập hỏa phát ra không bao lâu một k h ỏ a to lớn cự long đầu liền bị tô lân u đổ long dao găm cắt xuống quá trình này so đã từng săn rết đầu kia cấp bảy thiểm điện lôi long dễ dàng quá nhiều giống như còn dư lại hai đầu cấp bảy tử linh long cũng là vật trong túi vậy mà mọi người vui sướng không duy trì lâu dài bao lâu d i biến nảy sinh chính là mới vừa rết rơi một con cự long thời điểm mặt biển đột nhiên yêu phong cùng một chỗ cao mấy trăm thước sóng lớn từ đằng xa cuộn trào mãnh liệt tập kích đến trên bầu trời quạ đại gia rát rát kêu lên một tiếng tôi luôn lập tức cảnh giác bốn phía nhìn qua đồng tử biết hết làm cho hắn có toàn bộ đoàn rất chắc tuyệt thị lực một cái nhìn này hắn nhìn thấy nơi xa sóng biển bên trong cất giấu một k h ỏ a đường kính mấy c h ụ c thước u a n cầu hắn trước là sửng sốt một trong n g a y mắt còn không ý thức được bản thân nhìn thấy cái quái gì nhưng khi dám định ra đến là một con mắt thời điểm sắc mặt hắn mãnh liệt thay đổi hơn mười em ở lớn nhắn cầu k h á i vật tia dấu ở trong biển bản thể lớn đến như vậy vậy mà cái này còn vẹn v chính là hắn nhìn chăm chú xem qua đi trong nháy mắt cái k i ê u phiến trong biển sáng lên mấy trăm khỏa lớn như vậy qua n cầu vẫn là đến từ cùng một đầu quái vật tô luân trong nháy mắt mồ hôi mau dựng thẳng thậm chí so nhìn thấy một đầu cấp chín cự long làm cho hắn càng cảm thấy đến nguy hiểm hắn vội vàng hướng lấy máy truyền tin đạo than y các người lái thuyền nhanh đi tốc độ cao nhất hướng nam、Tốt. than ố t t y đáp lại một tiếng lập tức lại máy truyền tin khởi động luyện kim cánh buồm mọi người tuy rằng không rõ ràng xảy ra chuyện gì nhưng cũng trước tiên liền thi hành mệnh lệnh vĩnh dạ hào cánh buồn bên trên luyện kim phủ văn mới vừa sáng lên c ù n phong tội căng buồm cái này đầu mấy trăm mét dài cự hạm trong nháy mắt liền động lên thời điểm này người trên thuyền lúc này mới dần dần phát hiện thuyền chỉ mở mới nghiêng bọn họ xuất hiện trước mặt một trận cao mấy trăm thước sóng thần tường tây giống như là một con đại thủ muốn đem thuyền quyền trở về cái này sóng thần nếu đập xuống cho dù là vĩnh dạ hào cái này loại trọng tài cự hạm sợ là đều muốn ngay tại chỗ bị đập lật may mà trên thuyền có một tài cao người gan lớn đỉnh cấp hàng h ả i sĩ than nghỉ hết lớn đạo mọi người cẩn thận chúng ta muốn cưới đi lên cái này đầu sóng đi trên thuyền cải trang tự động k h ố n b u ồ n trang bị cho dù là vĩnh dạ hào bên trên có lớn, lớn nhỏ nhỏ mấy chục tấm cánh vườm cũng có thể ngay đầu tiên tinh chuẩn khống chế không chỉ là luyện kim cánh buồm t h ả nghỉ m ẫ u thân thờ ý t c cũng thay đổi hóa thành nạ gạ chi thân trong miệng nàng thổi lấp phất thất thải ốc biển y ê u mỹ giai điệu từ ốc biển bên trong vang lên tất cả mọi người cảm giác đến m ạ c danh phân c h ấ n mặt khác sóng biển cùng phong cũng đi theo giai điệu vui sướng lên vĩnh dạ hào tốc độ phút chốc tăng vọt một m ả n g lớn giống như là như mũi tên rời cùng sông bên trên sóng biển tại t h ả nghỉ tinh xảo hàng hải kỹ thuật khống chế xuống vĩnh dạ hào tại sóng lớn bên trên giống như là một khối linh hoạt ván lướt sóng nó không có theo sóng biển quyển trở Cả đầu chiến hạ một cái càng đầu hạm không, liền thoát ly sóng biển phạm liền biển sóng một ly vậy i mới nhiên liền gian đi. không không không chế. nhìn đến đây, lúc này mới bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ Tô Luân đến này bỗng cần một vào liền dùng không gian năng trốn lúc lực ít, một đây, vào v mà chính là vĩnh dạ hào trốn cách b i ể n sóng hành động này giống như chọc g i ậ n trong b i ể n kinh khủng kia như cự thú không hề có điểm báo trước một cái đường kính mấy thức đẽo thị xúc tu liền từ trong b i ể n rút đi ra bà dẹt đoạn trường cẩn thận tô luôn bởi vì trước thời hạn cảm giác được trong b i ể n dị thường hắn lanh tay lại mắt một cái thuấn di xuất hiện ở người mặc trọng giác hành động bất tiện bà z bên người chạm đến một trong n h y mắt hai người đồng thời tạm biến gần như là cùng một thời gian trong biển cây kia xúc tu giống như là roi ra đồng dạng quất vào không trung vừa rồi bạ d ẹ t vị trí không là vật lý tầng diện nhanh mà là quy tắc tầng diện q u ỷ dị mục tiêu khóa chặt tô luân hai người tuy rằng mạo hiểm tránh đi bị nơi đó còn có một đầu cấp bảy t ử linh cự long đâu n à y cự long còn không phản ứng đến bị cái kia bẽo thị xúc tu một cái quấn quanh kéo vào trong biển rào nổ lên sóng bạc nhìn đến đây làm cho là lao kiếm thần bạt tổ l ộ cái này loại tồn tại đều không khỏi con ngươi đột nhiên dù lại một cái xúc tu liền dây rơi một đầu cấp bảy cự long vừa rồi một roi kia giống như là quất vào tất cả mọi người trong lòng mọi người cùng nhau sau đó lưng một lạnh cũng lần thứ nhất thấy được cái không gian nguyền rụa này khủng bố đáy biển món đồ kia không nói là siêu d à i tồn tại chỉ ít là cấp chín chiến lược không đến chạy may mà nó hình thể quá mức to lớn tốc độ di chuyển tất nhiên không nhanh thậm chí vốn chính là dấu dưới đáy biển căn bản không cách nào di động cái này cũng đưa tới quái vật dùng đến đi săn s ú c tu cái phạm vi công kích là có hạn nhưng vĩnh dạ hào vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm phạm vi còn cần người kiềm chế thời điểm này tôi luôn hét lớn đạo các ngươi cho đi ta lưu xuống hấp dẫn quái vật hỏa lực bình minh đoàn một đám cao chiến không lại cùng còn lại xuống đầu kia cấp bảy từ linh long dây dưa Quả quyết b ư ớ chính ra rời đi c i Tô Luân. Tô Luân là trị dồ đám người mới vừa đi mấy chục cây xúc tu liền từ trong biển hoa lạp lạp bắt ra những thứ kêu hoạt thi cơ hồ không có bất kỳ né tránh chỗ trống liền bị quấn đến huyết tương bạo liệt kéo vào trong nước biển cho dù là tô luân con dối thế thân cũng bị kéo vào trong biển may mà tiểu hư không giới bên trong có một hoạt thi nhà kho dự trữ đầy đủ nhiều một nhóm bị quái vật làm rơi tô luân lập tức lại lấy ra ngoài ra một nhóm những thứ này không có chút nào che giấu khí tức hoạt thi tiết ra ngoài lấy nồng đậm người sống khí tức đưa trong nháy mắt tràn ngập cả phiến biển cả còn hướng về phương x a phiêu đi tô luân toàn bộ tinh thần chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong nước biển các loại da rắn tẩu vị nàn g cân treo sợi tóc nhìn lấy xôi trào biển thủy hắn lúc này mới thấp thoáng thấy rõ quái vật toàn bộ đây là một đầu giống như là hải quỷ quái vật thân thể của nó đường k còn d à i trường trường đoạn đoạn vô số điệu thị xúc tu chỗ giữa là một cái lít nha lít nhít răng nanh n ú p nhích miệng lớn giám định ra đến danh tự liền gọi địa ngục hải q u ỷ bá chủ cũng may mắn vĩnh dạ hào chạy nhanh hơn vừa rồi cái kia sóng biển chính là quái vật giống như là ăn thịt người hoa đồng dạng thu gom thân thể đem phương này tròn mười mấy cây số biển thủy cùng hết thể đều n u ố t vào ngay cả mang tô lân u cùng một chỗ may m à hắn hữu kinh vô hiểm thuấn di đi ra tô lân nhìn đến đây chấm dứt hết thể muốn trộn gà suy nghĩ cái này loại tấn vị quái vật gần như là vô địch cho dù là làm cho lão kiếm thần bạt tổ lộ tới chém một trăm đao đo Kiến thức con quái con thức vẹn ậ tập t Tô thức một trách kết một này, Luân cũng cuối cùng xem như là kiến thức cái không gian nguyền ruộng này nguy hiểm bằng sơn một góc. Cũng khó trách năm đó hạ đoàn tập kết lúc đó một nhóm lớn chuyển kỳ nhà mạo hiểm, vẫn là ngã ở nơi là là này. lúc cuối cái góc. hiểm hiểm, xem sảm mạo khó hạ kỳ đó đó v ở vẹn là loại quái vật này chính là vô dại một vòng quái vật một hơi thôn tính xuống phụ cận trong biển gần như tất cả quái vật lập tức liền yên tĩnh tô luân cũng không để nó nhàn rỗi lại mất xuống mấy cái hoạt thi mồi nhử chia sẻ một ít bình m ì n h đoàn đi thuyền áp lực nhìn lấy vĩnh dạ hào đã chạy đến đủ xa hắn lúc này mới t u ấ n di đi theo đi lên chương năm trăm sáu mươi ba thất lạc chi thành t s hơi thủy luyện kim cánh buồn cùng động cơ hơi nước động lực ra chỉ xuống vĩnh dạ hào tại trên mặt biển giống như là phi ngư cấp tốc phi nước đại mọi người cách đến thật xa đều thấy được cái k i a quái vật kinh khủng vô mồi một màn không khỏi sau đó lưng một lạnh vừa rồi nếu chậm một bước bị quái vật kia nuốt vào đi hậu quả không chịu nổi bố trí mớn vậy mà khi tô luân thuấn di xuất hiện ở trên b o n g thời điểm bình minh đoàn đoàn người trong lòng đá lớn lúc này mới rơi xuống cùng nhau thở phào nhẹ nhõm cuối cùng là toàn viên hữu kinh vô hiểm trốn ra được nhìn nhau nhìn thoáng qua mọi người trên mặt đều hiện lên lấy sống x u t sau t a i nạn nụ cười đang mạo hiểm giả trong mắt khó khó khăn làm sa Đúng、chi là cái này loại sợ là không có người khác có thể thử nghiệm kinh nghiệm ngục chi hành không có hao tổn nhân viên bình minh mọi người tâm tình cũng không tệ nhìn lấy tô luân an toàn trở về chị rồ trên thân ngưng tụ kiếm ý lúc này mới tiêu tán đi xuống nàng ngay sau đó thần s ắ c thay đổi đến lời biếng lầm bầm một câu ai nha nha thật là đáng tiếc c a rõ ràng vừa mới có điểm trạng thái chiến đấu nghe nói như thế một bên lò lộ tạ đầy mắt ánh sao nói đạo sư phụ người vừa rồi thế nhưng một đao chém một đầu cấp sáu vong linh long siêu cấp lợi hại vậy chị rồ tức giận nhìn nàng đệ tử này một cái tô luân cũng cảm thấy rất đáng tiếc vừa rồi tình trạng của nàng quả t h ốc có t hát ngộ nhưng n h ể cầu. May mà tại đời ngục này, c ta, ta đều m đà hoàn c bị gặp quá lớn như vậy quái vật đâu lại nói trở về địa ngục sinh vật dài đến vẫn là đủ kỳ quái b ấ trên quá thu lần này thu hoạch ấ t tốt đ bông ha ha ha, thuyền n h u ế t tử mọi người nói chuyện trời đất bầu không khí rất nhẹ nhõm nguy cơ qua bọn họ lại đối với đằng trước đường hàng hải có càng nhiều mong đợi hơn trên thuyền lại tắt đèn bốn phía lại lâm vào loại kia một lớp coi âm ở tối bên trong miệng bên trên tàn gấu bình minh đoàn các thành viên cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình bận rộn lên dọn dẹp trên bong vết máu thu tập cận phòng pháo đánh ra vậy được tấn vỏ đạn lắp đạn chờ chờ một trận chiến đấu kết thúc trong lòng mọi người đều rất rõ ràng sau đó không lâu tất nhiên còn có nhiều hơn nữa chiến đấu tôi l u ô n đi ở trên bong thuyền mấy cái bình minh đoàn tầng quản lý cùng tham như cũng tiếp cận đến bà d ẹ t gỡ rơi trọng giáp v ũ giáp lộ ra đầu nhìn lấy như cũ sóng cả mánh liệt mặt biển cười đạo này đời ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy quái vợt c h ậ c h ậ còn thật là một chuyến kỳ diệu mạo hiểm tri hành số mười chín đúng a người sống nơi nào có đã tới địa n g ụ ta cũng mới hiểu rõ địa ngục thì ra là vậy huyết công tức ở tập thời đạo không chỉ là các ngươi ta sống nhanh tám trăm n ă m cũng chưa từng thấy đ ồ dạ bất quá thu hoạch là thật phong phú lúc này mới vừa mới t i ế n đến liền thu hoạch năm đầu thuần huyết tự long những tài liệu này đều là có thể gặp không thể cầu chân bảo a lão kiếm thần b ạ t t ổ lộ cũng cảm khái không thôi đúng a cái này phải đổi thành bên ngoài sợ là mấy năm đều gặp không đến một đầu hắn săn rồng hai mươi mấy năm cũng mới gặp được ba đầu thuần huyết tự long bọn họ cái này vừa đến đã săn thú năm đầu không thể bảo là thu hoạch không lớn nhưng hắn càng cảm khá là bình minh đoàn tinh thần phần chấn so với trước đây hạ s ả m đoàn tại không gian này bên trong từng bước một hướng đi tuyệt vọng như vậy hiểm cảnh đối với cái này trẻ tuổi đoàn đội mà nói thật sự là một lần mạo hiểm kích thích mạo hiểm mà thôi mọi người tán gâu mấy câu thời điểm này tôi luôn lấy ra bản thân một tấm hải đồ tiến nhập chính để đạo tình huống vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy hiện tại ta cảm thấy đến chúng ta muốn một lần nữa quy hoạch một cái hàng hải tuyến đường mọi người vừa nghe cùng nhau đem ánh mắt tập trung vào trên tấm hải đồ kia bản vẽ bên trên rất cặn kẽ tiêu chú long chi quốc hải vượt các loại hải đảo hướng gió hải lưu tình huống tỷ lệ xích cái gì cũng vô cùng chính xác như vậy hoàn hảo hải đ ồ tự nhiên là ra chuyên quyền nghiệp hải đ ồ vẽ sư thạ nghị tri thủ lúc trước tô lân u trong tay có một tấm long c h i quốc hải vượt hình ảnh nhưng cổ đại vẽ bản đồ kỹ nghệ xa không bằng xuất hiện thay mặt chuẩn xác sở dĩ hắn liền làm cho thạ nghị một lần nữa vẽ một phần với lại cái này tân hải hình ảnh bên trên không chỉ có lúc trước bản vẽ hết thể đánh dấu chú thích còn có mặt tố lộ giảng thuật năm đó hạ sam đoàn đường hàng hải cùng từ ngân long quốc bảo trong kho tìm được các loại tư liệu đã bao gồm hiện tại bình minh đoàn đã biết tất cả tình báo bản đồ này so sánh trước đây cầm tới một tấm không trọn vẹn tàng bảo đồ liền đến hạ sam đoàn mà nói đã tình huống hiện tại cùng ta bọn họ kế hoạch ban đầu có chút biến hóa sở dĩ muốn thương lượng với mọi người một cái tiếp x u ố n g cái tiện như thế nào đi bọn họ tiến nhập không gian nguyền r ù a địa phương so đã từng hạ s ả m đoàn ít đi hơn mười ngày hành trình cái này cho tương lai mang đến nhiều hơn rất khó lường m ấy mọi người cũng rõ ràng tô luân ý tứ r ồ i rít mở miệng thảo luận nếu cái không gian nguyền r ù a này cùng ngoại giới đường hàng hải không kém nhiều tương đồng ta cảm thấy đến chúng ta vẫn là theo chiếu kế hoạch ban đầu đường hàng hải tiếp tục đi thuyền chính là trái lại chính đều là hoàn toàn xa lạ hải vực lựa chọn cái đó đầu đều có phong hiểm tán thành thương nghị hiệu suất rất cao trực tiếp liền cho ra sau này đi thuyền kế hoạch t ô l u â n vốn liền cân nhắc cực kỳ chu toàn thương nghị một cái kỳ thật mục đích chính là cho mọi người cáo chi một tiếng thời điểm này t ô l u â n lại nói ra còn có một cái vấn đề chính là chúng ta không chỉ muốn ứng đối bên trong không gian nguyền rủa những quái vật này ta cảm thấy đến thiên thần vi diện những người kia nên cũng sẽ tìm tới cửa đến mọi người vừa nghe thần sắc cũng cùng nhau ngưng trọng so sánh quái vật thiên thần vi diện những ma pháp s ư kia uy hiếp cũng đồng dạng không nhỏ đặc biệt là tại hoàn cảnh như vậy bên trong thật muốn đại chiến lên nói không được ai nhất định chiếm ưu thế vậy mà chỉ riêng duy nhất chị dậu nghe nói như thế chẳng những không lo lắng trái lại mặt đầy chờ mong h ỏ i trở lại tô lân ngươi nói là cái kia áo bào đỏ pháp sư sẽ chủ động tìm tới cửa ư đại khái tỷ số sẽ đến tô lân gật gật đầu lại nói ra tên kia lúc đầu chính là tử linh pháp sư loại hoàn cảnh này với hắn mà nói chính là chiến lược sân nhà trọng yếu nhất là hắn cùng hắn cái kia vong linh pháp sư nhất mạch tất cả c h u y ể n thừa vốn liếng đều ở ta nơi này ta cảm thấy đến cho dù là đánh bạc tính mạng hắn cũng nhất định sẽ đến cướp đoạt với lại đây là hắn cơ hội duy nhất ở bên ngoài hắn toàn thịnh thời điểm đều không làm gì được ta bọn họ hiện tại chỉ còn lại có linh hồn chi hỏa liền càng không có thể tôi luôn lúc trước kiểm kê cái kia áo bào đỏ pháp sư chiến lợi phẩm về sau phát hiện thu hoạch so nhìn thấy càng nhiều từ những thứ kia ma pháp bút ký bên trong tôi luôn biết được cái đó áo bào đỏ pháp sư gọi ý ale rộ b ì n h là một cái gọi thánh hồn chi hỏa vong linh ma pháp p h é phái p cũng là thánh giáo quân cao cấp thần trước những điển tịch kia gì gì đó đều là cái kia rộ b ì n h nhất mạch truyền thừa nghìn năm bí thuật có thể nói những vật kia liền đại biểu một cái có thể thông thần giai hệ thống pháp thuật truyền thừa cái này loại hoàn trình truyền thừa cho dù là tại thiên thần vi diện cũng là bảo vật vô giá còn có cái tia vong linh không gian cùng bên trong vô số quái vật cũng là hắn cái tia thánh hồn chi h ỏ a nhất mạch vong linh pháp sư nghìn năm tích lũy được truyền thừa bảo vật tên kia ném vật trọng yếu như vậy tuyệt đối là không mặt mũi xoay chuyển trời đất thần vi diện sở dĩ tô luân mới liệu định hắn nhất định sẽ chủ động tìm đến với lại thật muốn đánh chỉ có cái không gian nguyền rộn này hắn mới có một chút chắc chắn cái này vừa phân tích bình minh đoàn mọi người cũng rối rít gật đầu bà z quả thực phải đề phòng tên kia phá hoại a tuy rằng chỉ còn xuống linh hồn mà pháp sư uy hiếp khả năng không lớn nhưng nếu như hắn đi hấp dẫn quái vật đến vây công chúng ta tình huống khả năng liền không ổn. Số đề tài này rời mọi người từ chiến thuật chiến lược góc độ phân tích các loại cái khả năng gắp lửa bỏ tay người cái này một chiêu tô luân bọn họ dùng qua cực kỳ nhiều lần sở dĩ cũng phá lệ cẩn thận nhưng hết lần này tới lần khác không thể xác định địch nhân ở đâu cũng làm người ta cảm thấy rất bị động chỉ riêng duy nhất đại thần trải qua chỉ r ổ trong mắt thần thái s a n g láng còn rất chờ mong l ầ m b ầ m một câu a ta phật đồ mới tới tô luân nghe lấy khóc cười không được ngược lại còn nói ra bản thân suy nghĩ đạo tạo ý tứ là nếu chúng ta xác định không tên k i a vị trí lại có thể đoán được hắn sẽ lựa chọn bố trí mai phục vị trí sau đó đảo khách thành chủ ồ mọi người vừa nghe ghé mắt nhìn đến bọn họ chỗ nào không biết tô luân từ trước đến nay đều không khiến người ta thất vọng một điểm mở miệng tất nhiên là có phương pháp tô luân nói tỉ mỉ đạo ta thận trọng nghiên cứu qua tên kia nhất mạch tất cả vong linh bí thuật nhất mạch kia bản thể chiến lược rất yếu nhưng càng nó sở trường linh hồn bí thuật hiện tại hắn chỉ còn lại có linh hồn chi hỏa có thể khống chế t ử linh quái vật trình độ rất có hạn ta đoán chừng tối đa cũng liền có thể thúc giục cấp tám tả hữu quái vật sở dĩ hắn muốn đối với ta bọn họ bình minh đoàn cấu thành uy hiếp tất nhiên không sẽ cưng dán đến đại khái tỉ số sẽ tìm một cái h u linh trùng quái vật nhiều địa phương với lại nơi này từ ấ tất t ta tới trước tên trốn một Thôi một tỉ tức biết, thân t nhiên bọn họ đường hàng hải sẽ đi qua nơi nào đó. Cái này nói chuyện, tất cả mọi người nghĩ tới lúc trước tên kia linh hồn màn. nghĩ bọn cùng nhau sáng ngời. họ hải chạy họ đi Cái mọi kia là lúc lập à? qua đó. đều Đúng cả sẽ sắc mỉ, đối phương có năng lực gì đoán được ý đồ của hắn như vậy chẳng phải một cái liền đ ẩ y ngược đến địch nhân sẽ làm cái gì quyết sách chỉ cần có thể đoán được địch nhân dự định làm cái gì cái này chẳng phải là phản hướng xác định vị trí của địch nhân Nghe nói như thế, lao kiếm Thần thế, Kiếm Bạt Tổ Lao l địa ngục này trong không gian các loại ưu linh trùng quái vật lại vô cùng nhiều thậm chí so đồng dạng quái vật uy hiếp càng lớn như vậy một muốn tên k i a cũng chỉ có cái lựa chọn này mọi người nghe lấy dối dít tán thành kế hoạch này tôi luôn nghe lấy mọi người đối với hắn suy nghĩ biểu thị tán thành nhúng n ú n bay lại dội một trậu lệnh thủy đạo bất quá kế hoạch này còn có một cái vấn đề vậy liền là bên trong không gian nguyền rủa ưu linh trùng quái vật cực kỳ nhiều ta cũng không xác định tên k i a sẽ lựa chọn chỗ nào mọi người vừa nghe cũng cảm giác là một vấn đề không gian nguyền rủa thứ không thiếu nhất chính là quái vật ai có thể cam đoan địch nhân sẽ thúc giục n cái này có lẽ không là cái vấn đề lớn nhưng bà tô lâu nghe nói như thế lại cười lắc đầu đã từng tới nơi này hắn nghĩ tới rồi một cái kế hoạch đạo chúng ta tuy rằng không thể xác định địch nhân sẽ ở nơi đó phục kích nhưng có thể quyết định chính chúng ta đi thuyền phương hướng a địch nhân bất kể là dùng thủ đoạn gì nắm giữ hành tung chúng ta nhưng chỉ có thể xác định chúng ta sẽ đi chỗ nào mà không phải đem ta bọn họ dẫn tới chỗ nào đi quân chủ động trong tay chúng ta chúng ta hoàn toàn có thể tìm một cái ưu linh nhiều phương làm cho đối phương nhất định sẽ lựa chọn ở nơi đó độc thủ lại đem tên kia trước giải quyết rơi chỉ có trước tiên đem địch nhân giải quyết rơi bọn họ mới có thể an tâm tiếp tục đi thuyền nếu không thai họa ngầm vô cùng tô lân nghe nói như thế lập tức hiểu rõ lao kiếm thần tất nhiên có dòng suy nghĩ hỏi tiền bối người hiểu rõ chỗ như vậy ừ bà tô lầu nghĩ nghĩ đạo trước đây chúng ta hạ s ả m đoàn khi tiến vào cái không gian này sau đó gặp được một cái nhân loại vương quốc di tích nơi đó liền có nhiều vô cùng u linh quái v ậ t bất quá lúc đó vì cầu sinh trốn đi cũng không dám đi trong di tích thận trọng xem xét xem cái tia địa phương rất thích hợp từ linh pháp sư phục kích nói lấy h ã n ạ i hải đồ bên trên chỉ ra tọa độ t ô luôn nhìn đến đây lập tức liền cảm giác đắc kế vẽ hoàn mỹ bà tô lô lại nói vất quá phiền thoái duy nhất là u linh trùng quái vật vật ma miễn tổn thương đối không có lĩnh ngộ bá khí chức nghiệp giả mà nói rất khó giải quyết với lại cái di tích kia bên trong khả năng còn có không ít quái vật cấp cao nếu như ta bọn họ không có thủ đoạn đ ư ơ n g đối cái kia đồng dạng là một phiền phức lớn nghe nói như thế là đoàn thủ tịch cơ giới sư đ ổ dạ trên lời đạo điểm này lời nói vấn đề không tính rất lớn lúc trước mạ phạ quân bộ có nghiên cứu chế tạo đặc thù từ quang đạn cùng đạn bí ngân đối với hát cám hệ cùng u linh trùng quái vật tổn thương vô cùng khả quan mà trong kho hàng đạn dược tuy rằng dự trữ không quá nhiều nhưng chiến tranh công s ư ở n g mấy ngày này cũng có thể làm thêm giờ thêm điểm chế ra một ít chỉ cần đạn dược sung túc nên đầy đủ ứng phó tuyệt đại đa số tình huống cái này nói chuyện bên cạnh huyết công tức ở tận mắt g ó c m ạ c dành một rút cái này đạn dược bọn họ huyết tộc có thể quá quen thuộc đạn bí ngân chính là phá tà đạn dược cái này loại đạn dược không chỉ có đối với h u linh quái có sát thương đối bọn hắn huyết tộc cũng có cự mức độ tổn thương giá trị tiền thưởng công hội những thứ kia liệt ma nhân không dùng một phần nhỏ cái này loại đạn dược đánh giết hắn huyết duệ nhưng t ử quang đạn sẽ không có người nghe qua đội giả giải thích một câu đây là từ ánh sáng ban ngày bên trong rút ra thần thánh nguyên tố một loại đạn dược thuộc về mạ phạ bí mật nghiên chế sản phẩm lúc trước tại đối với hai đại đế quốc trên chiến trường không dùng như thế nào bên trên những thứ này đặc thù đạn dược sở dĩ ít có người biết tô luân trái lại hiểu rõ cho nên mới có kế hoạch này với lại chính hắn đối phó u linh thủ đoạn cũng rất mạnh lại nói ra nếu như là linh hồn vái vật lời nói thủ đoạn của ta cũng có thể khắt chế với lại vừa vẫn lúc trước lấy được một cái linh hồn vật nguyền rủa chữa trị tốt cho dù là cao gia ưu linh trùng vái vật cũng có thể ứng phó cái này nói chuyện tất cả mọi người không lại có lo lắng hiện tại bình minh đoàn hội tụ luyện kim vi diện gần như các lĩnh vực đứng đầu nhất đám kia tinh anh cơ giới sinh vật khoa học kỹ thuật truyền thống luyện kim quân đoàn chỉ huy hàng hải sở dĩ gặp được vấn đề gần như đều có thể lập tức nghĩ đến tốt biện pháp giải quyết mọi người chỉ lấy địa đồ tiếp tục thương lượng xong một ít t ỉ m ỉ liền chờ địch nhân đưa tới cửa đến cái này thoáng qua chính là gần nửa nguyện vĩnh dạ hào tại mảnh đất này ngục chi hải bên trên một đường đi thuyền bọn họ đường biển tuyến đường như cũng là năm đó hạ sạm đoàn tuyến đường tuy rằng đồng dạng tràn đầy nguy hiểm và không biết nhưng dù sao cái kia đầu đường hàng hải tránh đi một ít đặc biệt sâu khu vực quái vật dù sao không mạnh như vậy bất quá mấy ngày nay cũng gặp phải cực kỳ nhiều lần chiến đấu may mà bình minh đoàn thực lực bây giờ so với lúc trước hạ s ả m đoàn mạnh mẽ quá nhiều còn đã sớm chuẩn bị một đường cũng hưu kinh vô hiểm tuy rằng gặp được một ít thể tích lớn đến quá mức địa ngục sinh vật nhưng may là không có đụng phải nữa lúc trước địa ngục hải quỳ loại kia căn bản vô dài quái vật đến nôi cái này địa ngục long chi quốc bên trong không gian n g n rủa hô hấp uống thủy đồ ăn chờ cho trước đây hạ sản đoàn mang đến tuyệt vọng vật biến dạng khác thường nguyên nhân đối với bình minh đoàn mà nói uy hiếp cũng hết sức có hạn bọn họ chuẩn bị đầy đủ đầy đủ tiếp viện hoàn toàn không cần tiếp cận ngoại giới bổ sung cũng có thể trèo c h ố n g thật lâu huống chi tô luân tiểu hư không giới bên trong đã con ông trường của mình cùng uống thủy tuần hoàn hệ thống cho dù là thức ăn dự trữ hao hết hết sức cũng đủ để tự cấp tự túc vô số năm một ngày này vĩnh dạ hào tiếp tục đi tới trên bong thuyền tô luân cùng chị rộ đang trên đinh cột buồn minh tưởng nhập định đến cái không gian nguyền rủa này hơn m ộ ư ơ i ngày nguy hiểm cảnh báo cơ hồ không có dừng lại cả ngày đều muốn đề phòng chiến đấu đây đối với tất cả mọi người tinh thần bên trên đều là một loại hành hạ người bình thường nếu không mấy ngày liền sẽ cho người sụp đổ cũng lại càng dễ vật biến dạng k h á c thường sở dĩ trong đoàn cao chiến bọn họ thay thế đại bộ phân phổ thông thành viên gánh chịu canh gác chức trách làm cho mọi người cũng có thể thay thiên lấy nghỉ ngơi mà tô luân cùng c h ỉ rô bởi vì bị hoàn cảnh ảnh hưởng rất nhỏ hai người cũng gần như vẫn luôn tại trên cột bùm s u n g làm nghỉ viên hai người đều không nói chuyện lặng lẽ nhập định minh tưởng nhận biết ngoại phóng quan sát bốn phía hết thảy tô luân không mở mắt nhưng đồng thời không biểu hiện hắn không biết bên người chị rô biến hóa một hít một thở ở giữa dường như lồng ngực bên trong có âm thanh sấm những ngày này một đường hướng lấy di tích nơi sâu xa đi thuyền hắn cũng rất cảm giác được một cách rõ ràng thiên địa pháp tắc càng ngày càng hoàn thiện dù sao cái không gian nguyền rủa này liên thông liếu chân chính địa ngục v i diện chính là loại hoàn cảnh này bên trong như cá đến thủy trị rổ cũng càng ngày càng mạnh mẽ mạnh đến làm cho người cảm giác cho nàng giống như cùng địa ngục này hòa làm một thể tô luân cũng vui nghe vui thấy vậy mà chính là suy nghĩ lưu chuyển trong nháy mắt đột nhiên bên trong trầm tư mặc tưởng tô luân đ ỗ n g nhiên mở mắt ra trên đinh cột bùn quạ đại ra cộng hưởng tầm nhìn hắn mơ hồ nhìn được tầm nhìn tại chỗ rất xa một phía một phía tôi luôn nhìn thấy cái kia phiến có to lớn màu trắng cột đá to lớn thành trì lập tức ý thức được khả năng này chính là lao kiếm thần b ạ t tổ lộ nói cái đó của đại di tích đây là một tòa khả năng là bình minh thời đại thành trì hạ sàn đoàn lấy được tấm kia không trọn vẹn bên trên tàng bảo đồ đánh dấu chú thích là thất lạc chi thành atlantis c h ư n g năm trăm sáu mươi bốn ned c a t k e t thạch anh xưng ơ đầu tôi luôn nhìn thấy tầm nhìn cuối cùng tòa kia nửa nhấn chìm ở trong nước biển thành trì phát ra cảnh cáo không quá lâu trên thuyền gần như tất cả mọi người đọc lên hoa lại có như thế một tòa hùng vĩ thành trì cái này sợ là so linh đôn quy mô đều không sai bị lắm trong thành trì những kiến trúc kia toàn bộ là tảng đá làm viễn cổ thời đại những thứ kia công tượng đến cùng dùng cái gì phương pháp chỉ dùng tảng đá xây dựng lên cao như vậy nhà hh ắ c ắ cái c này atlantis thế nhưng trong truyền thuyết bình minh thời đại di tích cũng không biết bên trong có dấu chút ít bảo vật gì m é t h u y ề n trên cuộc b u ồ n g bình minh đoàn mọi người rối rít cầm lấy kính viễn vọng trông về phía xa phương xa tòa thành trì kia bên trong không gian nguyền rủa thời gian không gian cùng ngoại giới bất đ ộ n g cho nên mới bảo lưu xuống tòa kia nguyên bản đã sớm cái kia trôn vùi tại thời gian trường hà bên trong cổ thành hiện tại mọi người tựa như là dần dần lật ra đã tại lịch sử bên trong điện tịch bay qua một tờ vượt qua thời không chứng kiến đã từng cái đó huy hoàng văn minh lưu i xuống dấu vết mọi người cũng phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái bốn phía hải vực mở tối nhưng t ò a thành chỉ kia phụ cận biển thủy hiện ra một cỗ nhà n n h ạ t ánh h ì n h quang mạng ạ hạng thuyền tiếp cận đến tới gần trên thuyền quan sát viên lập tức phát ra cảnh cáo trong biển có cái gì giống như là phát quang sứa ồ không đúng la ưu linh cái này nói chuyện tất cả mọi người cảnh giấc lên răng rắc răng rắc một trận dày đặc súng ống tiếng lên lòng Tô lúc u xuất nhiều nhiều â n liền phát hiện, hắn cầm trong tay phủ văn、dù、đen, trong phạm vi cảm nhận đã xuất hiện cực kỳ nhiều sóng linh hồn. Chỉ là cực kỳ nhiều người bình thường xem không đến Kỳ kỳ kỳ thật phát tay thôi. phủ phạm Chỉ sớm cầm cảm xem mà là l vi cực cực dù đã trước lao kiếm thần bắt tổ lộ cũng đã nói tòa này di tích thành chỉ có lượng lớn đu linh trùng quái vật bọn họ vốn chính là có kế hoạch men theo phương này từ trước đến giờ chỉ là phục sát cái kia thiên thần vi diện v o n g linh pháp sư kế hoạch chỉ có cao chiến bọn họ hiểu rõ thủy thủ đoàn lúc này mới ngạc nhiên không thôi vĩnh dạ hào chậm dai hướng lấy tòa kia thất lạc chi thành đi thuyền mà đi hạ thuyền phụ cận đu linh cũng càng ngày càng nhiều mắt thường thấy rõ một ít phiêu hốt màu làm nhạt linh thể dần dần mọi người cũng phát hiện những thứ này u linh cũng không có cái gì tính công kích mọi người cũng không di động mà giờ k h ắ c này mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lúc trước nhìn thấy cái kia nhàn nhạt ánh huỳnh quang m ạ nạ chính là những thứ này u linh phát ra q u a n mang những thứ này u linh giai đều là bất nhập giai linh thể nhìn lên n g ũ quan mơ hồ chất phát cũng không cái gì công kích như hướng bọn chúng liền tại trên mặt biển trong nước biển chẳng có mục đích phiêu đãng nhìn lấy mọi người nghi hoặc thời điểm này hát tiên sinh giải thích một câu một ít g i á o phái điện tịch bên trên có một cách nói người chết về sau linh hồn hoặc là đi qua thiên đường hoặc là đi qua địa ngục mà ngưng lại ở nhân gian linh hồn lại biến thành đu linh bọn chúng sẽ dần dần quên lúc còn sống hết thảy tìm không đến đường về cũng tìm không đến đường vĩnh viễn mê thất ở nhân gian mọi người nghe lấy cùng nhau giật mình tô luân cũng hiểu rõ cái này loại cách nói nhưng hắn càng nhìn thấy cái khác hắn hiện tại đối với linh hồn nghiên cứu đã rất thấu triệt cũng có thể tin tưởng cảm nhận được hồn thể tình huống hắn chỗ nào không biết trước mặt những thứ này chỉ là chút ít người bình thường tàn hồn cũng không đoán gì ý nghĩ được không hung linh bất quá nhiều như thế linh thể hội tụ tại trước mặt tòa này atlantis nội thành tình huống này có thể liền không quá tầm tưởng t ô luân hơi h í p mắt nhìn lấy bà con xa thành trì trong lòng thoát ra một cái suy đoán có bảo vật ta linh hồn cũng là sẽ tiêu tán nhiều như thế linh thể hội tụ ở chỗ này còn không tiêu tán cái này nói rõ trong thành trì bản thân liền có cái gì có thể đối với hồn thể h ư u hích chỗ đồ vật bất quá cái này loại cổ đại di tích có bảo vật cũng không thể bình thường hơn được t ô luân trong đầu nghĩ lại lại nghĩ tới là cái đó từ linh pháp sư đến cùng sẽ giấu ở nơi nào xuất thủ đi thuyền cự l y so nhìn qua càng xa khoảng chừng đi gần nửa cái giờ đồng hồ vĩnh dạ hào lúc này mới tới tòa thành trì này bên ngoài đây là một tòa phân nửa nhấn chìm ở trong nước biển to lớn thành trì một cái không nhìn thấy bờ nhưng trong thành kiến trúc tựa như là cao điểm không đồng nhất đáng ngầm vĩnh dạ hào cái này loại thuyền lớn cũng vào không đi tô lân u liền gọi mọi người chuẩn bị rời thuyền nghe nói muốn đi trong di tích tầm bảo bình minh đoàn mọi người lập tức hưng phấn lên nhưng dù sao là hiểm địa cũng không khả năng đi quá nhiều người mà có người đi phải có người lưu xuống xem thuyền mọi người cũng tranh nhau chen lấn báo tên l õ l ộ tạ kéo c h ỉ rổ cánh tay liền không đông ra ồn ào đạo hoa sư phụ sư phụ ta muốn đi than h ĩ cũng mặt đầy hưng phấn mà nhìn lấy tô lân đạo t ô luôn tiên sinh ta cũng muốn đi mang ta đi thôi nạ gạ tộc ta t h ư ờ n cũng không cam chịu r ấ t lại phía sau nơi này đều là biên thủy muốn tìm cái gì bảo tàng chúng ta nạ gạ tộc càng thích hợp người khác còn có ta ta ta tô luôn rất rõ ràng mục tiêu của địch nhân là chính hắn hắn tự nhiên là phải đi chị dồ còn băn khoăn khô lâu kia kiếm thần cùng danh kiếm phật đồ cũng muốn đi cuối cùng hai người bọn họ bị hoàn cảnh ảnh hưởng rất nhỏ người còn có hát tiên sinh cái này nhà bác học cùng một chỗ dẫn một nhóm tham gia não nhật bình minh đoàn c h a i c h a i bọn thay đổi thuyền nhỏ đi qua trong di tích lao kiếm thần bạt tổ lộ lưu lại trên thuyền một là thủy hạng thuyền hai là cũng cho tử linh pháp sư động thủ cơ hội bằng không thì có một cái như vậy có thể chạm hắn thân bất tử tồn tại cái kia vong linh pháp sư không thấy đến d á m lộ mặt tôi luôn đoàn người liền hoa một chiếc thuyền nhỏ tiến nhập thành trì cao mấy chục mét tường thành hơn phân nửa đều thấm ngâm dưới nước chỉ có một hai mễ lộ ra ở mặt nước bên trên khắp nơi đều có sụp đổ dấu vết giống như là bị cái gì sức t r ù n g kích to lớn từ trong r a bên ngoài sông ngược lại thuyền nhỏ liền theo cái này thành tường chỗ hưởng một đường đi đến đi tiến nhập tường thành về sau chính là một phiến hoàn toàn nhấn chìm ở trong nước biển khu dân cư biển thủy rất trong ánh sáng xanh chiếu rọi xuống trong nước kiến trúc lăng góc rõ, ràng thấy rõ. dòng biển phiêu n u nếu như không là trong nước có rất nhiều xấu xí á c vật biến dạng khác thường sinh vật b i ể n tại bơi lội đến bơi lội đi cái này trong b i ể n di tích quan g cảnh tuyệt đối tính toán đến bên trên l ộ n l â y tô luân hiện tại tinh thông các loại thời đại lối kiến trúc cái này atlantis thành kiến trúc bố cục có điểm giống là bắt châu tứ quốc dô man thần miếu phong hắn thông qua nội thành kiến trúc nóc p h ò n g liền đại khái có thể đoán được là cái gì chức năng thân điện âm nhạc sảnh giáp hát giáp đấu trường công cộng phòng tám chờ, chờ gì gì đó cái này thành trị diện tích quá lớn đánh giá lấy có thể chứa hơn chục triệu người ở được bọn họ không có khả năng mỗi một góc đều đi thận trọng tìm kiếm sở dĩ t ô l u â n liền trực tiếp chăm chú lên thành thị chỗ cao nhất tòa thần miếu kia thông thường mà nói loại địa phương kia mới là cất giữ trọng yếu nhất bảo vật địa phương với lại hắn cũng phát hiện càng đến gần trong di tích đ ư ờ n g hữu linh lại càng mạnh mẽ t ô l u â n cảm giác đến nếu như hắn là vong linh pháp sự kia lựa chọn tốt nhất chính là bọn họ đi sâu vào di tích về sau lại cử động tay phục kích hắn đứng ở đầu thuyền tiến lặng c h e r dù nữ thần h u n phủ văn hồn dù đối với linh thể chấn nhất cùng tác dụng trấn an có cái này dù đen bảo hộ bốn phía linh thể giống như là không phát hiện bọn họ đồng dạng phiêu đãng mà qua có thể không chiến đấu tô luân cũng dự định cố gắng hết sức tranh chiến đấu thuyền nhỏ cứ như vậy một lũ hạn ồn tại trên mặt biển chạy không v ộ i không chậm tốc độ cũng không d á m quá nhanh đột nhiên than ý nhìn thấy cái gì chỉ lấy trong nước nói ra các ngươi nhanh xem cái kia trong sân rộng có pho tượng lọ lộ tạ cũng phát hiện cái gì ồ、oh, những thứ kia pho tượng binh khí trong tay còn tản ra kim loại sáng bóng tô luân cũng nhìn chăm chú nhìn qua ngoài trăm t h ứ c đ ấ y nước là một cái suối phun quảng trường quảng trường bốn phía có một nhóm cao bảy tám m tượng đá người mặc áo giáp đầu đội mũ g i ả uy vũ cường trắng t u y ệ t đại đa số pho tượng đều vỡ vụn chỉ có hai ba có đủ hoàn hảo cái này loại cỡ lớn thành chỉ có pho tượng nguyên bản đồng thời không kỳ quái nhưng tô luân kỳ quái là những thứ kia pho tượng d á m định ra đến cũng thật là có ma văn vũ khí chiến đấu thani h c h à o hỏi một tiếng mấy người cũng đã xuống đem những binh khí kia nhặt lên người khổng lồ trương mâu bạch ngân người khổng lồ tâm c h á n bạch ngân người khổng lồ s o n g thủ kiếm hoàng kim p h ẩ m giống như còn rất không tệ tô luân nhìn lấy cũng mười phần bất ngờ bất quá chính là quá lớn một thanh binh khí đều có ba năm m tùy tiện trọng mấy trăm cân cái này căn bản liền không phải là nhân loại bình thường hình thể có thể sử dụng trang bị giống như là cự nhân tộc binh khí hoa quảng trường này bên trong liền có nhiều như thế bảo vật cái tia không là trong di tích còn có càng nhiều khẳng định còn có cực kỳ nhiều bảo tàng à. ha ha ha lần này chúng ta bình minh đoàn sợ rằng phải phát tải t h ả n y mấy người lập tức hưng phấn lên tôi luôn nhìn đến đây cũng cảm giác đến bên trong di tích này có lẽ có thu hoạch lớn dù sao những binh khí này cho dù là dùng không lên giá trị cũng không rẻ nhưng tại như vậy rõ ràng địa phương không bị người cầm đi nói cách khác tòa thành trì này khả năng tại hủy diệt về sau liền không còn người sống đã tới như vậy trong thành trì chỗ khác cũng khẳng định không người vơ vét qua đây là một cái hoàn toàn không bị người khai quật qua bảo tàng điện cứ như vậy ô m tầm bảo kích động tâm tình thuyền nhỏ tiếp tục hướng lấy di tích nơi sâu xa chạy mà đi than hỉ có một nửa nạ gạ tộc huyết mạch thủy giới sinh tồn năng lực mạnh phi thường lọ lộ tạ và những người khác cũng phục dụng thủy xuống hô hấp dược t ề mang theo tộc người lồn đào mỏ dùng kim loại dụng cụ gió xét giống như là linh hoạt cá bơi đi theo một đường tầm bảo vậy ma ngạc như là bọn họ cũng một đường thu hoạch liên tục tuy rằng cái này di tích nhìn lên cổ xưa tuyệt đại đa số cái gì cũng đã mục nát nhưng kim loại đồ vật đa số vẫn còn ở đó một đường bên trên lọ lộ ta bọn họ cũng thỉnh thoảng sẽ tìm đến các loại thứ đáng giá cho dù là những thứ kia nhìn lên là nhà dân nhà nhỏ bên trong cũng có thể tìm tới một ít tán lạc vàng, vàng bạc tiền cùng cổ đại đồ gốm tô lân u cũng không ngăn cản bọn họ nhiệt tình mười phần tầm bảo hoạt động thậm chí cảm thấy đến gây ra chút động tính cũng rất tốt theo lấy dần dần đi sâu vào hắn đã càng ngày càng xác định v o n g l i n h pháp sư kia nhất định ở chỗ này phục kích bởi vì một đường này đi đến chân thực quá thuận lợi cái này phải đổi làm những địa phương khác di tích một đường thuận lợi cũng còn nói đến qua nhưng nơi này là tê cấp không gian nguyên rủa không có nguy hiểm chính là lớn nhất gì thường giống như là có một cỗ cái gì ẩn tàng lực lượng đem những quái vật kia kiềm chế c ố ý muốn để bọn hắn thuận lợi đến gần di tích nơi sâu xa mà cái này trong di tích đều là u linh trùng quái vật có cái này năng lực thao túng lại có động cơ tất nhiên là chính là sở trường khống chế linh hồn vị kia vong linh pháp sư iale rộ bỉn t ô l u â n nghĩ tới đây nhìn bên người chỉ rộ một cái cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc đã sớm mặt đầy mãi đao x o ẹ n xoẹn chờ mong t h ầ n sắc kỳ thật ngược lại không là địch nhân n u x n làm như thế rõ ràng sơ hở cũng là người ta đã nhìn ra t ô luôn có thể đoán được cũng chỉ là sử dụng sòng phương tin tức kém địch nhân đồng thời không biết trước đây hạ s ả m đoàn hải tặc đã tới khu di tích này còn cho rằng bình minh đoàn cái gì cũng không hiểu rõ hiện tại bên trong di tích này tuy rằng u linh nhiều nhưng cùng lao kiếm thần bạt tổ lộ miêu tả cao dài u linh quái răng đ ầ y tình huống tranh lệch vẫn là có điểm lớn nếu như tô lân u không biết có lẽ còn không sẽ nghĩ nhiều sẽ cho rằng di tích vốn cứ như vậy nhưng nếu hiểu rõ tự nhiên một cái liền nhận ra là lạ thuyền nhỏ một đường hướng lấy thần miếu đi thuyền mà đi thần miếu là nội thành kiến trúc cao nhất chủ thần điện cũng đều tại mặt nước bên trên cách đến thật xa đều có thể nhìn thấy một phiến kim quang lập lụe toàn bộ thần điện đều là do hoàng kim b ạ c h ngân ngà voi cùng tinh mỹ điêu khắc cột đá dự n g thành thuyền nhỏ đỗ ở đi qua thần điện thềm đá bên cạnh bên trên t ô l u â n trước tiên đi xuống đạp ở thềm đá bên trên rất lâu đều không dấm lên dăn chắc đất hai cái này làm cho hắn cảm giác rất kỳ diệu mọi người cái này một cái đến lọ lộ tạ liền mắt sắc chỉ lấy các ngươi xem trên đài có một khối tầm chắn liền cách mọi người không xa mấy chục bước bậc thang bên trên một khối khắc có chiến thần đồ án t â m chắn chính dạng rỡ phát ra h à o quang màu vàng sậm t ô luôn mắt trái lưu quang chuyển một cái lập tức liền g á m định đi ra chiến thần đ t đệ nạ hoàng kim tầm chắn á n kim tương giải, cho dù là cái này cũng là một mặt tuyệt đối cứng rắn tâm c h á n trọng lượng một nghìn hai trăm hai mươi mốt kg kiên cô tám trăm tám mươi chín phụ thêm hoàn mỹ đ ó n nỡ tuyệt đối ma pháp bán ngược khí huyết trọng kích chờ đặc hiệu đây là một mặt có linh tính tâm c h á n có anh hùng bá khí giả phương có thể sử dụng cái này tô l u â n nhìn lấy cũng một tiếng nhẹ đê ơ ám kim cấp trọng tuẫn h cái này tại l ồ anh mạ phạ hai đại đế quốc cũng xem như đến bên trên đỉnh cấp kỵ sĩ trang bị tô l u â n cảm giác được bản thân cũng xem như gặp qua không ít tốt tâm chắn trước mặt cái này khối tuyệt đối hàng đến bên trên t o ba nhưng chính là như vậy một khối yên tĩnh tâm chắn cũng tùy tiện liền bày ra ở bậc thang bên trên t ô l u â n mấy người đi qua lọ lộ tạ vốn muốn đem nó cầm lên nhưng lập tức liền là cánh tay bên trên gân xanh bạo khởi cũng mới vô c ù n g cố hết sức nhấc lên một góc một bên thạn nghị cũng thử một chút cũng giống như thế hai người lúc này mới mặt đầy thất vọng nhìn đến sư phụ tô luân tiên sinh cầm không lên đến chị rổ cũng tò mò mà thẳng bước đi qua thử một chút một cánh tay một lần phát lực rất nhẹ nhóm liền lấy trong tay bất quá nàng là kiếm khách dùng đến như thế nào đều không tỏa tay chỉ là đạo t h m thuận này có nhiễm có anh linh chi khí không có lĩnh nộ phép khí là khống chế không được lọ lộ tạ nghe lấy lập tức liền đủ rũ, lưới nhà khó trách chị dỗ nhìn bản thân đệ tử này không quên mượn cơ hội giáo h ư ớ n đạo hiện tại hiểu do thực lực không đủ a không tốt tốt tu hành gặp được trang bị tốt đều dùng không lên còn một ngày la hét muốn danh kiếm liền ngươi cái này phách khí đều không nắm giữ trình độ một khối tấm chắn đều cầm không lên đến còn danh kiếm lọ lộ tạo b u môi mặt đầy bị mắng sau đó ủy khuất biểu tình biện giải đạo sư phụ ta đã rất cố gắng tốt ta với lại ta ta cảm giác cự ly lĩnh nộ phách khí cũng chỉ thiếu kém như vậy ném một cái ném nói lấy nàng còn cần ngón tay bóp ra một cái rất ngắn rất ngắn cự ly báo cho biết một lần nỗ lực c h ị rổ trong mắt đầy là đối với cái này cách nói khinh thường tức giận đạo người có tô l u â n tiểu tử thời gian tu luyện nhiều không vậy liền coi là cố gắng ta lọ lộ, lộ tạ vốn muốn cho mình phân biệt mấy câu có thể nghe lấy nửa câu sau lập tức liền tiểu xịu rũ cái đầu lầm bầm đạo cùng tô l u â n tiên sinh đương nhiên không so sánh được cả tô l u â n nghe lấy cũng cười cười cũng quen thuộc bản thân trở thành trong đoàn các loại sư phụ mang đệ tử tu hành thường xuyên tính toán đơn vị không hắn thời gian tu luyện dài chính là không đủ nỗ lực điểm này cũng không làm cho trên thuyền trai trai các tiểu tử không ngừng t ê khổ tô luân thế nhưng có thể tại trong khoang đợi mười ngày nửa tháng không ra khỏi cửa công nhận tu luyện người điên cái này cũng không là ai đều có thể làm được bất quá bị g i a n d ạ y cũng không có ảnh hưởng lò l ộ tạ bọn họ tầm bảo nhiệt tình mấy người xoay mặt liền vui vẻ ra mặt lại chạy bước lên một thang đột nhiên thạn n h ỉ phát hiện cái gì kinh hô đạo các ngươi xem trong thần miếu rất nhiều k h ô lâu rất nhiều binh khí tô luân cũng đi lên kỳ thật trước bay qua quạ đại gia đã sớm nhìn thấy t h â n điện là tứ diện thông gió thiết kế sở dĩ một cái liền có thể nhìn tối qua giờ này khác này thần điện cửa liền có rất nhiều bộ k h â lâu khô lâu bên cạnh có một ít mục nát binh khí cũng có một ít hoàn hảo giống như là vừa rồi cái kia khối rơi tại trên bậc thang kim thuẫn chính là trong đó chi nhất đánh nhau xa suốt ở bậc thang bên trên mà trong thần điện càng nhiều các loại xanh ngọc k h u n g xương thậm chí còn có màu vàng k h u n g xương xốc xếp nằm tại đ ấ y đất tựa hồ nơi này trải qua một trận đại chiến đao kiếm mâu thuẫn đ ú a dao gam chiếc nhẫn vòng tay bao cổ tay hoàng kim cấp ám kim cấp truyền k ỳ cấp thậm chí là cấp sử thi trang bị rơi lạ tả trên đất nơi này không biết đã từng xảy ra chuyện gì nhưng nhìn lấy nhiều như vậy cao dai bảo vật tô lân mọi người không khỏi n ẹ n họng nhìn chân chối không hổ là bình minh cơ duyên cái đó luyện kim vi diện huy hoàng nhất thời đại vẹn vẹn là những trang bị này liền có thể nhìn ra trước đây trận đại chiến k i a n h ư thế nào kịch liệt quy cách cao bậc nào cái này thần điện tựa như là một cái cực kỳ h n g đào lớn vô số năm đến lần thứ nhất cho s ô n g vào người ngoài t r i ể n lộ nó chân tàng bảo tàng vậy mà chính là mọi người hưng phấn không thôi thời điểm tô lân biến sắc đột nhiên quát mạnh một tiếng không đến gần thần điện hắn mắt trái sáng láng lưu quang chỗ nào không nhìn ra cái này thần điện phạm vi bên trong có mánh liệt sóng linh hồn lọ lộ, lộ tạ mấy người nghe lời này. trên mặt hưng phấn trong nháy mắt thu liễm cũng lập tức cảnh giắt lên chị rổ cũng hơi hít mắt tay khoác lên bên hông trên chỗ u kiếm tô luân đã sớm liệu đến cái kia vong linh pháp sư iales rổ b ì n lại ở chỗ này độc thủ biểu tình trái lại không có cái gì biến hóa quả nhiên liên thời điểm này trong thần miếu khô lâu trong đống một cái trong hốc mắt b ư ớ c lên hừng hực lân h ỏ a khô lâu chậm dại đứng lên nó trong tay còn cầm lấy một thanh kiếm vỏ đều mục nát trường kiếm cho dù chỉ là bộ xương khô mọi người cũng lập tức nhận ra cái này là đã từng thấy qua cái đó khô lâu kiếm thần nhìn dáng dấp nguyên bản gia hỏa này đại khái là muốn tại thi cốt trong đống cất dấu ám toán một đợt nhưng không có hiệu quả bất quá cái này tựa hồ cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn khô lâu kiếm thần đứng lên trong hốc mắt lân hỏa hừng hực bốc cháy cái kia trương minh do chỉ còn xuống xương trên mặt giống như nhìn ra ta cuối cùng chờ được ngươi biểu tình cùng lúc này thần miễu bốn phía đột nhiên yêu phong m á n h liệt vô số ưu linh giống như là ô ương ương một phiến đẻ ép đi ra t ô luôn nhìn đến đây con ngươi hơi hơi cò dù lại hắn trái lại mảy may không ngoài ý muốn sẽ bị g a hỏa này p h ụ kích bởi vì cái này vốn chính là bọn họ cố ý chọn chiến trường. nhưng nhìn lấy khô lâu kia kiếm thần bên người cái kia khỏa thạch anh xương đầu t ô luôn con n g ư ờ i hơi hơi cọ rụt lại đẹp cắt đẹp thạch anh xương đầu miêu tả ta nghĩ sở dĩ ta là đặc tính nguyên r ù a nắm giữ cái kia vật phẩm đối với phạm vi bên trong hồn thể thực hiện chúa tệ nhất hồn cấp hồn chân thực ảo ảnh trạng thái lấy được đến phạm vi lớn linh hồn năng lực thao túng nắm giữ miễn dịch hết thể không cao hơn vật phẩm bản thân linh hồn công kích chấn nhiếp thôi miên nguyên rủa cấp hồn thẩm thì mặt trái hiệu quả hồn lực thấp hơn cái kia vật phẩm giả sử dụng sẽ chịu phản vệ trở thành h ồ nô tương giải bình minh thời đại đại luyện kim thuật sĩ phòng chế cái nào đó thần khí chế tạo ra cấp sử thi vật mềm rửa nó là linh hồn sau khi chết hải cốt ôn dưỡng linh hồn trí bảo có thể là chức nghiệp tiến giai vật liệu dung hợp cần chúa tể phép khí linh hồn cường độ bình xét cấp bậc s tinh thần lực bình xét cấp bậc ss vật biến dạng khác thường sát xuất không cao hơn bảy phần trăm sau khi dung hợp lấy được đến năng lực ta nghĩ biết ta tại não vực gánh chịu hồn h ò a bất diện chịu đến trí mạng công kích linh hồn cũng không sẽ tán loạn bảo lưu trình độ chịu linh hồn cường độ ảnh hưởng nhìn lấy giám định ra đến tình báo tôi luôn vừa lại kinh ngạt vừa sợ vui Trong xoe lòng hắn suy nghĩ xoay nhanh, suy chương năm trăm sáu mươi lăm thần minh chú thuật linh hồn bất diệt nói cách khác ta có thể giống như là tên tia đồng dạng cho dù l ụ c thể chết rơi linh hồn cũng không sẽ giải tán mà não vực gánh chịu khuyết chư dung cũng liền có nghĩa là ta dung hợp chất lượng cao hơn y sa á p kẻ báng bủ tôi luôn nhìn lấy cái này đẹp cà t k ẹ t thạch anh x ư ơ n g đầu trong đầu một cái liền nghĩ đến quá nhiều hắn lúc trước cho mình hoạch định biển người lưu quỷ n g ẫ sư tiến rai tuyến đường sau cùng còn thiếu một cái thực trang chính là cấp tám dự định dung hợp y sa á p kẻ báng bủ nhưng liền độ dạ cùng nàng sư phụ lụ xỉ ẩn v ẽ đi đại tông sư sau khi dung hợp phản hồi đến xem cái này thực trang đối với não vực mở rộng cùng năng lực tư duy đòi hỏ tôi luôn nguyên bản đánh giá lấy bản thân bình thường tiến giai cấp tám tối đa có thể dung hợp một người cùng cấp bạch ngân phẩm chất kẻ bán bổ thực trang hắn liền muốn tại chức nghiệp tiến giai vật liệu nghĩ biện pháp muốn tìm một ít có thể tăng lên thực trang dung hợp điều kiện chức nghiệp vật liệu nhưng lúc trước tiểu hư không giới trong kho hàng hiện hữu vật liệu chất lượng đều đạt không đến mong muốn sở dĩ liên tục cũng không đầu mối không muốn cơ duyên xảo hợp tại cái không gian nguyền rụa này thì gặp phải với lại xương đ ầ u hiệu quả còn xa vượt qua hắn lúc trước mong muốn khâu lâu kiếm thần chính là vong linh pháp sư i l s robin cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hắn cái kia s o n g thiêu đốt lên hồn hỏa c h ố n g rông mắt quật nhìn c h ầ m c h ầ m tô lân giống như là thật có ánh mắt xem qua đến trực tiếp liền phong tỏa một phương là phúc k ích một phương là đám người phúc k ích đều đã sớm chuẩn bị chính là ánh mắt đối diện trong nháy mắt hai người gần như đồng thời có động tác tô lân lật tay một chiêu ảo thuật đủ trong tay liền xuất hiện một ngọn có xích sắt dính dấp thanh đồng cổ đăng linh lực một dấp vào cái này cổ đ ă n g lập tức thắp sáng liền chiếu xạ ra một đường chùm sáng màu xanh lục đi ra trong thần điện k ô lâu kia cũng không biết như thế nào biến ra đến một cái nhìn lên cũng là thanh đồng chất liệu móc sắt đồng dạng thả ra một cỗ hơi nhạt một điểm hai người đồng thời lấy ra bảo vật đồng thời xuất thủ cũng đồng thời đều tránh không kịp bị từng người phóng thích chùm sáng cho trung đích ồ cái này móc sắt thế mà là hồn đăng một cái linh kiện vậy mà chính là cái này một trong nháy mắt tô luân trong lòng một tiếng nhẹ đ ê ơ bởi vì giờ khắc này hắn đã dám định ra khô lâu kia trong tay móc sắt là thứ gì danh tự cũng là tạc tạ tạ rổ cấm hồn câu mà tốt khéo leo không khéo léo hắn trong tay mình đèn đồng chính là lúc trước tại ngân lòng quốc vương đều hạ cờ dọn s ạ nổ chết thiên thần vi diện người lấy được tạ tạ rổ cấm hồn đăng bởi vì lúc trước bạo tạ hư hại l i ê n mất tại tiểu hư không giới bên trong lại thêm bên trên hắn vốn có cây kia xích sắt linh kiện cùng một chỗ làm cho vùng núi tộc người lốn chữa trị mới vừa mấy ngày trước mới chữa trị nguyên vẹn cũng khôi phục cái này vật nguyền r ù a tuyệt đại bộ phân công hiệu cái đồ chơi này có một chỗ dùng lớn nhất chính là đem mục tiêu linh hồn khóa chặt tại phạm vi nhất định bên trong cái kia vong linh đại ma đạo sư ialeo bịn lúc trước tránh được một lần tô lân u cũng không muốn tên kia trốn nữa rơi sở dĩ đến kế hoạch lúc trước chính là mắt xuống như vậy vừa thấy mặt trước hết đem đối phương linh hồn giam cấm tại trong phạm vi hiệu quả cũng rất lý tưởng vừa thấy mặt trực tiếp liền trò phong tỏa vậy mà làm cho g i a hỏa này thế mà cũng dùng đồng dạng phương pháp thậm chí dùng thủ đoạn cũng như lúc đồng dạng cái kia móc sắt liền hồn đăng một cái mạnh vỡ không chỉ có khóa chặt linh hồn hiệu quả hơn nữa còn có câu hồn đặc hiệu tô luân bị chùm sáng kia trung đích bảng bên trên liền xuất hiện một cái linh hồn tỏa định trạng thái với lại cái kia một trong nháy mắt hắn lập tức liền cảm giác giống như linh hồn muốn bị một cố lực lượng câu ly thể bên ngoài đồng dạng phách khí quanh quần toàn thân cỗ này cảm giác lúc này mới lập tức tiêu tán ha ha cái này trái lại đúng d ị tô luân mi tâm vận một cái trong lòng n h ỉ non một câu hiện tại tình huống này chính là hai người đều chạy không thoát phải đến giết chết đối phương mới có thể rời đi bất quá bởi v ì bình minh đoàn lần này bố trí mai phục vốn chính là quyết tâm phải giải quyết g i a hỏa này tô luân cũng cảm giác đến bị khóa định cũng không quan trọng trái lại khô lâu kia phát hiện linh hồn của mình bị khóa định lại trong lòng kinh hại không dứt việc đã đến nước này hai bên đều biết chỉ có tử chiến không sai mà lúc này t r ị d ồ nhanh hơn nàng chờ g i a hỏa này đã rất lâu rồi chính là vừa rồi tô luân cùng khô lâu từng người xuất thủ trong nháy mắt trong không khí đột nhiên bạo khởi từng cơn đạp không bạo v a dội ba ba ba bóng người trọng, trọng chị dô đã hướng lấy trong thần miễu mãnh liệt x u n g đến khô lâu kia kiếm thần trong tay thanh đồng móc sắt còn chưa kịp thả xuống một đường lôi minh kiếm khí liền đã xuất hiện ở hắn trước mắt không đủ một tức h chỗ khen một tiếng r u ệ kim thanh nhâm vang lên danh kiếm v ậ t đồ đã ra khỏi vỏ hoành kiếm tại trước đem kiếm khí kia ngăn cản xuống tuy rằng đỡ được nhưng khô lâu kia kiếm thần hốc mắt bên trong linh hồn chi h ỏ a cũng là chi nhất rung động rõ ràng rất bất ngờ hãn t ự i hồ không làm rõ ràng vì sao lúc này mới nửa tháng không thấy nữ nhân này vì sao mạnh nhiều như thế không đợi hắn nghĩ nhiều chị dô đã tiến mạnh xuất hiện ở trong thần miếu phía sau nàng la sát kim thân hư ảnh đã ngưng tụ thành thực thể xua tán đi bốn phía cái kia nồng đậm vong linh cho chú lại là một đao lôi minh kiếm khí chém vào mà xuống khanh một tiếng kim loại đụng chạm sắc nhọn vang dội phách khí bao bọc quỷ hoàn trăm mắt tông chính cùng hồn hỏa phật đổ lưới đao đụng chạm ra hòa h ò a k h ô lâu tia thân hình bị kiếm khí đè đến bạo lui mấy chục thước chị dỗ đồng dạng bạo lui lần trước liền đã biết rồi cái kia hồn hòa lợi hại lần này một xúc động chính là lui nàng b ư ớ ra khéo léo tránh đi văng khắp nơi hồn hòa kéo ra khoảng cách đồng thời lại là một đao lôi minh ki hắn m t b t o đem ánh mắt trong nháy mắt chuyện ở trên đất cái kia khỏa thạch anh xương đầu bên trên nói trong lòng có thể tùy thời đổi linh hồn b ậ n dẫn người này từ thần tri hỏa bí thuật đã tu luyện đến thông hiệu trình độ sợ là đã có có thể tiến giai cấp chín thực lực bất quá cái này cũng vội vặn thu gặt về sau liền đều là của mình tô luân cũng không nhàn rỗi nhấc tay một chiều liền e m bên người than nghĩ mấy người tận số thu vào tiểu hư không giới nơi này chiến trường không có lĩnh nộ bá khí đ ề d à i chức nghiệp giả căn bản tham dự không gần như chính là trong một cái chớp mắt này vô số thiên hình vạn trạng u linh trùng quái vật liền từ thần miễu bốn phương tám hướng tuân đi ra u linh xúc tu quái u linh kình u linh long u linh người khổng lồ bất quá những thứ này u linh quái vật đều không là bình thường hình thái mà là hình t h ủ kỳ quái vật biến dạng k h á c thường hình thái số lượng hàng trăm ngàn cái này như thủy triệu u linh quái vật giống như là nhận lấy một loại lực lượng túc dục vô cùng g ữ tận hướng lấy tô l u n tuân đến bọn chúng vừa xuất hiện màu xanh nhạt ánh sáng bạc trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa thành trì hội tụ thành h ồ n g lưu một cỗ bảng bạc linh hồn s ó n g trùng kích tựa như đê vỡ cuộn trào mánh liệt v ọ t đến bất quá tô luân sắc mặt m ẩ y may không hoảng hốt hắn trong tay phủ văn dù đen ồn ào một tiếng c h ố n g đỡ lên trong miệng ngâm khẽ một tiếng màn đêm lĩnh vực mở chỉ một thoáng màn đêm bông u xuống một cỗ giống như là nhựa đường đen nhánh quỷ dị lĩnh vực dùng tô luân làm trung tâm cấp tốc huyết trương lớn đến phương tròn mấy trăm mét làm người ta kinh ngạc một màn trong nháy mắt liền diễn ra những thứ kia cuộn trào mạnh liệt tập kích đến l u linh quái vật nguyên bản có thể tùy tiện đánh tan một cái đỉnh cấp chức nghiệp giả linh hồn nhưng lâm vào cái kia đen kịt lĩnh vực về sau tựa như là lâm vào vũ bùn rồi dít biến mất không thấy nữ thần hun p h ù văn hồn dù thế nhưng nhằm vào linh hồn nguyên r i ù a nó có một mạnh vô cùng chức năng đó là có thể bắt được giam cầm linh hồn t ă n g phúc tự thân dù bên trong linh hồn càng nhiều nó công hiệu lại càng mạnh mẽ dù sao ưu linh tại bình thường thế giới số lượng vô cùng ít ỏi lúc trước ở bên ngoài thời điểm tô luân rất khó mới gặp lấy được mấy con u linh quái nhưng tại bên trong không gian nguyên g ù a này u linh lại là cùng mặt khác vật biến dạng khác thường vô cùng vô tận nguyên bản phù văn dù bên trong liền có hơn một trăm ngàn u linh hiện tại những thứ này u linh lại một sông trong khoảnh khắc số lượng đã đột phá hai trăm ngàn uy năng tăng vọt hai ba thành mà là người nắm giữ tô luân chẳng những không bị u linh chiều xông kích trái lại hồn lực không ổn định càng ngày càng mạnh mẽ cùng một thời gian hắn chẳng những không có muốn tránh đi quái vật chiều trái lại lại đem linh lực cũng toàn lực dót vào t ạ t tạ d ổ cấm hồn đang bên trong nháy mắt đem tòa thần miếu này phụ cận phương tròn mấy cây số phạm vi đều chiếu sáng ở trong đó bị cổ đăng hồn ánh sáng chỗ chiếu những thứ kia u linh chủng cũng nếu không có thể chạy ra khỏi cái phạm vi này Đen đông đen hạn trốn hồn, này chế câu cái rời, dù lúc à này vào ngàn Tô vật tại tay, Luân lần lực linh lần nguyện nhằm hồn vạn kế hoạch chỗ. Hai cho sức cái rùa dù trước t ô l u â n còn lo lắng có siêu d i a i linh hồn quái vật ở chỗ này nhưng nhìn lấy cái kia vong linh pháp sư iale rộ bỉn nếu lựa chọn ở chỗ này phục kích như vậy cuối cùng này một điểm trí mạng nguy hiểm lo nghĩ cũng bỏ đi gia hỏa này chỉ còn lại có linh hồn dám tới đây nói cách khác nơi này quái vật tám thành không có cao hơn hắn chị rộ đã khô lâu kiếm thần đánh ra thần miếu chiến đấu vô cùng kịch liệt lần trước cái này một người một khô lâu chiến đấu thời điểm nàng còn hơi lạc hạ phong nhưng cái này nửa tháng tu hành đột nhiên tăng mạnh về sau đứng vững vàng nửa bước kiếm thần nàng giờ phút này khí thế trên nửa điểm không yếu đao kiếm đụng chạm thư không bên trong vang vọng trói thai mà s ắ c nhọn v à r ộ i t ô luân dư quang liếc qua chỗ nào không nhìn ra thời khắc này chỉ rộ đã là tại cầm bộ xương này kiếm thần khi đá mại đao nàng lôi minh kiếm ý đã tại trong chiến đấu dần dần thuế biến đã có thể cùng khô lâu kia kiếm thần ma phật kiếm ý liệu mà không lui t ô luân nhìn thoáng qua liền không nhìn nhiều hắn cầm trong tay dù đen đứng ở thần miễu bên ngoài càng không ngừng thôn phệ những thứ k cái này cũng là giúp chị d ỗ hấp dẫn những thứ này ác linh quái vật lực chú ý cho nàng sáng tạo tốt hơn chiến đấu hoàn cảnh hiện tại hai bên đều bị linh hồn phong tỏa cũng không cần cân nhắc chạy trốn vấn đề chỉ có thể cùng chết sở dĩ tô lân u cũng mảy may không n ó n g n ả y chờ địch nhân đi ra chủ động tiến công liền tốt nếu đối phương không đi ra càng tốt hơn chờ phú văn dù đen đem mảnh này đê ra i u linh đều hấp thu sạch sẽ hồn l ự c đạt tới cực hạ n đến lúc tô lân u cái này dù sợ là vừa gõ nhập hồn thuận tay liền có thể đánh chết cấp bảy ư linh địch nhân phần thắng liền càng ngày sẽ càng thấp rõ ràng cái kia vong linh pháp sư ý l e r b ì n cũng không đốc vốn chính là linh hồn bí thuật đại thành hắn chỗ nào không nhận biết đến tô lân u trong tay phủ văn dù đen càng ngày càng mạnh mẽ nhìn lấy h u linh số lượng ưu thế mảy may không có tác dụng về sau gia hỏa này cũng luôn cuống hắn ký thân cái kia khỏa thạch anh xương đầu đột nhiên răng rắc răng rắc động lên n i ệ m tụng lên ma pháp chú ngữ lân hỏa xanh ánh sáng đại thịnh cấm thuật anh linh quá cảnh lại nhìn một cái t o a thần miếu kia trong đại điện giống như mở ra một đường thông hướng cửa địa ngục thình linh là phóng đại chiêu chú ngữ còn tại bên thai q u a n quẩn liền lúc này đột nhiên lại nghe thấy đường sắt đương sắc nhất để đội ngũ hành quân âm thanh vang dội tô lân nhìn qua cái kia ma pháp mở ra trong cửa lớn một chi cầm trong tay trường thương mặc giáp mang nón trụ vong linh quân đoàn mại chỉnh tề bộ pháp đi ra nếu như nói lúc trước những thứ kia s ô n g ra ngoài ưu linh quái vật là vụn cắt một mảnh lời nói như vậy trước mặt liền cái này là quân đội chính quy đến hàng vạn m à tính n ư ơ n g tụ thành một cổ kinh khủng hồn lực huy áp mà nhóm này vong linh quân đội bên trong còn kèm theo mười mấy đầu sóng linh hồn có thể so với cấp tám chức nghiệp giả công thành thú địa ngục tam độc h u y ề n chiến tranh bị mòn ác n ộ n g kiểu đầu l a o địa ngục ma lang những thứ này u linh trùng quái vật nhìn lấy nên đều là cái không gian nguyền ruộn này vô số năm đến tử vong đ ỉ n h cấp vật biến dạng khác thường quái vật bọn chúng sau khi chết linh hồn bị cái k i a khỏa thạch anh x ư ơ n g đầu hấp dẫn đến bảo lưu đến hiện tại mà dỗ bìn không biết dùng thủ đoạn gì nắm giữ thủy tinh tia x ư ơ n g đầu cũng liền nắm trong tay những thứ này ra phụ xương nô dịch u linh quái vật mấy vạn u linh quân đoàn mười mấy đầu thất cấp tám u linh trùng đây đối với những người khác mà nói gần như là t ử cục dù sao u linh trùng trăm phần trăm vật ma miễn dịch còn sẽ tinh thần thủ đoạn công kích đây cơ hộ là vô giải cho dù là lĩnh n ộ ba khí trước nghiệp giả tổn thương đều vô cùng có hạn có thể tô luân nhìn lấy lại thần sắc như thường trong lòng còn lẩm bẩm một câu à, còn thật đến được a hiện tại hắn đã xác định tên kia hiểu do s không không bốn tử vong thu hoạch giả cái thiên phú này nhưng rõ ràng cũng không rõ ràng cái thiên phú này nhị giải sau đó tất cả năng lực nếu không cũng sẽ không dùng cái này chiêu cấp s thiên phú tử vong thu hoạch giả nhị giải về sau thế nhưng có thể đối với linh thể tạo thành chân thực tổn thương siêu cường năng lực a bơi lội rời đi ra hồn thể đối với tô luân mà nói thế nhưng tốt nhất tốt bủ chính là nhóm này u linh quái vật tập kích đến tô luân sau lưng tử thần hư ảnh đột nhiên hiện ra hắn ánh mắt run lên sau lưng hư ảnh đồng dạng hắc mang đại thịnh những vong linh này quân đoàn nhìn lấy đại khái là muốn thi triển quân đoàn kỹ nhưng tô luân cũng không cho nó bọn họ thi triển quân đoàn kỹ cơ hội một cái thuấn di liền xuất hiện ở u linh quân đoàn bên trong phía sau hắn tử thần hư ảnh đại thịnh vừa hạ xuống p h ủ cận u linh quân đoàn trong nháy mắt liền bị rõ ràng giống một lượt phiến những thứ này u linh đối với tô luân mà nói tựa như là cắn một hơi đám mây trên trời thoải mái mà mảy may không có tán gẫu cảm giác hắn liền tại u linh trong nhóm mạnh mẽ đâm tới làm rối loạn chiến trận những nơi đi qua dễ như chở bàn tay những thứ này u linh không là bị thôn phệ rơi chính là bị phủ văn người tách ra ứ linh quân sĩ linh hồn tinh thần lực 14. n g ư ờ i tách ra ứ linh quân đoàn trưởng linh hồn tinh thần lực 254. n ă ư ơ i g ư ờ i tách ra ứ linh tướng quân linh hồn tinh thần lực 1136. g u linh quân đoàn kỳ thật không yếu thậm chí cấp tám chức nghiệp giả đến mà lại tránh không kịp hiện tại bị gặt lúa mạch thu gặt chỉ là bởi vì tô luân rất đặc biệt hôm nay linh hồn của hắn cường độ không thể so với nơi này bất luận cái gì một con lú linh yếu sở dĩ những thứ kia cái gì tinh thần ảnh hưởng h u y ễ t thuật thầm thì cái gì đối với hắn cơ hồ không có nhiều ít ảnh hưởng mà những thứ kia cấp bảy cấp tám u linh bột trái lại đối với tô lân u có nhất định uy hiếp có thể hắn căn bản không cùng bọn chú n g l i ề u liên tiếp thuấn di tránh đi tô lân u liền chỉ là cướp giết các loại tiểu u linh đồng thời cũng dùng dù đen hấp thu u linh số lượng một ít uy hiếp cũng liền càng ngày càng nhỏ hắn cứ như vậy một đường tại thần miếu phụ cận loạn sát chiến đấu thuận lợi làm cho người cảm giác giống như làng h i ề n ép nhưng kỳ thật đồng thời không là tô lân u có tuyệt đối mạnh hơn cái kia rộ bìn h thực lực mà là bởi vì đã sớm chuẩn bị mấy ngày nay Hắn Hắc cùng tôi n gần như h l ậ t u n g rồi trước lúc lấy được đ ế n cùng h phẩm hết thể tịch, thánh hồn chi hỏa nhất mạch linh pháp i lợi điện đối với cái kia giải ế đến n vong ma c vô t hát ấ u triệt. thể nói, Có c i IALEZO i này bình ế b ấ tiên luận c á gì giữ ràng ràng. cùng pháp thuật, họ Hắc Tôi t đều bọn nắm đến luôn rõ rõ sinh còn dùng cái này chuyên môn suy luận qua rất các loại tình huống chiến đấu tỷ như gia hỏa này tại tình huống gì sẽ dùng bí thuật gì bị bức ép đến t u y ệ t cảnh sẽ dùng cái gì rất chiêu gần như đều suy đoán qua một lần hiện tại xem đến từ chiến đấu vừa bắt đầu đến hiện tại không có bất luận cái gì vượt qua dự liệu đồ vật vong linh pháp sư thủ đoạn cứ như vậy mấy loại khống chế tử linh cùng n linh người này đục thể đã bị rết rơi làm cho hắn mất thi triển mặt khắc năng lực mà pháp còn lại xuống có thể thi triển thủ đoạn cũng liền có thể đ o á n trước lúc trước hắn trạng thái toàn thịnh đều không vì gì tô lân hiện tại liền càng không có thể bất quá tên p i ê u bản thể t ử thần c h i hỏa cũng rất khó giải quyết tô lân cũng không gấp liều hắn dự định chậm rãi thu gặt linh hồn tăng cường bản thân trái lại chính nóng này cũng là đ ị ợ c nhân quả nhiên như vậy tô lân tại n linh quân đoàn bên trong đại sát tư phương cái đó giấu tại thạch anh bên trong sương sọ rộ bỉn cũng càng ngày càng gấp áp khi hắn phát hiện mình tất cả thủ đoạn đều rét không rơi đối phương thời điểm cục diện lập tức liền biến thành từ cục d ô bin nhìn lấy còn đang điên cuồng thu gạt u linh chính là cái người kia ảnh trong lòng cũng p h ẫ n hận tự nói tử vong thu hoạch giả thiên phú vẫn còn có đối với cao gia linh thể áp chế hiệu quả cái kia dù đen cũng là khắc chế u linh cao gia bảo vợ ậ cái này thổ dân cơ duyên thật là làm cho người khác đỏ m ắ t ta ấy cái này xuống có thể không xong a hắn cũng không biết là cái gì cục diện sẽ thành đến bết bát như thế giống như bản thân thủ đoạn gì đều bị người khắc chế đồng dạng thế nhưng không nên a lúc trước hắn sử dụng thuật b ó i toán tiên đoán đến cái đó thổ dân hạm đội sẽ từ cái này đầu đường hàng hải trải qua mà tòa này trong di tích có vô số ưu linh vừa vặn l à c ủ a hắn sân nhà d ô bìn h cũng đoán được bên trong di tích này có nhiều như vậy ưu linh tất nhiên có linh hồn t r í bảo hắn cũng trong dự kiến tìm được đ e s c a t e s thạch anh xương đầu cái này linh hồn t r í bảo thu được khống chế toàn bộ di tích ưu linh năng lực đây hết thể hết thể nguyên bản đều là đối với hắn đại lợi tốt có thể vì sao sẽ liên tiếp bại lui nhưng hiện tại song phương linh hồn đã khóa chặt cũng chỉ có người chết ta sống kết quả mà hắn ký thác ưu linh quân đoàn chẳng những không vì gì định nhân trái lại bị thôn phệ đến càng nhiều c h â u ữ u linh quân đoàn bị dọn dẹp rơi đến lúc thật sự không có bất luận cái gì lật bản khả năng không thể kéo dài nữa đi xuống dỗ bìn h nhìn đến đây ánh mắt quả quyết lói lên thời điểm này trong miệng hắn nghiệm tụng lên một đoạn vô cùng huyền ảo chú ngữ vĩ đại t ử v o n g c h i thần tại bên trên xin ban cho ngài trung thành nhất tôi tới lực lượng một đoạn nhũng dài chú ngữ vừa rứt xuống dỗ bìn h trong lòng ngấm khẽ thần chú thuật từ thần ngưng thị đoạn kia chú ngữ mới vừa lên tôi l u n liền nhận biết đến trong thần miễu g á n g lâm một cô thần minh ý chí bất quá đi đoán cái kia chú ngữ chỉ hướng pháp thuật gì hắn cũng đã sớm đ o á n được gia hỏa này rốt cuộc phải mượn dùng thần minh lực lượng thi triển thuật nguyện r ù a sao tô luân đối với cái này dộ b ì n h biết pháp thuật rõ như lòng bàn tay hiện tại các loại thủ đoạn không vì gì bản thân đánh lại đi xuống cũng không làm gì được sở dĩ thời điểm lúc ban đầu tô luân cùng hát tiên sinh suy diễn ra kết quả gia hỏa này bị ép vào tuyệt cảnh về sau duy nhất thủ đoạn chính là mượn dùng thần minh lực mà tô luân hiện tại cũng biết thần minh ý chí thi triển thủ đoạn bản thân cũng hạn chế từ tại g á n g lâm thể bản thân năng lực một cái linh thể có thể tràn ra thủ đoạn cứ như vậy mấy loại không ngoài linh hồn công kích tinh thần huyễn thuật gì gì đó mà muốn nhất kích tất sát tô lân u cùng hát tiên sinh liên tục cho rằng tên kia sẽ dùng thuật n g u y ê n r ù a dù sao đây là cái kia thánh hồn chi hỏa vong linh pháp sư nhất mạch lam hiệu nhất bí thuật c h í nhất còn có một điểm chính là thuật n g u y ê n r ù a cần chỉ hướng tính chất ký hiệu địch nhân mưu đồ kỳ thật cũng đã cân nhắc cực kỳ chu toàn tô lân u vừa rồi l i ề u chết xung phong nhiều như thê ưu linh chỗ nào không thấy bảng thuộc tính của mình bên trên nhiều thêm một cái linh hồn ký hiệu trạng thái cái này là địch nhân trước thời hạn bố c r í ám thủ hiện tại quả nhiên đến tô lân nhìn đến đây cũng cảm giác đến cái kia phân ra thắng bại thân thuật cấp bậc thuật nguyền rủa cũng không giảm đạo lý một khi bị ký hiệu bên trên thì tránh không ra. Bất quá may mà đã có qua kinh nghiệm. m à lúc này, tô lân khí chất trên người thay đổi đến âm n g l u lên. Vẽ tố ra, lần này lại nhờ ngươi. chương năm trăm sáu mươi sáu, mật thất. Atlantis thần miếu bên trên không đột nhiên dáng lầm một cỗ không được miêu t ạ o ý chí, tô lân nhìn lấy lập tức liền chạy ra. Bất quá trong n y mắt, hắn liền đã thuấn di g i ấ u ở di tích trong thành trì một cái không nổi bậc trong phòng. nhìn lấy giống như là thất kinh muốn tránh đi cái kia ma pháp. một cử động kia bị phụ thân tại thạch ánh khô lâu bên trong ia lsô bị nhìn lấy trong mắt, khiêu động hồn trong lửa tràn đầy mịa mai và khinh thường. giá hỏa này cũng không đổi. dù sao lại như thế nào trốn cũng đều khó có khả năng chạy ra khỏi linh hồn tỏa định phạm vi mà linh hồn thuật nguyền rủa lại là có thể bỏ qua không gian hạn chế phong thích bí thuật theo hắn hết thệ đều là p h i công nhưng trên thực tế tô luân trốn đi chỉ là không muốn bị địch nhân nhận ra v ẹ tổ dạ phụ thân một màn làm cho cái đó g á n g lâm thần bí ý c h i có phòng bị mà thôi với lại không chỉ là thần miếu bên này tại cái chiến tại di tích bên ngoài thành cập bến vĩnh dạ hào bên kia cũng đồng thời phát tới gặp tập kích tín hiệu vô số ưu linh quái vật hướng lấy hạm thuyền phát lên tấn công mạnh còn đi vài đầu vô cùng khó giải quyết tử linh quái vật nay cũng là dỗ bìn h đã sớm l ư u đồ tốt vì không cho phép lão kiếm thần bật tổ lộ có thể trợ giúp đến một khi hắn đến trợ giúp bên này thuyền bên kia tất nhiên liền sẽ phải chịu hủy diệt đ ạ kích tại cái này cổ long c h i quốc hải vực không còn hạt thuyền lớn như vậy đoàn đội gần như liền có thể tuyên án tử hình nói tóm lại dỗ bìn h tại hắn phạm vi năng lực bên trong gần như tính kế hết thảy bất quá đáng tiếc hắn đồng thời không biết cái này bể tan thành luyện kim trong vị diện còn có một cái ngưng tụ thần hỏa vẹ tố ra t ô luân giấu ở một chỗ trong phòng hắn biểu tình đột nhiên toát ra một v ẹ dí dỏm đáng yêu như thế nào xem đến có chút cổ quái đông sờ sờ tây n ắ m nắm trong mắt còn lưu động một cách tình quá ý cười và tô lân u tiên sinh ngươi gần đây có biến cường chẳng c ú n g này này h uy ngươi chớ lộn xộn thân thể của ta to, ta ai nha nha đây là xin nhờ người ngữ k h í cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội gọi tiểu sư tỷ cho ngươi cái k i a tử thần chi hỏa cùng vô thị bí pháp nhìn ư nếu như có thể học sẽ về sau ngươi cũng có thủ đoạn công kích tô lân u trong cơ thể hai cái linh hồn chính đang trao đổi hiện tại khống chế thân thể tự nhiên là vẽ tô ra những ngày này nàng vẫn luôn đợi tại tô lân dù đen bên trong chỗ ở một cái làm bán thời gian ngủ trạng thái thật vất vả đi ra tự nhiên cái gì cũng tò mò lúc trước không là nàng không nghĩ ra đến mà là bể tan cảnh luyện kim vi diện đối với nàng mà nói tựa như là một cái người khổng lồ đi người lùn trong phòng làm khách làm cho nàng nhận lấy rất mạnh áp chế cảm giác lần trước tại linh đôn đi ra rút qua tô lân u một lần về sau liền ngủ đông rất lâu cũng là gần đây vi diện thông đạo đánh thông nàng mới phát giác đến dễ chịu hơn cực kỳ nhiều mà cái không gian nguyền r u a n à y càng là địa ngục vi diện vết nước tiết lộ ra ngoài khí tức hình thành càng đến gần nơi trọng yếu pháp tắc hạn mức tối đa lại càng cao loại kia cảm giác đẻ nén lại càng nhỏ nàng cũng đã sớm muốn đi ra. Nghe được t ô luôn giữ ngón tay liền nổi lên một cỗ màu xanh lá q u ỷ hỏa hỏi ngươi nói cái này cũng không phải rất khó khăn a tìm chút thời giờ xem xem liền biết lời này mới ra đoàn kia ngọn lửa nhỏ liền vui sướng n h ả nhót biến thành một con hỏa diễn quạ xoay quanh một phía t ô luôn nhìn lấy cái kia thuần thục khống hỏa chi thuật cũng hơi có kinh ngạc vẹn tô dạ đã ngưng tụ thần hỏa cái này bí thuật đối với nàng mà nói tự nhiên không khó bất quá hiện tại có cái bí pháp này nàng cũng cuối cùng có thể không chỉ là một cái u linh tiểu thư mặt dây chuyền mà là có rất mạnh năng lực chiến đấu chỉ ít tại cái vị diện này nàng thiêu đốt hôn hỏa sợ là không ai dám chạm đến tô lân nhìn đến đây kinh ngạc biến thành vui mừng y sa áp tức sĩ nhà tốt đẹp ghen tự nhiên năng lực học tập không kém cái này u linh tiểu thư nhìn lên rất nhảy thoát nhưng vụ n trộm xuống nàng cũng rất nỗ lực nếu không thời gian ngắn như vậy hai môn bí pháp cũng sẽ không như thế thuần t h ủ hai người không tán gẫu hai câu hâm mộ ở giữa một cô giống như là cảm giác bị đ ộ c xà nhìn chằm chằm trong nháy mắt tập bên trên tô lân trong lòng cho dù không khống chế thân thể hắn cũng cảm thấy bản thân bị một cố đầy đủ làm cho linh hồn hắn trong nháy mắt diệt vọng địa vị cao sức mạnh nguyền rủa phong tỏa thuật nguyền rủa từ m a g ma pháp khóa chặt ngoại trừ ngạnh kh Chính là vậy ì đề phòng cảnh h cùng dự t u t n g u n Luân tùy thân vẫn luôn rùa, treo Tô tùy co mà ộ t ít các nơi thu tập đến nguyên phòng vật. các nơi đến nguyện phòng ngựa Vậy rùa m chính là trong nháy mắt g i a n g Giác, g i a n g Giác liên tiếp trội vỡ văng lên hắn trên thân đ e o các loại phòng ngự vật gần như đồng thời vỡ vụn ra đến một c ỗ tuyệt đối nghiền ép thần bí lực lượng phá hủy những thứ này phòng ngự vật giống như là mũi tên xuyên thấu giấy dán áo giáp công phòng hai bên căn bản không là một cái tầng cấp tồn tại tô lân nhìn lấy cũng tim đập nhanh không dứt thần thuật cấp bậc thuật nguyền rủa chính là như vậy không giảm đạo lý đê giai vi diện sinh linh bị chăm chú lên có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ dù sao thần linh một sợ ý chí tự mình giáng lâm h o à nguyên toàn chính là à chính n h d đà đầu, địa là kích. không kiến cái cũng con có Cố cao sức như nhân phải thể nhận. mạnh Tựa một nút ngón này loại liệt, tiếp nguyền vị trên. Nguyên bản là là trong nháy mắt liền có thể rết rơi một cái cấp c h i n thuật nguyên r ù a có thể nhưng xảy ra ngoài ý mớn nguyên r ù a đụng vào tô luân trên thân tựa như là đụng vào bền chắc không thể gây tháo r i á p bên trên Cái kia vong linh đại kêu vong đạo ma sư rô b cố này sức mạnh nguyền r ù a trong nháy mắt tán loạn thuật nguyền r ù a một khi giết không người thì triển thuật thức người tất nhiên sẽ phải chịu pháp thuật phản vệ chính là cố này sức mạnh nguyền r ù a tán loạn một trong nháy mắt tô l u â n giống như nghe được t h u ậ t thức ngọn nguồn truyền đến một tiếng h é t thảm À, cùng lúc này cách đó không xa t ò a thần miếu kia bên trong thạch anh khô lâu bên trong cú lục hồn h ỏ a trong nháy mắt tán loạn gần như đồng nhất trong nháy mắt tô l u â n trong mắt khôi phục trong e o hắn cảm giáp được cái gì trong lòng đại hỷ tiêu diệt cái kia rộ bịn hồn hòa giải tán không chút do dự tô luôn thân ảnh đã tán loạn ngay tại chỗ bốn phía tô lân đã từ bên trong vết nứt không gian bước đi ra nhìn lấy trước mặt thạch anh khô lâu bên trên chia năm xẻ bảy hồn l i n h chi hỏa phía sau hắn tử thần hư ảnh mở ra không chút nào thoát ly mang ruộng nước lựa chọn thu gặt có lẽ người này linh hồn vẫn chưa hoàn toàn đều chết hết nhưng giờ phút này bơi lội rời trạng thái đối với tô lân mà nói thật là cũng không chút nào bố trí phòng vệ hắn không cho địch nhân phục hồi như cũ cơ hội nhấc tay một chiều khối lớn khối lớn cắn nuốt những thứ kia tứ tán hôn hỏa cái này hôn hỏa một bị thốn vệ liền nếu không khả năng phục sinh tô lân cũng cảm thấy rất có hy vọng k ị tính đánh đường à y cũng một Hỏa này nếu không là chủ động dùng thuật người tách ra irs độ bìn linh hồn người thu được lượng lớn cấp tám phép t ắ t tử vong mày vỡ người lĩnh nộ kỹ năng thần thuật từ thần chi hỏa tu luyện tâm đắc một mươi năm năm trăm chín mươi chín người nắm giữ lượng lớn thánh hồn chi hỏa nhất mạch vong linh ma pháp sư tương quan chức nghiệp năng lực ma pháp chú ngữ nghi thức ma pháp quyển trục chế tác cấm chú người thông hiệu lượng lớn linh hồn bí thuật tử linh không chế bên sản xuất phương pháp người tách ra cấm chú ngữ liệu tử vong bản chất là vật chất tiêu vong vẫn là linh hồn diệt vong ngươi hiểu cái này lấy được đến cấm thuật tử vong miễn trừ tương quan thể n ộ ngươi thu được thánh giáo quân tình báo tương quan biết được thiên thần vi diện t ử thần tạp lạp tư hệ thống tín ngưỡng tinh thần lực 2231. t r o n g nháy mắt lượng lớn linh hồn mảnh vỡ tràn vào trong đầu tô luân trong mắt khó nén dạng dỡ thần thái trật dầu trước nghiệp lĩnh vực bên trên trật dầu hắn đã sớm nhớ nhung người này mấy môn bí thuật lần này liền thu gật đến đại thành tử thần tri hỏa cảm nộ còn có hoàn chỉnh cấp tám phép tắc tử vong tuy rằng ma pháp sư hệ thống một bộ phận cảm nộ là đến từ thần minh nhưng giá hỏa này dù sao là hàng thật giá thật cấp tám đ cho dù chỉ có năm sáu phần mười là mình càng nộ tô luân đều thu hoạch cự phong phú cái này đủ để tỉnh xuống hắn hơn mười năm khổ tu phép tác tử vong bao la và tượng tô luân hiện tại lý giải liền chỉ giống là trong bầu trời đêm một ngôi sao mà hắn hiện tại lại c ắ n nuốt hết một ngôi sao khác quá mang luyện kim thuật sĩ cùng ma pháp sư vốn chính là hai cái hệ thống cho dù là giống nhau nhất hệ pháp t á c chỗ điều nghiên phương hướng cũng hoàn toàn bất đ ộ n g mà cái này thánh hồn chi hỏa vong linh pháp sư nhất mạch nghìn năm tích lũy tại linh hồn phương diện vừa có tuyệt đối thâm hậu nội tỉnh đây là tô l â n lúc trước đều khiếm khuyết lĩnh vực hiện tại hắn thu gặt người này linh hồn trong nháy mắt liền có loại mở rộng tầm mắt tri thức mức độ cùng nhận biết mặt tăng vọt một mảng lớn cảm giác cái này còn vẹn vẹn là vừa thu gặt hắn rất khẳng định thật muốn tiêu hóa những ký ức này về sau đối với hắn tương lai mình t r ứ c nghiệp tiến d i a i cũng có to lớn có lợi cái này ials rô b i n đã chết mặt đất bên trên cái kia khoả deskates thạch anh xương đầu lập tức liền mất k h ô n g chế thần miếu lý lý ngoại ngoại những thứ kia ú linh trùng quái vật không còn khống chế lâm vào hỗn loạn t ư n mừng tôi l u n rõ ràng cảm giác được chính là đến gần xương đầu này trong nháy mắt linh hồn của mình lực lượng đều bị một cổ qu�� hắn hiểu rõ đây là xương đầu bản thân từ mang cấp hồn đặc tính bởi vì có vẹn tổ dạ linh hồn bảo hộ cũng hoàn toàn không ngại tô lân u trực tiếp đem xương đầu cầm lên sau đó lấy ra một cái phủ văn hộp bí mật đem cái này có mánh liệt đặc tính nguyền r ù a vật nguyền r ù a thu lên chính là hộp bí mật bị giam bên trên một sắt na giống như cắt đứt thần miếu bốn phía u linh quái liên hệ toàn bộ trong di tích quái u linh đều thay đổi đến vô tự lên bọn chúng tuy rằng cũng tiếp tục công kích tô lân u cái này người sống nhưng nhiều hơn nữa lại giống như là con ruồi không đầu đồng dạng bốn phía tung bay tô lân cũng không lại đi ống những u linh kia thu lên thạch anh xương đầu quan sát lên tòa thần miếu này bên trong hoàn cảnh đến. hắn cũng không quên t ò a thần miếu này bên trong đầy đất đều là các loại cổ đại để lại bảo tàng thần miếu bên trên thần minh ý chí hoàn toàn biến mất nguy cơ giải trừ thời điểm này một cái ư u linh tiểu thư cũng từ tô lân u trong tay r ù đ è n bên trong phiêu đi ra tô lân u nhìn lấy nàng hỏi một câu vẽ tổ ra ngươi không có chuyện gì chứ đương nhiên không có chuyện à cái kia chỉ là một sợi thần minh ý chí mà thôi huống chi tên tia thần hỏa còn không thấy so với ta mạnh mẽ đâu vẽ tổ ra đáp lại một câu tựa hồ là cảm giác được bản thân thật lâu không đi ra nàng vừa nói một bên liền tạ trước mắt tô lân phiêu đến phiêu đi t ô luân bị lay động đến quán mắt cười đậu đen r a o muốn g một câu bay cao như vậy đi sạch hết rồi hắn cái góc độ này giữ mắt liền có thể nhìn thấy làn váy phía dưới nghe nói như thế mẹ tôi ra hoàn toàn không để ý à trái lại chính không ai xem đến thầy à. t ô luân mắt góc một rút ta không là người mẹ tôi ra nhìn lấy t ô luân trong ánh mắt thần sắc của quái cái kia long lanh mắt sáng chuyển một cái cho nên làm v hoán nói một câu t ô luân tiên sinh ngươi mới vừa là đang trộm nhìn ta t ô luôn có thể không có hứng thú gì trộm xem nhìn lấy nàng trong ánh mắt già hoạt cho dù không biết đại khái lại là muốn trò đùa q á i đạn cũng k tôi g luôn i n lúc này mới lướt qua tức giận trận trắng mắt vẹn tôi dạ quần áo là huyên hóa ra đến nhưng nàng dù sao là một ngàn năm trước người mặc quần áo phong cách vẫn là cái thời đại kia phong cách cái này bộ cung đình nhỏ lễ phục là cổ điện gỗ thịt vánh đắn cho dù là xốc lên làm váy phía dưới cũng có dối bù còn đùi đặt cơ sở tự nhiên là cái gì đều không thấy được chị là trêu c h ọ dô l u â nhẹ gật đầu cười đạo ô hát là vẹn tổ, tổ dạ gật gật đầu chị dô cười cười đem khô lâu thả trên đất bên trên xoay mặt lại hỏi tô luân ngươi xem rồi bộ xương khô còn hữu dụng ư tôi luôn nhìn lấy cái này bị đánh chém thành hai đoạn khô lâu cũng nhìn ra cái này là lúc trước khô lâu kia kiếm thần đương nhiên trả lời một câu hắn cũng hỏi ngươi bên đó như thế nào chị dộ tựa hồ không rất tận hứng nhúm ai ai nha lúc đầu còn muốn cùng vị này kiếm đạo tiền bối nhiều đánh một hồi không nghĩ đến đột nhiên cái này bộ xương khô liền tan thành từng mảnh bất quá nói lấy nàng liền nhấc lên tay phô bày một cái trôi kiếm này vỏ đều đã mục nát danh kiếm vật đồ trên mặt cũng khó che đậy vui mừng bất quá trôi này danh kiếm trái lại được như nguyện tới tay tôi luôn nhìn thấy c h u i này so yêu đao quỷ hoàn g trăm mắt t ông chính càng khiến người ta cảm giác đến tà môn danh kiếm nét mặt cũng hơi hơi k h á c thường như vậy cự ly rời hắn rõ ràng cảm nhận được cố này cũng phật cũng ma quỷ dị pháp tắc không ổn định cho dù là c h ỉ rổ cầm ở trong tay nàng bàn tay bên trong cũng là thời khắc phách khí quanh quẩn tựa hồ là tại áp chế một cách cưỡng ép cô này lực lượng nhìn lấy tôi luôn quăng tới ánh mắt nàng trong ánh mắt thoáng qua một vệ sắc nhọn giải thích một câu cái này trên thân kiếm phật văn phong ấn rất mạnh đại năng địa vị cao lực lượng pháp tắc chật chật rơi vào trong tay của ta còn rất không yên tính đâu tôi luôn nghe lại cũng không kỳ qu trước đây phục tùng bỉ hoàn trăm mắt tông chính thời điểm c h ỉ r ồ i liền trải qua tình huống như vậy nguy cơ triệt để giải trừ tô luân cũng đem tiểu hư không giới bên trong thạn nhì mấy người thả đi ra còn có hát tiên sinh cái này ở nhà bác học t h ầ n miễu đại điện một đám người lại tiếp tục lúc trước tầm bảo hành động và rất nhiều bảo vật chơi ạ các ngươi nhanh xem cái này bảo hộ tay giống như lại là một kiện hoàng kim trang bị ô hát đáng tiếc trôi này pháp t r ư n g vốn nên nên là truyền kỳ bảo vật tháng năm dài đằng đắng làm cho ma lực của nó đã trôi qua toàn bộ mọi người từng kiện tìm kiếm đem tốt hoàn hảo đều thu lên nhưng vật chất đều là sẽ mục nát vô tận năm tháng trôi qua về sau t ò a t h ầ n miếu này bên trong tuyệt đại đa số cái gì cũng mục nát hư hại cho dù là những thứ kia nhìn lên hoàn hảo khô lâu cùng trang bị cực kỳ nhiều đụng một cái biến thành m ộ t mịt còn giữ lại những trang bị kia siêu phàm lực lượng cũng tràn lan gần như lúc trước tại bậc thang bên trên tìm được cái k i a khối ám kim tâm chắn đều xem như là bảo tồn đến tốt tô luân tâm tính cũng rất tốt hắn nghĩ lấy cho dù là mục nát những trang bị kia rèn vật liệu cùng căn bản phù văn gì gì đó đều là thật tốt nấu lại tái tạo về sau chất lượng cũng sẽ không kém húng chi đã thu hoạch đẹt cắt đ ẹ thạch anh khô lâu tô luân đã cảm giác đến đủ hài lòng sự tình đến nơi đây lần này phục sát kế hoạch cũng xem như h o à n mỹ vậy mà chính là thời điểm này trong thần điện đột nhiên chuyển đến hát tiên sinh la lên tô luân các người đến xem xem ta giống như phát hiện một ít gì đó tô luân nghe nói như thế cũng đi qua so sánh những bảo vật kia hát tiên sinh rõ ràng đối với trên tưởng những thứ kia bích họa cùng phù điêu cùng bích họa cảm thấy hứng thú hơn vừa rồi hắn liền liên tục tại xem những thứ kia phù điêu bích họa hát tiên sinh vốn chính là nhà bác học hắn tinh thông mật mã cơ quan kiến trúc học cổ văn chữ di tích khảo cổ văn vật giám định chờ các loại loại kỹ năng chính là hắn cẩn thận quan sát bên dưới mật thất mà tôi í luôn nghe được hát tiên sinh lời này trong đầu tựa hồ lập tức liền bắt được điểm mấu chốt trong đại điện đám xương khô này lúc còn sống tất nhiên đều là đỉnh cấp cường giả như vậy vấn đề đến là nguyên nhân gì để bọn hắn là ở chỗ này thử chiến rất rõ ràng tòa thần miếu này tất nhiên ẩn giấu đi cái gì chương năm trăm sáu mươi bảy l u y ệ n kim thánh vật h i ể n giá chi thạch nếu như không là niên đại quá xa xưa cái bích họa này bên trên nguyên bản bào trùn cầm chế biến mất ta cũng căn bản không có khả năng phát hiện tinh d i ệ u như vậy ẩn tàng cầm chế hắc tiên sinh chỉ lấy những thứ kia bạc màu bích họa bên trên đường vân vừa chỉ chỉ tường góc những thứ kia nhô ra phủ điêu cổ văn giải thích hắn phát hiện t ô luân con mắt nhìn qua trên đó viết như vậy một đoạn văn tự vờ trong đầu hắn lục soát một chút trái lại gặp qua giống như là một loại đứt đoạn cổ văn chữ chỉ là không có hệ thống học qua dập đầu nói lắp ba cũng không thể phiên dịch ra đến một bên hắc tiên sinh lại trực tiếp nói ra cái này là cổ xưa la bá kinh văn đã từng tại lộ anh nam bộ có khai quật qua một chỗ di tích đào được một ít cô bài này hiến vừa v ặ n hoàng gia lộ anh trong thư viện có điện tảng phía trên chút nội dung đại khái nói là ti tan là đại biểu tội ác người khổng lồ chỉ có đem bọn hắn phong ấn tại vĩnh hằng bóng tối ách t h ủ y kính tư bên trong hắn tiên dịch một cái đoạn kia giống như là chuyện thần thoại xưa văn tự sau đó lại nói ra đương nhiên đằng trước những lời này đồng thời không quá quan trọng phía sau mới là trọng điểm đại khái là nói toà thần miếu này phía dưới có một cái mặt thất dùng luyện kim thuật bí bảo phong ấn một ít thứ rất nguy hiểm tôi luôn nghe nói như thế đầu góc một cái liền linh hoạt lên một bên c h ỉ rồ cũng tò mò đạo luyện kim mật bảo cái kia là cái gì phong ấn lại là cái gì bọn họ chỗ nào không nhìn ra tòa thần miếu này quy cách rất cao tương ứng bất kể phong ấn cái gì phong ấn cùng bị phong ấn đổ vật tuyệt đối đều là bà bối với lại càng quan trọng hơn là bên ngoài trong đại điện những vật này bị năm tháng mục nát thất thất bát bát, nhưng trong phong ấn tám thành sẽ bảo tồn hoàn hảo muốn nói tầm bảo mật thất này tất nhiên là tốt nhất chỗ nghe được chị rồ trưng cầu ý kiến hát tiên sinh cũng lắc đầu đáp trở lại ta cũng không biết tòa t h ầ n miếu này bên trong văn tự cùng bích họa liền hiện nay liền con giải đọc ra những đầu mối này ta cảm thấy đến chúng ta trước tiên có thể đem cái này ẩn tàng cơm chế hoàn toàn phá vỡ lại xem xem tình huống t ố t t ô l u â n cùng chỉ dỗ đều là mặt đầy tràn đầy phấn khởi biểu tình ba người thảo luận một chút lập tức lại bắt đầu cấm chế phá giải t ô l u â n cùng hát tiên sinh đều tinh thông các loại p h ù văn cơm chế còn có đồng tử biết hết phụ trợ hai người bọn họ ở chỗ này gần như có thể tính là vị diện mạnh nhất giải mã tổ hợp rất nhanh bọn họ tìm đánh chính xác phương pháp một trận nghiên cứu chơi đùa về sau hát tiên sinh đem là phù điều bên trên điêu khắc văn tự trong đó mấy cái đụng chạm một cái cái này trong thần điện sau cùng ẩn tàng cơ quan cũng mở ra gần như cùng một thời gian tô luân cũng một tiếng bất ngờ ồ thật là có một cái ẩn tàng không gian bởi vì trong cảm giác lúc trước vẫn là thực thể sàn nhà xuống đột nhiên liền xuất hiện một cái không nhỏ không gian mà cái này là làm cho hắn kinh ngạc địa phương lúc trước không gian này tựa như là một viên bình thường không gian hát cát tỉ mỉ nhỏ đến làm cho người căn bản không thể nhận ra cảm giác dị thường hiện tại phá vỡ về sau làm cho bại lộ đi ra nói cách khác đây là vô cùng cao minh không gian cơm chế Cao đến Tô lời này hôm n tự nhiên g là có hỏi thăm uy tứ dù sao dù như thế một tòa to lớn thần miễu đến phong ấn đồ vật e rằng bản thân cũng cực kỳ nguy hiểm ai cũng không dám cam đoan mở ra nhất định không có vấn đề không xác định bên trong có đồ vật gì lúc trước tô luân nhất thời cũng không tốt lựa chọn vậy mà liền hắn cảm giác đến khó xử thời điểm giữa bầu trời bay vị kêu、Ú、linh tiểu thư lại đột nhiên mở miệng đạo muốn ta xuống trước xem xem ư tô luân vừa nghe lập tức cảm giác đến có thể thực hiện chính hắn không dám nhục thân đi xuống do xét có thể vẹn tổ ra lại có thể a nàng là linh thể với lại ngưng tụ thần hỏa vị diện này cơ hồ không có có thể thương tổn được nàng tồn tại sở dĩ cho dù là cái này phía dưới mật thất bên trong có biến cố gì nàng cũng là thích hợp nhất do người đi đường chọn tuy rằng đạo lý là như thế này nhưng tô luân chúng quy cảm giác đến để người ta một cái tiểu cô nương đi khuôn mặt thám hiểm cảnh có chút xấu hổ hỏi trở lại a ngươi có thể chứ v ẹ tô già nghe nói như thế mặt đầy ta xem thấu ngươi biểu tình yếu ớt đạo a tô luân tiên sinh ngươi không làm trái lương tâm ngươi rõ ràng trong lòng liền lại nói nhanh đi nhanh đi tô vòng ha ha cười một tiếng h ừ v ẹ tô già ngạo kiều h ừ nhẹ một tiếng bay về phía long văn điêu khắc sau đó hóa làm linh thể liền sắp nhập vào đi xuống tô luân ba người liền ở phía trên hơi có thấp thỏng chờ lấy phía dưới không gian không lớn lý luận bên trên hẳn rất nhanh liền có tin tức phản hồi trở về nhưng đợi hai hơi còn không thấy có bất kỳ động t í n h gì ba người biểu tình bản năng nghiêm trọng còn cho rằng ra cái gì bất ngờ bởi vì có thành lập linh hồn kết nối tôi luôn nhận biết vẽ tổ dạ sóng linh hồn rất ổn định nhưng cũng trực tiếp hỏi vẽ tổ dạ thế nào rất nhanh truyền đến trả lời vẽ tổ dạ ừ cái này m ậ thất t bên trong giống như không nguy hiểm gì có một tế đàn tế đàn bên trên có một thanh hoàng kim trường m â u còn có một khối màu đỏ phát quang bảo thạch cùng một khối màu đen hổ phách hình dáng đồ vật nói đến đây ngữ khí của nàng đột nhiên trở nên có chút kích động lại nói tại sao ta cảm giác cái kia đỏ bảo thạch giống như là bên trong điện tịch ghi chép hiền giả chi thạch đâu tô luân nghe nói như thế con người bỗng nhiên có dù lại trong nao chống không một trong nháy mắt hắn m ớ i ý thức tới bản thân nghe được cái gì trong truyền thuyết hiền giả chi thạch ngoa tạo không sẽ thật tồn tại a một bên h ắ c tiên sinh cùng c h ỉ dậu nhận biết đến tô luân cảm xúc này biến hóa lập tức cảnh g i ắ c lên đồng thời ném tới hỏi thăm ánh mắt tô luân hít một hơi thật sâu tại lúc này mới đem trong mắt cái kia một trong nháy mắt chấn kinh thu liễm hắn nhìn lấy hát tiên sinh cùng chị dậu nghi ngờ biểu tình trầm giọng nói ra vẹ tô ra nói phía dưới có một khối h ố hư thực thực thực nghe nói như thế cho dù là đã sớm giếng cổ không sóng hát tiên sinh cũng đồng dạng lộ ra tô luân vừa rồi cái kia phó c h ấ n kinh mà mãnh liệt mong đợi biểu tình chị rổ cái này đại thần trải qua cũng chậm một giây bật thốt lên trong truyền thuyết hiện giả chi thạch không lạ ba người như vậy t h ầ n sắc chân thực là cái này phát hiện quá mức làm cho người kinh hãi nếu như mẹ tổ giả không nhìn lầm mật thất này bên trong thật có một khối luyện kim trí bảo hiển giả chi thạch như vậy khả năng này chính là luyện kim vi diện gần một mươi năm trước nay phát hiện duy nhất một khối hát tiên sinh trong mắt duệ mang không ổn định rõ ràng nội tâm cũng không bình tĩnh cái này nếu quả thật là vật kia lời nói phỏng ấ n này chúng ta bất kể như thế nào cũng đến thử nghiệm mở ra một c á i a hiện giả chi thạch truyền thuyết là luyện chế chức nghiệp giả tiến giai cấp chín cần thiết vũ trụ nguyên chất vật cần có cũng là ẩn chứa đồng giá trao đổi cuối cùng huyền bí đối với chính là truyền thuyết bởi vì có ghi chép vạn năm trước nay luyện kim vi diện liền lại không có người, người nào g ư ờ i n người thấy qua chân chính hiện giả chi thạch cho dù là luyện kim bán thần y sa áp tức sĩ cũng vẹn vẹn là tại bên trong điện tịch thấy qua cái này phát hiện làm sao không kích động người tâm chính là ba người suy nghĩ thay đổi đến tung bay thời điểm vị kêu linh tiểu thư đã phiêu đi lên tô luân liền vội hỏi đạo vẽ tố ra ngươi thật nhìn thấy hiện giả chi thạc không biết nhìn lấy giống như là vẽ tố ra mặt đầy cũng không quá chắc chắn biểu tình đáp lại một tiếng sau đó nàng nhấc tay so sánh vẽ trong không khí liền ngừng tụ ra một khỏa to lớn đỏ bạo thạch dáng vẽ lại nói ra trái lại chính giải như vậy tô luôn ba người nhìn một cái ánh mắt cũng lập tức chuyển không ra vô luận nhìn như thế nào nay cũng cùng đ i ể n tịch bên trên ghi chép h i ể n giả chi thạch như lúc đồng dạng nhìn đến đây ba người đều ẩn ẩn kích động lên biểu hiện ra thời điểm vẽ tố ra lại đem vừa mới nhìn thấy mật thất bên trong tình huống miêu tả một cái hát tiên sinh nghe lấy con ngươi liên tiếp chuyển động suy tư một trận lại làm ra phán đoán nhìn rằng rớp nên chính là trong truyền thuyết hiền giả chi thạch loại tiêu cao cách t h ứ c tế đàn muốn giữ vững thời gian dài phong ấn chắc chắn cần năng lượng tuần hoàn mà hiền giả chi thạch đồng giá trao đổi năng lực vừa vặn là các loại siêu d i a i phong ấn thích hợp nhất năng lượng đầu mối then chốt bất quá nói đến đây hắn ngừng lại hiện tại không chỉ là hiền giả chi thạch còn có như vậy cái gì hoàng kim trường màu cùng cái gì màu đen hộ phách cũng đều tuyệt đối là trí bảo nhưng vấn đề lại tới bảo vật phẩm giai cấp quá cao tương ứng phong hiệm lại càng lớn cái này để bọn hắn trái lại do dự tô lân cũng đồng dạng hiểu rõ vấn đề chỗ lại trưng cầu ý kiến vẽ tổ giả một ít tỉ mỹ về sau hắn cái này mới làm ra quyết định vậy ta bọn họ trước chức phá tan cấm chế xem xem hát tiên sinh cũng gật gật đầu ừ nếu cơ bản có thể xác định là hiền giả chi thạch như vậy cái này phong h i ể m vẫn là đáng đi mạo với lại nơi này là không gian n g u y ê n r ù a cho dù thật thả ra quái vật gì đối với luyện kim vi diện ảnh hưởng cũng vô cùng có hạn là luyện kim thuật sĩ p h à m là có một điểm khả năng tìm đến trong truyền thuyết hiền giả chi thạch bọn họ cũng là sẽ không bỏ qua tô h luân cũng là cái này suy nghĩ dù sao bên trong không gian nguyền rủa này cái gì cũng không nhiều các loại siêu giai quái vật cũng không b t cho dù là thả ra cái gì cực kỳ nguy hiểm tồn tại cũng không phải rất lớn t h u y n thức nếu làm ra quyết định tô lân u cũng không do dự hắn trước là đem bên cạnh còn tại tầm bảo tha nhì tất cả mọi người thu lên sau đó lại cho vĩnh giả hào bên kia nói một tiếng để bọn hắn làm tốt khởi động thân tàu luyện kim trận chuẩn bị nguyên bản tô lân u là muốn ngay cả c h ỉ rổ cùng hát tiên sinh cùng một chỗ thu lên chỉ một mình hắn thử nghiệm mở cửa nhưng hai người đều cự tuyệt nói là chiếu ứng lẫn nhau cũng tổng gánh phong hiểm húng chi thật muốn biến cố nhanh tới nỗi ngay cả c h ỉ rổ hai người né tránh cũng không kịp cấp độ tô lân t u ấ n di cũng không thấy đến nhất định có thể tránh nguy hiểm tô lân cũng không kiên trì cùng một chỗ trải qua khó khăn đồng bạn không cần nói quá nhiều ba người một thú linh liền nhìn dưới mặt đất bên trên long văn phủ điều thận trọng nghiên cứu chỉ lo n g h ĩ sai rồi một cái phân đoạn cuối cùng cho nên bọn họ cảm giác đến các loại tỉ mỉ đều cân nhắc chu toàn về sau lúc này mới mở ra c ầ m chế vậy mà lo lắng của bọn hắn rõ ràng là dư thừa mở cửa quá trình vô cùng thuận lợi trên bả vai quạ đại gia cũng toàn bộ hành trình mười phân yên tĩnh không có phát ra bất luận cái gì an toàn cảnh cáo giang giác giang giác cửa đá tiếng ma sát quanh quẩn trong thần điện long văn mặt đất từ từ mở ra lộ ra một cái thông hướng lòng đất bóng tối mật thất bậc thang t ô luôn làm cho quạ đại gia trước bay đi xuống đi vòng vo một vòng không phát hiện vấn đề gì về sau bọn họ lúc này mới đi đi xuống bậc thang chuyến về hơn mười m đã đến đầu mật thất không lớn cũng liền một hai trăm mét vuông dáng vẻ tô lân u đi tại đằng trước một cái liền đem mật thất thu hết vào mắt mắt trái của hắn con người cũng bốn phía tập trung cơ hồ đem nhìn thấy hết thầy đều kiên định một cái bởi vì lúc trước v ẹ tổ giả có miêu tả mật thiết phòng bố cục tô lân u cũng trước tiên nhìn thấy trọng điểm cái này trong mật thất bên trên là một cái khắc rõ lít nha lít nhít cao cấp phủ văn phòng ấn t â đàn nhưng ba người ánh mắt vẫn là lập tức liền bị chính giữa t â đàn cái tia khỏa màu đỏ bạo thạch hấp dứt qua tô lân trong lòng đại hỉ thật là đồ vật trong truyền thuyết vẽ tố giả không dám xác định hắn lại một cái liền giám định ra đến hiện giả chi thạch tương giải cổ xưa gỗ liền văn minh bên trong luyện kim thuật khởi nguyên đồ vật tuân theo đồng giá trao đổi thần kỳ vật phẩm nó tích chứa luyện kim thuật cuối cùng huyền bí nắm giữ cái kia vật phẩm có thể thăng hoa toàn hệ luyện kim thuật một trăm linh tuyệt đối đồng giá trao đổi hết thể nguyên tố cái kia vật phẩm có thể hội tụ vũ trụ chi lực cụ hiện hình thành vũ trụ nguyên chất n g n g tụ tốc độ trị hoàn cảnh cùng vật liệu ảnh hưởng trong đó còn ẩn chứa quá nhiều vượt qua nhận biết tin tức cuối cùng là nhìn thấy hiện vật một bên hát tiên sinh cùng c h ỉ r ồ i nhìn lấy kích động đồng thời cũng ném tới hỏi thăm ánh mắt là tô luôn khẳng định gật gật đầu trong nháy mắt hai người tâm tình tuân ra lên khó mà miêu tả phân chấn cái này thế nhưng trong truyền thuyết luyện kim thuật sĩ thần vật ta đại biểu tuyệt đối đồng giá trao đổi cuối cùng luyện kim sản phẩm trước mặt này cái hiện giả chi thạch khả năng là luyện kim vi diện gần mấy nghìn năm đến mạo hiểm lịch sử bên trên rất trọng đại phát hiện nguyên lai、like、bên trong điện tịch ghi chép là thật tô l u n nhìn thấy kiên định đi ra cái kia có hạn một ít tin tức trong lòng khó nén kích động bình thường mà nói luận kim thuật sĩ thi triển luyện kim thuật dùng đến đồng giá trao đổi nguyên tắc trên thực tế có rất lớn hao tổn giống như là một trăm đơn vị phong nguyên tố muốn trao đổi thành hỏa nguyên tố tất nhiên không sẽ lấy được một trăm đơn vị mà sẽ lai chính thiếu khuyết phổ biến lại năm mươi đơn vị một cái càng là giai vị thấp t r ư ớ c nghiệp giả cái này trao đổi tỷ số lại càng thấp cho dù là tô luân hiện tại cấp bảy có thể đồng giá trao đổi tỷ số cũng mới năm mươi sáu mươi tựa như là trên thế giới không có tuyệt đối tinh khiết vật chất đồng dạng hao tổn này là bình thường nhưng một ít cổ đại bên trong điện tịch lại giới thiệu đến luận kim thánh vật hiền giả chi thạch có thể làm cho cái này đưa hóa tỷ số đạt tới một trăm linh t ô l u â n nguyên bản cho rằng là tin đồn không nghĩ đến cũng là thật không nói cái khác chức năng cái này hiền giả chi thạch đầu tại tay tuyệt đối đồng giá trao đổi xuống luyện kim thuật uy năng sẽ mấy gì tăng gấp bội t ô l u â n cảm giác phải là chính hắn luyện kim thuật uy năng ít nhất có thể vô căn cứ tăng vọt gấp ba trở lên cái này sức chiến đấu trực tiếp nhất tăng phúc là luyện kim thuật sĩ nhìn thấy cái này luyện kim thánh vật t ô l u â n ba người rất khó che giấu kích động trong lòng bất quá bọn họ cũng không có tùy tiện đi kích động cái gì t ô luôn lại đem ánh mắt nhìn thấy vẹ tổ ra lúc trước nói cái tiêm màu đen hổ phách bên trên Hắn hiện trước ạ i đối với thế giới biết, hiểu cũng có dần dần tầng nhận thế một ít sâu õ mắt t h ờ n nhìn thấy, cũng không nhất định chính là sự vật bản thân, g g thấy, vật là là mà sự i i biết biểu hạn thân nhận như là nạ trong tượng. tự Tựa t gạ là ộ cầu nước thực vòng giếng, nhìn lên nước giếng, nhưng thực tế là mặt ộ t tắc thành thủy Trước sợi suối hiện địa vị cao pháp tắc cụ hiện thành suối cầu vòng thủy ráng vẻ. cụ cầu pháp ráng m cái này hổ phách tự nhiên cũng vậy nó bản chất là cụ hiện hóa vũ trụ quy tắc một cái nhìn này quả nhiên vũ trụ thứ ba mươi một nguyên chất thù m ì n h tương giải Địa n g ụ kỳ thật lúc trước vẹn tổ ra miêu tả thời điểm tôi luân liền ẩn ẩn có suy đoán đây là một viên nguyên chất bởi vì lúc trước tại hoàng gia lộ anh ảnh trong gương trong thư viện hãn tìm được qua một viên vũ trụ thứ một mươi một nguyên chất vật vật này là luyện kim thuật sĩ tiến giai cấp chín nhu yếu phẩm có thể nộ nhưng không thể cầu nhưng tại cái này lúc trước cho dù là kính tiên sinh đều chỉ biết là vũ trụ nguyên chất cần h i ể n giả chi thạch l u y ệ n chế mà không rõ ràng là rõ ràng là như thế nào hình thành tô luân nhìn lấy trong lòng cũng gọi thẳng vận khí không sai n à y cái vũ trụ nguyên chất xem như là h i ể n giả chi thạch tạp phẩm mắt xuống cái này không gian nguyền rủa liên liên thông địa ngục vết n ứ c sở dĩ có đậm đà địa ngục chi khí mà h i ể n giả chi thạch lại có hội tụ vũ trụ lực lượng pháp tắc chức năng nó tựa như là một đài chiết xuất tinh luyện dụng cụ đem tràn lan tại hư không khắp nơi vũ trụ quy tắc cụ hiện thành thực thể trạng thái vô số năm tích lũy xuống lúc này mới có cái này khỏa ư minh cấp chín thiết yếu đồ vật cái này cũng là luyện kim trí bảo a một bên hát tiên sinh rõ ràng cũng nhìn ra môn đạo hướng lấy tô luân chứng cầu ý kiến đạo cái kia hổ phách giống như là một cái vũ trụ nguyên chất tô luân cũng hưng phấn m à cười đạo đúng a dừng một chút hắn lại liếc mắt nhìn chị rổ nói ra đây là vũ trụ thứ ba mươi một nguyên chất t h ú minh rất thích hợp chị rổ tỷ đ ầ u chị rổ nghe lấy chốc chốc mắt tựa hồ còn không rõ ràng đây là cái gì bản năng hỏi trở lại thích hợp ta nàng cái kia thô thần kinh căn bản không muốn nhiều như vậy tô luân gật gật đầu ừ d á m định ra khởi nguồn chất là địa ngục tương quan p h á p tắc tuy rằng cùng tô luôn bản thân độ phù hợp có một ít cũng không tính toán quá cao trái lại càng thích hợp đi địa ngục kiếm đạo chỉ rồ húng chi chỉ n à n g hiện tại tiến ra i tốc độ cấp tám có hy vọng cấp chín cũng không phải là không được đến nỗi tô luôn bản thân liền không nóng n ả y không nói hiện tại cấp tám đều không thoải nhịn cấp chín còn xa đâu húng chi hiền giả chi thạch tại tay ngay sau cũng có tự mình luyện chế nguyên chất khả năng có cái này luyện kim thánh vật tại tay hắn hoàn toàn có thể lấy tay luyện chế ra độ cao phù hợp bản thân nghề nghiệp vũ trụ nguyên chất thậm chí bọn họ toàn bộ bình min đoàn Toàn trong lòng cũng có phần là cảm khái. bình ộ l u y minh ệ tất đoàn xuất phát lúc trước liền nghe nói qua trước đây thạ n hiếm h ỉ phụ thân hắn sang bờ làm mì dẫn hạ sảm đoàn hải tặc đến long tri quốc hải vực chính là vì tìm kiếm vũ trụ nguyên chất cũng tìm kiếm tiến giai cấp chín thời cơ nhưng không chẳng những không tìm được đồ vật không tìm được trái lại mai táng ở mảnh này trong biển không muốn bình minh đoàn lần này vận khí không sai cũng vận may tìm được một viên Con tìm đại ư ợ c trong truyền thuyết ệ n giả chi thiên ạ h h a cái y t r sử hoàng kim thánh mâu tương giải thần khí trí cao vĩnh hằng chi thương luyện kim hàng đái phía trên có khắc họa rèn giả đại luyện kim thuật sĩ as không lợi giam chi danh đây là một thanh c ó thể cho ác ma mang đi vết thương trí mạng thần thánh chi mâu thuẫn từ khắc chế bóng tối lực lượng thái dương thần tinh đ ú c tạo bản thân nó liền bổ sung thêm vĩnh hằng thần thánh đặc tính sẽ cho hết thể hắc c á m hệ tử vong hệ quái vật mang đến đốt thần thánh đốt hồn chờ chân thực tổn thương nó đại biểu chính nghĩa cùng quan mang chỉ có lòng mang chính nghĩa người có thể sử dụng cái này mâu cũng là phong ấn cấm chế hoạch tâm trí nhất liền bản thân chính là một thanh mạnh vô cùng binh khí bất quá điều kiện sử dụng cũng hà khắc tô luân nhìn thấy thốt tính lập tức liền nghĩ đến số m ư ơ i chín thiên phú của nàng nên thật tốt thích hợp điều k mà chiến giáp cơ giới thân thể vốn liền cũng thiếu khuyết một ít đối với hát cắm hệ tử vong hệ sinh vật tổn thương thủ đoạn trôi trường mâu này thật là lại không quá thích hợp bất quá hiện tại vấn đề đến cái gì cũng là đồ tốt bọn họ cái tiết như thế nào lấy đi lại quét mắt một cái mật thất này bên trong địa phương khác cũng không có gì khác đồ vật tô luân ba người lại rơi vào trầm tư cầm khẳng định là phải cầm nhưng phong hiểm cũng vô cùng lớn có thể sử dụng những bảo bối này phong ấn càng l à để bọn hắn trong lòng phong hiểm ước định bên trên mấy cái bậc thang cuối cùng suy nghĩ mấy cái phương án vẫn chỉ có tô luân đơn độc lưu xuống đoạt bảo thích hợp nhất hắn nói ra chi dô tỷ hát tiên sinh các ngươi trước trở về trên thuyền chờ các ngươi cự ly tòa này di tích xa một chút thời điểm ta lại cử động tay ừ chị rộ hai người gật gật đầu kế hoạch này chính là cầm liền chạy mắt xuống cũng không lựa chọn tốt hơn hai người không nói thêm nữa dẫn tha n h ì đoàn người rời đi trước thần miếu mà tô l u ô n lại là một mình lưu xuống bắt đầu bố trí lên xa cự ly không gian luyện kim trận đến trận này pháp bố đưa lượng lớn năng lượng tinh thạch có thể tỉnh đi hắn ngưng kết t h u ậ t thức tốn năng lượng quá trình tận khả năng đạt tới thuấn phát hiệu quả gần nửa ngày sau đó vĩnh dạ hào đã rời ạt lan thì di tích đủ xa thời điểm này thần miếu trong mật thất tô l u â n lấy được bên kia hết thệ thuận lợi tin tức về sau mới bắt đầu hành động hắn trước kích hoạt lên chân mình xuống đã sớm chuẩn bị xong luyện kim trận đợi đến trận pháp bên trên quang mang sáng lên trong nháy mắt tô l u â n nhấc tay hướng lấy tế đàn ba cái vật phẩm một chiều vô số sợi tơ đem cái kia ba cái bảo bối trong nháy mắt ba o khỏa, kéo một phát kéo trong nháy mắt liền nhét vào tiểu hư không giới bên trong quá trình này ở trong đầu hắn đã diễn luyện qua vô số lần căn bản không có bất luận cái gì kéo bùn man thủy vậy mà chính là phong ấn bảo vật bị lấy ra rắt một tiếng kêu gọi có nguy hiểm trí mạng trên mặt đất phong ấn phủ văn vỡ vụn thành từng mảnh thành bụi phấn một cỗ uy áp kinh khủng từ lòng đất dưới đất trôi lên vét sạch toàn bộ mật thất tô luân thân thể cũng trong nháy mắt bị dìm ngập bất quá bởi vì đã sớm chuẩn bị không gian trận pháp đã kích hoạt thân thể của hắn cũng tại phong ấn vỡ vụn cùng một thời gian tan biến không thấy cùng lúc này mấy chục trong biển bên ngoài vĩnh dạ hào trên b o n g thuyền bình minh đoàn mọi người thấy luyện kim trận sáng lên từng cái không khỏi khẩn trương một trong nháy mắt q a n g mang đại thịnh về sau h ư không thông đạo mở ra ngay sau đó một bóng người đông một tiếng đập ầm ầm rơi vào trên bông thuyền tô luân một hơi Nhưng nhìn lấy bốn phía lấy tôi ừ n g c từng c cái từng cái miệng miệng luôn cười tại trả lời nhưng cười cười lại là một hơi lão máu phun ra mọi người còn từ trước đến nay chưa từng thấy hắn chịu như vậy trọng tổn thương giờ phút này tô luân cánh tay phải nửa người một phiến máu thịt bé bét giống như là bị cái gì sức lực lớn nghiền ép đồng dạng cốt nục vỡ vụn nhìn lên mười phần khủng bố chữa bệnh đoàn đội cũng trước tiên tụ tập đến lấy ra các loại dược t ề cùng máy trị liệu khí cụ cấp cứu luyện kim thuật lục sắc quang mang cũng đồng thời liền hiện ra lên cho dù tô luân bản thân cũng cảm thấy như vậy tại tử vong dây bên trên giả thoáng một súng dù sao từ hắn cầm tới ổ tô b a l ọ t thời không vòng tròn về sau còn không người có thể trọng thương như thế hắn hắn hiện tại nục thân cường độ tại cấp bảy bên trong đều tính toán định tiêm cấp chín chức nghiệp giả đều khó có khả năng vẹn vẹn là dựa vào lấy pháp tác vực trường đem hắn tổn thương đến nước này nhưng hết lần này tới lần khác vừa rồi phong ấn tại thần miếu lòng đất cái đó tồn tại vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài lực lượng vực trường liền vỡ vụn hắn gần nửa thân thể cũng may mắn chạy nhanh nếu không sợ là đến ngay tại chỗ hóa làm một miệng thái thản t h ầ n duệ thật là mạnh lực lượng vực trường a tô luân trong lòng cảm khái một tiếng cũng xem như là lĩnh giáo siêu giai tồn tại chiến lược đại khái cái gì tiêu chuẩn chính là một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn loại kia nghiền ép cảm giác có thể xác định là toa thần miếu kia phong ấn quái vật chính là một cái thái thản thân duệ nhưng cũng đạt không đến thần giai có một hạn mức tối đa t ô l u â n đối với trong thần miếu vì sao sẽ phong ấn cái này thái thản thần tộc cũng không quá bất ngờ lúc trước lấy được tình báo là đã từng thái thản thần tộc cùng long tộc tại long c h i quốc hải vượt đại chiến mới có cái này không gian nguyên rùa chỉ là tuyến thời gian khả năng có điểm loạn hắn đồng thời không biết phong ấn là trước khi chiến vẫn là sau cuộc chiến bất quá giống như cũng không trọng yếu loại kia tồn tại căn bản không sẽ cho người bất luận cái gì b ằ n nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội chính là suy nghĩ tung bay chóp lát này thời gian chữa trị luyện kim trận cùng cường hiệu thuốc chữa duy trì lâu dài chữa trị lấy tô luân thân thể hắn cũng dần dần cảm giác bị nghiền nát cánh tay phải có một ít c h i giác vết thương huyết nhục cũng ngưng kết thành loại hình nhìn lên không khủng bố như vậy bất quá địa vị cao lực lượng p h á p tắc như cũ tại trong vết thương tàn phá bừa bãi giống như là độc tố đồng dạng thẩm thấu ở cốt nhục bên trong cái này không là ngoại khoa tầng diện thương thế cũng không phải chữa bệnh thủ đoạn có thể tùy tiện giải quyết nếu như không là tô luân dung hợp ít dược tề cùng hết u y p h ệ năng lực mang tới h ú t huyết tu phục mạnh đi nữa dược tề đều bù đắp không cái kia đê vỡ tinh nguyên sự sống tiết ra ngoài mức độ tình h u n bình thường tô luân thương thế kia thế không tại trên thuyền chuyến cái m ư ơ i ngày nửa tháng căn bả vậy mà chính là thời điểm này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì tay trái nhảy ra khỏi một khoả trứng đà điệu lớn nhỏ màu đỏ bảo thạch đến nhìn lấy t ô l u â n không có nguy hiểm tính mạng bình minh đoàn mọi người nhũ chặt lông mày cùng nhau ung dung mở đến trên bong thuyền cố này không khí khẩn trương cũng trong nháy mắt b u n g lỏng nhưng mọi người như c ũ đều không nói chuyện bọn họ nghĩ lấy làm cho t ô l u â n an tĩnh tiếp thu trị liệu hoàn cảnh thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều dồn hết tâm trí giảm t h ấ p xuống có thể đột nhiên bọn họ liền nhìn lấy t ô luôn lấy ra cái này quả bảo thạch trong lúc nhất thời trên bong thuyền tất cả mọi người ánh mắt đều bị cái này bảo thạch lóa mắt mà t nghĩ tới cái gì mọi người biểu tình đều thay đổi đến mặc danh chờ mong lên b ạ t t ổ lộ số mười chín độ d ạ n một đám bình minh đoàn cao tầng nét mặt đều có loại khó mà ư ớ c chế hưng phấn cho dù là lao kiếm thần b ạ t t ổ lộ cùng sống tám trăm n ă m huyết công tức ở tập cũng khó che đậy chờ mong lúc trước hát tiên sinh bọn họ trở về đã nói qua bọn họ tại trong di tích phát hiện trong truyền thuyết luyện kim thánh vật hiền giả chi thạch xem dù sao là trong truyền thuyết bảo vật mọi người con tại bên trong điện tịch thấy qua không ai thấy qua hiện vật bây giờ nhìn cái này có thể đỏ bạo thạch giống như không khí đều ngưng trệ đồng dạng có người cẩn thận hỏi tô luân tiên sinh cái này là t ô l u â n nhẹ gật đầu cười ừ lời này vừa ra trên b o n g thuyền chỉ nghe được cùng nhau một phiến hít vào khí lạnh thanh â m mà liên thời điểm này tô lân u trong tay đã sáng lên luyện kim thuật quan g mang lấy ra h i ề n giả chi t h ậ h đến không chỉ có vẹn vẹn cho mọi người coi hắn cũng muốn thử xem trong truyền thuyết luyện kim thánh vật đến cùng có cái gì thần kỳ diệu dụng ngưng tụ là một cái thất giai tự g i thuật chiêu thức ngâm sướng ca ngợi thơ có thể thanh trừ trong cơ thể dị loại siêu phạm lực lượng gặp nhấm chính là tô lân bốn phía thân thể xanh quang sao bảy cánh trận pháp sáng lên trong n h y mắt đột nhiên quan mang đại t ị n h vậy đại biểu sinh mệnh khôi phục cùng xua tan thánh quang tại tô Luân bên ngoài thân làm cho tất cả mọi người g i ậ t này cả mình là quan mang trong nháy mắt thay đổi đến m á h liệt cũng làm cho người có loại nhìn thẳng như mặt trời trói mắt nhìn đến đây bình minh mọi người cùng nhau giật mình cái này tôi luân tiên sinh dùng cái gì t h u ậ t thức giống như là thánh ca không thể nào ta nhớ đến cho dù là cấp bảy thánh ca cũng không khả năng sẽ có mạnh như vậy xua tan hiệu quả cái này sợ là cấp tám một loại áo nghĩa t h u ậ t thức ca nhìn thấy cái này dị tượng trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ở mỹ xem sáng lên luyện kim trận quy cách cái này rõ ràng là một cái thất giai thoát thức nhưng xem thoát thức này hiệu quả lại tuyệt đối không là bất luận cái gì cấp bảy thất có thể đã tới cái này làm cho người cảm thấy rất mâu thuẫn cho dù là tô luân cái này người thi thuật cũng bị hắn phóng thích chỉ d ũ thuật nhanh chóng đến mắt chính là vừa rồi đang ngưng tụ thuật thức thời điểm hắn liền rõ ràng cảm thấy loại kia trăm phần trăm đồng giá trao đổi mang tới loại kia năng lượng hoàn m ị chuyển đổi cái này loại trăm phần trăm đồng giá trao đổi mang tới tăng lên cũng không là tô luân nguyên bản sáu mươi phần trăm tăng lên tới một trăm phần trăm mà là tăng lên mấy lần nguyên bản hắn còn cần kỹ x ả o đi tận khả năng giảm bất chuyển đổi quá trình hao tổn năng lượng nhưng thông qua hiền giả tri thạch hắn dùng một mực hội tụ năng lượng liền tốt Hiện chi thạch giả sẽ đ e mà hết thể tụ lại đến năng lượng tự động chuyển h mày mày đến tụ tự t lại lượng đổi động năng n luyện cần cùng h thuật hệ kim một vừa lúc khéo léo hắn lại có có y sa ác luyện kim tri tâm cái này làm cho hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ lại viễn siêu cùng c ấ p quá nhiều năng lượng sở dĩ lúc này mới tạo thành mắt xuống cái này thành quang nhức mắt hiệu quả một bên hát tiên sinh thấy cảnh này rõ ràng là hiểu rõ cái gì khó nén khiếp sợ nhỉ non đạo truyền thuyết hiền giả chi thạch có tuyệt đối đồng giá trao đổi cùng thăng hoa luyện kim thuật công hiệu quả là thế a nhìn thấy cái này hiệu quả trong lòng hắn sau cùng cái k i a m ộ t tia lo nghĩ lúc này mới tiêu tán cái này công hiệu thật là cùng điện tịch bên trên ghi chép như lúc đồng dạng a chính là cái này ra cường phiên bản ngâm sướng ca ngợi thơ vừa ra tay tô luân trong cơ thể dị loại gặm nhấm lực lượng phi tốc bị đổi tàn ra thời điểm này hắn lại lấy ra lúc trước đã sớm chuẩn bị xong long huyết thôn p h vào hiền giả chi thạch ra chỉ xuống huyết p h hiệu suất cũng tăng vọt gấp mấy lần. hấp thu cùng tự lành hiệu quả mắt thường thấy rõ cường hãn thấy cảnh này c h i dồ cũng không nhẫn được hiếu kỳ đạo tô lân u ngươi cảm giác thế nào rất mạnh tô lân u đáp lại một câu ngừng một trong nháy mắt lại đổi miệng đạo không là mạnh phi thường chỉ có tự mình sử dụng về sau hắn có thể tin tưởng cảm nhận được trong truyền thuyết luyện kim thánh vật hiệu dụng đến cùng quá khoa trương vừa rồi mấy cái t h u ậ t thức tô lân u không chỉ thể nghiệm hiền giả chi thạch đầu tuyệt đối đồng giá trao đổi hiệu dụng còn có thăng hoa chính là đem phổ thông luyện kim vật thăng hoa là áo nghĩa cấp bậc thuật thức kỹ năng mà bản thân áo nghĩa cấp bậc thuật thức đồng dạng sẽ mạnh hơn thậm chí khả năng sẽ có vượt qua gia i vị lớn hiệu quả sở dĩ t ô luôn lúc trước một cái thất d i a i ngâm sướng ca ngợi thơ mới sẽ khiến người ta cảm thấy giống như là cấp tám thuật thức cái này tăng thêm hiệu quả có thể sử dụng tại nhiệm gì luyện kim thuật bên trên nói cách khác n à y cái luyện hiền giả chi thạch đầu sẽ trực tiếp đưa hóa là sức chiến đấu làm cho t ô luân lực chiến đấu của mình tăng vọt rất nhiều lần với lại hắn còn vô cùng khẳng định bản thân dùng đến chỉ là hiền giả chi thạch trụ cột nhất chức năng tương lai chờ hắn đối với luyện kim thuật nhận biết cao hơn về sau mới có thể chân chính nhìn trộm cái này luyện kim thánh vật nguyệt diệu tỉ như cái kia tuyệt đối đồng giá trao đổi đến cùng là làm sao làm được nghe được tô luân như vậy đánh giá bình minh đoàn tất cả mọi người trong lòng đều m ạ c danh chờ mong lên vậy mà điều kiện không dài chính là tô luân còn tại chữa trị thương thế thời điểm đột nhiên phòng quan sát bên trên quan sát viên phát hiện cái gì một tiếng quát lớn sóng thần bất kích siêu cấp to lớn sóng thần nghe nói như thế mọi người rối rít nhảy bên trên cột bường quan sát tình huống cho dù là tô luân cũng thông qua hát nha cộng hưởng tầm nhìn nhìn thấy nơi xa trên mặt biển cái kia trăm mét cao sóng lớn nhìn lấy sóng biển đánh tới phương hướng hắn lập tức liền đoán được năng lượng b ộ phát phương hướng chính là lúc trước gạt lạn thịt di tích thế nhưng vĩnh dạ hào cự ly đã khoảng chừng trên trăm hải lý cái kia đến b ộ phát bao kinh khủng năng lượng mới có thể đẩy đến sóng biển xa như vậy còn có cao như thế độ t ô luôn nhìn lấy những mày cũng đoán được cái này có thể mức độ ngọn nguồn tám thành là cái đó thoát khốn ra thái thản t h ầ n duệ không quá lâu trăm mét sóng biển tập kích đến vĩnh dạ hào ngồi cưới tại sóng biển bên trên kịch liệt điên bá lên hoa lạp lạp biển thủy cọ dựa tại bông thuyền tất cả mọi người toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát bốn phía bốn phía t ô l u n thời khắc chuẩn bị vạn nhất cái kia thái thái th hắn sẽ trực tiếp mang theo bình minh đoàn chạy ra khỏi đi trái lại chính hiện tại thu hoạch cũng đầy đủ lần này đã kiếm lời lớn cùng lắm phía sau có cơ hội lại đến một lần vậy mà làm cho hắn không nghĩ tới là đợt đầu tiên sóng biển về sau lại là liên miên không dứt sóng lớn xem sóng này đào mãnh liệt trình độ giống như là cả phiến biển cả đều bị rào đ ộ c lên t ô luôn càng suy nghĩ càng cảm thấy k ỳ quái chẳng lẽ là đánh nhau loại trình độ này duy trì lâu dài đ ộ c t í n h như thế nào xem đến không bình thường với lại theo lấy thời gian đưa đầy sóng biển cũng càng ngày càng hỗn loạn giống như là vô số bất đồng sóng trùng kích trộn lẫn k h o á ở cùng một chỗ đây chỉ có siêu d a i tồn tại loạn chiến mới có thể bất quá tin tức tốt là cái tiêu thoát khốn g i a thái thản thần duệ không có đổi đến tô h luân cũng sẽ không gấp gáp rời đi không gian nguyền rùa hắn trái lại đang tự hỏi đến cùng là cái gì tồn tại cùng ti tan chiến đấu theo lấy thời gian đưa đ ẩ y trên mặt biển sóng lớn chẳng những mảy may không có ngừng ý tứ trái lại càng đến máy liệt kịch liệt sóng biển cũng giống là đem toàn bộ không gian nguyền rùa đều tỉnh lại đồng dạng trong biển lội trên bầu trời bay các loại các dạng quái vật đều túa ra đến, đến. bình minh đoàn trong máy bộ đàm lần nữa truyền đến cảnh báo quái vật bất kích trong biển quái vật đều đã bị kinh động cái này nói chuyện tất cả mọi người khẩn trương lên lúc trước non nửa tháng thời gian bọn họ một đường đi đến cũng trải qua mấy trận chiến đấu gặp qua những thứ này địa ngục quái vật khó giải quyết nhìn lấy quái vật tập kích đến bình minh đoàn mọi người cũng làm tốt ác chiến chuẩn bị vậy mà làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được là những quái vật kia cũng không là hướng về phía bọn họ đến tuyệt đại đa số quái vật hoàn toàn không thấy bọn họ những công việc này người tồn tại giống như là nhận lấy lực lượng thần bí gì triệu hoán thành quân kết đội hướng lấy ạ t lạn tịt phương hướng vượt qua chỉ có thiểu số cự ly rất gần đụng lên bình minh đoàn quái vật cái này mới xảy ra xung đột có thể cái này loại xung đột cũng không sẽ gây nên mắt xích hiệu ứng giết cũng không có đoạn sau so sánh lúc trước đánh một cái tựa như là chọc tổ ong vỏ vẽ cục diện hoàn toàn khác nhau nhìn đến đây bình minh đoàn mọi người đa số lòng tràn đầy n g h i hoặc chỉ có tô luân nhìn ra cái gì trong mắt thần thái đột nhiên hiện ra lên hắn lúc trước d á m định ra một ít cái không gian nguyền rủa này tin tức nhìn lấy trước mặt quái vật tập thể hành động dị thường hành vi hắn lập tức cho ra kết luận là không gian nguyền rủa ý chí tại trái phải quái vật hành vi cái này dù sao là một cái không gian nguyền rủa trong không gian tất cả mọi thứ đều là tuân theo chủ ý chí tại quanh cái đó ý chí gọi v ề phụ cận tất cả quái vật hướng lấy trong chiến trường đi hội tụ cái không gian này là năm đó ti tan tộc cùng long tộc chiến đấu sau đó lưu lại như vậy rõ ràng mắt xuống tình huống này liền có thể là phát động một loại năm đó phát sinh qua chiến trường tình cảnh như vậy cũng có thể giải thích đến thông vì sao tòa thần miếu kia bên trong nhiều như vậy thi thể cái kia ạ t l a n g t h ì thành khả năng chính là đã từng là một cái chiến trường cho dù không là chiến trường chính cũng là một cái rất trọng yếu cục bộ chiến trường tôi luôn nghĩ tới đây dòng suy nghĩ lập tức liền linh hoạt lên nếu quái vật không tìm bọn họ để gây sự như vậy bên trong không gian nguyền rửa này rất lớn nguy hiểm chẳng phải không còn có lẽ còn có thể từ bên trong tìm tới một ít cơ hội sự thật chứng minh tô lân u suy đoán xong liền là chính xác quái vật triều hoàn toàn không có tìm bình minh đoàn phiền t o á i ý tứ thẳng đến chiến trường atlantis bên kia động tính chiến đấu cũng càng ngày càng lớn chiến trường phạm vi cũng càng lúc càng rộng cuối cùng vì cố gắng hết sức tránh cùng quái vật xung đột bình minh đoàn tuyển một cái hoang đ ả o đem vĩnh dạ hào dấu ở hòn đảo trong cảng cái này một dấu chính là mấy ngày chiến đấu vẫn không có bất luận cái gì ý ngừng bốn phương tám hướng gọn tới quái vật trái lại càng ngày càng nhiều tô lân bọn họ cũng không muốn đi trong chiến trường xen vào ý tứ chỗ kia có siêu giai quái vật hỗn chiến ai đi người đó chết với lại quái vật triều duy trì lâu dài lại tụ họp lung đến bọn họ cũng không tốt tiếp tục gấp rút lên đường sở dĩ liền tại cái này vô danh trên hoang đ ả o chú đâm xuống một bên đi săn đi ngang qua đụng vào quái vật một bên tu c h ì n h vừa c h i ề u lại là một trận chiến đấu kết thúc đánh bắt đoàn từ trong biển kéo dậy rồi một đầu trăm mét d à i hư thối hai đầu cá mập thủy thủ đoàn cao hứng bừng bừng bắt đầu hủy đi giải vật liệu ha ha ha lại săn giết được một đầu cấp tám địa ngục cá mập lại có thể hủy đi cắt ra một đống cao cấp vật liệu rồi vừa vặn bẹn đội trưởng tiến giai cần một cái thuỷ phế thực trang quá Ô hát ta thật là càng ngày càng ưa thích nơi này ngày hôm qua cũng còn đụng phải một chiếc cổ đại thuyền hải tặc tràn đầy một thuyền tài bảo đâu ha ha ngày hôm qua tô luân tiên sinh còn để cho ta bọn họ thử một chút hiền giả chi thật đâu Ô hát ta ta cảm giác tìm được tiến giai thời cơ đâu bởi vì hiện tại tất cả quái vật đều bị không gian nguyền rủa ý chí triệu hoán cho dù là chiến đấu cũng sẽ không ảnh hưởng rất lớn điều này cũng làm cho thành tốt nhất săn g i ế t địa ngục loại quái vật cơ hội nơi này cũng không giống như là bên ngoài dạng kia cấp bảy quái vật cũng khó khăn tìm ở chỗ này quái vật cấp cao khắp nơi trên đất đều là bình minh đoàn tuy rằng hiện nay không thiếu、tiền. nhưng những thứ này chất lượng tốt vật liệu quả thực nhiều nhiều ít tốt với lại bên trong không gian nguyền r ù a này tuy rằng nguy hiểm có thể p h á p tắc hoàn thiện tu luyện hoàn cảnh vô cùng tốt ta tiểu hư không giới bên trong lại tập trung mạ phạ cùng lộ anh hai đại đế quốc gần như tất cả luyện kim tài nguyên các đoàn viên không thiếu các loại tu hành điện tịch thực trang nhậm chức vật liệu chỉ cần chịu nỗ lực tu hành hiệu suất cực cao ự c c các đoàn viên tổng thể sức chiến đấu cũng mắt thường thấy rõ tại ngày càng đề cao trên bom thuyền t ô luôn còn cuốn băng vải tu giữa mấy ngày cái tiêu thương thế cuối cùng là triệt để không ngại hắn đi trên bom thời điểm giữa bầu trời một cái hoàng kim thiên sứ vừa vặn bay rơi xuống tôi luôn nhìn lấy nàng cười hỏi trường m â u này dùng đến có thể còn t h u ậ n tay số mười chín đáp trở lại phi thường tuyệt vời ta vừa vặn thiếu như vậy một thanh binh khí tiện tay đâu nàng nói lấy thuận tay cầm trong tay trôi nảy kim cương hoàng kim trường mẫu khoa tay múa chân một cái mũi thương tại không khí bên trong vạch ra một đường nguyệt nha quan hồ lại nói cái này mẫu bổ sung thêm chân thực thần thánh tổn thương đối phó hắc cám hệ sinh vật cùng linh thể quái vật thật là là đại lợi khí cụ vừa rồi thử một cái đối với cấp tám quái vật cũng áp chế tính tổn thương tôi luôn nghe lấy cười một tiếng vậy lên tốt số một ư ơ i chín trong tay tự nhiên chính là trong thần miếu tìm được trôi này đại thiên sử hoàng kim chiến mâu cái này mâu tô luân chính mình cũng dùng không nhưng tại số một ư ơ i chín trong tay lại uy năng lại không tầm thường trực tiếp tăng lên nàng cái này siêu cấp cơ giới chiến sĩ tại cao giai lĩnh vực thủ đoạn công kích chưa đủ nhược điểm cũng k h ó trách mấy ngày này nàng tâm tình đều rất không tệ cho chuyện đôi câu số m ộ ư ơ i chín lại đi bận rộn mọi nơi lý vừa rồi săn g i ế t q u á i vật đi tô luân nhìn lấy nàng rời đi lại liếc qua trên cột buồn khoanh chân minh tượng trị rộ cái này thiếu phụ nghiện đánh bạc đã tại trên cột buồn ngồi mấy ngày mấy đêm đều không động tôi luôn hiểu rõ nàng là tại phục tùng trôi này mười hai lương công danh kiếm đệ nhất phật đ ồ muốn lấy được một thanh có linh tính danh kiếm đồng ý đây là một cái rất quá trình khá dài tôi luôn thu liệm ánh mắt lại nhìn xem trên b o n g thuyền bận rộn mọi người hết thể tựa hồ cũng tại hướng tốt phương hướng phát triển chính là suy nghĩ tung bay thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến nhẹ nhàng kêu gọi tô luân tiên sinh tô luân tiên sinh đảo mắt nhìn một cái là t h a n nghi lọ lộ ta mây tên tụ tập đến lọ lộ ta chạy qua đến cũng không khách khí phe phẩy cánh tay của hắn chấp chấp mắt hỏi tô luân tiên sinh vết thương của ngươi khỏi rồi nhà tôi luôn nhìn lấy nàng cái này biểu tình chỗ nào không biết nha đầu này là đang chờ mong cái gì hắn ha ha cười một tiếng lấy ra mấy cái hắc khí quanh quần con dối búp bê lọ lộ tạ vui sướng nhận đến c ả m tạ tô luân tiên sinh một bên thàn nhi tạ thú cũng rối rít mở miệng ta cũng muốn ta cũng muốn lọ lộ tạ giống như là đại tỷ lớn một người phân một cái búp bê mấy người coi làm chân bảo nâng trong tay tô luôn xem mấy người dáng vẻ hưng vấn không quên khuyên bảo đạo hoa nhi này đặc tính nguyền rủa mạnh phi thường các người muốn vô cùng cẩn thận ngàn vạn không bởi vì có cái này búp bê liền cảm thấy có đường rút lui có thời điểm tử vong thậm chí so cái này loại phục sinh càng là một loại giải thoát lọ lộ tạ đùa cười đạo biết rồi tô luân tiên sinh than y nghiêm túc đạo cảm tạ tô luân tiên sinh lễ vật thật hứa ha ha cảm tạ tô luân tiên sinh đồ dạ cảm tạ mấy tên cũng mảy may không k h á c h khí hoan hoan hỉ hỉ tay nhận tô luân cho bọn hắn là hắn tự mình luyện chế chết thay bút bê cái đồ chơi này cùng với trước đây hắn bắt được cái kia tạ nạ tổ chết thay con dối hiệu quả không kém nhiều có thể đánh cắp thần minh lực lượng đem tử vong chuyển di tại b ú bê bên trên bất quá đại giới cũng không nhỏ sẽ thừa chịu rất có lẽ do、so、tử vong đáng sợ hơn nguyền r ủ phản vệ trước đây chết thay bút bê cứu được tô lân hắn nghĩ lấy cũng cho lọ lộ tả mấy người cũng chế tác mấy cái phòng thân vừa vặn lúc trước thu gặt cái kia vong linh pháp sư ialso biển ký ức vừa vặn bù đắp hắn chế tác bút bê thiếu hụt trọng yếu nhất một vòng vậy liền là đánh cắp thần linh tục danh chỉ hướng cùng tế hiến v ậ t không sai tô lân chế tạo mấy cái này bút bê tử vong đại giới chỉ hướng chính là cái kia rỗ biển tín ngưỡng cái đó thần minh tế hiến đồ vật sao đều là tại chiến lợi phẩm bên trong tìm tới nếu như thản ý bọn họ ra bất chắc dùng bên trên chết thay bút bê gánh chịu đại giới liền vị kia thần minh mặc dù có một ít không thể đoán được phong hiểm nhưng cuối cùng là có thể nhiều một đầu mạng kỳ vọng kết cục là tốt tô luân đưa một phần tiểu lễ vật t h ả nghĩ mấy người cũng vây quanh hắn lưu d í ữ hỏi hàn đ ơ n cần hắn cũng khóc cười không được thời gian giống như rất tốt không hề giống là một lần vốn cái k i a độ cao nguy hiểm mạo hiểm hành trình vậy mà phần này bình tĩnh không duy trì lâu dài bao lâu trên cột buồm nhìn biển phát hiện cái gì hết l ớ n đạo tất cả mọi người chú ý hướng bảy giờ xuất hiện không rõ thuyền chỉ xuất hiện trên mặt biển có mấy vụ tầm nhìn xem không xa lắm tô l â n cũng xem qua đi cái t i ế vụ ảnh bên trong mơ hồ nhìn được mấy chiế h ạ n thuyền bóng dáng cái này nguyên bản cũng không thể bình thường hơn được bên trong không gian n g u y ề n r u a n à y đã từng thôn vệ qua quá nhiều hải tặc mạo hiểm giả bọn họ lúc trước gặp được mấy lần vậy mà lần này không quá giống trong sương mù xuất hiện h ạ m thuyền số lượng càng ngày càng nhiều cũng dần dần rõ ràng đột nhiên bọn họ kinh ngạc phát hiện những thứ này hữu linh thuyền bên trong còn có một chiếc cùng đ ĩ n h giả hào trọng tải không sai biệt lắm cảnh cả mọi người cẩn thận giống như là liên tục hữu linh đội, hạm đội h ạ n thuyền số lượng cực kỳ nhiều bất quá bọn họ cũng không có hướng ta bọn họ phương hướng đến các ngươi nhanh xem cái tia giống như là một chiếc hải hoàng cấp u linh thuyền chương á i kia dâu lâu đầu đen cờ đầu lâu có c ú t thuộc quen n ca. Các g i phải xem xem, có phải hay h k ô t r o năm g truyền thuyết hạ s trăm t sáu mươi chín hùng tàn tử thần chi hỏa mặt biển trong sương mù đột nhiên xuất hiện đủ linh hạm đội làm cho bình minh đoàn tất cả mọi người nói lên cảnh giác nhưng khi mọi người thấy cái kia có chút vẽ xấu phong mặt mày vui vẻ râu đen cờ đầu lâu lúc tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người bởi vì tại đóng quân g i ã ngoại thợ săn tiền thưởng công hội lá cờ này đến bây giờ là treo tại tiền truy nã đứng đầu bảng tên hải tặc kia đoàn tiêu chí cái này cũng là vô số mạo hiểm giả hàng hải nhà đều coi làm đỉnh phong cùng tín ngưỡng hải tặc vương h ạ n g đội hạ s á m đoàn hải tặc ngoại trừ cơ xí lại nhìn một cái cái kia có ngà voi hình đặc thù đụng góc hải hoàng cấp chiến hạm cái này chẳng phải là hải tặc trong vòng truyền miệm thánh ma di hạ hảo tô l â n nhìn thấy trong mắt cũng lóe lên phức tạp cảm xúc tận mắt nhìn đến cái này truyền kỳ đoàn hải tặc trong lòng hắn đột nhiên vọt lên một loại đối với nhà mạo hiểm tiền bối nồng đậm kinh ý hạ sạm đoàn là trước xua là một cái thời đại truyền kỳ là làm cho vô số nhà mạo hiểm truy đuổi leo lên cao điểm với lại đối với bình minh đoàn mà nói ý nghĩa đặc biệt bất kể là than nhi vẫn là phần kia hạ sạm thế giới hải đồ đều cho bình minh đoàn mang đến quá nhiều trợ giúp nhưng kinh ý đồng thời tô luân trong lòng cũng có chút thổ n thức nhìn lấy cái này đã từng là truyền kỳ vất l ạ hắn áy mắt cũng mặc danh hiện lên một ít tảm đạm giờ phút này cái đó đã từng ngang dọc lộ anh mạ phả hai đại đế quốc hải vực phía chính phủ hải quân đều thúc thủ vô sách hải tặc vương đoàn đội hiện tại cũng biến thành hầu như không còn sinh khí u linh hạm đội chiếc kia ngà voi cự hạm cũng rách tung tóe thân tàu khắp nơi đều lưu lại dấu vết chiến đấu vườn bên trên cũng khắp nơi đều là lô rách cho dù là cờ hải tặc cũng thay đổi đến h ố i ám không ánh sáng bởi vì không có đánh lý thân tàu bên trên cũng mọc đ ầ y các loại sò hến cùng hải dương ký sinh sinh vật nhìn lên giống như là từ trong biển vớt lên thuyền đám cổ xưa khí tức mục nát giống như là phần mộ bên trong bỏ ra tới một cỗ thi thể vụ ảnh bên trong còn có cực kỳ nhiều hạm thuyền thánh ma di bình minh đoàn tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy kính nể ánh mắt cũng như tô luân phức tạp l i ê n lúc này trên bong thuyền đột nhiên xuất hiện dần hiện ra phát hiện một bóng người nghe tin chạy tới b ạ t tổ lộ nhìn lấy chiếc kia vô cùng quen thuộc chiến hạm trong mắt đột nhiên liền ẩm ướp trong miệng tự lẩm bẩm lao đầu cuối cùng lại nhìn thấy các ngươi cái này cho dù tại cấp tám cự long trước mắt xuất đao đều không chút nào sẽ tay run lao kiếm thần giờ phút này toàn thân rừng không được khẽ run lên hắn nhấc bắt đầu tại không trung chiêu chiêu lại thả đi xuống tựa hồ hắn nguyên bản muốn cùng xa xa hạ hạng thả xuống đã từng cùng một chỗ cùng sống cùng chết đồng bạn chỉ có một mình hắn sống xuống ngơ ngơ ngác ngác sống hơn hai mươi cái năm năm đó vị tia thần đạo vô niệm lưu kiếm thuật đại tông sư kiếm ma hỉ tổ dạ s a m r ồ đã chết ở chỗ này chỉ có hiện tại một cái xứ lạ cô hồn liệt long nhân bặt tổ lộ phỉ gà r ồ nguyên bản hắn vô số lần muốn đuổi theo tìm đồng bạn cùng rời đi nhưng nghĩ lấy thuyền trưởng cùng đại gia hỏa đem duy nhất sống sót cơ hội lưu cho mình hắn lại cảm giác được bản thân cái tia càng quý giá sinh mệnh chỉ cần mình còn chưa có chết đã từng là hải tặc vương hạ sản đoàn liền còn có người tại nhưng hiện tại tạm biệt hơn hai mươi cái năm lần nữa nhìn thấy đã từng là các ông bạn bạt tố l ô bất giác đã nước mắt tuần đầy mặt lao kiếm thần nét mặt bên trong cỗ này cô đơn bình minh đoàn tất cả mọi người xem ở trong mắt không chỉ là bạt tố l ô trên thuyền còn có hai người đồng dạng cảm xúc phức tạp thà nghỉ cùng mẹ của hắn nhìn phía xa c h i ế c kia u linh thuyền trong ánh mắt đầy là trong suốt thợ ý ép tấm kia mặt tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lưu lại hai hàng nước mắt trong suốt n h ỉ non đạo chúng ta lại gặp mặt ta sam tiên sinh nàng nhìn thấy chiếc này vòi voi t h u y lớn trong đầu không tự chủ liền hồi tưởng đến trước đây gặp được lần thứ nhất gặp hình tượng thời điểm đó lần thứ nhất nhìn thấy chiếc này vật khổ h ạ n thuyền nạ g ạ tộc vậy mà trên thuyền lại có một cái trên mặt thủy t r u n g treo lấy nụ cười rực rỡ rất hiền lành ra hỏa hắn đối với nạ gạ tộc cũng không giống là những nhân loại khác đồng dạng mang theo ác ý hắn nói hắn gọi sa mợ la m Mì, là cái hàng hải nhà mạo hiểm hắn cùng đồng bọn của hắn bọn họ đến từ xa xôi vĩnh dạ chi hải phía đông nhân loại đế quốc phởi thời điểm đó cũng cảm giác được nhân loại trước mắt này thiện ý giống như là ngày bên trên thái dương chung q u y khiến người ta cảm thấy ấm áp cái này một hồi mớn giống như phân biệt liền tại hôm qua chỉ là không muốn gặp mặt lại sẽ là ở chỗ này than y nhìn lấy cũng ánh mắt hơi hơi ngốc trệ hắn không gặp qua phụ thân của mình、Samerlami. nhưng mẫu thân đã từng vô số lần nói qua cũng từ đồng bạn trong miệng nghe nói qua vô số truyền kỳ đồng dạng cố sự trung b i là chờ đợi có thể nhìn thấy bây giờ nhìn c h i ế c k i a chiến hạm hắn bất giác mũi thở m ộ t chua từ nhỏ bị người rủa mắng thằng xui xẹo tha nhì chính hắn nhìn lấy chiếc thuyền này kỳ chiến hạm đột nhiên cảm giác đến giống như hết thạy đã từng bị ủ y khuất đều tiêu tán không còn vậy mà chính là mọi người chú mục xem nơi xa t r o n g x ư ơ n g mù dày đặc những gũ linh k i a thuyền hải tặc thời điểm phòng quan sát bên trên quan sát viên lần nữa phát ra cảnh cáo không tốt không là một chi hạm đội mà là cực kỳ nhiều dụng cụ giám sát ra trên mặt biển chỉ ít có vượt qua một ngàn chiếc di động hạng thuyền các ngươi xem không chỉ thánh ma di ạ hào một chiếc hải hoàng cấp chiến hạm năm giờ đồng hồ phương hướng bên kia còn có một chiếc còn có bên kia chín giờ phương hướng cũng có mười giờ phương hướng trời ạ chiếc thuyền kia so hải hoàng cấp chiến hạm còn lớn mấy lần trên thế giới tại sao có thể có lớn như vậy thuyền ô hát ta cũng nhìn thấy ta là hoa mắt ư ta thấy được một lớn nhóm tử linh phi long tại trên thuyền bay thuyền kia lớn đến như vậy ta còn cho rằng là tòa di động một ngọn núi lâu khả năng này là trong truyền thuyết hải thần cấp chiến hạm không thể nào loại kia đóng thuyền kỹ thuật trí ít thất cho i dù là tô luân cũng khiếp sợ không thôi hôm nay đóng thuyền kỹ nghệ hải hoàng cấp chiến hạm trọng tài đã là nhiều. cực hạn g bất kể vật liệu cùng kết cấu căn bản không có cách gì thừa chịu thể tích càng lớn sắt thép chiến hạm trái lại có thể xây đến càng lớn giống như là tiểu hư không giới bên trong đang xây bầu trời chiến bảo liền có một tòa mô hình nhỏ thành trấn lớn nhỏ có thể trước mặt đều là cánh buồn thuyền gỗ a truyền thuyết một ít viễn cổ cao cấp luyện kim văn minh bên trong mới có như vậy to lớn hạm thuyền nhưng lập tức liền là kiến thức rộng hát tiên sinh đều cho rằng là truyền thuyết bây giờ thấy hiện vật tất cả mọi người khiếp sợ không thôi hạ s ả n đoàn thánh ma di ạ hào tại cái này khổng l ồ hữu linh hạm đội bên trong cũng chỉ có thể xem như là bên trong chờ với lại không chỉ hạm thuyền lớn trên thuyền những q á i vật kia tiết lộ khí tức càng là khủ thậm chí có mấy cổ làm cho tô luân cảm giác đều đến ẩn ẩn tim đập nhanh tuyệt đối là siêu d a i tồn tại cũng may mắn những quái vật này nhận lấy không gian nguyền rủa ý chí triệu hoán đi qua atlantis nếu không thật muốn hướng về phía bình minh đoàn đến tô luân tuyệt đối sẽ trước tiên mang theo bình minh đoàn trốn đi vừa mới nhìn thấy mấy chiếc ú linh thuyền thời điểm mọi người còn nghĩ giống như là lúc t r ư ớ c đồng dạng có thể lên thuyền tầm bảo nhưng nhìn lấy mắt xuống cái này lít nha lít nhít xem không đến cuối ú linh hạm đội tất cả mọi người im lặng trong sương mù dày đặc vô số hạm thuyền hướng lấy cùng một phương hướng đi thuyền cảm giác ngột ngạt mười phần Vĩnh dạ hào bên hào dạ trên bông thuyền n ấ ố n n g khí tức, a cả thở h bình minh đoàn một đám cao chiến hội tụ ở cùng một chỗ bà z nói thầm mấy câu kỳ quái những thứ này thuyền biện đến cùng là từ đâu tới như thế nào tụ vào một khối đến trước mặt cái này vô số ưu linh thuyền xem đóng thuyền phong cách chính là vô số văn minh thời gian khoảng cách chí ít mấy vạn năm lúc đầu gặp được một hai chi ưu linh hạm đội đều rất bình thường nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng liền tụ lại ở cùng một chỗ giống như là đồng thời từ chỗ nào cùng đi đồng dạng một điểm này tất cả mọi người không muốn thông tôi luôn nhìn đến đây nghĩ nghĩ còn là nói đạo ta khả năng vẫn là muốn đi một chuyến lúc trước hắn cảm giác đến bạn nhất lần này tìm đến không đến lần sau có cơ hội vào lại tìm thêm tìm nhưng hiện tại xem đến nếu như lần này không hành động khả năng này là lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần đụng phải hạ sạm đoàn bên trong không gian nguyền r ù a n à y tuyến thời gian tuy rằng hỗn loạn nhưng đồng thời không là loại kia sẽ vô hạn trở về mà là bình thường tốc độ chạy không gian hiện tại những thứ này ưu linh hạm thuyền đều là chịu đến không gian ý chí triệu hoán đi chợ giúp hạt l ạ n g tịt chiến trường nhưng trong chiến trường hiện nay tựa như là vụ nổ hạt nhân hiện trường đồng rạng người nào đi người đó liền biến thành cho b ụ i nói cách khác ưu linh hạ sạm đoàn nếu như tại chiến trường bên trong đoàn diện đại khái tỷ số thì thật không tồn tại nữa tôi luôn muốn tìm phạt chèn thánh liền càng không có thể với lại hiện tại cũng là tốt nhất cơ hội bọn q u á i vật chịu đến không gian nguyền rủa ý chí triệu hoán đi qua chiến trường chỉ cần không chủ động đi t r e o c h ọ c bọn chúng cũng không sẽ dẫn phát cái gì phản ứng dây chuyền sở dĩ cho dù là trước mặt trên mặt biển h u linh hạm đội nhiều chịu không nổi mấy nhưng cẩn thận một điểm phong h i ể m chưa hẳn so mặt khác thời điểm đến càng tốt hơn nghe nói như thế bình minh đoàn một đám cao chiến tuy rằng nét mặt đều rất nghiêm túc nhưng cũng hiểu rõ cái này đối với t ô l u â n cực kỳ trọng yếu chị dỗ hỏi một câu muốn ta bồi ngươi một vậy t ô luôn lắc đầu chỗ nào không biết nàng là lại hỏi thương thế của mình thế ta chỉ là lên thuyền đi tìm đồ vật cầm tới liền sẽ lập tức liền rơi đi rơi ta một người đi lên lời nói cũng không dễ dàng hấp dẫn những thứ kia tử linh mọi người nghe nói như thế đều không nói thêm nữa quả thực không có so tô luân một người đi lựa chọn tốt hơn hạng thuyền bên trên không có dư thừa tiếng nói cây kim rơi cũng nghe tiếng vậy mà liền thời điểm này một cái yếu ớt thanh em lại vang lên c á i đó tô luân tiên sinh ta có thể cùng một chỗ vậy ta nói là nếu như không ảnh hưởng người kế hoạch tiền đ ể xuống